Chương 499, Hai nam chính vợ kịch khai mạc, 3, chương 499, hai nam chính vợ kịch khai mạc, 3. Ít nói chuyện, lúc nói chuyện, phân lượng rồi sẽ đủ mũi. ít. Chu chấp là bây giờ là đánh bại vạn xà hồ đệ nhất nhân thế hệ trẻ Huyền Nguyên. Hắn không nhiều lời, trước đó cũng rất ít là dự quyết nghị viên xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong. Hiện tại hắn vì như thế tư thái ung nhã xuất hiện tại trước mặt đại đô, ngược lại là có một loại đặc thù xung kích. Đồng dạng. Vậy dị thường phù hợp hắn thiếu niên tiên tài hình tượng. Từ chối chất gây nghiện con đường này là chính xác, Chu chấp có thể nói được rất lớn tiếng. Cho dù có người muốn bác bỏ Chu chấp, cũng sẽ bị Chu chấp dùng càng lớn âm thanh bác bỏ trở về. Đệ nhất huyền nguyên nhật báo. Chu chấp thân ảnh xuất hiện. Đại biểu, dường như tất cả từ chối chất gây nghiện thế lực. Chu chấp người kia, căn bản chính là quyết tâm muốn đoạn tuyệt chất gây nghiện con đường. Hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Phe phái nội bộ cũng không ít thành âm phản đối. Bọn hắn ngày càng sao động. Trong bóng tối, nghe những nội dung này, Lương Thần Sa mười phần cung kính, căn cứ của ta điều tra, Chu chấp nên tại Bình An đạo loạn thích ngọt bên trong, tao ngộ qua nghiện nắm giữ người, thôi nịch giới luật trầm luân, cho nên đối với chất gây nghiện thủ đến tận Sương Thủy. Hiện tại, Đại Đô, thậm chí thiên mệnh đạo bên ngoài ủng hộ giọng phái mới càng ngày càng nhiều. Quá ngắn, thời gian quá ngắn. Nếu như là cực lạc địa phương như vậy, cấm chỉ chất gây nghiện vấn đề tự nhiên là thói quen khó sửa. Nhưng theo phái cách tân đưa ra hợp pháp hóa hóa yên bắt đầu, chỉ có thời gian mấy tháng. Mấy tháng này bên trong, thượng tầng đoàn thể tự nhiên là kiếm lời đầy bốn đầy bắc, nhưng mà Đại Đô chữa bệnh hệ thống, cùng với không khí còn không có bị đồng hóa. Bây giờ bị Chu chấp một phát súng xuyên vân khiến cho thành thế to lớn. Lương thần sa, chúng ta cho ngươi tại nguyên là cho ngươi đi ứng đối Chu chấp. Ngươi cũng không có làm gì đến Trong bóng tối, có người đem đầu mâu chỉ hướng Lương Thần Sa. Lương Thần Sa hiện tại có thể thái hiểu độ trách nhiệm thất bại. Hắn khoát khoát tay, vấn đề của ta. Vạn gia che chở còn chưa kết thúc, ngươi để cho ta đi phải người làm tấn đảng, phải chu chấp. Các ngươi tại sao không đi? Đừng nói chất gây nghiện khoản thuế ta là một chút không có lấy qua, thì trước đó Lương Tử trọng tiền phạt ta giao bao nhiêu? Lương Thần Sa khuôn mặt lạnh lẽo, các ngươi là chính khách, ta không giống nhau, ta không vẹn vẹn là chính khách, ta còn là diện dịch sĩ. Hết rồi ta, chu chấp biến thành nghị viên, các ngươi liền đợi đến bị thanh toán đi. Lương Thần Sa lạnh hừ một tiếng, chuẩn bị quay người rời đi chỉ là vài giây đồng hồ liền bị hậu phương ảnh tử gọi lại chờ một chút lương thần xa có chuyện gì có thể thảo luận chúng ta đều là trên một cái thuyền lương thần xa dừng bước hắn khuôn mặt nghiêm túc tài nguyên ta muốn chạm dịch đau dịch trang vật tư phòng dịch còn có y thư còn có các đạo kho phiếu phiếu bầu trăng mắt thật lâu lương thần xa chờ lấy trong bóng tối người thảo luận tốt mỗi nhà ra một chút hội đưa đến lương ra. trong bóng tối có người mở miệng lương thần xa khoát khoát tay không phải đưa đến lương ra là trực tiếp cho ta nghe nói như thế, trong bóng tôi đám chính khách bọn họ sắc mặt cũng thay đổi. Cái này lương thần xa, đừng có dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta. Ta dự định khiêu chiến chu chấp. Đây là cần thiết tài nguyên. Lương thần xa sửa sang lấy chính mình ống tay áo. Hắn giờ phút này dường như là một con cao quý công. Nghe đến mấy câu này, trong bóng tôi đám chính khách bọn họ cũng sợ ngây người. Khiêu chiến, chu chấp, chu chấp thế nhưng ngay cả vạn xà hồ đều có thể thắng diện dịch sĩ thiên tài a. Tuy nói lương thần xa cũng là ngũ ngự sĩ, nhưng muốn thắng cơ hội chỉ sợ cũng cũng không cao. Ta tự nhiên có cổ tay của ta. Lương Thần Sa tự tin nói, "Chân chính mãnh sĩ, nếu dám ở dưới phán đoán, dựa phẩm thần vô kỳ anh chiêu có thể xâm nhà đãng sinh giúp đỡ Chu Chấp giao ước tiền đặt cược, bây giờ thắng được đầy buồn đầy bạc. Chư vị tiên bối, ta vậy rất đáng được đặt cược." Hoa Không Tức lạnh như thế điệu tự tin, giống như có cái gì tuyệt mật vũ khí đồng dạng. Phía trên hành tử chân trở, qua lại nhìn nhau. Thật hay giả? Lương Thần Sa như thế có thực lực? Xác thực, có tin tức ngầm nói, Lương Thần Sa đã từng cùng Chu Chấp giao thủ qua, lấy cuối cùng kết cục mà nói, có thể nói là lẫn nhau có thắng bại đầu năm nay có thể cùng chu chấp đánh ngang diện dịch sĩ cấp chính thức có thể đến được trên đầu ngón tay hoàn toàn có thể nói là siêu quy cách tốt tốt tốt không hổ là ngũ ngự sĩ lương thần xa phía trên ảnh tử bắt đầu vỗ tay được tài nguyên cho ngươi chờ mong tin tức tốt của ngươi lương thần xa có hơi không người tốt chư vị chờ ta tin tức tốt đi tin tức như là như tuyết rơi hướng tất cả đại đô bay múa ngũ ngự sĩ huyền nguyên một trong lương thần xa tuyên bố khiêu chiến chu chấp không thể không nói cho tới bây giờ rất nhiều người đều cho rằng lương thần xa là thực sự mạnh sĩ càng quan trọng chính là Không ít tin bên lề báo chí cũng bắt đầu giảng thuật lương thần xa cùng chu chấp yêu hận tình cứu, giữa bọn hắn hiềm khích, cũng không khởi nguyên tại huyền nguyên chính trị nghị viên chi tranh, thậm chí muôn sớm hơn. Chu chấp cùng địch thu miễn quan hệ mập mờ không thể nói là mọi người đều biết, nhưng người biết cũng không ít. Mà lương thần xa điên cuồng theo đuổi địch thu miễn sự việc, mười phần qua trường là người đều biết. Trận này diện dịch sĩ đỉnh cấp ở giữa tam giác tình viên, càng để cho người miên man bất định. Hai vị ưu tú thời đại mới diệt dịch sĩ tại tranh đoạt địa vị chính trị thời khắc, chỉ sợ cũng tại tranh đoạt nhìn cái gì khác, cùng loại với mỹ nhân thuộc về tin tức này cũng không thua gì trước đó vạn xào hồ cùng chu chấp dịch đấu trong lúc nhất thời phố lớn ngõ nhỏ cũng đang vang vọng nhìn tin tức này càng có tin tức nào nói trận này dịch đấu người nào thắng người đó là nghị viên vô cùng thái quá dịch đấu hai bên vô cùng vang dội thanh danh thậm chí để người quên đi lần này tranh cử về nguyên nghị viên người, cũng không chỉ chu chấp cùng lương thần xa hai người chỉ bất quá hiện tại cảm rất là toàn thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ không phải chu chấp chính là lương thần xa thật là đáng tiếc hai người bọn họ đấu lại là không phải công khai cái gì sẽ không làm bộ a cái gì làm bộ? ngươi không biết, chu chấp cùng lương thần xa quan hệ, muốn hay không đi đọc một chút tuần san giải trí, đem nữ hải trở thành vật phẩm tranh đoạt, quá đáng. hai cái ưu tú như vậy học sinh nam tranh đoạt ngươi, tại bên cạnh ngươi hùng cạnh, ngươi còn cảm giác đến quá phận. ngươi có phải là có tật xấu hay không a? trên tivi, người đại diện văn tú chính em hai nói, đại hội tuyển tú trước đó, phe ta diện dịch sĩ thiên tài tin tức rất quý giá, chu chấp cùng vạn xào hồ một lần kia đã là lệ riêng, nếu là lại công khai, rất dễ dàng biến thành địch quốc tiến công tiêu diệt bên ta diện dịch sĩ vũ khí. văn tú nữ sĩ, như vậy xin hỏi rất nhiều báo chí thuật viết hai người tranh đoạt mỹ nhân cũng có phải sát thực đâu phía dưới phóng viên do hỏi văn tú ung dung không đổi về chuyện này xin thứ cho ta không thể trả lời mỹ nhân địch thu nghiễn, chính xem tivi thời khắc này địch thu nghiễn, trong mắt hoài nghi a cảm giác không thích hợp đấy thiếu nữ mặt không biểu tình trong lòng suy tư một bên phụ nữ trung niên trọng phán hệ dịu dàng đi tới tiểu thu, đến địch thu nghiễn quay người nhìn thấy trọng phán hệ có một cái cự kiếm gục đao chạm dịch đao hổ đao cùng nhỏ gây trọng phán hệ tạo thành đối lập rõ ràng Địch Thu nghiễn nhận ra cái này chạm dịch đau hổ đau, trọng phán hệ danh lao, cự kiếm bách mục cử nhân. Trọng phán hệ nhìn thoáng qua phía trên tin tức, không có có gì đáng xem. Chu chấp cùng lương thần xa tuần vui này mã, đã tới kết thúc rồi. Ta đã nhường hoàn nhĩ cắt hoa yên làm ăn, có chút đáng tiếc, chỉ kiếm lời ngần ấy tiền. Địch Thu nghiễn có chút sững sờ. Chu chấp, lương thần xa, còn có trước đây kỳ anh chiêu biểu hiện, lẽ nào thông minh tiểu thu, tại thời gian cực ngắn trong thì rõ ràng. Trọng phán hệ dùng ôn nhu địa ánh mắt nhìn về phía băng sơn tiểu nữ, thưởng thức nàng hoàn mỹ dung nhan, cũng như là bảo thạch một lấp lánh con mắt. Tiểu Thu, ta hẹn khách nhân, ngươi cùng đi với ta." Địch Thu nghiện theo bản năng mà đáp lại nói, "Đại nhân là trong phán hề ôn nhu mà miệng, là một vị nhân long nha. Tên của hắn gọi là Thủy Ngân Nhất." Chương 500, Thủy Hình Hội, đệ tử nhân long biểu diễn kỹ xảo là bình, 1, chương 500, Thủy Hình Hội, đến tử nhân long biểu diễn kỹ xảo là bình, 1. Thủy Ngân Nhất. Địch Thu nghiện cũng chưa từng nghe qua đại đô có người như vậy long. Nói như vậy, vị này nhân long cũng không phải đại đô nhân sĩ, thậm chí không quy thuộc tại Thiên Mệnh Đạo. Thủy Hình Hội nhân long, coi như là lão bằng hữu của ta. Trong phán hề đi tại phía trước, chầm rãi mở miệng, tựa hồ tại hồi ức nhìn cái gì. Địch Thu Nghiễn trong lòng suy tư, Thủy Hình hội, cái này tiểu thu biết đến, là khu tự trị Vũ Hà đạo thế lực chính trị. Lần trước Quý Tiêu Hán đã từng nói, nghe nói tại vụ Vũ xung quanh địa khu một tay che trời, rất khó dây vào. Linh Đồng Quý Tiêu Hán tốt xấu cũng coi là phụng chỉ tiêu phỉ, Thủy Hình hội này đều có thể cho hắn cảm giác như vậy. Với lại, còn có rồng trong loài người. Long chi nhất cấp, dường như đại biểu nhân loại cuối cùng. Mà Địch Thu Nghiễn đã cắm ở cấp chính thức hồi lâu, muốn thăng cấp chủ đạo, nhưng thủy trung không được hắn pháp. Rõ ràng chính mình kệ ngư cũng có Linh lực đầy đủ, diện dịch thuật vậy đầy đủ. Đây là vì cái gì đây? Địch thu nghiễn nghĩ như vậy. Đi ra hoa Mỹ hành lang. Trong phòng tiếp khách, đã tồn tại không ít nhan bí vệ. Bọn hắn người hầu hóa trang, đang trang sức tinh xảo trong đại sảnh chờ đợi cái gì? Trang cảnh trang nghiêm túc mục, lại tựa hồ như ẩn dấu đi trận trận hơi ẩm. Đồng thời, ngoại bộ cánh cửa chỗ. Một đạo vết nước, dần dần phun trào. Ban đầu như là tia nước nhỏ, sau đó dần dần trở nên trắng kiện. Mà trung binh nhãn bí vệ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại có một loại chết chìm cảm giác, giống như theo khoé miệng, thậm chí là trong lỗ chân lông đều muốn lan tràn nổi trên mặt nước sắp tới. Thủy tiên sinh, thật sự đã lâu không gặp. Vết nước hóa thành hình người, nhưng tụ thành là thực thể. Từ trong đó phun trào ra tới, là một gã tóc mạ rủ cổ, mặc trường bào trung niên nam nhân. Đặc điểm của hắn là tay rất dài, thậm chí muốn đến đầu gối của mình bình thường, cho người ta một loại đặc thù không phối hợp cảm giác. Thủy hình hội rồng trong loại người thủy ngân nhất. Trong nghị viên, xác thực đã lâu không gặp. Ngẫm lại xem, đã bao nhiêu năm đấy. Ha ha. Trung niên nam nhân thủy ngân nhất phát ra có thể dùng ngầm ấp để hình dung âm thanh, mấy thập niên a. Ban đầu ở La Gia lúc, ngươi là người làm vườn, ta là thợ sửa ống nước. Ngoảnh một cái tốt nhiều năm qua đi. Cái gì cũng thay đổi, nhưng lại cảm thấy cái gì đều không có biến. Trung quanh nhãn bí vệ còn có địch thu nghiễn thần sắc khẽ động. Vị này nhân long thế mà thật là nghị viên lão bằng hữu. Hai người, còn ra thân La Gia. Chỉ là, Tiểu Thu đã từng như thế vắt hết óc muốn vượt qua giai cấp người, thật sự là không nghĩ tới, lục quốc trong còn có La Gia cái thế lực này. Chẳng lẽ lại là không có danh tiếng gì thế lực nhỏ. Địch thu nghiễn đôi mắt đẹp chớp động chỉ là thật hay giả một vô danh tiểu gia tộc người làm vườn thợ sửa ống nước tại mấy chục năm sau sẽ trở thành tung hoành lục quốc nhân long nghe nói như thế trọng phán hề vậy hồi ức lên đúng vậy à luôn cảm giác rất là dư vị đâu lúc kia bao vui vẻ à hiện tại đã có rất nhiều phiền não thủy ngân nhất hơi cười một chút đại đa số phiền não chẳng qua là tự tìm phiền não trọng phán hề hít mắt đem sau lưng to lớn hộp đao để qua một bên hôm nay sao có hứng thú đến đại đô làm khách thủy ngân nhất có hơi cúi đầu trọng nghị viên biết rõ còn cố hỏi thủy hình hội tại đại đô cầu nối lương tử trọng đã thất thế Người kia là ta lúc đầu tuyển định, không nghĩ tới sẽ như thế địa phế vật, hoàn toàn bị hai người trẻ tuổi đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Hiện tại, tại nhà tù trung ương Huyền Nguyên bên trong nửa chết nửa sống, đã hoàn toàn đã trở thành một tên phế nhân. Doãn Thủy ngất nhất, có vẻ hơi âm nu. Cái đó gọi là lương thần xa, đối với thủy hình hội lá mặt lá trái, cùng cái đó Chu chấp diễn dài lâu như thế kịch, lửa qua toàn bộ đại đông người. Địch Thu nghiến rỉn giữ lạnh lùng, nhìn giữ mặt không biểu tình. Nghĩ tới trước đó vài ngày, tại sáng chói lưu tinh nhạc viên bên trong, đại tiểu thư thần võ rất tận lực địa Chu chấp cùng với Hoa Khổng Tước, phía sau lại sinh ra xung đột. Làm lúc tiểu thu cũng cảm giác có loại không nói được cái gì. Tiểu thu vẫn đúng là lại bị lừa à nha. Chu chấp cùng Hoa Không Tức Lương thần xa, từ vừa mới bắt đầu chính là cùng một bọn. Ngay cả đại tiểu thư đều biết. Địch Thu Nghiễn đột nhiên cảm giác được có bốn éo xoay tụi thân. Trong phán hề hư mắt, nàng tay phải điểm nhẹ hư không. Nói lên cái này, vừa vặn đến nhìn xem nhìn xem kỹ xảo của bọn họ đi. Có thể, năng lực có cái gì càng đặc sắc phát hiện không phải sao? Trong hư không, một kỳ dị, kết nối lấy thần kinh nhắn cầu, xuất hiện tại mọi người hậu phương. Nhắn cầu chiếu dọi ra tới, là một đặc tù trưởng quan trên diễn võ trường, hai vị trẻ tuổi diện dịch sĩ đang tiến hành chiến đấu trước chuẩn bị. Nha, cái đó chính là Chu chấp sao? Thủy ngân nhất thần sắc ba động ánh mắt của hắn rơi vào trên người Chu chấp. Thần võ chuyên thuộc cách đấu tràng, là nhân long hơi thở của rình Mộ. Đại tiểu thư, cách đấu tràng bên cạnh, thần võ người xếp hạng đang cùng kỳ Anh chiêu báo cáo. Tuy nói là không phải công khai dịch đấu, Chu chấp cùng Lương Thần Sa không có mời bất luận kẻ nào. Nhưng nhân long loại cấp bậc này diệt dịch sĩ, hoàn toàn chính là càng cao hơn một cấp vi độ. Dựa vào dược phẩm thần võ những thứ này trụ cấp nhất, dụng cụ là rất khó phòng ngừa nhân long. Nhân Long nhắn qua. Trọng phán hề rồi. Phía trước, Lương Thần Sa cúi đầu, mạnh vì gạo, bạo vì tiền quái vật, có thể dễ dàng vứt bỏ chất gây nghiện thu nhập, dạng này người cũng là ngân lệ. Bất quá, cuộc chiến đấu này sau khi chấm dứt, những tia đam chính khách bọn họ hẳn là cũng tình ngộ. Bọn hắn bị lừa, hẳn là sẽ rất không cam lòng mới đúng. Chu chấp đứng vững, cũng không thèm để ý, đây là chuyện sau đó. Lương Nghị Viên, chương 500, Thủy Hình hội, đệ tử Nhân Long biểu diễn kỹ xảo lợi bình, 2, chương 500, Thủy Hình hội, đệ tử Nhân Long biểu diễn kỹ xảo lợi bình, 2. Xử lý tốt huyền nguyên sự việc về sau, ta sẽ rời đi Huyền Nguyên một chuyến. Chuyện nơi đây, muốn nhờ ngươi tự mình xử lý. Ngươi nói cái đó thủy cô hồng tại Lương Tử trọng xảy ra chuyện trước đó thì biến mất, rất rõ ràng là được đến thông tin, sợ là Thủy Hình hội ở sau Lương xuất thủ. Lương Thần Sa nắm tay, chu chấp, thu nạp vây cánh, bệnh quyền lợi chuyện như vậy, là ta am hiểu nhất. Đây cũng là, ta sửa đổi Huyền Nguyên bước đầu tiên. Hắn đứng vững, ngón tay tiểu chủ thủ tung bay. Đồng thời, linh lực lấp loé, diện dịch thuật thức phóng thích. Bên ngoài sân, Kỳ Anh Chiêu liên tục không ngừng địa nhường tay người phía dưới quay phim ảnh, Quên quên đến kịp, chu chấp cùng Lương Thần xa xoay đánh nhau sử dụng chu sa độc tố nội khoa diệt dịch sĩ thông qua vật chất với thân thể người tạo thành phá hoại thủy ngân nhất cảm thấy rất thú vị cùng của ta thuật không sai biệt lắm nha đáng tiếc hai người kia nhìn lên tới đánh cho kịch liệt thực chất căn bản chính là giả vờ giả vị mà thôi vị này nhân long lấy tay chống đỡ mặt mình trên người không ngừng có thủy nhỏ xuống ta nguyên bản rất chờ mong cái đó chú chấp sử dụng thuật hẳn là về tế bào con đường lực lượng Hán luật văn ta xem qua mấy thiên trong đó có khá nhiều có chút tối nghĩa địa nhắc tới tế bào này mỗi khái niệm thủy ngân nhất chậm rãi mở miệng cho dù là chỗ nào đều không có con đường này diệt dịch sĩ. Trọng phán hề hơi mở miệng cười, "Chu chấp, khai sáng con đường này, kỳ tài ngút trời." Thủy Ngân nhắc nhìn hai người chiến đấu, "Kỳ tài ngút trời." "Chết được còn ít sao?" Thủy Nhân Long. Đột nhiên những lời này, nhiều người chung quanh phía sau mắt lạnh. "Là cực kỳ âm lãnh xúc cảm." Phụ nữ trung niên cười cười, nhìn chiến đấu cảnh tượng. Chiến đấu đã kéo dài tiếp cận 20 phút, cuối cùng Chu chấp cùng Lương Thần Sa lẫn nhau có thắng bại, cũng không hề hoàn toàn định xong. Biểu diễn kỹ xảo không tệ. Lương Thần Sa không cam tâm, còn có Chu chấp tán thành biểu đạt vô cùng phát huy vô cùng tinh tế. trận này dịch đấu sau khi chấm dứt, chu chấp rồi sẽ tuyên bố rời khỏi nghị viên tuyển cử, mà lương thần xa đều sẽ bị coi là duy nhất tân tấn nghị viên, cũng là trẻ tuổi nhất nghị viên. sau đó kịch kết thúc. thật coi ý tứ, ta hình như tìm thấy một ít niềm vui thú, dường như là lúc trước chủ mẫu nàng là thích nhất xem kịch kịch. trọng phán hệ tùy ý địa phê bình hai câu. sau lưng nhãn bí vệ là động cũng không dám động. thủy ngân nhất đối với cuộc biểu diễn này hứng thú, chỉ là hắn dường như rất để ý chu chấp. chu chấp rất đặc thù a. nghe được câu này trọng phán hệ thần sắc khẽ động, là hắn là rất đặc thủ, rất đặc thủ, có một không hai. Thủy Ngân nhất khuôn mặt nghiêm túc, hắn chỗ hiệp hội bệnh nhân, hội trưởng đánh thắng viêm đế cướp đi viêm đế bội đạo. Nghe nói, chủ mẫu rất tức giận, rốt cuộc, viêm đế từng là trượng phu của nàng. tóc mạ rủ cổ trung niên nam nhân nhìn về phía trọng phán hề, đã từng, tất cả mọi người cho rằng hiệp hội bệnh nhân chẳng qua là một cái bình thường dị thường tổ chức, có thể bây giờ thì khác, hội trưởng hiệp hội bệnh nhân nắm giữ lực lượng, không phải là hiện tại thế giới có thể có được. Nghe nói như thế, trọng phán hề thu lại nụ cười, nàng nhẹ nhàng qua tay, những người trung quanh cũng tối lui chỉ tới chỉ còn lại hai người bọn họ. Việc này là ngươi muốn hỏi hay là chủ mẫu muốn hỏi? Trọng phán hề nhàn nhạt mở miệng. Thủy Ngân Nhất ho khan một tiếng, khác nhau ở chỗ nào sao? Trọng phán hề nhìn Thủy Ngân Nhất, nét mặt dần dần ngưng trọng lên. Chu chấp đại chiến ngũ ngự sĩ Lương Thần xa. Chiến đấu kết thúc ngày thứ hai. trang đầu đầu đề liền là đến từ thần võ chính phủ ảnh. Hai vị diệt dịch sĩ thiên tài chiến đấu ảnh. Cao tốc máy ảnh ghi chép xuống hai người đặc sắc chiến đấu trong nháy mắt. Chỉ là, cũng chưa chiến đấu. Đến cuối cùng, hai người bắt tay giảng hòa. Ngũ tinh nhà bình luận đệ nhất huyền nguyên diệt dịch sĩ chu chấp tỏ vẻ lương thần xa độc thuật còn có hắn kiên nghị tính cách nhường chu chấp cảm động chu chấp tán thành lương thần xa là ngũ ngự sĩ cùng diệt dịch sĩ huyền nguyên kiêu ngạo. diệt dịch sĩ ở giữa giao lưu quan trọng nhất chính là thông qua diệt dịch thuật ta cảm nhận được lương thần xa diệt dịch sĩ đối với diệt dịch thuật chấp nhất đối với huyền nguyên tương lai triển vọng cùng với hướng tới hắn cùng ta trước tiên nghĩ hoàn toàn không giống chu chấp bình tĩnh tuyên bố tân đảng vẫn sẽ kéo dài nhưng mình rời khỏi huyền nguyên nghị viên tranh đoạt thực hiện lúc trước hắn nói rất đúng tại huyền nguyên chính trị không có hứng thú lời nói mà nam số hai bên này chu chấp Lương Thần Sa trầm mặc thật lâu, đệ nhất Huyền Nguyên cũng đến thế mà thôi. Ta bị hắn thuyết phục, ta hướng hắn phô bày của ta toàn bộ, ta tin tưởng hắn cũng giống vậy. Đối với diệt dịch thuật nhiệt tình yêu thương, đối với Huyền Nguyên đối với dân chúng nhiệt tình yêu thương, ta có thể cảm giác được đến. Hoa khổng Tức là như thế đi nghiêm túc, ta đem hành động, một đời mới nghị viên, là người trẻ tuổi phát ra tiếng, là Huyền Nguyên phát ra tiếng, là những kia bị chất gây nghiện độc hại tất cả mọi người phát ra tiếng. Ta tưởng, ủng hộ dự luật cấm chất gây nghiện. Lần này biểu diễn quá mức thuận lợi. Đến mức, Lương Thần Sa phiếu bầu liên tiếp cao thăng, tại chu chấp rời khỏi sau đó, lại không người có thể đủ và chống lại. Dự luật cấm chất gây nghiện được thuận lợi địa giao cho nghị hội trung ương. Nương theo lấy những kia trong bóng tối chính khách, phẫn nộ đến giờ chân đầm thanh, dường như muốn đem Lương Thần xa cùng Chu Chấp Hai xuất sinh này làm thị tác liệt cảm xúc phía dưới. Cuối tháng 6, chất gây nghiện hợp pháp hóa chương trình nghị sự bị chính thức thủ tiêu. Tại những người trẻ tuổi kia trận đầu diễn xuất sau đó, Đại đô Huyền Nguyên, Thiên Mệnh đạo, thậm chí tất cả Huyền Nguyên cũng cảm nhận được cái này thời đại mới khí tức. Khăn lụa hay là chim cổ đỏ, đến điểm đề nghị trưởng 501, ung hạ học cùng, một chương 501, ứng hạ học cùng, một. Đại đô Huyền Nguyên, bệnh viện Trung ương đệ nhất. Địch ôn nhìn trước mặt mình thiếu niên, thiếu niên túi đầu, đang gọt nhìn táo, giao trong tay hắn, giống như phục tùng sủng vật đồng dạng, vỏ táo cuốn thành một cái, chạy xôi mà xuống. A Chu chấp lồng đầu, đem táo cắt thành từng mảnh từng mảnh, rơi vào trong chén. Địch ôn ánh mắt nhìn chăm chú Chu chấp, tiểu Chu, trước đó vài ngày, ta tại trong Tivi nhìn thấy ngươi. Chu chấp nhẹ nhàng gật gật đầu, ừm. A là từ lúc nào? Là cùng Vạn Hồ một lần kia, hay là trên cử nghị viên một lần kia? Địch ôn ánh mắt phức tạp, Vạn sao Hồ, hắn là ai? chu chắp xương sở ánh mắt hơi lấp lóe sau đó mỉm cười à nghị viên lần kia chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi huyền nguyên chính trị thanh minh tự nhiên có người tuổi trẻ thi triển không gian huấn hổ ta không phải thất bại sao định ôn nhìn xem lên trước mặt thiếu niên càng xem càng thích chính trị nghị viên đây đều là đại nhân vật định ôn nhẹ nói đại nhân vật đều là chút ít người rất lợi hại bọn hắn nắm giữ lấy quy tắc nắm giữ thế gian vận hành tiểu thu nàng chính là tại vì đại nhân vật công tác mặc dù nàng chưa bao giờ nói nhưng ta nhìn ra được nàng vô cùng vất vả Ta không hy vọng nàng khổ cực như vậy. Vì ta Giọng địch ôn nhẹ nhàng nu nu, tiểu chu, ngươi cũng giống vậy. Ánh mắt của ngươi thái kiên định. Thế nhưng người a, không phải là như thế kiên định sinh vật mới đúng. Nữ nhân nằm ở trên giường bệnh, các ngươi hai cái đem thời gian qua tốt, này là trọng yếu nhất. Chu chấp nhẹ nhàng gật đầu. Trước mắt tin tức tiến lặng lưu truyền, nguồn bệnh hóa vậy là ruột mẹ. Cái này dịch bệnh, hội dẫn đến nhân thể nhận biết công năng chướng ngại cùng với hình thể tổn hại. Marion, khoảng cách lần trước một tháng trước nhìn thấy đôn, thân thể chỉ số bệnh hóa lại tăng lên mấy cái điểm. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, nhưng Chu Chấp xác định, Địch Ôn đã giới hạn tại sơ cấp bệnh hóa điểm phân định, ước chừng 40% chỉ số bệnh hóa trên dưới. Trong bệnh viện sử dụng dinh dưỡng thần kinh thuốc, không có vấn đề gì. Chu Chấp sắc mặt nghiêm túc, không chỉ có là bệnh gắn với mẹ Địch Ôn trên người còn có sơ cứng động mạch. Đây chính là ẩn rễ mẹ nguyên nhân dẫn đến. Địch Ôn khoảng 40 tuổi, Chu Chấp cũng không nghĩ rõ ràng, vì sao lại nhiễm phải kiểu này dịch bệnh. Là thế giới dịch bệnh độc tính, hay là nói, Chu Chấp có hơi cúi đầu, có người cố ý chế tạo. Chu Chấp nhìn về phía Địch Ôn, rất hiển nhiên, Địch ký ức đã có biến mất dấu hiệu chú chấp nghĩ cánh cửa bị đẩy ra địch thu nghiễn mang theo bao lớn bao nhỏ thứ gì đó đi vào dùng chân sau nhấc câu đem cánh cửa quan bế lão mẹ ta trở về còn có chu chấp tiểu thu gần đây thần sắc rất không tồi nửa người trên là màu quýt tiểu áo sơ mi nửa người dưới là váy xếp nếp cùng màu trắng vỡ dài, nhìn lên tới thanh xuân tịch lệ địch thu nghiễn đem bao lớn bao nhỏ thứ gì đó hướng một bên tủ chứa đồ thượng phóng các ngươi biết không trung tâm thương mại số một khu hành chính trung ương đại giảm giá ta đoạt không ít vật hữu dụng địch thu nghiễn có chút cao hứng nói rất muốn nghe được trong phòng bệnh hai người khích lệ Địch ôn có chút cương chiều địa nợ nụ cười, lại mua nhiều đồ như vậy a, tiểu thư. Chu chấp dựng thẳng một ngón tay cái, chất gây nghiện cấm chỉ dự luật phổ biến sau đó. Địch thu nghiện quả thật có chút khổ sở. Chu chấp cùng lương thần xa biểu diễn lâu như vậy, tiểu thư là cái cuối cùng biết đến. Ngay cả cái đó thần võ đại tiểu thư đều biết. Được rồi. Trước đó tại bên trong công viên lộng lẫy, tiểu thư còn rất đùa nghịch địa nói một câu, con đường này vốn lượng gặp đèn. Chu chấp theo kịp. Nhưng ngươi đây, kỳ tiểu thư. Nha. Thật xấu hổ nha. Bất quá. Tiểu thư khổ sở. Ngày hôm đó Chu chấp gõ phòng bệnh cửa lớn sau đó thì tan thành mây khói. Ta trong ấn tượng địch thu nghiễn hẳn là tính toán chi ly, thậm chí là có chút bùn xịn. Chu chấp khẽ cười nói. Địch thu nghiễn xưng sở, vội vàng tranh luận, nơi nào có quân tử ái tài lấy có đạo, tiểu thu không trọng cắp, cần cụ công tác, vậy không lãng phí. Bị ngươi nói thành là bùn xịn. Lão mẹ, ngươi nhìn hắn. Địch ôn cười híp mắt lắc đầu. Chu chấp là còn nhớ ban đầu ở bình Sương đạo lúc dùng trần triều thăng tiền cùng chạm dịch đao theo địch thu nghiễn nơi này đổi được tâm nhãn một phần khác bộ dáng. Thiếu nữ xinh đẹp trúng lạnh cùng mỹ nhân băng giá đầu này nhét đạo dao sai mà qua. Địch ôn nhìn ra được. Tiểu Thu rất vui vẻ, vì Chu chấp đến, cánh cửa con bế, Chu chấp nhìn thoáng qua khe hở, Địch Thu đã bắt đầu ngủ chưa? Chu chấp cùng Địch Thu Nghiễn rón rén đi ra khỏi cửa phòng. Chu chấp, ngươi những ngày này rốt cục muốn làm gì? Địch Thu không có ở đây, Địch Thu Nghiễn có chút khẩn trương, xem xét bám mẫu. Chu chấp trả lời, chuyện lúc trước giấu giếm ngươi thật lâu, là ta không tốt. Tiểu Thu cúi đầu, tay vắt chéo sau lưng, ta biết. Là, nghị viên có đúng hay không? Chu chấp nhìn Địch Thu Nghiễn, chậm rãi gật đầu. Trọng phán hề người, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, không có ý tốt. Ta hoài nghi, bá mẫu trên người dịch bệnh cùng nàng có quan hệ. Giống nhau lời nói, chết tú vậy cùng địch thu nghiễn đã từng nói, mà địch thu nghiễn tại lúc này lâm vào chớm mặc, sau đó ngẩng đầu, chu chấp, chỉ là hoài nghi sao? Chu chấp lắc đầu, chỉ là trực giác. Địch thu nghiễn nhìn một chút trung quanh, chu chấp, nàng thấp giọng nói nhìn, không thể, vọng nghị nhân long, nhân long là lục quốc thiên đỉnh, đại biểu đại thế cùng thể chế. Tiểu thu tới gần chu chấp, nghiêm túc mở miệng, chu chấp, ta biết ngươi bây giờ rất lợi hại, lại có tiền, lại có người mạnh, trí kế siêu quần. Thế nhưng, nhân long là không giống nhau. Nhân long đại biểu thời đại gió. Địch Thu Nghiễn mở to hai mắt, ta tin tưởng. Trong nghị viên sẽ không hại ta, nàng cho lão mẹ tốt nhất chữa bệnh tài nguyên, lại đối ta diệt dịch thuật dốc túi tương thụ. Thiếu nữ thân bên trên truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, cùng tấm kia vẻ mặt nghiêm túc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ta sẽ rời đi trọng nghị viên, tiền lập tức liền muốn tích lũy đủ rồi. Chờ đến mẹ khỏi bệnh rồi, ta cũng không cần mệt mỏi như vậy. Địch Thu Nghiễn run cảm nhìn Chu Chấp, hình như muốn chờ đợi nào đó đáp lại. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, địch ôn bệnh rất khó được. Với lại còn đang không ngừng địa tăng thêm. Bệnh viện trên cầu thang, Chu Chấp nhẹ giọng mở miệng, hay là cẩn thận một chút đi. Địch Thu nghiễn nhẹ nhàng gật đầu, chu chấp, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Có một gọi là Thủy Ngân Nhất Nhân Long trước đó vài ngày cùng trọng nghị viên gặp mặt, bọn hắn dường như đã đạt thành giao dịch gì. Dường như. Địch Thu nghiễn hơi chần trở, cùng ngươi liên quan đến. Cụ thể ta không biết, nhưng ta hy vọng ngươi cẩn thận. Hả? Chu chấp khuôn mặt nghiêm túc. Thủy Ngân Nhất trong phán hệ thật đúng là mạnh bỉ gạo, bạo vi tiền, lại cùng Thủy Hình Hội người làm ở cùng nhau. Cái đó khẩu phật tâm xả bình thường Nhân Long, như là giỏi trong xương đồng dạng. Mấu chốt đối phương hay là Nhân Long? Chu chấp có thể đã hiểu địch thu nghiện đối người Long. Đối với thể chế đại thế kính sợ từ đâu đến? Ta biết rồi. Chu chấp ôn hòa nói, giữa bọn hắn có giao dịch gì? Địch thu nghiện nghĩ phải nhanh chóng theo chìm nặng để bên trong thoát khỏi ra đây. Nàng nhanh đứng thẳng người, là tiến về Vương triều thừa vận ứng hạ học cung giao lưu hội. Trước đây không lâu, tại cung tổ chức hội nghị thượng đỉnh giao lưu nghiên cứu ung thư sau đó, Vương triều thừa vận chính phủ phát ra mời, mời trưởng liên minh Huyền nguyên học sinh tinh anh tiến đến giao lưu học thuật, vũ đáp nhau. Địch thu nói ra, chuyện này là trọng nghị viên phụ trách, ta đã bị tuyển vào trong đó, hắn dẫn đội nhân Long chính là vị kia thủy ngân nhất. Chương 502, Ung hạ Học cung, 2, chương 502, Ung hạ Học cung, 2. Thủy Ngân nhất tên này, Chu chấp gần đây không chỉ một lần nghe được. Thủy Hình hội Nhân Long, trước đó là lương tử trọng người hợp tác, không nghĩ tới, lương tử trọng rơi lại sau đó, lại cùng trọng phán hề làm đến cùng một chỗ. Đồng thời, thế mà còn muốn dẫn dắt trường Liên Minh Huyền Nguyên tinh anh thành viên tiến về thừa vận giao lưu. Chu chấp cũng không có nghe nói chuyện này. Có lẽ là bởi vì trường Liên Minh Huyền Nguyên đã đem vị này đẩy nhất Huyền Nguyên bài trừ ngoài trường Liên Minh Huyền Nguyên. Mà địch thu nghiện đám người địa phương muốn đi, cũng làm cho Chu chấp có chút ý nghĩ. Ung hạ cung Vương triều thừa vận tinh anh nhất học phủ, không chỉ có thiên tài tuổi trẻ diện dịch sĩ, cũng có đã thành danh tiền bối ở chỗ này cùng ngồi làm đạo. Hán mục tiêu cuối cùng nhất vậy rất đơn giản, chính là vì nhằm vào ung thư cái này kinh khủng dịch bệnh. đương nhiên, ung thư là mục tiêu rất trọng yếu, nhưng lại cũng không là toàn bộ. Những chủng loại khác dịch bệnh, đương nhiên tại Ung Hạ học cung chỗ độc lướt qua phạm chủ bên trong, nói lên ung thư, tiểu này dịch bệnh ngược lại là cùng chu chấp hữu duyên. Tại Bình Sương đạo lúc, chu chấp trước hết nhất tiếp xúc, chính là tên là trưởng sinh đạo dị thường tổ chức. Bọn hắn tu hành tên là Ung biến chân kinh y thư, bây giờ nghĩ lại, đi con đường cùng chu chấp diện dịch sĩ tế bào có gì khúc đồng công chi diệu. Bất quá, ngay lúc đó chu chấp tầng cấp khá thấp, ngay cả một thật sự sử dụng ung thư diệt dịch sĩ hay là bệnh nhân đều không có nhìn thấy. Bây giờ chu chấp đang tế bào con đường này thượng dẫm rồi. Nhưng hắn hiểu được, đơn nhất con đường là có tính hạn chế, đặc biệt hiện tại chu chấp tái tạo tế bào. Tốc độ, thời gian, biến tính rồ tê in sau thì không cách nào tái sinh. Còn có tế bào số lượng hạn chế, mỗi một chút cũng tại hạn chế chu chấp vô hạn địa hồi sinh. Trong tương lai, cấp cao dịch bệnh cùng Diện dịch sĩ Tự nhiên đủ có khả năng hạn chế phục sinh bí pháp, bằng không như là an chi ngã như thế nhân long máu cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Tế bào ung thư vô hạn tăng sinh năng lực, có thể thật sự có thể hòa tan vào tế bào hệ thống trong. Nghĩ như vậy, Chu chấp có chút lạnh nhạt một bên địch thu nghiễn. Tiểu tiểu thu tay quơ quơ, nhường Chu chấp trở về hiện thực. Chu chấp, ngươi muốn đi sao? Chúng ta có thể cùng đi. Địch thu nghiễn rất là căng thẳng, cũng không phải thường khó được phát ra mời. Thừa vận du học, nói ít một gần hai tháng, trong đó có thể chế tạo ra bao nhiêu mỹ hảo hồi nhà? Kỳ dị. Chu chấp hơi tự hỏi, ta gần đây sắp thực hội đi một chuyến thừa vận, bất quá, thành thật mà nói, cũng không tiện cùng các ngươi cùng nhau. Chu chấp rất ít lừa gạt địch thu nghiễn, những thứ này vậy hoàn toàn là lời nói thật. Không nói trước chính mình là cùng hậu thổ nương nương lận tiêu hạ giao ước, cùng vương triều thừa vận ám thông xã giao, dường như tương đương phản quốc. Chu chấp đối với huyền nguyên lòng cảm mến không có có mạnh như vậy, nhưng cũng không muốn sinh thêm sự cố. Mà điểm thứ hai, liền là trước kia địch thu nghiễn nói tới thủy ngân nhất nhân long, rất hiển nhiên, hai người long, tại trò chuyện trong quá trình, cho tới chính mình, không nói thủy ngân nhất, chỉ nói trọng phản hệ. Nữ nhân này mang cho Chu chấp rất lớn áp lực, đơn giản mà nói một cẩn thận chặt chẽ lại người thông minh. Dạng này người khó đối phó nhất, chớ đừng nói chi là trọng phán hề hay là rồng trong loài người. Nếu như có thể, Chu chấp hay là không muốn cùng trọng phán hề đứng ở mặt đối lập. Được rồi." Địch Thu Nghiễn đáp một tiếng, mang tới rõ ràng địa thất vọng. Lần này hồi đại đô, Chu chấp phát hiện Địch Thu Nghiễn sáng sủa không ít. Phản phất là băng sơn tan giá đồng dạng. "Chu chấp, vậy ta có thể hỏi một chút ngươi, khi nào đạt tới chủ đau sao?" Địch Thu Nghiễn đột nhiên tới gần Chu chấp, có chút hiếu kỳ. "Chủ đau? Chu chấp lắc đầu, "Ta không rõ ràng." Lực lượng của ta đã dường như đạt đến cấp chính thức đỉnh núi, nhưng chủ Đao lại luôn cảm thấy kém một cơ hội. Bất luận là hóa thân Dịch Trang hay là cộng hưởng thuật vực ta vẫn chưa có nghiên cứu ra được. Chu chấp nhìn về phía địch thu nghiễn, ngược lại là ngươi, ngươi cũng nhanh thôi. Chủ Đao, một sáng thành là diện dịch sĩ cấp chủ Đao, liền mang ý nghĩa tại thế giới dịch bệnh biến thành có mặt mũi đại nhân vật, hoàn toàn coi là một đạo cường giả. Địch thu nghiễn trên người diện dịch thuật dường như đều là thành thể hệ, theo trọng phán hệ chỗ nào học được bí thuật nhẫn khoa, tăng thêm bản thân đặc hữu bí pháp đoạn tuyệt, cùng cũng sớm đã biết được kệ ngữ. Dựa theo đạo lý mà nói, thành vi mổ chính cũng không phải một việc khó khăn. Nói lên cái này, Tiểu Thu khẽ như mày, ta cũng cảm thấy không sai biệt lắm, nhưng lại không cách nào chạm đến khối đó là trời. Có thể, ta cũng muốn một cơ hội mới là. Nói đến đây, Địch Thu Nghiễn nở nụ cười, cơm tối cùng nhau ăn sao? Đi hồ bà tập, ta mời khách. Chu Chấp nhìn Địch Thu Nghiễn, hôm nay là cái gì tốt thời gian sao? Tiết kiệm ma nữ muốn mời khách ăn cơm. Địch Thu Nghiễn nghe được tiết kiệm ma nữ bốn chữ, nho nhỏ mặt trái xoan nghiêm, này nha, nhìn ngươi nói lời gì. Tiểu Thu cực hào phóng, nàng nhẹ nhàng bãi động váy xếp nếp. Chu Chấp vô cùng cũng sớm đã ý thức được Nếu như Địch Thu Nghiễn không phải là bởi vì tự thân tại trên con đường diệt dịch chắc tuyệt thiên phú, nàng chẳng qua là một từ nông thôn đi vào thành phố lớn bình thường nữ hải. Chỉ thế thôi. Chu chấp hôm nay cũng không có chuyện gì, hắn suy nghĩ một lúc, xác thực rất khó được, sau đó gật đầu một cái. Hồ bạn tập, Vinh ăn viện, nha. Tiểu Thu nói mạnh miệng á. Sao đắt như thế nha? Hai người trong dạ, Địch Thu Nghiễn nhìn menu, kia khuôn mặt xinh đẹp thành tu khuôn mặt có chút không kém được. Tiểu Thu ở trong lòng tính toán, thế nhưng Chu chấp ở chỗ này, nếu không chính ta điểm ít một chút, trở về ăn mì tốt tốt. Chờ chút nếu như là kỳ anh chiêu nàng hội làm thế nào địch thu nghiễn trong đầu hiện ra một quy bản cao đuôi ngựa người nhỏ cao đuôi ngựa người nhỏ mặc võ đạo phục vung tay lên chu chấp hôm nay tất cả tiêu phí do kỳ tiểu thư tính tiền bao gồm sau đó ca hát phân đoạn cùng với buổi tối khách sạn lớn lục diệp sa hoa phòng tổng thống ai nha địch thu nghiễn chứng nông khuôn mặt nhỏ mạc danh có chút hồng hiện tại chê đắt nha chu chấp nhìn xem địch thu nghiễn bộ dáng cảm thấy rất thú vị ta đến trả tiền đi ta không thiếu tiền bị trực tiếp vật trận địch thu nghiễn ngược lại vào đá mẹ không sợ rơi đi lên dược phẩm thần võ đại tiểu thư đúng là có tiền nhưng tiểu thư cũng không kém này ba dừa hai táo chu chấp cho ta hung hàng điểm hương sắc cá hố. Hành hoa bánh ngọt ô một người phần là đủ rồi nếm thử hương vị là được đúng không chu chấp địch thu nghiễn đảo menu mặt nhỏ hồng hồng chu chấp dĩ vãng cũng không có phát hiện thủ mọi từ địch thu nghiễn đáng yêu như thế gần đây đại đô không có gì kẻ thù chính trị đã trừ chu chấp khó được mà chuẩn bị ít lòng uống rượu mấy chén nhìn nhiều một chút địch thu nghiễm giả mồm tiểu kịch trường cũng là rất thú vị sự việc do máy truyền tin liền vang lên Máy truyền tin đặc chế thần võ có chuyên môn băng tần, cho dù là quốc cùng quốc ở giữa thông tin, tín hiệu vậy rất khó bệnh hóa, này đặc chế máy truyền tin giá cả, dường như có thể đợi giá mấy chục thành cấp cao lương đao, tóm lại giá cả không ít. Địch Thu Nghiễn còn đang ở đảo menu, Chu chấp tiếp dậy rồi điện thoại. "Uy, vị kia." Chu chấp vừa mới mở miệng, máy truyền tin một bên khác truyền đến ôn nu yên ổn âm thanh. "Là ta, Lận Tiêu Hạ. Chương 503, Ung Hạ Học cung, ba, chương 503, Ung Hạ Học cung, ba." Vinh An viện bên trong. Địch Thu Nghiễn dường như không có cùng khác phái đơn độc dùng cơm kinh nghiệm. Nàng nhìn Chu chấp nghe có chút không biết nên làm gì loay hoay trên mặt bàn giao nghĩa tính toán bữa cơm này tốn bao nhiêu tiền trong những ngày kế tiếp muốn hơi tiết kiệm một ít Ừm, chuyện lúc trước đà tạ ngươi chu chấp cùng lận tiêu hạ gặp qua một lần vị này hậu thổ nương nương nắm giữ lực lượng tăng thêm kia cùng mình cùng loại tính cách rất dễ dàng cho ra đánh giá chính là không từ thủ đoạn tư tưởng ích kỷ người ban đầu ở bình an đạo chu chấp là lính giáo qua hậu thổ thủ đoạn bất quá hậu thổ làm là địch nhân khó trị là đồng bạn cũng không tệ trước đó dùng để hãm hại lương tử trọng tài liệu nhưng lận tiêu hạ làm cho minh minh bạch bạch đừng nói kiểu này lời khách sáo. Ta dùng là chính quyền thừa vận máy truyền tin, mặc dù có thể chi trả, nhưng một sáng vượt qua nhất định kim mạch, chi trả lên cũng là một kiện tương đối chuyện phi phức. Lần Tiêu Hạ vẫn như cũ nguội, hiện tại là buổi tối bảy giờ. Ngươi đang làm cái gì? Chu chấp nhẹ giọng trả lời, cùng bằng hữu ăn cơm. Dịu dàng thiếu nữ tại máy truyền tin một phía khác phát ra như chung bạc kém thai tiếng cười, nữ. Chu chấp cười khẽ hai tiếng, hỏi cái này không đau lòng tiền điện thoại. Ngồi ở Chu chấp trước mặt tiểu Thu dựng lên lốt thay, Nàng chứng Lộng Nhi bình thường mặt hơi lay động. Thế mà còn có người đau lòng tiền điện thoại nha. Tiểu Thu nhưng từ không đau lòng, lại nói chu chấp tại cùng ai gọi điện thoại a mang theo dạng này hoài nghi địch thu nghiễn trong lòng có chút nữa lận tiêu hạ vậy không thèm để ý chu chấp hai chuyện thứ nhất ngươi cũng đã hiểu rõ ung hạ học cung mời các ngươi trưởng liên minh huyền nguyên giao lưu sự việc trước nghe ta nói chuyện này ngay cả ta cũng mới vừa vặn hiểu rõ dọan lận tiêu hạ cực kỳ bình tĩnh lần này sự kiện phán quyết người là thừa vận đường triệu tể tướng hoa thiên thu đồng thời hắn cũng là diện dịch thị tộc hoa gia trưởng muôn nhân cái này khiến ta nhớ tới trước đó cùng ngươi đã nói ta chính đang truy trà thủy đức đảng dọan lận tiêu hạ cực kỳ bình tĩnh Giống như nói chuyện xưa cùng nàng không hề có một chút quan hệ, ta hiện nay ẩn tàng tại bên ngoài thủ đô Thừa Vận Bộ, Vĩnh Nhạc Thành trong làm một tên nha môn y quan, chuyên môn truy tra triều đình nội bộ quan viên tự sát sự kiện. Rất nhiều đấu mâu cũng chỉ hướng Thủy Đức Đảng. Cái danh xưng này chu chấp tại quyển thứ nhất chương 147, nghe Tô Hành cùng hắn cái kia lái buôn bằng hữu nhắc qua. Vương Triều Thừa Vận phụng ngũ hành Phong Thủy, những vật này thấm vào sinh hoạt các mặt, tự nhiên vậy bao gồm diện dịch thuật. Nghe nói có người cho rằng bây giờ hoàng đế Thừa Vận dưới gối không con liền là bởi vì hắn đắc vị bất chính, bây giờ Thừa Vận thuộc hạ Triều Đình Nội Bộ thì có người tổ kiến Thủy Đức Đảng muốn đổi Triều Đình Cẩm Đình giang đạo lý tiểu này chuyện xưa năng lực tại ở xa huyền nguyên bình thường diện dịch sĩ nghị luận thân mình thì rất nói nhảm đội triều đình cầm tinh khó tránh khỏi có chút tiên phương giả đảm thủy đức đảng là sát thực tồn tại đồng thời dường như có lẽ đã theo dõi ta bất quá ta che giấu tung tích trước hai nhóm sai phái tới sát thủ ta đã đuổi đi lận tiêu hạ nói như vậy đáng tiếc ta cũng không có tìm được tự sát trận tướng đối phương hình như cũng khinh thường tại dùng loại đó thủ đoạn tới giết ta một nho nhỏ ý quan chu chấp tiếp tục nghe hậu thổ giảng nhiều như vậy yêu cầu tất nhiên ở phía sau mời ngươi đến thừa vận, mục đích của ta tự nhiên là muốn ngươi giúp ta, đây đối với ngươi ta cũng rất trọng yếu. Lận tiêu hạ hơi bình tĩnh, Huyền nguyên mặc dù là nghị hội trung ương, nhưng hắn chiến lược phân tán, phần lớn là tự thành một phái. nhưng thừa vận khác nhau, trung ương tập quyền, tới mang là khó nói lên lời chính trị tuyệt qua. Triệu cẩm tú bị thừa vận tam đại thế gia áp chế, nếu không phải dựa vào thực lực của hắn, chỉ sợ sớm đã biên duyên hóa. Chu chấp bình tĩnh mở miệng, hắn mặc kệ sao? Lãn tiêu hạ tự nhiên hiểu rõ, Chu chấp trong miệng hắn chỉ là ai? Hoàng đế bệ hạ trước đây cựu long đoạn đích lúc dựa vào chính là thừa vận tam đại gia, không có tam đại gia tộc liền không có bây giờ bắt đại biểu một trong hoàng đế. Mấu chốt là căn cứ đơn giản của ta phán đoán, thủy đức đảng có rất lớn có thể, ngay tại thừa vận tam đại gia trong nắm giữ thiên hồi y y giản mạch thuật thậm chí là tứ đại dịch thư một trong khổ nạn kinh như vậy diệt dịch kinh điển nhất tộc biến thị, nắm giữ tứ đại dịch thư một trong thương hàn bệnh tạp lục một trong chương thiện. Cùng với thao túng triều đình chính thể đã từng đi ra trên nhân long thế gia ngàn năm thừa vận hoa gia. Chậc chậc, nghe tới thì vô cùng đáng sợ. lần tiêu hạ nói đến đây, nàng hơi dừng lại, đơn giản mà nói, ta cho ngươi gọi cú điện thoại này là để ngươi tìm hiểu một chút thừa vận thế cục trước mắt cùng với kể ngươi nghe một chân lý, đó chính là tại hiện tại thừa vận đừng quá mức tại tin tưởng người khác. trừ ra trong ung hạ học cung, chỗ nào ngược lại là duy nhất có nhìn chưa quá bình thường người chỗ. là tiêu hạ tốc độ nói kỳ thực không chậm, nhưng chu chấp lại có thể rõ ràng nghe được mỗi một chữ. ta biết rồi, chờ ta qua bên kia, trò chuyện tiếp qua đi. máy truyền tin một bên khác, sao, vân vân. chu chấp quan hải máy truyền tin, thành công địa cho lận tiêu hạ tiết kiệm được một đợt tiền điện thoại. chu chấp là ai vậy? tiểu thu nhìn trên mặt bàn đồ ăn, chờ lấy chu chấp nói chuyện điện thoại xong mới thúc đẩy. Chu chấp không có cách nào giới định lận tiêu hạ thân phận, hắn hơi cân nhắc một chút, một người hợp tác. Trước đó nàng giúp ta một chuyện, hiện tại ta cần có qua có lại, thuận liên hoàn thành chính ta con đường diện dịch bên trên tiến giai. Tiểu Thu vô cùng thông minh, dường như ngay lập tức biết được cái gì, thừa vận người bên kia. Chu chấp vậy không giấu diếm, là không phải ung hạ học cung người. Địch Thu nghiện gật đầu một cái, nàng dùng cái nĩa xâm một khối cá hố, động tác yêu nhã, này là tiểu thu chuyên môn nhìn xem lễ nghi phương diện video học được, sau đó lau bờ môi, như vậy, hắn lợi hại sao? Vấn đề này, Chu chấp gật đầu một cái, lợi hại. Lần này các người đi ung hạ hậu cùng, hẳn là sẽ nhìn thấy nàng cũng có nói địch thu nghiễm là không nghĩ tới chu chấp thật có thể nhảy ra một lợi hại tới tiểu thu có chút không cam tâm con mắt của nàng tránh á tránh rơi vào chu chấp trên mặt ta có tính không lợi hại chu chấp nghĩ đều không có nghĩ cho thổ muội tử chưa chút vui vẻ hình tượng tính địch thu nghiễm lúc này rất nảy bén đó cùng ngươi vừa nãy trò chuyện người đây đâu tất nhiên địch thu nghiễm như thế truy vẫn mệt mồn như vậy ấm nam chu chấp cũng liền ăn ngay nói thật không tính địch thu nghiễm a một tiếng nàng túi đầu xuống ăn lấy chính mình bắt đồ ăn ở bên trong dường như là một bé đáng yêu con cả con Một lát sau, mặt trái xoan thổ mọi tử nâng lên tấm kia kỳ thực một chút cũng không thổ, tràn đầy tinh xảo cùng linh tính gương mặt, kia đến lúc đó, ta muốn cùng hậu thổ nương nương đánh qua một hồi. Ta mới không cho rằng nàng so với ta mạnh hơn. Chu chấp sướng sở, nhìn về phía địch thu nghiễn. Địch thu nghiễn mặt nhỏ hồng hồng, ngươi như thế nhìn ta làm gì? Thiếu niên lấy tay chống đỡ mặt, khe khẽ lắc đầu. 511 tối nay tác giả tại Tĩnh Ngắn chùa. 511 tối nay tác giả tại Tĩnh Ngắn chùa. Tối nay tác giả tại Tĩnh chùa. Ăn người đồng đều 1000 tiền nướng. Chí ít sẽ có cái một, người dân lao động ngày quốc tế lao động vui vẻ trưởng 504, cổ Quốc diệt dịch hành trình, 1, chương 504, cổ Quốc diệt dịch hành trình, 1. Ung hạ học cung, đúng là Vương Triều thừa vận số 1 học phủ. Mà thừa vận lại là kế thừa của Quốc quốc truy long diệt dịch thuật nhiều nhất quốc gia, trận này đại hội tuyển tú trước đó giao lưu hội, thậm chí bị chính quyền Huyền Nguyên phán định cho phép cho điểm tuyển tú. Vì thế, trường Liên Minh Huyền Nguyên còn chuyên môn cử hành một trong vòng nửa tháng tuyển chọn thi đấu. Vì cái gì? Chính là từ trong trường Liên Minh Huyền Nguyên, tuyển ra ưu tú nhất, diệt dịch sĩ, rất hiển nhiên, cái này tuyển chọn thi đấu quy mô so với giải đấu diệt dịch sĩ mới cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, dường như đều là mỗi cái học viện y năm thứ ba đại học đại học năm bốn ưu tú nhất diệt dịch sĩ tham gia tuyển chọn. ầm, mặt đất sụp đổ, nam mắt rắn tiếc vận đôi mắt tơ máu lan tràn, vận dụng diệt dịch thuật đánh tan trước mặt diệt dịch sĩ. hắn giờ phút này có chút chật vật hồi qua một bên, đau đớn trên thân thể như là triều tịch bình thường, từng trận phun ra ân máu đỏ tươi, tiết vận khẽ ngẩng đầu. một bên, Đỗ Văn ngược lại là sớm bị đào thải. còn ở tại chỗ này nguyên nhân chính là vì và tiết vận, tại học viện y thần võ bên trong. Tiết Vận xuất thân cũng coi là không sai. Tiết ra tại nghị hội trung ương cùng với dược phẩm thần võ bên này cũng có thuộc tại các mối quan hệ của mình, coi là một coi như không tệ đại gia tộc. Tiết Vận thực lực tại một năm lớp 2 sinh viên y khoa bên trong, một mực là thuộc về trung thượng du trình độ, nhưng bởi vì hắn miệng quạ đen tính cách, tại bên trong học viện y liệt dường như không có bằng hữu, cũng không biết chính mình cùng công việc đến cùng là thế nào chịu đựng tính tình của hắn. Bất quá trước đó vài ngày Tiết Vận hướng học viện xin phép nghỉ đi một chuyến vũ hà đạo. Sau khi trở về dường như trạng thái thì thay đổi, biến đến mức dị thường liều mạng. Miệng quạ đen số lần cũng tại giảm bớt, thậm chí là trở nên trầm mặc ít nói. Nhất tâm tu hành diện dịch thuật, mang đến thành quả chính là thực lực của hắn đúng là để cao. Nhưng cùng trước kia khác nhau là, Tiết Vận cũng không nói khoác chính mình, chỉ là một vị tiếp tục khổ tu. Còn chưa đi sao? Đỗ Văn, lần chọn lựa này thành tích, hội căn cứ trước đó huấn luyện mỗi cái chỉ tiêu, bị viện nguyên giám khảo đoàn xác định, tính ra tổng điểm, không cần phải ở chỗ này chờ thành tích. Tiết Vận chợt mắt nhìn cái mắt rắn, nhìn lên tới mệt nhọc đến có chút hoảng hốt. Đỗ Văn gẹo gẹo tóc, ngươi là ngớ sao? Ta chuyên môn đang chờ ngươi. Tiết Vận lúc này mới có hơi dần mình, A, kia không có việc gì. Đối thủ còn rất lợi hại, con mắt ta đều đau, kém chút đạn tầm nhìn đánh trận. Nhìn Tiết Vận, Đô Văn đột nhiên bình tĩnh trở lại. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trước đó ta không hỏi, đó là cho là ngươi sẽ cùng ta nói. Nhưng bây giờ đâu? Đừng nói chúng ta không là bằng hữu, ngươi nghiêm túc điểm Tiết Vận. Đô Văn nhìn nam mắt rắn. Tiết Vận vừa mới nghĩ lệ cũ ác miệng, liền bị Đô Văn định trở về. Hắn trầm mặc một hồi, ta đi vụ vũ dựa theo địa chỉ của ảnh, tìm được rồi nhà quê nhà. Quả thật bị thiêu thành cho tàn. Vì thế, ta đi tỏa thị chính vụ vũ dự định sử dụng ta gia tộc lực ảnh hưởng đến hoạt động tra án món không nghĩ tới các loại tới lại là gia tộc cảnh cáo tiết vận thấp giọng mở miệng đừng lại truy đến cùng số dưới trừ phi ngươi muốn chết đô văn biến sắc tiết vận lạnh lùng nói ra đúng vậy nhà quê sự việc cũng không phải đơn giản vụ án hắn phía sau chỉ sợ có chân chính phía sau màn bản tay đen thiếu nữ nhìn tiết vận có chút kinh ngạc vậy ngươi tiết vận cười lạnh một tiếng ta quản bọn họ có thể khiến cho gia tộc đám kia ngu xuẩn câm miệng chỉ có mạnh hơn bọn họ thế lực mà ở vụ vũ một tay che trời không ngoài chính là thủy hình hội Tiết Vận cầm đao trong tay mình nhận, tượng nhà quê thành thật như vậy ba dao nướng ngẩn, tuyệt đối không thể năng lực chủ động gây chuyện. Kết cục như vậy ta không đồng ý. Người khác không cho hắn bàn giao, ta tới cấp cho hắn một câu trả lời. Tiết Vận nhìn một chút xung quanh, hướng phía Lưu Văn, tượng là nói nhìn thiên đại bí mật. Lần này đi hướng Thừa Vận dẫn đội Nhân Long chính là Thủy Hình Hội Thủy Ngân Nhất Nhân Long. Ta cũng không phải mắt phu, ta muốn thể hiện ra giá trị của mình, để Nhân Long nhìn thấy ta, ngược lại lúc tự nhiên là có thể giúp đỡ nhà quê sửa lại án xử sai. Nam mắt rắn cầm nắm đấm, yên tâm, nếu như xảy ra chuyện, ngươi cứ yên tâm cùng ta cát. Đỗ Văn một quyền đánh tới, kém chút đem đã mệt tê liệt nam mắt giận đánh bay. Ngươi đang nói cái gì nói bậy? Chỉ là, nữ hải có chút phiền muộn, không tiệt. Hiện tại nên còn tốt đó chứ? Bị đánh bại trên mặt đất tiết vận rên gì một tiếng, sau đó ngẩng đầu, ta tin tưởng nhà quê là sẽ không chết, nhất định. Phía trên, tham dự tuyển chọn ủy ban thành viên đang không ngừng thu góp đội viên tài liệu. Trưởng liên minh Huyền Nguyên các lao sư tại mỗi cái trong phòng nghỉ chờ đợi, mà giờ khắc này học viện ý đệ nhất bên trong trong phòng nghỉ, Công Dương lão sư đang cùng các học sinh chuyển động cùng nhau. Lần này thừa vận Ung học cung giao lưu, là có cơ hội tiếp xúc đến Ung thư dạng này sức mạnh cao vị tuy nói là dịch bệnh nhưng lục quốc thậm chí y tế bộ vậy xác nhận ung thư hệ thống xác thực tồn tại trường sinh con đường không ít thuộc tính ung thư bệnh hóa vật cũng cụ bị sinh sôi cùng trường sinh lực lượng nếu là ở khống chế bệnh hóa tình huống dưới biến thành của mình có thể làm cho mình tại diện dịch con đường thượng đi được càng xa cho nên lần chọn lựa này trọng yếu phi thường người ở phía trên cũng sẽ nhìn xem công dương lão sư dứt lời người phía dưới có chút khó hiểu cố dịch hắn đi chỗ nào chúng ta ở chỗ này vất vả tuyển chọn hắn là không định đi sao hắn cũng không phải ngũ ngự sĩ dựa vào cái gì miễn trừ tuyển chọn rất hiển nhiên Cố Dịch tại học viện ý đệ nhất huyền nguyên nhân duyên cùng không thật là tốt. Nói lên cái này, công dương lão sư có chút lúng túng. Hắn vừa định muốn nói chuyện, cách đó không xa, một bóng người phách lối đi qua tới. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên Lai là tưởng chiêu người a. Cố Dịch đi tới, mang theo chào phúng hương thú. Ngươi tại nơi này còn là chậm rãi tuyển chọn đi. Được xưng là tưởng chiêu nam nhân nhìn về phía Cố Dịch, nét mặt phẫn nộ. Có vấn đề gì sao? Công Dương lão sư, ngươi nhìn hắn. Cố Dịch nghe nói như thế đắc ý hơn. Mà công Dương lão sư ho khan một tiếng. Từng. Cố Dịch hắn không tham gia lần chọn lựa này, nói đúng ra dược phẩm thần võ huyền nguyên phân bộ bên ấy có chuyên môn phi thuyền tuần du sang trọng cố dịch bị thần võ bên ấy chọn chúng thường chiêu người đều tròn vắng dược phẩm thần võ cũng muốn phái người đi thừa vận như vậy học viện ý thần võ người làm sao là chu chấp chu chấp cũng muốn đi thừa vận cho nên dược phẩm thần võ mở ra chuyên thuộc phi thuyền tuần du trên phi thuyền một người vậy vắng vẻ thì hỏi ta có muốn cùng đi hay không cố dịch trước kia là lạnh lùng hiện tại là vô sỉ. không muốn đi đều không được thịnh tình không thể chối từ phiền quá à còn là các ngươi tốt nhiều rèn luyện đáng học trưởng bọn họ nói như thế cố dịch nên ngang địa đi tới chỉ để lại hung ác địa nghiến răng tưởng chiêu đáng người cố dịch đi theo chu chấp vẫn đúng là cho là mình là nhân tượng nhân quả nhiên là đáng hận một bên công dương lão sư lại ho khan một tiếng đừng không cam lòng trước đối đại tuyển chọn đặc biệt ngươi tưởng chiêu bây giờ bị chế dế một chút cũng không sao thật sự không được tuyển ngươi sợ là phải bị cố dịch chế dế một năm tròn nghe nói như thế tưởng chiêu biến sắc nắm tay nghiêm túc lên mấy ngày sau tiểu thần võ tháp đỉnh háp ngươi không cùng lúc đi sao chu chấp sách thùng màu xám nhìn kỳ anh chiêu kỳ anh chiêu lắc đầu thừa vận bên ấy nhưng không có người ta mà càng thêm mấu chốt là kỳ hoành nguyện hắn dường như cấu kết một ít ngoại bộ thế lực ý đồ phản kháng ta, ta nhất định phải hồi thần võ tháp cực lạc một chuyến. Chu chấp nhìn về phía thiếu nữ, ngoại bộ thế lực, kỳ anh chiêu gật đầu một cái, liên hợp phi đao. bất quá cũng không phải là thái chuyện đại sự, hội đồng quản trị thần võ sẽ không cho phép ngoại bộ thế lực quấy nhiều thần võ vận hành bình thường, kỳ hoành nguyện nước cờ này sẽ chỉ ra tốc tử vong của hắn. chờ giải quyết hết kỳ hoành nguyện, ta liền có thể chính thức được đến gia tộc nhân long tán thành, đảm nhiệm nhất tộc kỳ thị ủy viên quản trị. như vậy tất cả mới xem như mọi chuyện lắng xuống. Chu chấp gật đầu một cái, chúc ngươi thành công. Kỳ anh chiêu nhẹ nhàng gật đầu, chúc ngươi an toàn đến. Chu chấp cười cười, đi bước lên bậc thang. Bước lên bậc thang câu nói đầu tiên, Chu chấp là được. Sư phó, Nghị hội Trung ương Huyền Nguyên bên ấy ngừng một chút, ta tiếp người. Theo bên cạnh bên cạnh lộng lấy trên chỗ ngồi cố dịch đứng thẳng người, Chu chấp còn muốn tiếp ai vậy? Sẽ không tới lúc này tàu Tuần Du bên trên, tất cả đều là người a. Chương 505, Cổ Quốc Diệt Dịch hành trình 2, chương 505, Cổ Quốc Diệt Dịch hành trình 2. Nghị hội Trung ương. Nếu là muốn tại bên ngông dịch bệnh đại lục ở bên trên cự ly xa hành động, như vậy phi thuyền Tuần Du đúng là không tệ phương tiện giao thông ta còn là lần đầu tiên ngồi phi thuyền tuần du. Thượng Triêu nhìn xem lên trước mặt to lớn dụng cụ, có chút kích động, nghĩ lập tức liền có thể trước kia hướng cổ quốc thừa Vận. Thượng Triêu tay nắm cùng nhau. Lần này, Tước chừng có 60 trường liên minh Huyền Nguyên học sinh tinh anh bị trạc tuyển ra tới tham gia lần này giao lưu hội, trình thể đem chia làm hai chiếc phi thuyền tuần du, một chiếc chuyên môn cho người ta Long, cùng Huyền Nguyên cao tầng, một chiếc thì là tinh anh trẻ tuổi diện dịch sĩ, không có cách nào chiêm ngưỡng như Long. Thượng Triêu có chút tiếc nuối. Hậu Phương, Tiết Vận cầm trong tay mình chạm dịch đao. tốt không sao hết, bước đầu tiên đã vào vị trí của mình hiện tại cần làm chính là tại giao lưu hội bên trong Dương hiện thực lực của mình, bị nhân Long nhìn thấy. Như vậy thì có tiếp tục dò tra được tư bản. Nam mắt rắn lòng tin tràn đầy, nghị hội trung ương gia chủ Long, thương võ Long tại chỗ cực kỳ cao, dường như đang đợi cái gì. Bên cạnh hắn vẫn tồn tại một vị nhân Long, nhưng toàn thân cũng ẩn tàng tại vài trang phía dưới, nhìn không rõ ràng. Trung quanh diệt dịch sĩ nhóm, khuôn mặt nghiêm túc, nhân Long ở trước mặt nhất định phải nghiêm túc. Nghị hội trung ương, lộng lây cánh cửa chỗ, cương đại linh lực phun trào. Trên mặt đất mạc danh vết nước chập trờn. đông đảo sinh viên y khoa vậy cảm giác được, người nào đó đến. Khương Việt Trường, đã lâu không gặp. Thủy Ngân nhất kia gầy cao thân hình, xuất hiện giữa hư không, bên cạnh hắn còn mang theo một có chút hề tuổi người trẻ tuổi, này là hậu bối của ta Thủy Cô Hồng một cơ hội này khó được, dẫn hắn đến thấy chút việc đời, cũng không quan hệ a. Khương Võ Long nhìn Thủy Ngân nhất, hắn bình tĩnh lắc đầu, không liên quan. Nhân Long cấp bậc này, thân mình thì đại biểu quyền lợi một loại. Thủy Ngân nhất như thế nào đi nữa cũng là Huyền Nguyên Nhân Long, dạng này quyền thế vẫn phải có. Bất quá, cái này Thủy Cô Hồng không khỏi vậy quá yếu một ít. Nếu như không phải Thủy Ngân nhất hậu bối, hắn ngay cả đứng ở chỗ này tư cách đều không có. Thủy Ngân nhất đảo qua trung quanh học sinh, sau đó nhìn về phía Khương Võ Long bên người vải trắng Nhân Long, Trung tâm phòng dịch trung đoàn trưởng, hoặc hành tôn Hoắc Nhân Long. Nghe nói ngày trước đó một mực ngoại bộ trinh phạt dịch hay, không có hiện tại hiện tại thế mà quay về. Chẳng lẽ lại, thiên nhân viện trưởng cũng quay về rồi. Thủy Ngân nhất cười híp mắt nói, tay hắn rủ xuống đến gối đóng, một bộ vượn tay dài bộ dáng. Vải trắng Nhân Long không nói gì, Khương Võ Long mở miệng, viện trưởng chưa trở về. Thủy Ngân nhất ra một tiếng. Giờ phút này, dinh mô cảm giác nồng đậm. Trong hư không phảng phất có trăm ngàn con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem. Loại đó chưa xót cảm giác Dường như một giây sau rồi sẽ rơi vào mù địa ngục. Cánh cửa chỗ. Trong phán hề ý cười yên nhiên, mang theo một tên cực điểm tuyệt mỹ thiếu nữ, hóa trang lên sân khấu. Rất nhiều tuổi trẻ diện dịch sĩ, nhìn thấy một màn trước mắt, đôi mắt sáng lên. Địch Thu Nghiễn. Chân nhân. Chân nhân, như thế, xinh đẹp như vậy a. Tưởng Chiêu mặc dù là học viện ý đệ nhất học sinh, nhưng đã năm thứ tư đại học, hoàn toàn chưa từng gặp qua Địch Thu Nghiễn tiểu học muội chân nhân. Không nghĩ tới năng lực đẹp mắt đến nước này. Mà là Thủy Ngân nhất bên cạnh Thủy Cô Hồng, trợn cả mắt lên. Tay hắn run lên, đầu lưỡi cũng không tự giác địa lộ ra. Khương Việt trưởng Hoa đội trưởng, Thủy Nhân Long. Đợi lâu à, nhà ta tiểu thu rất ít đi xa nhà, sau đó thì phiền phức Hoa đội trưởng cùng Thủy Nhân Long. Thủy cô hồng thật sự rất muốn chen một câu miệng không phiền phức hay không chẳng qua chúng quanh đều là Nhân Long, thật xen vào lỡ như bị xử lý lao ra tử cũng cứu không được chính mình. Bất quá, tiểu mỹ nhân khẳng định là sẽ không ngồi đám kia nhược chí diệt dịch sĩ phi thuyền. Đó chính là cùng mình một chiếc. Kỳ hỷ. Mấy ngày đi thuyền thời gian. Đương nhiên. Thủy Ngân nhếch mỉm cười nói. Địch Thu Nghiễn rãi thi lễ, gặp qua chư vị Nhân Long. Khương Võ Long nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người. Quý tiêu hán hồi Vũ Hà chấn F Ma thai, lương thần sa cự tuyệt lần này giao lưu hội. Nhìn tới hắn là nhất tâm muốn tại chính trị cảnh tượng thượng làm ra chút ít thành tích. Thẩm ấu Lân đâu? Khương Võ Long vừa nói, cách đó không xa bay cửa khoang thuyền dỗi ra một tay, "Viện trưởng, nơi này nơi này, ta đang ngủ." Đồng bộ còn truyền đến sư tử lười biếng gầm nhẹ. Khương Võ Long gật đầu một cái. Vạn Sao Hồ bây giờ đang bị người nhà họ vạn Long bí mật đặc hấn, trận tiếp theo gặp mặt Đoán Trường đã thăng cấp chủ đao, tiểu này giao lưu hội không còn nghi ngờ gì nữa không rảnh rỗi tham gia. "Tốt, chuẩn như vậy chuẩn bị lên đường đi." Khương Võ Long vừa mới mở miệng. Trên trời To lớn phong áp đánh tới. Một chiếc có rái cá đánh dấu tinh xảo phi thuyền tuần du xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hành chính cơ cấu chính phủ công vụ phi thuyền tuần du tất cả mọi người là hiểu, Chỉ ít theo bên ngoài hình tượng nhất định sẽ quý tư bản chủ nghĩa hoa mỹ bề ngoài phía dưới. Cái này toàn thế giới nổi danh nhất rái cá đại biểu thần võ ngàn năm lịch sử. Ừm. Khương Võ Long nhíu như mày. Cánh cửa bị mở ra. Cầu thang lan tràn. Kéo dài tiếp theo mấy chục cái mặc thần võ chế thức trang phục nhân viên công tác. Hai bên theo thứ tự gạt ra. Thảm đỏ rủ xuống. Một thanh lanh tuấn mỹ thiếu niên lóe sáng đăng tràng. Trung quanh trẻ tuổi Diệt Dịch sĩ mắt cũng nhìn thẳng. Này cái gì? Này cái gì? Trong phi thuyền cố gia thiếu gia nhất miệng. Khương Viên Trưởng, còn có. Trư Vị Nhân Long. Chu Chấp mỉm cười không người, lễ tiết thượng cẩn thận tỉ mỉ. Thủy Ngân nhất nhìn xem lên trước mặt học sinh nam, ngươi chính là Chu Chấp a. Quả nhiên, thiếu niên anh tài, chính là ta huyền nguyên mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ. Chu Chấp ôn hòa nói, mạnh nhất không dám đảm đường, rốt cuộc mạnh nhất là muốn đặt ở chỗ đó bị người khiêu chiến, ta nhưng không có giữ vững lôi đài lòng tin a. Hướng Nhân Long phía dưới, Diệt Dịch sĩ cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Chu chấp thanh âm nhàn nhạt xoay quanh, thủy ngân nhất thủy nhân long. Ta đã nghe qua tên của ngài, kính ngưỡng muôn phần. Hôm nay ở trước mặt, càng là danh xứng với thực, người huyền nguyên long. Chu cột vươn vàng, thương nghiệp lẫn nhau thổi là cũng không thể thiếu phân đoạn. Nhưng tượng chu chấp như vậy, tại nhân long trước mặt vẫn như cũ nói chuyện say sưa người, lại là hiểu thấy. Dường như là trung quanh học sinh vẫn như cũ đang suy tư trong học viện sự vụ, còn có vì lần chọn lựa này mà đem hết toàn lực, có ít người là có thể trực tiếp cùng đại lao nói nói cười cười. Chu chấp a cái đó chính là huyền nguyên hiện tại thứ nhất, học viện y đệ nhị, thân mục Hoàng viện trưởng người. Cung vạn sao hồ giật đấu, người kia quả thực cùng quái vật không có gì khác biệt. Phía dưới học sinh tầm mắt giao thoa, âm thầm giao lưu. Khương Võ Long từ trước đến giờ là lời ít ý nhiều, nhìn thấy Chu Chấp còn muốn tiếp tục hàn huyên, trực tiếp ngắt lời, "Chu Chấp, ngươi tới làm cái gì?" Khương Võ Long ý nghĩa vậy vô cùng trực tiếp. Người Chu Chấp hiện tại mặc dù là trường Liên Minh Huyền Nguyên học sinh, nhưng trên bản chất đã đã vừa ra. Muốn đi trực tiếp đi chính là, ai còn năng lực ngăn đón ngươi? Tất nhiên chính mình có thần võ chuyên thuộc phi thuyền, còn tới nghị hội trung ương làm cái gì? Chu Chấp lần nữa không người, tới đón một người bạn. Giờ phút này, hắn hướng trọng phán hề thi lễ, nhìn về phía địch thu nghiễn nhẹ giọng mở miệng, "Đi thôi." Trọng Phán Hề mang trên mặt ý cười, "Tiểu Thu, là cái này, ngươi nói bằng hữu a." Địch Thu nghiện cảm giác tấm kia băng sơn mặt muốn không kềm được. "Cái gì a?" "Chu chấp thật đến a." Hiện tại cũng không thể tưởng bí mật một dạng, nếu không Tiểu Thu bức cách muốn rơi hết. Nghĩ đến đây, Địch Thu nghiện rất thận trọng gật gật đầu, "Đúng vậy, đại nhân." Trọng Phán Hề vỗ vỗ Tiểu Thu nho nhỏ bà vai "Mau đi đi, đừng để người sốt ruột chờ." Một bên, thủy cô hầu người đều tròn váng. "Sao? Tình huống thế nào? Tiểu mỹ nhân của ta, người kia chính là Chu chấp đúng không?" trường liên minh huyền nguyên các học sinh trăm mối cảm xúc nổ ngang quả nhiên đệ nhất huyền nguyên là như vậy có chuyên môn phi thuyền còn có ưu tú nhất mỹ nhân chu chấp tiền ghê tẩm này có nhiều như vậy đồ vật sau đó vậy mất đi rất nhiều ừm mất đi phiền não tiểu tiểu thu ôn ôn nu nu cùng các đại nhân vật hành lễ sau đó cùng tại chu chấp bên người thu nghiện tiểu thư mời đăng ký thu nghiện tiểu thư mời đăng ký thu nghiện tiểu thư mời đăng ký hai bên thần võ nhân viên công tác trực tiếp bắt đầu bọn hắn biểu diễn tiểu thu ừm địch thu nghiễn kia băng sơn giống nhau mặt vô cùng cố gắng duy trì lấy Yêu tại diệt dịch lúc trong có đoạn này sao? Nhưng mà vì sao lại như thế lúng túng? Vì cái gì đây? Chu chấp đứng ở phía sau, hắn quay người nhìn về phía trọng phán hệ cùng thủy ngân nhất, khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó rời đi. Chu chấp cũng tới sao? Nhìn tới ta vừa nãy ngủ quên, bỏ qua cái gì? Màu trắng thiếu nữ nằm ở màu trắng sư tử bên trên, màu trắng sư tử nằm ở phi thuyền tuần du khoang thuyền bên trong. giọng thầm ấu lân nhỏ, lấy tay vu vu miệng của mình. Bên cạnh màu trắng vải nhân long hành tôn hí mắt. Vạn sao hồ đều vừa ngươi cũng muốn đi thử xem? giọng hoắt hành tôn có chút khàn khàn. Tha ấu Lân có chút lưỡng biếng, vẫn như cũ nhỏ, ai biết được, đại nhân, nếu như chiến tích cùng mạnh yếu liền có thể quyết phân thắng thua, vậy thế giới này bên trên phân tranh rồi sẽ lúc có lúc không. Chu chấp trước bất luận, cái đó cánh tay dài nhân long mang tới ra hỏa nhỏ yếu đến đáng thương. Nhưng hắn là dẫn đội người, ngài là trợ thủ. Bực này hoang đường sự việc, sở trưởng tại tối hôm qua thì đã mắng nghị trong hội. Hoắc Hành Tôn không có trả lời chuyện này, nghỉ ngơi một hồi đi. Chương 506, vương triều thừa vận, chương 506, vương triều thừa vận. Dược phẩm thần võ phi thuyền tuần du, được tại đám mây. Thế giới dịch bệnh. Tại trong truyền thuyết đồng dạng tồn tại biết bay dịch bệnh, chẳng qua căn cứ lục quốc chính phủ nhận định, tại lục quốc thống trị trong lĩnh vực, dường như sẽ không xuất hiện cấp cao phi hành dịch bệnh. Về phần phi thuyền tuần du rủi ro sự kiện, thân mình có thể ngồi cất cánh thuyền chính là số ít, chứ đừng nói là rủi ro sự kiện. Làm địch thu nghiện leo lên dược phẩm thần võ phi thuyền, đóng lại cửa khoang một khắc này, tiểu cô nương kéo căng nhìn thần kinh bỗng chốc thì thư ra xuống. Nàng đánh giá dược phẩm thần võ chuyên thuộc phi thuyền tuần du nội bộ cấu tạo, không thể không nói, đây cơ hội là huyền nguyên xa hoa nhất truyền thuộc phi thuyền. Chu chấp, ngươi vẫn đúng là tới rồi. Địch thu nghiện nói ra, vừa nãy bên ngoài nhiều người như vậy còn có người long chu chấp gật đầu một cái tiếp mấy lúc thiện thể gặp một chút rất bình thường Thủy ngân nhất cùng chúng ta thân ái trọng nghị viên ngược lại là có chút một cách lạ kỳ dễ nói chuyện chu chấp cười khẽ hai tiếng trung quanh dược phẩm thần võ nhân viên công tác liền bắt đầu cung cấp ưu chất nhất phục vụ mặt đất là tinh xảo sạch sẽ chăn lông địch thu nghiễm thoát giày ra nhỏ trực tiếp tấm lót trắng thì đã đi lên tiểu thu làm sao lại như vậy ngồi qua cao cấp như thế phi thuyền bàn tay nhỏ của nàng siết thật chặt thật lực tại thần võ nhân viên phi hành đoàn trước mặt gìn giữ khắt chế nàng như không có việc gì hỏi chu chấp là cái này kỳ đại tiểu thư bao nuôi ngươi một bộ phận sao Hành khách hình như chỉ có chính mình cùng Chu Chấp hai cái, ở chỗ này hơi thả lỏng một chút, Tiểu Thu cảm thấy không có vấn đề. Chu Chấp xoay người lại, nếu như cứng rắn muốn coi là, đúng thế. Hừ hừ. Địch Thu nghiện hí mắt, đối với Chu Chấp câu trả lời này ngược lại là thật không hài lòng. Chu Chấp, ngươi đây là ở trước mặt ta vỏ đã mẹ không sợ rơi sao? Địch Thu nghiện lớn tiếng chất vấn, ta lần sau muốn nói cho ta biết lá mẹ, nói ngươi bắt nạt ta. Chu Chấp cảm thấy Địch Thu nghiễn càng ngày càng có trước đây yến khâu thời điểm cảm giác, có lẽ là bởi vì nàng cảm thấy phi thuyền này thượng chỉ có hắn cùng Chu Chấp hai cái hành khách nguyên nhân. Ta. Chu Chấp giơ tay lên, là nhận tội. Ta để người tại Phi Thuyền Thượng chuẩn bị hai bộ phim truyền hình băng video có đại tiểu thư tập đoàn Thiên Khải của tôi. Địch Thu Nguyện như mày, không muốn cái này. Chu Chấp nói tiếp, ừm, còn có yêu tại diệt dịch lúc. Huyền Nguyên chưa đệ trình bản. Đây là tuần sau muốn phát ra nội dung. Địch Thu Nguyện nhãn tình sáng lên. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Có tiền thật to ta. Tiểu Thu dâm lên màu trắng bít tất, hắc hắc, Tiểu Thu muốn nhìn cái này. Chu Chấp, ngươi phải cùng ta cùng nhau nhìn xem. Địch Thu Nguyện gương mặt xinh đẹp có chút đỏ rực địa đi hướng thủ đô thừa vận, ít nhất phải thời gian 10 ngày kia kìa. Tại phi thuyền bên trên, tiểu thu có thể. Sao? Vẫn giấu kín ở bên cạnh chỗ ngồi ngủ Cố Dịch có chút lúng túng đứng thẳng người. Địch Thu Nghiễn tại chu chấp bên người, cầm si đi cùng Cố Dịch đối mặt. Ừm. Ách. Cố Dịch nhìn chính mình bạn học cũ, có một loại ảnh chụp phá toái đẹp. Đây là học viện ý đệ nhất huyền nguyên Mỹ nhân băng giá Địch Thu Nghiễn. Cùng mình nhận biết bên trong người kia không giống nhau a. Thật hay giả? Cái đó ở trong học viện lạnh như băng quật, lớn như vậy Địch Thu Nghiễn đi nơi nào? Ách, địch. Đồng học. Cố Dịch ho khan một tiếng, các ngươi, tiếp tục Ta cầm cái chăn miệng, về phía sau. Ta hiểu. Cố Dịch hướng về phía Chu Chấp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhanh phóng tới phi thuyền tuần du sau bưng. Chết Chu Chấp là như vậy, ở đâu cũng có cô nương xinh đẹp buổi tiếp, hay là chú ý Dịch đại gia nhất tâm nhào tại trên sự nghiệp Dịch, ngủ một hồi làm mấy cái một tay chống đẩy đi. Cố Dịch nghĩ như vậy. Phía sau, Tiểu Thu mặt đã đỏ lên. Như thế còn có một cái người, hay là chính mình thường xuyên duy trì băng sơn sĩ diện trạng thái đồng học. Chết xã hội nha. Chết Chu Chấp, tại sao không nói nha? Chí ít tại thời khắc này, Cố Dịch cùng Địch Thu nghiện đối với Chu Chấp xưng hô là giống nhau. Chu chấp ở một bên giơ đĩa, cái kia còn nhìn xem sao. Địch Thu Nghiễn cắn hàm răng, nhìn xem, vì sao không nhìn. Hung hăng nhìn xem. Lịch thế giới 328 năm, cuối tháng 6. Xí liệt chi dương treo cao, chiếu rọi tại đây Lục Quốc trong, lớn nhất thổ địa phía trên. Vương Triều Thừa Vận, vòng qua Tân La Tăng Quận, vòng qua Huyền Nguyên cùng Thừa Vận biên cảnh hồng hà lại xuyên qua mảng lớn dây núi, Vương Triều Thừa Vận mặt đất, liền kéo dài đưa ra ngoài. Lục Quốc trong, tự xưng kế thừa truy long chính thống diện dịch thuật quốc gia, có các loại đặc thủ diện dịch thuật chính thể. Những người lãnh đạo khác, chính là hiện nay số lượng không nhiều bị IEEE bộ chọn làm thế gian thay mặt làm được bát đại biểu một trong hoàng đế của quốc. Lần theo Hồng Hà chi nhánh xa làm chi lưu một đường hướng đông, chính là Bình Nguyên Bắc Át, ngoại bộ cũng hàng loạt xương bệnh bao phủ, dường như tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, Chu chấp đã từng bệnh hóa vật căm hận chi nha liền xuất từ nơi đây gì tích bệnh hóa sơn mạch ma nha viễn đông nơi này về răng dịch bệnh cùng sự kiện kỳ dị rất nhiều, tại Vương triều thừa vận vì này lớp bình phong, cũng không có điều động cường đại diệt dịch sĩ thánh trừng. Lại sau này, Vương triều thừa vận, bộ thu lĩnh từ trên hướng xuống nhìn xem, toàn bộ thế giới thu hết vào mắt. Nhân lòng trên phi thuyền Thủy Ngân Nhất đang từ cửa sổ nhìn xem hướng phía dưới. Chân chính Bao La nơi, Cổ quốc Thừa Vận. Thủ đô, Cung, khu vực trung tâm, Thanh Long phường. Hàng không quản lý chặt tiếp xúc. Thừa Vận phi hành sĩ vào chỗ. Đến từ huyền nguyên giao lưu đoàn, tổng 3 chiếc phi thuyền Tuần Du. Sẽ tại 42 điểm 16 giây hậu trước lục. Lễ quan chuẩn bị hoàn tất. Học cung giáo viên chuẩn bị hoàn tất. Thể hiện ra ta Cổ quốc Thừa Vận phong thái. Nương Nguyên Nguyên tuổi trẻ diện dịch sĩ xem xét. Ai, mới là lục quốc đệ nhất đại quốc. Phi thuyền phía trên. Phía trước chính là cung thật lớn a. Địch Thu nhiên tại chu chấp bên cạnh rất tự nhiên cảm thán, chỉ ít tại phi thuyền bên trên, nàng đã triệt để thả thủ đô thừa vận cùng cung trung tâm là cấm thành chu chấp chu chấp, nghe nói chỗ nào là trừ ý địa bộ tổng bộ bên ngoài trên thế giới ý địa long nhiều nhất chỗ, thật là lợi hại. Bát đại biểu, ngân hàng sinh mệnh kim chủ dược phẩm thần võ chủ tịch hội đồng quản trị chân không giáo quốc mô phỏng bội thẩm đoàn. Ngươi nói, lần này chúng ta năng lực nhìn thấy hoàng đế thừa vận sao? Chu chấp ở một bên lắc đầu, này ta còn thật không biết, bất quá ta chuẩn bị muốn hạ phi thuyền. Tiểu thư xử suất, ở chỗ này, cố dịch đem chính mình mắt gấu mèo che đậy súc lên. Ngươi không tới cung a? Chu chấp, chu chấp gật đầu một cái, ta hẹn người, tại ngoài cung, cố dịch quan sát một chút ngoại bộ, cái này phi thuyền nói là ngừng có thể ngừng sao, ít nhất phải muốn một sân bay loại hình chỗ đi. Cố dịch nói xong, chu chấp đã đứng dậy. Phi thuyền nhân viên công tác phát ra phát sóng cảnh báo trước, cửa khoang sắp mở ra, mời các vị hành khách, các vị nhân viên phi hành đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Cửa khoang sắp mở ra, cửa khoang sắp mở ra. Thần võ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, hy vọng chu chấp lữ khách, tại thừa vận lữ hành, xôi gió xôi nước, vô bệnh vô thay. Chu chấp quay đầu, nhìn về phía tiểu thu, đi nha cún phong trần vào, sau đó vạn dặm phía trên mạnh mẽ đến méo mó phong áp, chu chấp thì nhảy xuống, tiểu ca thái quá kích thích đi ba đường lỗ lỗ lỗ lỗ, chị mẹ dạ bị thổi làm sắp không nói ra lời, không trung chu chấp xách thùng màu xám nhìn cái này hoàn toàn thế giới khác nhau, đừng nói chuyện ngươi nhìn xem tiểu điểm điểm cũng không nói lời nào học tập một chút, chị mẹ dạ. đi cảm thụ đưa tại bầu trời hướng đi đâu đều là chơi cao biển rộng như thế tại chị mẹ già trong tiếng tiếng thảm chu chấp thì rơi rơi xuống. Hôm nay Hoàng Hà Đường làm bảo chứng 507, Chu chấp, ngươi thấy thế nào? Một, chương 507, Chu chấp, ngươi thấy thế nào? Một. rộng lớn bát ngát đồng bằng phía trên. Cần Cú người thừa vận dân đang thu gặt lấy hạ lương. Chu chấp từ trong đó ghé qua mà qua, mặc dù có chút phong trần mệt mỏi, nhưng nhìn lên tới lại cực kỳ tinh thần. Nội tạng. Thời có chút lệch vị trí, thân thể cường độ, vẫn là không có cách trèo chống lớn như thế phong áp. Chu chấp chạm đến nhìn phần bụng của mình, nhìn về phía xa xa. Vương triều thừa vận, là lục quốc trong lớn nhất, cũng là cổ xưa nhất vương quốc, cùng hiện có cái khác dịch bệnh năm nước khác nhau. Vương triều thừa vận diện dịch thuật có một phong cách riêng, có cực kỳ rõ ràng biểu tượng. Bất luận là châm cứu phục tùng đan dược, những thứ này dường như đều là đã từng Vương triều truy long bí mật bất chuyển. Nghĩ đến như vậy, Vương triều thừa vận một thằng tự xưng truy long người thừa kế, điểm này ngược lại là không gì đáng trách. Cha cha, ngươi mau nhìn, thiếu niên kia lang thật tốt tuấn thiếu. Hương giả bên trong mắt sáng răng trắng cô nương ngẩng đầu, chỉ vào Chu chấp cười nói. Một bên khác, cao lớn thu cạnh đại hán ngẩng đầu, sờ lên râu mép, ngược lại là cùng cha ngươi lúc còn trẻ giống nhau đến mấy phần. Chu chấp nghe những lời này, theo bên cạnh bên cạnh trải qua, có chút ý cười. Vương Triều Thừa Vận nghe nói phong kiến, nhưng hương giá trong, lễ giáo ngược lại cũng không có chói buộc gấp gáp như vậy. Đối với Chu chấp mà nói, quy tắc cùng lễ nghi cũng là dùng để tuyển chọn cùng phân biệt giai cấp một loại sàng chọn cách thức, với hắn mà nói, tự nhiên là việc tự do càng tốt. Bất quá, nhìn hắn chấp phục, dường như cũng không phải người thừa vận sĩ mới đúng. "Xa xa," đại hán lẩm bẩm, ngược lại cũng không kỳ quái. Theo hơn 10 năm trước, hoàng đế sau khi lên ngôi, Vương Triều Thừa Vận liền bỏ phong tỏa trạng thái, kéo dài đối ngoại tiếp xúc coi là cùng ngoại giới mới nhất kỹ thuật diệt dịch nối tiếp, mặc dù không ít thừa vận diệt dịch sĩ vẫn như cũ giữ vững cao ngạo bản tính, cho rằng thừa vận kỹ thuật diệt dịch là ưu tú nhất. Cô nương hai mắt thật to trầm trầm vào chu chấp, nàng chưa bao giờ thấy qua đẹp mắt như vậy người. Ôn tồn lễ độ, nhìn lên tới dường như là tại cung trong đại nhân vật, dường như là chuyện ký trong tiểu thuyết phong lưu diệt dịch sĩ. Tiểu cô nương trong tay lúa mạch lay động, vừa mới lấy dũng khí dự định đi cùng chu chấp trò chuyện. Hương dạ trong, một cung có mạ vàng đồ án xe ngựa hành xử mà đến, hai ngón cao đầu đại mã, dâng chào hơi thở, trên người mang kim trúc áo giáp. Tản ra nhàn nhạt bệnh hóa khí tức. Cứ như vậy tại hương giá đường nhỏ cuối cùng, chờ lấy cái đó sách cho dường thiếu Nhiên. "Đây." Tiểu cô nương thật không dễ dàng nhấc lên Dũng khí lại tiết xuống dưới. Nàng co rụt lại đầu, đem thân thể núp trong vàng lóng lúa mặt trong. Chu chấp bình tĩnh đi đến xe ngựa trước đó. Theo màn che trong, chuyển đến cẩn thận âm thanh, "Là Chu chấp tiên sinh sao?" Chu chấp nhẹ nhàng gật đầu. Ngoại bộ, ấm áp gió thổi sóng lúa "Ta là Hạnh Lâm vệ tiểu kỳ, mời ngài lên xe. Bách hộ đại nhân đã chờ ngài rất lâu." Mã. Trên xe, Chu chấp tiên sinh trước mặt mặc màu xám diện dịch sĩ nam nhân trẻ tuổi chính thấp giọng mở miệng bách hộ đại nhân đang tiến hành nhiệm vụ bí mật cũng không có cách nào tự mình nên đón đặc mệnh chúng ta tới trước bàn bạc chu chấp gật đầu một cái tâm nhán phát động phía dưới chu chấp có thể cảm nhận được trung quanh xe ngựa ẩn giấu đi mấy cái diện dịch sĩ cũng đều là hạnh lâm vệ vị hoàng đế này chuyên thuộc trên lý luận do triệu cẩm tú không chế diện dịch toàn thể về phần bách hộ chu chấp hơi lấy tay chống đỡ mặt Nữ nhân kia là mình đã từng thấy cơ hồ là thông minh nhất đám người kia tài năng rất cao tự nhiên có thể tại dịch bệnh thế giới bên trong sông ra vòng đây Xe ngựa, được qua đồng bằng, lại qua thật dài một quãng thời gian. To lớn thành trì vĩnh nhạc liền xuất hiện chu chấp trước mắt. đều nói, vương triều thừa vận thành thị kiến trúc hùng vĩ hùng vĩ, hôm nay xem xét, quả nhiên bất thường. Chu chấp cười lấy phủi tay, vĩnh nhạc thành, ngoài cung bộ vệ thành một trong, nhưng thành phố này lại cũng không phải vệ thành thổ tính, nhân số đông đảo, phát triển kinh tế cực kỳ ưu tú. Hán vĩnh nhạc tên, dường như vậy là đến từ thừa vận trước thay mặt hoàng đế. Một bên, hạnh lâm vệ diệt dịch sĩ rất chuyên nghiệp, chu chấp tiên sinh nơi này đã từng là vương triều Truy Long cỡ lớn thành thị một trong tại thành phố này phía đông còn có đã từng Truy Long để lại cổ đại kiến trúc có trong truyền thuyết được tuyển chọn diện dịch sĩ có khả năng theo cổ đại kiến trúc bích trong văn đạt được đặc thù diện dịch thuật Chu chấp nhìn thành thị hình dáng vậy ta phải không ngược lại là phải thật tốt mở mang kiến thức một chút Thừa vận thực hành cùng Huyền Nguyên tương tự hộ tịch chế độ nếu là không có Hạnh Lâm vệ kia Chu chấp muốn tiến trình muốn sử dụng chẳng phải chính quy đặc thù kỹ thuật bất quá Hạnh Lâm vệ ngược lại là đem tất cả sắp đặt địa thích hợp cửa hông, ngay cả kiểm tra bệnh hóa cũng không cần liền tiến nhập thành nội thành nội Tiếng giao hàng, giao lưu âm thanh, bên thai không giữ. Phồn hoa cảnh sắc so với Huyền Nguyên muốn càng đậm. cũng không phải đơn chỉ người đến, còn mang theo càng nhiều khác thứ gì đó. Vĩnh Ngật Thành, Phường thị Vĩnh An, phủ thự diệt dịch thừa vận, chính là chỗ này. Hành Lâm vệ thấp giọng nói nói, Chu chấp tiên sinh, chúng ta là bí ẩn bộ đội, bình thường không xuất hiện trước mặt người khác, ngài có thể tự động tiến về. Bách hộ đại nhân hiện tại tựa hồ tại xử lý chuyện khó giải quyết. Chu chấp xuống xe ngựa, nhìn về phía phường thị bản hiệu. Còn có, huyên náo âm thanh, rất nhiều người xuống lại ở chỗ này, tựa hồ tại nhìn thế nào náo nhiệt. Thật đáng thương a Hô gia nương tử. Tân hôn hơn tháng liền để tang chồng, nhà chồng chủ mẫu lại hà khắc lại cay nghiệt, chỉ là ta nghe được, thì có mười mấy lần Hô nương tử vì tay chân chậm chút ít liền bị đánh. Quả thực là không đem vợ coi là người nhìn xem. Nói là Hô gia nương tử khắc phu, bại hoại ta thừa vận tập tục. Đây quả thực là làm càn. dự, đúng vậy a. Chủ này mẫu rõ ràng là chính mình ăn táo nghẹn chết, cái này cũng có thể bị nhà chồng ị lại vào. Nhìn xem thử trưởng thượng quan đại nhân làm sao xử phạt rồi. nhọ như vậy nương tử nhìn bình thường, nhưng cho người ta một loại hảo cảm. Ta tự nhiên là không muốn nhìn nàng cho dạng này người để mạng. Trung quanh âm thanh rất là ồn ào. Mà Chu chấp, vậy trong khoảng thời gian ngắn, làm rõ cái này cùng loại nha môn khái niệm cùng lần này sự kiện tình huống. Trên mặt đất, được thi thể của vải trắng, căn cứ hơi lóa lộ ra ngoài mu bàn tay dấu vết, nên cũng chưa chết thời gian quá dài. Chu chấp hơi tới gần, mơ hồ ngửi được một hồi hạnh nhân đáng hương vị, nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Đồng thời, tại thi thể một bên, có mặc áo bảo trắng khóc sức nước tiểu nương tử. Vị này hẳn là trung quanh láng giềng nói tới hộ gia nữ tử. Như vậy công khai thẩm phán, ngược lại là mới lạ. Chu ánh mắt lần nữa di chuyển lên. Thừa vận tự trưởng, đảm nhiệm nhìn quan tòa chức năng cũng đồng dạng đại biểu nhất định vương triều thừa vận cái này cự hình chính trị thể công quyền lực. Tiến lặng. Tiến lặng ba. Thự trưởng Vũ Kinh Đường Mục. Tất cả phụ trợ liền liên tính trở lại. Lận Ngô Tác. Xin động thủ đi. mà Chu chấp lại đem tầm mắt hướng bên trái. Một, mặc màu trắng y quan trang phục, đầu đội nhìn đặc tù mũ miện thiếu nữ Ôn Nhu có hơi con người. Giải phẫu thi thể, chính là diệt dịch sĩ tìm kiếm trận tướng, bài trừ lựa gạt con đường. mời Chư vị gia thuộc không nên quái giới Thiếu nữ tay áo khẽ nhúc nhích. Nho nhỏ ra xích sắt bên trong, lấy ra nhỏ bé, tỉ như dịu nhíp kim bạc loại hình khí cụ. Như vậy Ta bắt đầu. Thiếu nữ rũa ra hai tay, nhường trung quanh sai nhân kéo lên rèm. Chương 508, Chu chấp, ngươi thấy thế nào? Hai, chương 508, Chu chấp, ngươi thấy thế nào? Hai. Vương Triều thừa vận, cái gọi là y quan, chính là kiểm tra sự kiện kỳ dị còn có dò xét thi thể nổ tác, tại tuyệt đại đa số phương diện cũng cùng huyền nguyên pháp ý cùng loại. Không có ngoại thương. Căn cứ ngoại bộ đã biết tình huống, nhà của chủ mâu trong người nói là chết bởi hố nương tử hạ độc, nhưng Hô nương tử lời giải thích là An táo nghẹn chết. Lận Tiêu Hạ có hơi hít hà. Ăn táo nghẹn chết. Lận Tiêu Hạ kéo đi hạ tay áo. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh quỷ khóc sướt mướt bị lần ép cô vợ nhỏ. Còn có, người chết bên ấy hung thần ác sát đám kia thể phải lấy lại công đạo các thân thích, cùng với ở vào đối với cô vợ nhỏ hố ra nương tử đồng tình, dường như có thể làm có chút định lượng tiêu chuẩn. Lần Tiêu Hạ kia dễ thấy rõ nhặt mày nhăn lại, đồng thời đem đầu tóc buộc lên. Thiếu nữ ánh mắt xéo qua, giống như vòng qua tất cả, rơi vào ẩn tàng trong đám người trên người thiếu niên. Lần Tiêu Hạ có hơi không người, "Thự trưởng đại nhân, lần này khám nghiệm tử thi, vẹn vẹn một mình ta, chỉ sợ như mối bò bẻ. Vừa trợ thủ của ta đã tới phụ thự thừa vận mời ngài cho phép hắn trước tới giúp ta." Phía trên phụ thự, tựa hồ đối với Lận Tiêu Hạ cực là tín nhiệm, không nói hai lời liền đồng ý. Chu chấp đứng ở trong đám người, cùng xinh đẹp Nhu hóa thiếu nữ đối mặt. "Trợ lý tiến sinh, ngươi tới đi." Tuy nói đã nửa năm không thấy, nhưng Chu chấp đối với Lận Tiêu Hạ hay là khắc sâu ấn tượng. Bất cứ lúc nào chỗ nào, nữ nhân này biểu diễn con đường cũng một cách lạ kỳ giống nhau. "Được rồi, Lận Y Quan." Chu chấp không người, thể hiện ra một thừa vận tiêu chuẩn lễ nghi. "Ừm, ta tại sao không có nghe qua Lận Loan Ý Quan có chính mình trợ lý? Còn là còn trẻ như vậy ra hỏa, là diệt dịch sĩ sao? Ta cảm giác là" bất quá cho dù thật là cũng hẳn là loại đó y thì bộ giấy phép hành nghề đều không có thi ra ra hỏa bên thai vương triều thừa vận giọng nói bên thai không dứt nhưng dạng này người đụng chủ mẫu cơ thể sao nếu như không phải lận đoán y quan ai sẽ cho người giải phẫu thân nhân mình cơ thể nhanh cho cái này tiện nữ nhân định tội chủ mẫu một bên cường tráng cấp tộc nhân các đỉnh cái hung hãn nhương tiểu kiều thế như khóc như tố tiến là ba Thự trưởng lại chụp kinh đường mục âm âm rung động mặc liêm trong chu chấp nhìn lận tiêu hạ bên mặt cùng địch thu nghiễn so ra Lận tiêu hạ không còn nghi ngờ gì nữa không có đẹp đến mức kinh diễm như vậy. Nhưng đó là một loại vô cùng không có tính công kích, vô cùng dịu dàng ngoan ngoan xinh đẹp. Liên đệ khác phái cảm thấy, cô gái như vậy là mình có thể truy loại hình. Mà trên thực tế, lận tiêu hạ có thể quá có tính công kích. lần oán đây là người tên mới sao. Chu chấp tới gần lận tiêu hạ. Cái này danh khắp thiên hạ hậu thổ eo tuyến sau bên cạnh, có một cái nho nhỏ nơ con bướm Ánh mắt của chu chấp rơi vào thiếu nữ tròn trịa mê người bẩm ông, sau đó rời. Lãnh Tiêu Hạ mang theo thanh lanh ý cười, là Hạnh Lâm vệ bí ẩn bách hộ, tự nhiên không thể sử dụng dưới ánh mặt trời thân phận. Ta hiện tại là vĩnh nhạc thành phường thị trường là chuyên thuộc y quan luận đoán. Thiếu nữ quan sát đến thi thể khoang miệng bộ phận, là có biên chế, ta tự mình tốt nhất mặt muốn tới. Chu chấp không nói gì, Lãnh Tiêu Hạ liền tiếp theo nói, ngươi lần trước không chờ ta nói xong, liền treo máy truyền tin. Ta trước đây muốn cùng ngươi thật tốt xâm nhập tìm hiểu một chút kế hoạch của chúng ta, hiện tại hơi có chút gắt lại, nhưng vấn đề cũng không lớn, ngươi tới được cũng khéo, đến xem đi, cái này vụ án. Lãnh Tiêu Hạ mang màu trắng găng tay khử trùng ngẩng đầu, ác bà bà lớn áp cô vợ nhỏ cuối cùng ăn táo nghẹn chết, tự thực các quả chuyện xưa, nói thế nào, chu chấp, ngươi thấy thế nào? mặc dù là lận tiêu hạ đang quan sát, nhưng chu chấp vậy ở bên cạnh nhìn, chu chấp hơi dừng lại, cô vợ nhỏ hô nương tử là vô tội, An táo nghẹn chết hành động này vậy xuyên qua ác bà bà thiết lập nhân vật, nhìn lên tới gia thuộc như là cố tình gây sự, đề nghị của ta là chống án triều đình thừa vận, lận tiêu hạ lắc đầu, chu chấp, ngươi thái quan loa, chu chấp nhìn về phía nữ hải, ngươi muốn cái gì đã án, thiếu nữ đứng thẳng người, dường như tuyên cáo ngũ tác công tác kết thúc, ngươi không phải đã gửi được sao? hạnh nhân đáng hư vị. Lãm tiêu hạ mặc dù chỉ gặp qua Chu chấp vài lần, nhưng đối với tên thiên tài này, nàng hiểu rất rõ. Chu chấp tài năng là không thể tranh cãi, hắn làm sao lại như vậy không hiểu rõ kali xì -sì ạ nủ đâu? Nếu như là dựa theo tính toán mà nói, là không đủ. Ta nghe người khác nói, vị này thi thể nữ sĩ nên chỉ ăn một cái quả táo, như vậy đem hạch nuốt mất vậy không có chuyện gì. Rốt cuộc hạt táo trong kali xì -sì ạ nủ hàm lượng thật sự là quá ít. chư phi Lãm tiêu hạ tiếp tục tiến hành khám nghiệm tử thi. Ngươi biết không, kỳ thực ta hôm nay trước khi tới, ta liền đã hỏi thăm qua Hỗ nương tử chỗ khu vực doanh nghiệp mua bán hoa quả người lấy được tin tức một cách lạ kỳ nhất trí. Cái này tiểu kiệu thế, thế nhưng vấn lượn mua hàng loạt áo. Như vậy, độc tính nên như vậy đủ rồi đi, rút ra đủ nhiều xì nổ giờ nịp gờ lì cổ sulfide. Chu chấp nửa ngồi xuống xuống, tiểu cô nương kia là người thường, những thứ này kỹ thuật cần nhân giáo hắn. Nghĩ như vậy, không ngoài chính là thoát khỏi. Bên ngoài có người. Nàng ngươi nên. 1 mét 7 trái phải, gia đình địa chỉ không vượt qua thẳng tắp khoảng cách 800 mét, 20 đến 30 tuổi trong lúc đó, có rất lớn khả năng tính xử lý là chữa bệnh lĩnh vực công tác, nhưng chỉ có xác suất nhỏ là diệt dịch sĩ, bởi vì nếu là diệt dịch sĩ, tiểu nương tử căn bản cũng không cần suy xét nhiều như vậy lần tiêu hạ động tác du hòa, ừm, rất chính xác. mặc dù ta đã trước giờ biết được đáp án, hô gia nương tử yêu đương vụng trộm người, chính là sắt vách cửa hàng dược liệu thương người làm thuê. mặc dù vóc dáng không cao, nhưng tướng mạo tuấn thiếu. sử dụng táo giết người, hẳn là người làm thuê nói lên. hai người bình tĩnh đối thoại, giống như đã quen biết rất nhiều tuổi tác, lại suy đoán một cái đi. thân hôn đến người, hô nương tử phu quân chết đi. như vậy có tâm kế nữ nhân, không nhiều là hội loại đó nghịch lai thuận thụ thiết lập nhân vật, ta phỏng đoán một chút, có thể thật cùng nàng liên quan đến. chu chấp nói xong, đứng lên. chu chấp vừa đứng lên tới. Tiểu Nương tử có chút khẩn trương, chỉ là Chu chấp không nói gì. Lần Tiêu Hạ đứng dậy, "Thự trưởng đại nhân, Người chết trong miệng, có hạnh nhân đáng hư vị." Hư hư thực thực Kali dị ạ nụ trung độc. Tình huống dị thường, có khả năng diễn biến thành sự kiện kỳ dị thân làm nỗ tác ta đề xuất lại lần nữa tìm kiếm mấu chốt bằng chứng. Thiếu nữ Ôn Nhu lại trung khí mười phần tiếng vang lên lên, một nháy mắt ngưỡng hô nương tử sắc mặt trắng bệch. Ngoại bộ ấm thanh âm huyên có gọi tốt, còn có cực đoan phẫn nộ gào thét, hôn cùng nhau, như là một nồi đã nấu nát cháo. Phủ nội bộ. Lần này sự kiện, lần nữa bước vào lục soát chứng lĩnh vực. Lần này liền đơn giản nhiều. Chỉ là nửa giờ thời gian, táo mua sắm đơn liền bị người lục soát ra đây. Mà Hồ nương tử còn có một cái trắng đoán người làm thuê, tại bị sai nhân trong coi thời gian nghỉ ngơi bên trong, tìm tới Lận Tiêu Hạ cùng Chu Chấp hai người. Hu hu hu ô oh, ta thật sự không dám, ta cũng không muốn. Hu hu hu ô, oh, van cầu các ngươi, Lận Y quan, ta biết ngươi, lòng của ngươi là đỉnh đỉnh tốt. Cô vợ nhỏ mang theo tiếng khóc nức nở. Mà Lận Tiêu Hạ, vậy cảm động giống như lưu lại nhiệt lệ. Chương 509, cùng Lận Tiêu Hạ một nhật hẹn hò, một chương 509, cùng Lận Tiêu Hạ một nhật hẹn hò, một, một, một Chu Chấp quan sát toàn bộ hành trình, lật tiêu hạ cùng hai người đối thoại, thiếu nữ thuật còn có tình chân ý thiết bộ dáng, để người không có gì để chê, nhưng trong lời nói lại là duy trì cứng cỏi, thông tuệ thiết lập nhân vật. tất cả, nhường phụ tự tự trưởng phán đoán, không được sao? hôn nương tử mỹ mắt thấp rũ xuống, nước mắt dường như là nào đó loài rắn méo mó. phía bên phải cái đó tiệm thuốc người làm thuê có hơi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người liền rời đi. nhìn hai người đi xa bóng lưng, lật tiêu hạ nụ cười ôn nhu vẫn như cũ, đem bằng chứng đưa lên, liền để phụ tự thừa vận tự trưởng phán đoán đi. ta chẳng qua là tìm ra dấu vết để cho hai người hiểu rõ, quyền quyết định cũng không tại ta liền tốt. Phủ thự bên trong, Giọng lận tiêu hạ dường như là trong ngày mùa hè ôn nu gió đêm. Chu chấp lắc đầu, thật là của người phong cách. Chỉ là, ngươi vô cùng thích ở chỗ này chủ trì chính nghĩa, tìm ra vụ án chân hung, còn người bị hại một trong sạch. Điểm này, không hề giống là phong cách của ngươi. Lận tiêu hạ sửa sang lấy chính mình khí cụ, thích. Chỉ là quen thuộc mà thôi. Ta không có cùng ngươi đã từng nói sao? Tại biến thành hậu thổ trước đó, ta vẫn luôn là tiểu chấn thừa vận bên trên y quan, phụ trách chính là tất cả mười dọc tám thôn dị thường tử vong vụ án. Phía sau có lẽ có dịch bệnh ảnh tử, đương nhiên còn có nhiều người hơn ảnh tử. Chu chấp lắc đầu, ta chưa từng nghe qua, những lời này cũng là ngươi nghĩ ra được thiết lập nhân vật sao? Lần Tiêu Hạ cũng không thèm để ý, ngươi có thể cho rằng là thân làm ngỗ tác theo các loại trong thi thể, có thể đạt được căn cứ vào dịch bệnh cùng diện dịch thuật lực lượng, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều tiềm ẩn tại đại dưới biển nhân tính chi ác. Tiểu nhân nhân vật, hương giã nữ phu, cùng nhân long so sánh, có thể tạo thành nguy hại sát thực có hạn, nhưng ẩn nó ở trong lòng người ác nghiệm, lại cũng không có gì khác biệt. Thiếu nữ chỉnh lý xong chính mình khí cụ, bắt đầu sửa sang lại chính mình ăn mặc. Cái đó tiểu nương tử, ta đã nhường hành lâm vệ điều tra. Xuất thân nông thôn, trong nhà phụ mẫu thị tược, từ nhỏ muốn gả ra gia đình tốt. Nói là bắt đầu không phải diệt dịch sĩ không gả, nhưng sau đó hẳn là phát hiện đại đa số diệt dịch sĩ, thân mình cũng liền chẳng qua là so với người bình thường nắm giữ nhiều một chút linh lực, liền đem ánh mắt của mình bỏ vào Vĩnh Nhạc Thành trong giàu có người ta. Bị chủ gia ngược đãi, liền sinh lòng oán hận. Lại hoặc là cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, Chu chấp, ngươi cảm thấy dạng này người, có phải hay không há đâu? Chu chấp rất là bình tĩnh. Hắn trầm mặc một hồi, ngươi từ bắt đầu, ngay tại hỏi đáp án của ta đối với chuyện này cách nhìn, đối với này vụ án cuối cùng xử phạt, ngươi muốn ta thế nào trả lời? lần Tiêu Hạ có chút ý cười, không, ta chẳng qua là cảm thấy có hứng, muốn ngươi đến quyết định lần này vụ án phán quyết mà thôi. Thừa Vận tại phán án trong quá trình, cùng hắn quốc gia của hắn khác nhau, hội dẫn vào dư luận khái niệm. Hướng gió, hội ở một mức độ nào đó ảnh hưởng xử phạt, do đó, đem Hố Nương Tử chế tạo thành bị chủ gia ngược đãi nhân vật, không chịu nổi hắn đục, sau đó biến mất gian phu tồn tại, là có thể nhẹ phán. Nhưng toàn bộ vẹt trần, vậy bọn hắn muốn vì thông dâm giết người luận xử, tại Thừa Vận đây là muốn bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước chu chấp nhìn về phía tràn ngập kỳ dị, sức hấp dẫn thiếu nữ, quyền lợi của ngươi như thế đại, có thể ảnh hưởng phụ tự xử phạt. giờ phút này, lận tiêu hạ nhẹ giọng cười cười, ở một mức độ nào đó, có thể, ta là trạng sư trình độ, muốn càng tại ý quan trình độ phía trên. thiếu nữ bước chân giống như sinh sen, muốn làm phán đoán sao? chu chấp lắc đầu, hắn nghe được, ngoại bộ đã truyền đến kỳ dị lung tung tiếng lảo. ngươi giống như chắc chắn ta sẽ không thời gian ngắn làm phán đoán, cho nên ngươi đã thay thế ta làm phán đoán. lận tiêu hạ vậy không có nửa điểm hắn nét mặt của hắn, đúng vậy, chu chấp, ta hiểu rõ ngươi, do đó thay thế ngươi lựa chọn. toàn bộ vật trần ngoại bộ, phụ tử trên công đường, hô nương tử sắc mặt trắng bệch, thân thể nho nhỏ run rẩy, làm chính mình tất cả bị vạch trần sau đó, người mình thương nhất thế mà quỳ dạp xuống trên công đường, lớn tiếng nói cho phụ tử, toàn bộ đều là hô nương tử một người làm, người làm thuê chẳng qua là tại bức hiếp dụ dỗ phía dưới, nói cho nữ nhân phương pháp, người làm thuê một cái nước mũi một cái lệ tự thuật còn có hai cái lão nhân muốn chăm sóc hy vọng phụ tử pháp ngoại khai ân, như thế đến nay, liên loạn thành một nồi đục nấu cháo thịt nạc trứng bất thảo, vậy phần ai là trứng muối, ai là thịt nạc, kỳ thực cũng không có người quan tâm, yên lặng. Phủ tự lần thứ ba trụ kinh đường một, làm cho cả cảnh tượng sản sinh quái dị kinh khủng cảm giác. Phủ thự sau lưng, to lớn bảng hiệu viết bốn chữ lớn, Quang Minh Chính Đại. Lận Tiêu Hạ tiếp tục mở khẩu, Kỳ Thực Hô Nương Tử cũng là người đáng thương, nàng sát thực tình cảm chân thực thích cái đó tiệm thuốc người làm thuê. Nếu như vừa nãy quyết định là ngươi bỏ xuống, ngươi sẽ hối hận sao? Chu chấp mèo mắt lại, kia, cái đó người làm thuê đâu? Hắn hẳn là trừng phạt đúng tội. Lãnh Tiêu Hạ lắc đầu, hắn là đáng thương nhất. Tại tuổi nhỏ lúc, Hô Nương Tử trưởng phu điều khiển xe ngựa mạnh mẽ đâm tới, đụng phải người làm thuê phụ thân, xương trậu nghiêm trọng nứt ra tuy nói là bồi thường một số tiền lớn nhưng lại rơi xuống di chứng mà mẹ của hắn thì là bởi vì ăn nhầm hắn mang về trồng trọt thuốc trừ sâu mà trở thành người thực vật thiếu nữ ngón tay thon dài rơi vào chu chấp trước ngực đó là một loại đặc thù sức hấp dẫn cùng trong thanh lâu nữ tử hoàn toàn khác biệt nhưng trong miệng nàng lời nói ra lại cực kỳ dị thường tiểu chu chấp ngươi biết không ta có một cái đặc điểm ta cũng không cùng người khác đồng cảm vì không có ý nghĩa lận tiêu hạ nhẹ nói không có chân chính người tốt cùng người xấu chỉ có vì mình người chu chấp hơi đứng thẳng người vị tiêu phụ thụ trưởng cũng không tệ. Khi ta tới, nghe nói hắn là một không tệ thừa vận quan viên. Vì Quang Minh chính đại làm vì mình lời gian. tin tưởng hắn có thể làm ra chính xác sự phạt. Thiếu nữ lấy tay che miệng, lần này mang một chút hài hước, vị tia thị trưởng A tuổi tác cũng không nhỏ, sắp 50 đi. Ừm, hắn xác thực cũng không tệ lắm, bất quá. Ngươi biết Vĩnh Nhạc Thành trong muốn thoải mái mà làm sai nha, cần nhất là cái gì ngươi biết không? Không chờ Chu chấp trả lời, thiếu nữ trực tiếp mở miệng, vị này thử trưởng phụ thân, trước kia là tại Thiên Võ phường làm tự giải, mà cha hắn phụ thân là một vị Vĩnh Nhạc trung tâm phường thị phụ thự tự lệnh hiện tại thừa vận biên chế gặp mặt vào tất thì, ngươi nói gia tộc bọn họ cỡ nào ưu tú nha, có thể dọc theo bậc cha chú ảnh tử một đường kéo dài. Chu chấp lắc đầu, 30 năm trước phụ thân của hắn mua được giám khảo, trên rơi mất nguyên bản người, mà vốn phải là địa vị hôm nay người, sau đó đi đến Lido, cuối cùng chết tha hương tha hương. Dọc lận tiêu hạ tỷ mỹ dày đặc, ngoại bộ cũng chuyển tới kết quả sau cùng. Hôn nương tử, dược điển tiểu nhị thông dâm, tội giết người tên thành lập, xử phạt trưởng hình 100 nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Chu chấp nghe ngoại bộ âm thanh, hắn nói như vậy, xác thực. Lần Tiêu Hạ lúc đầu, kỳ thực ta vừa nãy đều là lừa gạt ngươi. Ngươi tin tưởng? Chu chấp lúc đầu, lần này, ngươi không có gạt ta. Thiếu nữ sử sốt, quay người, đi thôi, dẫn ngươi đi dạo chơi. Chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Chương 510, cùng Lận Tiêu Hạ một nhật hẹn hò, 2, chương 510, cùng Lận Tiêu Hạ một nhật hẹn họ. 2. Theo phủ thự cửa hồng đi ra ngoài, chính là Phương thị Vĩnh An phố hoa viên. Thiếu nữ đại khái là vì tránh đi phòng chức đang tiến hành xử phạt, đi hướng một cái khác con trường Chu chấp vậy đại khái hiểu, cái gọi là phụ thự thừa vận khoảng chính là Huyền Nguyên trung tâm phòng dịch, bất quá Vương Triều Thừa Vận này cái cơ cấu muốn càng thêm hợp lại một ít, tính cả tòa thị chính hành chính năng lực vậy cùng nắm giữ. Ăn cơm trước đi. Lúc ăn cơm, ta sẽ cùng ngươi nói chuyện. Lận Tiêu Hạ cùng Chu Chấp sóng vai mà đi, không nhanh không chậm. Thiếu nữ trên người nu hòa mùi thơm, tại Chu Chấp trong lỗ mũi như có như không. Muốn ăn cái gì? Thừa Vận đất rộng của nhiều, cái gì cũng có. Đồng lộc của ta không nhiều, ngươi phải cho ta tiết kiệm một ít. Lận Tiêu Hạ nói một cách tự nhiên. Giờ phút này, Chu Chấp nhìn về phía trước. Phố hoa viên cổ kính Thừa Vận kiến trúc, mang theo một ít đi qua truy long sát thái, cùng Huyền Nguyên rất khác nhau. Càng thêm cụ bị lịch sử trầm trọng trầm tích cảm giác. Trong không khí tràn ngập các trồng thảo dược mùi thơm, cùng Huyền Nguyên trước đó kia lá cây bay đầy trời hương vị vô cùng không giống nhau. Bất quá, cũng có cùng Huyền Nguyên tương tự chỗ. Thì như nói, dẫn vào khoa học kỹ thuật hiện đại màn hình lớn, mặc danh có loại kỳ dị phù hợp cảm giác. Tại Thừa vận kiểu dáng kiến trúc phía trên, màn hình lớn bên trong, người dẫn chương trình đang báo cáo chương trình. Chào mừng xem hôm nay phần Thừa vận mỗi ngày thấy Ta là lão bằng hữu của các ngươi, ông thủ lễ. Hôm nay giờ Tị, đến từ thủ đô Huyền Nguyên Đại đô 16 chỗ danh giáo tinh anh diện dịch sĩ tạo thành giao lưu đoàn đã đến thủ đô cung lễ bộ quan viên thuần vu hậu hội kiến đường xa mà đến tân khách theo báo cáo huyền nguyên bản tri giao lưu đoàn bên trong có đại đô huyền nguyên đệ nhất mỹ nhân ngũ ngự sĩ một trong địch thu nghiễn hình tượng hợp thời cắt tới hình ảnh thiếu nữ hiểu điệu thân hình như băng sơn bề ngoài dường như đem mọi thứ đều coi là không có gì lạnh lùng giống như cao cao tại thượng tiên nữ ai a xinh đẹp như vậy huyền nguyên có đại mỹ nhân như vậy sao quả nhiên là để người hâm mộ a nghe nói cũng là siêu cấp lợi hại tuổi trẻ diệt dịch sĩ tương lai tất nhiên thành vì đại nhân của ta chu chấp vẫn không nói gì chung quanh liền truyền đến dạng này, châu đầu ghé hai âm thanh. lận tiêu hạng ngẩng đầu, lộ ra như là thiên nga một trắng non cái cổ, tái diễn trước đó vấn đề, muốn ăn cái gì? chu chấp nhìn mặt ảnh, ta không biết, bất quá ta không thèm để ý dường như là trước kia, kỳ thực ngươi hình như cũng không có cho ta quá nhiều lựa chọn nào khác, có thể ngươi đã nghĩ kỹ. lận tiêu hạ nở nụ cười, cũng đúng thế thật nào đó niềm vui thú, tại hỏi ngươi trong quá trình, ta có thể có thể hiểu rõ ngươi có chút bản tính, bao gồm có chút cùng ta khác nhau đặc chất, hiểu rõ những thứ này, bất luận là hợp tác hay là đối địch, đối với ta mà nói, đều là cực kỳ có lợi. đương nhiên. Đây đều là lý tính phát biểu, đi thôi, hôm nay đi ăn thử vận mới có mỹ thực." lầu. Lần tiêu hạ không nhanh không chậm, muốn ăn sao? Nếu như ngươi không thích, ta có thể đổi." Chu chấp cũng không thèm để ý, hắn thu hồi phía trên ánh mắt, "Đều có thể, tùy ngươi quyết định, người khác mời ta ăn cơm, ta bình thường sẽ không để ý ăn cái gì." Mặc áo trắng thiếu nữ gật đầu một cái. Kia dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, đơn giản chính là nam nhân tuổi nhỏ thời điểm bạch nguyệt quang, đẹp đến dịu dàng ngoan ngoãn không có gì để chê. Cô đông lâu, nghe tới là yên nhà, nhưng trên thực tế, đây là phố hoa viên trong một cái hẻm nhỏ tiệm lầu. Thiếu nữ quen cửa quen nẻo đẩy cửa ra, thảo giữa hỗn hợp quả ớt mùi thơm bước vào khoang mũi loan loan tới rồi hôm nay vẫn là như cũ sao một thật thà trung niên đại thúc mặc tạp dề trong tiệm đã kín người hết chỗ ngoại bộ còn có không ít người ngồi xếp hàng lận tiêu hạ ôn nhu địa lắc đầu không phải lão bản hôm nay là hai người trung niên đại thúc sững sờ nhìn thấy thiếu nữ nam nhân phía sau cao gầy thiếu niên tuấn tú lang trung niên đại thúc thấy không ít nhưng ở lận tiêu hạ bên người vị này lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ lạ đặc thù khí chất với lại lận loan y quan từ trước đến giờ cũng là một người ăn lộ hôm nay tốt tốt tốt lão bà tử mang lận y quan đi bao xương nho nhỏ bao xương nhìn lên tới cũng không trắng lệ chỉ ít cùng chu chấp tại đại đô bình thường đi hồ bạn tập vinh an viện khác rất xa lận tiêu hạ rất thuần thục mở ra duy nhất một lần nữa đem đầu tóc co lại làm sao vậy nhìn ta làm gì lận tiêu hạ mỹ hảo đôi mắt nhìn về phía chu chấp kia onu đôi mắt mềm mại đến cực điểm vừa nãy bởi vì ngươi trực tiếp bước vào bao xương nguyên nhân ngoại bộ lao bản tại cùng xếp hàng khách hàng giải thích chu chấp học lận tiêu hạ dáng vẻ mở ra đũa ừm bởi vì ta là nơi này khách quen cũ cho nên thường có một ít đặc quyền rất bình thường Lần Tiêu Hạ nói xong, "Bất quá, bình thường ta cũng là một người tới." Giờ phút này, cửa bị gõ gõ, sau đó phụ nữ trung niên lão bản nương bưng lấy lầu đi đến. bước hơi nóng, tràn ngập các loại thừa vận thảo dược mùi thơm. "Lần Y Quan, vị này là..." Lão bản nương mang theo ý cười nhìn về phía hai người. Lần Tiêu Hạ ôn hòa nói ra, "Này là bằng hữu của ta, vậy là trợ thủ của ta. Hôm nay dẫn hắn đến nếm thử nơi này mỹ vị, ta trước đó đại lời đã nói ra ngoài, ngài có thể tuyệt đối không nên nhường hắn thất vọng nha." Lão bản nương cười híp mắt mở miệng, "Dễ nói, dễ nói." Nhưng sau đó xoay người liền đi chuẩn bị bưng đồ vật. Chu chấp nhẹ giọng mở miệng, ta không nhớ rõ ta có đáp ứng muốn trở thành trợ thủ của ngươi. Lận Tiêu Hạ khỏe miệng hơi câu lên, chỉ là nói một chút mà thôi. Ta trong lòng nghĩ là năng lực thông qua bữa cơm này, trên miệng chiếm một chút lợi lộc. Chu chấp vậy nở nụ cười, ta cũng được chiếm sao? Lận Tiêu Hạ cách bước lên nổi lầu sôi bừng bừng, nhìn về phía Chu chấp, nghĩ chiếm ở đâu? Ta đều có thể. Thiếu nữ mặc cũng không bại lộ, thậm chí có thể nói là đúng mực tự nhiên, nhưng lộ ra trắng nón cái cổ kéo dài xuống dưới, lại mang theo khó mà kháng cự tính lực hấp dẫn. Chu chấp quát qua tay, những thứ này mang màu sắc chê cười, ta cho rằng có thể sau bữa ăn lại nói. Lận Tiêu Hạ hít mắt, "Được rồi." Nàng phong nhất chuyển, "Ngươi biết, ta thường thường một người ăn lẩu nguyên nhân là cái gì sao?" Chu chấp lắc đầu. "Vì ta không thích cùng người khác cùng nhau ăn cơm. Ta có, đứa sạch sẽ." sẽ. Lận Tiêu Hạ rôi ra ngó sen bạch ngón tay có hơi cơ cơ, tiến tâm, còn chưa tới bệnh hóa trình độ." Chu chấp nhìn về phía nữ nhân, "Vậy tại sao ta có thể, ta rất đặc thủ sao?" Lận Tiêu Hạ rất thản nhiên, "Đúng a, ngươi rất đặc thủ. Sự hiểu biết của ta đối với ngươi, có 80% bắt nguồn từ đối với ta tự thân hiểu rõ, còn lại 20% chính là không biết, ta một thằng làm." chính là tìm kiếm ngươi vậy còn dư lại 20." Lận Tiêu Hạ cười híp mắt nói ra, sau đó ta nghĩ nghĩ, tại Bình An đạo lúc, ngươi nên là không có khả năng thật sự làm hại Bắc Cung đồng chí, đó là chúng ta khác nhau 20. Đáng tiếc, nếu như làm lúc ta lại kiên quyết một ít, có phải hay không rồi sẽ đại hoạch toàn thắng đâu." Đại ấm nam chu chấp lần nữa lên lại, "Đúng thế." Lận Tiêu Hạ sử sốt, lừa đảo. Nam ngựa đổi mới 1 tháng 3500, nỗ lực đổi mới 1 tháng 4500, tối hôm qua tức giận đến mạo sưng hai cái 648 rút bụi vàng. Hôm nay còn có, chương 511, cùng Lận Tiêu Hạ một nhật hẹn hò, ba Chương 511, cùng Lận Tiêu Hạ một nhật hẹn họ, 3. Ngủ ngủ. Bọt khí theo tương ớt đấy nổi bên trong tràn lan lên tới. Bắp địa thừa vận thịt dê, mang theo đặc biệt mùi thơm, để người thèm ăn nhỏ rãi. Chỉ là tại cúp đồng bên trong lay động hai lần, liền ngon dị thường. Thế nào? Lận Tiêu Hạ dùng một bên khăn mặt lau miệng, cũng không tệ lắm phải không? Chu chấp ăn một miếng thịt, rất không tồi. Người cùng tiệm này lão bản rất quan sao? Lận Tiêu Hạ ánh mắt xuyên thấu qua xương ngủ có chút mông lung, cũng không tính là quen thuộc, trước kia thường tới nơi này ăn cơm, sau đó tại sát vách phường thị làm y quan lớn nhỏ cũng coi là cái công chức Chỉ ít trong mắt bọn hắn là như vậy. Tiểu thị dân, tự nhiên cần kết giao tam giáo cửu lưu, ta coi như là tương đối đáng giá kết giao y quan, đối với bọn hắn mà nói là như vậy. Chu chấp nhìn Lận Tiêu Hạ, trước đó ngươi nói ngươi không cùng người khác đồng cảm, thoạt nhìn là thật sự. Lận Tiêu Hạ một cách tự nhiên mở miệng, đương nhiên, Cung đương đồng cảm là một chuyện rất mệt mỏi sự việc. Ngươi cũng là diệt dịch sĩ, ngươi là rõ ràng. Trên thế giới này mỗi người đều đáng thương, lây dính dịch bệnh không có tiền cứu chữa có khốn người, càng quan trọng hơn chính là chính mình thân thuộc. Tưởng tượng một chút, ngươi rất kính yêu gia gia, tại số tuổi thọ gần lúc, cho ngươi phát một cái thông tin nghĩ muốn gặp ngươi, nhưng nhưng ngươi tại ở ngoài ngàn dặm hoàn thành một hồi phẫu thuật diện dịch, ngay cả một lần cuối cùng đều không có nhìn thấy ngươi có thể hay không khổ sở thương tiếp trung thân đâu. Lận Tiêu Hạ đem thịt dê đưa vào miệng anh đào nhỏ ôm như vậy có thể đến, ta càng thêm vui lòng. Từ vừa mới bắt đầu cũng đừng có dạng tình cảm. Hoa không ra cũng không cần qua đời, không cùng hắn đồng cảm thì sẽ không thụ thương. Chu chấp tại tình cảm phương diện coi như là người rất đạm mạc, nhưng cũng không có đến lận Tiêu Hạ một bước này, hắn có hơi dựa vào sau phóng đôi đuôi trong tay, rất khó tưởng tượng ngươi là đang làm gì vậy môi trường Hạ Trường Thành. Chu chấp đến bây giờ còn còn nhớ lần Tiêu Hạ tại Bình Sương đạo biểu ra xuất thân, ưu Đô thừa vận phú thương nữ nhi, người Huyền Nguyên Long. Con gái nuôi, rất hiển nhiên hai cái đều là giả. Bình thường ngôi trường mà thôi, chỉ là người và người luôn luôn khác nhau. Lần Tiêu Hạ bình tĩnh tự thuật, "Chu chấp, ngươi từng có, nghĩ muốn dứt khoát cứu trợ người nào đó lúc sau. Chu chấp gật đầu một cái, "Có. Chẳng qua lúc kia, ta cũng không tiếp tục kéo dài sinh mệnh mình ý nghĩ, nơi phát ra chính là diệt dịch sĩ bản năng." Lật Tiêu Hạ trong mắt đen nháy sâu thẳm thấm thúy, như là bảo thạch một khảm nạm tại nàng tinh xảo tú khí trên mặt. "Ta không giống nhau." Lúc đó Thừa vận vương Bắc Tuyết hai, tại trong học đường quần tình xúc động, nhưng ta cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác, vì gặp tai họa cũng không phải ta. Làm lúc ta đem ta ý nghĩ của mình nói cho đại nhân, đại nhân nói cho ta biết, muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì người khác suy nghĩ, nghĩ nếu là gây tai họa chính là ngươi, ngươi sẽ như thế nào. Lận Tiêu Hạ mang theo ý cười, làm lúc ta nói ta hiểu được, ta vậy sát thực đã hiểu. Nếu như là ta, ta rồi sẽ tiếp nhận đây hết thảy, nhưng gặp tai họa cũng không phải ta à? này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chu chấp sắc mặt lạnh lùng. Thiếu nữ liền nhìn lầu bước lên khí, nói tiếp, trưởng thành một ít ta liền học được ngụy trang, lại hoặc là, đây vốn chính là ta. Chí sĩ đầy lòng nhân ái, phá vỡ phong tỏa, bài trừ độc hại, diệt dịch sĩ mở con đường, chém giết dịch bệnh. lận tiêu hạ tới gần chu chấp, mọi người kính ngưỡng bọn hắn, nhưng ta khác nhau. ta từ trước đến giờ, không kính ngưỡng, thần hóa bất luận kẻ nào, bất luận là người, hay là vật thể, hay là đảng phái. ai chết rồi cũng không đáng kể, ai biến mất cũng cùng ta không liên quan, bọn hắn làm bất cứ chuyện gì ta đều không để ý. ta chỉ vì mình mà sống. lần tiêu hạ duỗi ra một ngón tay, vòng qua nóng hổi xương ngũ, ngươi năng lực cảm động lây sao, chu Tại đồng đậm trong sương ngủ, Chu chấp ngẩng đầu nhìn thiếu nữ. Lận Tiêu Hạ nói những lời này, thoạt nhìn là như mơ tố. Thực chất, hẳn là tại nhìn xem phản ứng của mình. Chu chấp tự thân phản ứng, đối với Lận Tiêu Hạ mà nói, xác thực một một chuyện rất có ý tứ. Có thể lý giải. Chu chấp bình tĩnh nói ra, người đang từ bỏ một ít quyền lợi đồng thời, cũng liền giảm bớt rất nhiều lợi ích. Lận Tiêu Hạ dường như cũng không nghĩ tới Chu chấp sẽ nói ra những lời này. Con mắt của nàng chớp động. Cẩn thận tự hỏi, như là, thật tốt. Lận Tiêu Hạ cười híp mắt nói. Đối với Tại thiếu nữ, Chu chấp vẫn là câu nói kia một nữ hải tử đối với các phái thu hút trình độ, kỳ thực cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào tướng mạo đến cỡ nào mới tốt nhìn xem. Mình đã từng thấy dường như là xinh đẹp nhất nữ hải chính là Địch Thu Nghiễn, bên ngoài tiêu chuẩn mỹ nhân băng giá, phản phất là cao lãnh chi hoa, chỉ có thể nhìn từ xa. Ma Tiểu Nấm thì là thuần túy cầu đạo người, không đành lòng kinh nhẫn. Như vậy, Lận Tiêu Hạ chính là ôn hòa, thuật thiết, lại mang theo nào đó dị thường lực hấp dẫn mối tình đầu thiếu nữ. Các nam nhân khát vọng tới gần nàng, có nàng, chờ mong có thể bước vào mi mắt của nàng. Chu chấp lại có thể đã hiểu, ở chỗ nào phó dịu dàng ngoan ngoãn túi ra phía dưới cất dấu kinh khủng bực nào cứng cỏi nội tâm. tốt. nói chuyện viếng kết thúc, bước vào chính để đi. lận tiêu hạ dường như ư đã được đến thỏa mãn trả lời, nàng có hơi dựa vào sau, không ngoài dự đoán, ung hạ học cũng phát ra giao lưu mời, dẫn đội tới là thủy ngân nhất. cái này cũng không phải là ở vào trung ương huyền nguyên cũng là tiêu chuẩn huyền nguyên chính trị dòng chính nhân long. như vậy trên cơ bản có thể xác định, thủy hình hội cùng thủy đức đảng tất nhiên có chỗ tương thông. chu chấp nhanh chóng đuổi theo lận tiêu hạ tư duy, trừ ra cũng có thủy chữ, còn có cái gì điểm giống nhau sao? một cái là huyền nguyên thế lực chính trị, một có thể tính làm là thừa vận thế lực chính trị lãm tiêu hạ nhẹ nhẹ gật gật trên trời, y hệ bộ, chu chấp sử sốt, ý hệ bộ, cái này thống trị tất cả phương thế áp đảo lục quốc phía trên mạnh tổ chức lớn, nó, ta à, phải nói, trí cao vô thượng hoàng đế đại nhân, cho rằng thủy đức đảng hậu phương có thể là y bộ, chu chấp thần sắc hơi động, ý hề bộ tổ chức này, nghe tới rất công đích cái tin đồn này tại vương triều truy long diện vong về sau, cho lục quốc đem lại ban đầu diện dịch thuật thế lực, tại rất nhiều truyền hình điện ảnh, trong thư tịch cũng đều là chính diện hình tượng, lãm tiêu hạ rất hài lòng chu chấp đang tiêu hóa thông tin thời điểm bộ dáng, phải nói là thưởng thức, nàng đôi mắt đẹp khẽ nhúc đích trên phố nghe đồn vương triều thừa vận hoàng đế đại nhân đắc vị bất chính nhưng thật ra là thật sự Tiểu long đoạt đích trong cao ở thánh địa đoan yến châu gia tộc y lìa bộ chỗ ủng hộ hoàng đế cũng không phải bây giờ phương tiên chiếu a a không cẩn thận kêu hoàng đế tục danh lận tiêu hạ trong miệng nói như thế nhưng chu chấp nhìn ra được nàng cũng không phải vô cùng để ý hoàng đế của chúng ta có thể nói là tiêu chuẩn lớp người quê mùa từ nhỏ bị trước thay mặt hoàng đế chỗ không thích chẳng qua ngược lại là vận may đã từng bị lưu vong đến bắc hải đó là thánh thượng đã từng đất phong ở đâu hắn làm quan triệu cầm tú vệ tử chiếu đáng người sau đó lại đạt được ba đại ủng hộ của gia tộc, thành công thượng vị, trong đó vất vả, ngược lại là có thể đoán được. lận tiêu hạ ăn một khối thịt dê, bất quá những thứ này chỉ là suy đoán, thủy đức đảng ẩn tàng ở sau màn, mà ta phụ trách âm thầm điều tra, đã có một ít cơ bản mặt mày, ngươi năng lực tới giúp ta, tự nhiên là tốt nhất. chu chấp nhẹ nhàng gật đầu, ta biết rồi, chừng nào thì bắt đầu. lận tiêu hạ suy nghĩ một lúc, ngày mai. chu chấp mở miệng, vậy hôm nay đâu? thiếu nữ hơi cười một chút, ôn nhu mà đừng đắn, nếu như đêm hôm nay trở thành là một hồi hẹn hò như vậy hiện tại ta nên hỏi là, tối nay muốn ngủ à cùng ta cùng nhau? Chu chấp không có tỏ vẻ bất ngờ. Tới rồi sao? Màu vàng chê cười phân đoạn. Hắn nhìn được ngược Hạ khí, không nghĩ, lần tiêu hạ có chút đáng tiếc, ta vẫn rất nghĩ trải nghiệm một chút. Chu chấp cười cười, đầy đường khắp phái, nếu như ngươi muốn. Lận Tiêu Hạ híp mắt, ta có đưa sạch sẽ. Chu chấp nhìn thiếu nữ, ta cũng có. Rất khó tưởng tượng, thanh tú ôn nhu điểm đạm mị thiếu nữ, sẽ ở tiệm lầu nói như vậy mang theo thức ăn mặn lời nói, là có rất nhiều lực trùng kích hình tượng, bình thường nam nhân không còn nghi ngờ gì nữa khó mà chống đỡ. Lận Tiêu Hạ cười tủm tỉm, nhìn lên tới, ngươi có người thích Là bác cung tiểu quận chúa, hay là địch thú nghiễn? Địch thu nghiện ta chưa gặp qua người thật, nhưng nhìn lên tới cũng không tốt ở chung. Ngươi xác định thích kiểu này lạnh như băng nữ hài sao? Chu chấp ngay lập tức mở miệng, sai lầm rồi, ta yêu thích nam nhân, có nhìn ra sao? Lận Tiêu Hạ ho một tiếng, vị này danh khắp thiên hạ hậu thổ nương nương nhìn về phía nam nhân trước mặt, vừa vặn, ta nam trang vậy nhìn rất đẹp. Nói không chừng, chúng ta sẽ rất hợp. Nói tới chỗ này, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười, sau đó hơi thu lại. Thật có ý tứ a, Chu chấp." Lận Tiêu Hạ nói, "Hôm nay, ngay tại của ta nhà thuốc ở lại. Ngày mai, chúng ta có thể muốn đối phó chút ít gớm ra hỏa. Chu chấp rất có thể đuổi theo hậu thổ não mạch kín, có thể nhanh chóng địa đang chê cười cùng chính sự trong hóa đổi. Ai? Lận Tiêu Hạ dùng dài nhỏ ngón tay ở trên bàn đánh. Tên có rất nhiều, Vạn thọ Đường, Thiên Niên xã, tại Huyền Nguyên phải gọi. Trường Sinh Đạo. Chương 512, DiỆT DỊCH SĨ nhà tròi, 1, chương 512, DiỆT DỊCH SĨ nhà tròi, 1. Hôm sau, Chu chấp theo trong phòng ngủ tỉnh lại, bắt đầu sửa sang lại chính mình dung nhan dáng vẻ, tiến hành cơ bản rửa mặt. Nơi này, là Lận Tiêu Hạ bán hạ đường chỗ tại phường thị Vinh An một bên trong góc. Thừa vận y quán nốt tác, đối với Lận Tiêu Hạ mà nói, co như là một cái trong đó chức nghiệp, một cái khác chức nghiệp chính là tòa này nhà thuốc lao bản lương. Rời dương sao? Ăn điểm tâm đi. Vừa đi ra cửa phòng, sắc mặt dịu dàng ngoan ngoãn xinh xắn bếp nhỏ nương liền xuất hiện tại trước mặt chu chấp. Eo thân của nàng xíu xiu, mặc tạp dề, nhìn lên tới tinh xảo dị thường. Chu chấp nhìn sang một bên bàn ăn, rực rỡ muôn màu điểm tâm ăn uống. Cái này khiến chu chấp nhớ lại, hậu thổ nương nương tay nghề đó là khá tốt. đều là ta tự mình làm, trừ ra sữa đậu nành là bên ngoài mua. Lợn tiêu hạ ôn nhu mở miệng nói, nàng đem đầu tóc kim lên, một bộ tiểu phụ nhân bộ dáng, ngươi nếm thử. Chu chấp tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, ăn một miếng, ăn thật ngon, đồng thời có thảo dược hương khí. Lã Tiêu Hạ tự nhiên ngồi qua một bên, yên tâm đi, tiểu Chu chấp, lần này ta nhưng không có ở bên trong phòng, cái gì sẽ ảnh hưởng ngươi năng lực thứ gì đó. Chu chấp gật đầu một cái, Lã Tiêu Hạ cho Chu chấp múc thêm một chén cháo nữa, ta tối hôm qua đã nghĩ kỹ thân phận của ngươi, ngươi là ta tại U đô phát tiểu, tính là thanh mai trúc mã của ta, lần này đến thủ đô thừa vận, chính là tới giúp ta kinh doanh cùng quản lý căn này tiệm bán thuốc. Bất quá, vì tướng Mạo Nguyên Nhân, trong tòa thành thị này không ít tuổi trẻ người đều đối với ta có chút đặc ý khác cho nên người này thiết cần lại thêm một ít, tỷ như ta và ngươi trong lúc đó đã từng có tình cảm, chỉ là sau đó trên lệnh quá lớn, vô cùng ít lui tới. Ngươi bây giờ chính là đến nương nhờ vào ta, mà ta đọc lấy tình cũ, trông nom ngươi một hai. Chu chấp nhìn lận tiêu hạ, ngươi hình dạng còn không có công khai sao? Lận tiêu hạ lắc đầu, không có, ta không có ngựa như thế năng lực nhãng qua, nếu là tướng tướng mạo hoàn toàn công khai, tại thừa vận thậm chí lục quốc hành động, có nhiều bất tiện. Chu chấp ăn một miếng thảo mai, gật đầu một cái, ta biết rồi, còn có gì cần chú ý? Lận tiêu hạ tiếp tục nói, với nhạc thành bên trong. Hạnh Lâm vệ sẽ đem không biết, hoặc là khó mà giải quyết sự kiện kỳ dị, đệ trình đến nơi này của ta, là trợ thủ của ta, ngươi phải giúp ta chia sẻ, đương nhiên ta cũng sẽ cho ngươi chỗ tốt, đôi bên cùng có lợi. Một sáng thủy đức đảng phía sau màn tin tức xác nhận, ta rồi sẽ trở về cùng. Đến lúc đó ngươi cũng được, cùng ta cùng nhau tiến đến. Chu chấp đáp, được. Đưa sáng ăn nước chừng 20 phút. Hai người giống như là ở chung được thật lâu tiểu phu thê bình thường. Hơi có chút tương kính như tân cảm giác. Mãi đến khi Chu chấp cùng Lận Tiêu Hạ đồng thời phóng bắt đỗ. Thiếu nữ lên tiếng, buổi tối quay về lại tẩy đi. Hiện tại, đến chuẩn bị khi xuất phát. Vĩnh Ngạc Thành, Đông Nam, nào đó chỗ tối đại sảnh, nơi đây đang cử hành một hồi dị thường tuyên truyền giảng giải Mặc Thừa vận cổ trang buộc nam nhân đang tình cảm dạt dào địa dạng thuật cái gì, sinh mệnh chỉ có một lần. Kia mỹ lệ tự nhiên phong quang, kia vô số ven đường lữ hành, chúng ta thân ái con cháu nhóm cũng được hưởng nhìn giống nhau số tuổi thọ. Chỉ là người mệnh lại là xác định, lao hóa không thể ức chế, diện dịch sĩ cũng vô pháp để người trưởng sinh bất tử, nhưng chúng ta lại có thể thông qua phương pháp đả thủ để cơ thể người trong cơ thể lại lần nữa giấy lên sức sống. Phía trên diện dịch sĩ cơ thể có chút màu xám, hắn rút đi áo lộ ra phòng lên cơ bắp, dẫn tới dưới đài mấy trăm người nam nữ thét lên. Chúng ta vạn thọ đường tận sức tại nhường mỗi một người bình thường, hưởng thụ được sinh mệnh mang tới vui vẻ cùng sung sướng. Nghĩ muốn sống đến lâu một chút, cũng không phải là một nhất định phải trở thành diện dịch sĩ. Đó cũng không phải diện dịch sĩ đặc quyền, mà là chúng ta mỗi một người bình thường, cơ bản quyền lợi. Mata, hôm nay cấp cho mọi người đề cử, liền là chúng ta vạn thọ đường xuất phẩm vòng cổ đá ngã cứu. Nó giàu có tự nhiên tính từ từ trường năng lượng, có thể với thân thể người tế bào cùng thực vật sinh ra chính hướng ảnh hưởng. Sao? Có người không biết đạo cái gì là tế bào? Đây là dược phẩm thần võ cùng cực lạc bên ấy nghiên cứu tuyến đầu khoa học kỹ thuật là nhân thể tạo thành đơn vị, chỉ cần khống chế nó, chúng ta liền có thể khống chế sinh mệnh, gãy chi tái sinh, trường sinh bất lão ba. Phía trên cởi trần diện dịch sĩ Việt giảng Việt kích động, thừa vận diệt dịch sĩ nhóm là người hưởng lợi, tất nhiên không muốn đem trường sinh cùng vạn thọ bí mật chia sẻ cho mọi người, nhưng chúng ta khác nhau, chúng ta kế thừa từ ung thư lý niệm, ung thư lực lượng, không phải dịch bệnh lời nguyện, mà là ấn tứ. Phía dưới một người đột nhiên đặt câu hỏi, vậy chúng ta có thể gia nhập vạn thọ đường, gặp mặt ung thư sao? Trần diệt dịch sĩ đại chỉ tay, đương nhiên có thể chỉ muốn mua chúng ta vòng cổ đá ngải cứu liền có thể đạt được gia nhập vạn thọ đường tư cách hôm nay chỉ cần bạch ngân 20 lượng liền có thể mua được chúng ta cái này có thể so với bệnh hóa vật vật thần kỳ đồng thời mua được số lượng nhất định dây chuyền còn có thể đạt được ung thư yếu ái tự mình chuyển thụ trường sinh chi pháp trong lúc nhất thời tất cả trong hội trường mấy trăm người kích động cảnh tượng nóng này gì thường cánh cửa chỗ hai vị vạn thọ đường chấp sự chính nhìn trước mắt một màn này kiếm tiền ngược lại là tiếp theo cũng không biết hôm nay có thể có bao nhiêu người có thiên phú hai người bọn họ tán gẫu nhìn trong hội trường tất cả có thể bị trường sinh tiên nhìn chăm chú, được hưởng duyên niên, ta có phải không trông cậy vào, liền muốn sống lâu mấy năm. Bất quá vạn nhất lên tới Tôn giả, liền không nói được rồi. Ngươi đang suy nghĩ gì đồ vật, Tôn giả thế nhưng đối với tiêu chủ đao đỉnh cấp cường giả, ngươi kiếp sau sợ là cũng không đạt được. Hai người nói xong nói xong, liền bắt đầu dùng men. Giờ phút này, cánh cửa chỗ, tay của thiếu niên bên trong, cầm một chuỗi màu xám đen dây chuyền. Một bên, Tinh xảo Ôn Nhu cô nương hỏi, thế nào? Chu chấp lắc đầu, chính là món bình thường hàng mỹ nghệ, ngay cả bệnh hóa đều không có. Chu chấp vừa nghe được có thể kích thích tế bào trong lòng vẫn có chút tiểu chờ mong. Rốt cuộc vạn thọ đường tổ chức này, mặc dù ta, nhưng đúng là có ung biến chân kinh tiểu này hẳn thật, tế bào ung thư trường sinh vậy xác thực, nhưng thật sự đến nơi này, bán hàng đã cấp sao? Đây không phải. Lận Tiêu Hạ nói ra, dị thường tổ chức cũng cần kinh phí hoạt động. Đại nhân vật cung cấp là một mặt, một mặt khác cũng cần dựa vào chính mình cần cù hai tay lao động, không phải sao? Hai người không coi ai ra gì nói chuyện, đã để trước cửa hai cái chấp sự ở lại một hồi. Bọn hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, đã nhận ra không đúng, uy, hai người các ngươi. Lận Tiêu Hạ của tóc thân hình khẽ động, yếu đuối không xương hai tay thay đổi, giang giác, nương theo lấy âm thanh là hai cái chấp sự xương cổ hoàn toàn đứt gãy, nhưng ở phía ngoài nhìn tới hai cái này thủ vệ chỉ là ngủ tiếp đi đồng dạng. Với lại thật sự hạch tâm vạn thọ đường thành viên ở bên trong đi vào đi, nghe nói có hai cái tôn giả cấp nhân vật, lật tiêu hạ đem ngã trên mặt đất hai bộ thi thể lỡ dậy, do đó phải nhanh lên một chút giải quyết, nếu không những thứ này đại gia đại mụ lương hưu đều muốn bị lửa gà xong rồi. chương 513 diệt dịch sĩ nhà chòi 2 chương 513 diệt dịch sĩ nhà chòi 2 làm là địch nhân Hậu thổ nương nương lận tiêu hạ khó chơi đến cực điểm, nhưng là đồng đội, chu chấp cho rằng lận tiêu hạ lại xứng chức cực kỳ. Ung thư tín đồ vạn thọ đường nội bộ cấu tạo phải trái tổ chức việc không lớn nhỏ, còn tiện thể cho chu chấp một tấm bản đồ. Đừng nhìn ta, đây đều là hạnh lâm vệ sưu tập tín đồ trường sinh bên trong có chúng ta người, mà chúng ta mục tiêu của hôm nay chính là bắt lấy cho tới nay giấu ở vĩnh nhạc thành trong vạn thọ đường tôn Đơn giả ngải long phong. Lận tiêu hạ nói ra, chấp sự cũng không trọng yếu, quan trọng là thủ lĩnh. Vạn thọ đường trước đây ít năm tại thừa vận cảnh nội đã bị tiêu diệt sạch sẽ năm ngoái bắt đầu, nhưng lại cho tàn lại cháy rất hiển nhiên có người ở sau lưng ủng hộ hiện tại tụ thành viên xuất hiện hai cái tôn giả cấp nhân vật là lúc thu lưới chu chấp cùng lận tiêu hạ hướng phía nơi sâu thẳm đi đến nhìn lận tiêu hạ dùng kim bạc tùy tiện tiêu diệt giáo đồ nhìn lên tới cũng sao có cái gì lưu lại người sống yêu cầu hắn hơi dừng lại một chút lẻn vào nội bộ người thì hai chúng ta sao tiểu y quan khẽ gật đầu đúng vậy hai cái chủ đau người một ta một chiến đấu phạm vi hạn định ở chỗ này không muốn tạo thành quá lớn tổn thương người sống ta sẽ lưu lại cho nên người bên kia người tôn giả kia giết hay không tùy ngươi chu chấp có hơi loay hoay ngón tay Ngươi đối với ta còn thực sự có lòng tin a?" Lận Tiêu Hạ ôn nhu đôi mắt rơi vào Chu Chấp ra thị trắng non phía trên, ngón tay của nàng vậy hơi tới gần, có thể đánh thắng vạn xào hầu người, ta đối với hắn đương nhiên là có lòng tin. "Nếu như nhiệm vụ thuận lợi lời nói, ta vậy có thể cho ngươi một ban thưởng." Chu Chấp nhẹ giọng dò hỏi, "Ban thưởng gì?" Lận Tiêu Hạ bình tĩnh nói ra, "Đều có thể, không trải qua nhìn xem ngươi biểu hiện." Chu Chấp lắc đầu, "Cảm ơn, không phải vô cùng cần." Lận Tiêu Hạ quen thuộc Chu Chấp lời nói, nàng trầm rãi cười một tiếng đi hướng về phía trước. Nơi đây, chính là Phường thị Vĩnh nào đó khách sạn nơi sâu thẳm. tránh qua Tránh lẽ những kia làm vật phẩm chăm sóc sức khỏe tuyên truyền dạng giải ra giá hỏa, hai người một đường hướng phía nơi sâu thẳm đi tới, rất nhanh liền nhìn thấy to lớn không gian dưới đất. Bên trong không gian này, đèn đuốc sáng trưng, các loại tảng đá điêu khắc thành đồ dùng trong nhà còn có kỳ dị kiến trúc. Trung quanh có không ít mặc đen nhánh trường bảo diệt dịch sĩ. Những thứ này diệt dịch sĩ đoàn tụ tại một cái bàn tròn trung quanh. Trên cái bàn tròn, cầm đầu có hai trung niên nam nhân, còn có mấy cái nhìn lên tới hung thần ác sát ra hỏa. Về lần này vạn thọ đường. Chờ một chút, đang mở miệng nam nhân nhìn theo cửa hang đi vào hai người, hơi kinh ngạc. Chu chấp cùng lận tiêu hạ đã không có mặc vạn thọ đường chế phụ, lại không có mặc khách sạn phục vụ viên chế phụ. Hai người các ngươi làm cái gì? Là giáo đồ sao? Làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Bất quá, rất nhanh bọn hắn phản ứng lại. Chu chấp cùng lận tiêu hạ nhìn lên tới cũng hình dạng bất phàm, nhìn lên tới liền biết, không phải người thường. Chớ đừng nói chi là hai người kia tổ bên trong nam nhân bên hồng cải lấy một cái chạm dịch đao. Lận tiêu hạ mỉm cười quan sát một chút tình huống xung quanh, dường như là một cái hiếu kỳ bảo bảo một, nha. Ta nói ta đi nhầm, các ngươi tin tưởng sao? Tưởng, kỳ thực không phải đi nhầm, mà là vốn là tới nơi này thiếu nữ nhẹ nhàng rút mở chính mình phía bên phải dây thắt lưng, lộ ra cột vào xíu xíu eo trên khuôn mặt bộ kim nhỏ. chu chấp, những người khác không quan trọng, thượng tòa hai người, phía bên phải là ngại lòng phong người này đâu, ta tới đối phó. một cái khác, chu chấp dối lưng một cái, ta biết rồi, ta tới đi. chu chấp là không nghĩ tới lận tiêu hạ kế hoạch đơn giản như vậy thô bạo, trên cơ bản chính là tiềm hành. không, một đường cùng chiến sĩ giết vào trong, chu chấp cũng không xác định bị hậu thổ nương nương kim bạc ghim chúng những kia vạn thọ đường các giáo đồ có thể số mấy cái. mà đến nơi này, chu chấp phải đối mặt địch nhân trên cơ bản chính là trước mắt. Tản ra khủng bố sức mạnh dịch bệnh diệt dịch sĩ cấp chủ đạo. Các ngươi là chính quyền thừa vận người. Ngài Long Phong là một nhìn lên tới có chút lam lũ địa trung niên nam nhân, trên mặt có một đạo rõ ràng mặt sẹo, dường như đã từng vì dụng cụ chặt vào trong thịt mà tạo thành, đặc biệt khủng bố méo mó. Hai cái cấp chính thức, không có có người khác. Ngài Long Phong sức mạnh dịch bệnh hướng ra bên ngoài phát tán. Lần tiêu hạ nhẹ nói, nhưng thật ra là có, bên ngoài quán rượu còn có 300 thừa vận nhân viên phòng dịch, lần này là chuyên môn tới bắt ngươi. Ngài Long Phong nghe vậy, giận quá thành cười, bắt ta. Chỉ bằng hai người các ngươi cấp chính thức ra thải. Lữ bộ, cùng tiến lên trực tiếp xử lý bọn hắn nhưng sau rút lui nơi này một bên cấp chủ đao tráng hán đầu chọc vung về chính mình xích sát vẻ mặt bình tĩnh cấp chủ đao cùng cấp chính thức trong lúc đó có không cách nào ngăn cách to lớn danh sâu hai người này thiện tay có thể vì bóc chết nam nhân coi như xong nữ nhân kia nữ bộ chăm chú nhìn thêm Trang ngập lục cảm cùng sức sống cơ thể kích phát ra chính mình muốn ăn nữ nhân kia giúp ta giữ lại ta ta còn chưa từng gặp qua như thế cực phẩm nữ nhân ta vô cùng thích có thể thật tốt chơi một chơi lần tiêu hạ nhìn về phía chú chấp trong giọng nói mang theo một ít tiểu kiêu não ngươi nhìn xem, chu chấp, ta rất có mị lực à? chu chấp đáp lại nói, có có. hắn chậm rãi rút ra chạm dịch đao. vạn thọ đường cấp chủ đao tôn giả, chính mình còn là lần đầu tiên gặp được. trước đây trường sinh đạo xâm lấn bình xương đạo, chu chấp cũng chưa từng thấy mấy cái trường sinh cao tầng. lần này, chu chấp coi như là gặp được. bên cạnh, lận tiêu hạ trên mặt dần dần hiện hiện là một tấm mèo chiêu tài mặt nạ, chu chấp đã không phải lần đầu tiên thấy vậy, đó là lận tiêu hạ chuyên thuộc dịch diện vô tướng. đồng thời, nàng xíu xiu ôn nhu hai tay, các nắm vuốt một cái hào châm. phẫu thuật bắt đầu lần tiêu hạ hết mắt dịu dàng mở miệng chết chắc rồi chết chắc rồi chết hết bọn thủ vệ có cái gì kỳ quái gì thường lẫn vào hội trường một cái tuổi trẻ vạn thọ đường diệt dịch sĩ đang chạy nhanh hắn phát hiện bọn thủ vệ dường như toàn bộ cũng tử vong hoặc là hôn mê rất hiển nhiên tại khách sạn phía dưới đã xảy ra người khủng bố xâm lấn sự kiện hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn đi lòng đất tìm thấy tôn giả đại nhân nóng. có cấp chủ đao diệt dịch sĩ tồn tại như vậy tất cả vấn đề rồi sẽ giải quyết dễ dàng vạn thọ đường diệt dịch sĩ trong lòng lâng lâng Lần này nếu là lập công lớn, là có thể tại trong đường thêm gần một bước, học tập đến trường sinh kinh càng quan trọng hơn một bộ phận, không chỉ duyên thọ, còn có thể đạt được lực lượng cường đại. Hắc hắc. Hoàn Mỹ. Hắc hắc. Vạn đường Diệt Dịch Sĩ thở hổn hển, tiến nhập cánh cửa trong. Giờ phút này, hắn còn không thấy gì cả, chỉ ngửi được một chút kỳ dị mùi máu tươi. Diệt Dịch Sĩ lần theo mùi máu tanh hướng vào phía trong nhìn nghiền đi. Hắn nhìn thấy, là ngổn ngang lộn xộn, chồng chất cùng nhau thi thể. Trong đó ở giữa một cái đầu lâu, theo thứ tự là Tôn Giả Lữ Bộ ba Thời khắc này Lữ Bộ, đầu thân tách rời, cứ như vậy túi ở đâu lữ bộ trước người một sách thùng màu xám nam nhân đang dùng khăn mặt sát tay rất yếu a quả nhiên đây ngang cấp muốn càng yếu mũi cảm giác tượng tại nhà trời chu chấp lau sạch lấy hai tay nhìn về phía phía bên phải ngải long phong có chút thảm thời khắc này tôn giả trường sinh đạo, đã bị lận tiêu hạ trẻ thành nhân côn ngươi nhanh hơn ta lận tiêu hạ tới gần thở dài mở miệng tối nay ta là của ngươi mặc cho ngươi xử trí chu chấp nhìn thiếu nữ lộ ra nụ cười kia buổi sáng bắt đuối thì kính nhở lận tiêu hạ Nhìn một chút cũng trọng sinh ai làm công chức ra quyết định hạ một quyển sách chính là cũng trọng sinh ai làm lao sư à, kết quả liền muốn tình tiết bên cạnh cửa trưởng 514, ngươi muốn ta mặc cái gì, ta thì mặc cái gì, một, 1, chương 514, ngươi muốn ta mặc cái gì, ta thì mặc cái gì, một, làm sao đánh giá ung thư chủ đạo? chỉ ít theo chu chấp góc độ nhìn xem, đều là cờ zipper. Những thứ này tà giáo chủ đạo tôn giả, là chu chấp gặp qua rác rưởi nhất cái chủ loại kia. Không muốn nói gì hình thái ban đầu của thuật vực cùng năng lực kỳ dị. Hạ ngư là thuật phẫu thuật thẩm mỹ sĩ chiến đấu đã rất yếu đi, nhưng tại bọn người kia trước mặt, tuyệt đối được cho định cấp tầng giả. Ngài Long Phong đã bị lận tiêu hạ trẻ thành nhân côn, huyết nục của hắn cắt đứt chỗ dường như còn có kích động hồi sinh dấu hiệu, nhìn lên tới càng thêm chật vật. Các ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao có khả năng? Tại sao có thể như vậy? Ngài Long Phong trên mặt cơ quan tụ hợp đến cùng nhau, hắn khó có thể tưởng tượng, đôi cầu nam nữ này rõ ràng chỉ là cấp chính thức ca, xuất thủ linh lực, chiêu thức đều là hạn định tại chính thức lực lượng. Nhưng vì sao, hai cái này mạnh như vậy a? Mạnh đến, căn bản khó có thể tưởng tượng. Có khả năng là các ngươi quá yếu. Lận tiêu hạ nhẹ nói, sức mạnh ung thư ở chỗ tăng sinh theo đại phương hướng đến xem, lục quốc trong những kia có quan hệ với ung thư tà giáo, đồng dạng là ung thư lực lượng tăng sinh thể hiện, đúng không? thiếu nữ hướng phía chu chấp, mang trên mặt sinh sắn nụ cười ôn hòa, nàng lông mi thật dài, dường như có ý riêng. ngải long phong sắc mặt khó coi, hắn đem ánh mắt rút ra kinh khủng nữ nhân, chuyển hướng bên người nam nhân. nếu như nói thiếu nữ sử dụng thuật châm cứu lực phá hoại kinh người, như vậy nam nhân, dường như dùng là cùng loại với ung thư lực lượng. đừng nhìn ta, ta mặc dù đối với các ngươi hệ thống cảm thấy hứng thú, nhưng hiện nay còn không có liên quan đến. chu chấp ôn hòa nói, tiểu lận cô nương nhanh thẩm vấn đi, ta vẫn chờ hồi đi ăn cơm đấy. Lận Tiêu Hạ lộ ra một nụ cười quyến rũ, thật sốt ruột a. Nàng điều điệu hai chân thon dài thẳng tắp rơi tại mặt đất, có hơi nhắm mắt lại. Vài giây đồng hồ sau đó, nàng lần nữa mở mắt, thân xác hoàn toàn biến hóa, lạnh lùng mang theo mơ hồ sắc cơ. Chu chấp trước mắt tin tức lưu truyền, hậu thổ nương nương, lận Tiêu Hạ, giai đoạn tử ngã, nguyên bệnh hóa, ung thư não. Lạnh lùng mà vừa kinh khủng thiếu nữ xuất hiện, ánh mắt của nàng trải qua chu chấp rơi vào trên người ngải long phong. Mà giờ khắc này, ngải long phong cơ thể không ngừng run rẩy. Dường như cảm nhận được nào đó khủng hoảng. Đây là, đây là người, người, ngươi là giáo phái trong người, ngươi tu hành ung biến chân kinh. Vì sao? Ngươi có thể duy trì cao như vậy trình độ chỉ số bệnh hóa mà không bị ô nhiễm. Ngươi, không đúng. Lận Tiêu Hạ một cước đá vào ngải long phong trên đầu, máu cùng sợi cơ nhục vỡ ra. Đồng thời, Lận Tiêu Hạ có lại tóc phía sau, thế mà sản sinh kỳ dị nào đó hư ảnh, Chu chấp ánh mắt lấp loé. Kia hư ảnh, như là khối u. Lận Tiêu Hạ thân mắc cao chỉ số bệnh hóa chính ung thư não là biết được, chẳng qua Chu chấp không biết là Nàng đến tuột cùng là như thế nào không chế bệnh tình. Chu chấp có thể lý giải ngại Long Phong kinh khủng. Ung thư là lực lượng, nhưng cũng ẩn chứa cực kỳ khủng bố nguy hiểm, những thứ này cấp cao diệt dịch sĩ tự nhiên là biết được. Duy trì cấp cao bệnh hóa mà không bị hoàn toàn ô nhiễm, đây là một loại học vấn. Thời gian dài bảo trì bệnh hóa hoàn toàn càng là hơn chỉ có thể ngụm mà không thể cầu. Lận Tiêu Hạ, thế mà Hoàn Mỹ năm giữ cố lực lượng này, về ung thư nào? Phốc phốc. Lận Tiêu Hạ phía sau khôi dọc theo từng đạo huyết nục ống hút, đem lại Long Phong thân thể, từng bước xâm chiếm địa không còn ổn mạnh. Ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Hồi lâu Lận Tiêu Hạ mở to mắt. Nàng sửa sang lấy chính mình như là ống đựng bút một thẳng tắp ống tay áo, thần sắc lạnh nhạt. Trên mặt lạnh lùng dần dần rút đi. Ta thấy được, một mang thủy sắc mặt nạ đạo sĩ, trong tay cầm tự xưng có thể giảm xuống bệnh hóa, khu trừ dịch bệnh phù thủy. Hắn tựa hồ tại âm thầm chịu đựng ung thư tại thừa vận chuyển giáo, đã qua nhiều năm. Lận Tiêu Hạ vừa nói, một bên tiếp tục đang tự hỏi. Đạo sĩ, còn gọi là người tu đạo. Tại nông thôn thừa vận, đạo sĩ cùng những kia thầy lang rất khó hoàn toàn giới định ra. Bọn hắn linh phủ, phù thủy, vậy tới một mức độ nào đó, thật sự cụ bị điều trị hiệu quả? chỉ là không có đại quy mô hệ thống, là thủy đức đằng sao?" Chu chấp do hỏi. Lần Tiêu Hạ lắc đầu, người kia coi như là trung tầng cán bộ, cũng chỉ là tại mấy năm trước gặp qua cái đó thần bí nói sĩ một hai mặt. Sau đó rất nhiều năm, bọn người kia cũng ở tại bên trong Vĩnh Nhạc thành lửa gạt lao đầu lao thái tiện, rốt cuộc tuổi tác càng lớn, đối với trường sinh khát vọng thì càng mãnh liệt. Chu chấp suy nghĩ một lúc, nhìn như vậy đến, người này hay là rất thành công, dựa vào sức mạnh ung thư, thật sự đạt đến chủ đạo." Lần Tiêu Hạ gật đầu một cái, "Như thế Ngươi biết không chú chấp, Ngài long phong đã là tại hơn 80 tuổi lúc gia nhập vạn thọ đường, bây giờ đã hơn 100 tuổi. Mặc dù chiến lược không mạnh, nhưng trường sinh hiệu quả nổi bật. Trường sinh đạo cùng ung thư có thể ở cái thế giới này hình hành, không phải là không có nguyên nhân. Tốc thành cương lực, tăng thêm thật sự có thể trường sinh hấp dẫn. Về phần đại giới, có rất ít người có thể tại kéo dài số tuổi thọ hấp dẫn hạ đã hiểu đại giới. Đáng tiếc, ta vốn cho là, chúng ta có thể tìm thấy một ít không giống nhau tin tức. Lần tiêu hạ có chút thất vọng, trở về đi. Nàng tiện tay một châm, xuyên qua còn đang ở run lẩy bẩy vạn thọ đường diện dịch sĩ đầu lâu. Hạnh Lâm Vệ Hội đến dọn dẹp tàn cuộc. Chu chấp theo miệng hỏi, cái tiêu hội trường bên trong bị lửa tiền người đâu? Lần tiêu Hạ trầm rãi mở miệng, sẽ có được một bài học. Bị ung thư linh cảm chỉ trích hóa người, chúng ta cũng sẽ xử lý. Đến trong đó lao đầu lao thái, vì Thừa Vận suy nghĩ, ta là vô cùng muốn xử lý rơi bọn hắn. Dù sao có thể người ở chỗ này, vốn liếng cũng đều giàu có, ta vậy biết nhau không ít tiền hưu thì mấy chục lượng người. Bất quá, ta vẫn là duy trì chút ít là y quan đạo đức tiêu chuẩn, nhưng những số tiền kia, ta nói cho bọn hắn biết, đã bị vạn thọ đường rời đi. Chu chấp lần nữa hỏi, bọn hắn sẽ không nào sao? Lận tiêu hạ cũng không thèm để ý người cũng muốn vì mình lòng tham tính tiền muốn duyên thọ, ta có thể cho bọn hắn mở rất nhiều không dùng vậy ăn không chết người thuốc nếu như bọn hắn thích chu chấp đã xác định hậu thổ nương nương cái này thuần trùng đỉnh cấp hậu hắc nữ năng lực đừng nhìn ta như vậy đi thôi lần tiêu hạ nhẹ nói nàng chậm rãi vượt qua thi thể lắc lắc chặt chẽ cái mông kia một thân trang phục nhìn lên tới mang theo yêu nhã phong tình chu chấp thực lực đã đạt tới loại trình độ này so với ta đều nhanh thực là không tuổi chỗ tối hạnh lâm vệ như bóng với hình bóng nhiên xuất hiện bắt đầu thanh lý và khắc phục hậu quả Hoàng hôn, lận tiêu hạ cùng chu chấp được tại đường phố trên mặt, lận y quan cùng xinh đẹp tiểu mỹ nhân, lận tiêu hạ tại đây trên đường phố coi như là đẹp nhất tử. Công tác ổn định, năng lực mạnh, lại xinh đẹp, hay là quan gia diện dịch sĩ. Lận y quan, lận y quan, lận y quan, lận tiêu hạ thì là không sợ người khác làm phiền địa nghiêm túc đáp lễ, như là một chất phát nghiêm túc, mang theo nồng đậm phong độ trí thức thiếu nữ. Lận y quan, người hồi đến rồi, bán hạ đường trước. Hai vị tướng mạo coi như lớn lên đẹp trai nam nhân, dường như tại chỗ này chờ đợi đã lâu, tại lận tiêu hạ còn chưa tới trước khi đến. Chu chấp nhìn thấy hai người bọn họ dường như có phần có hiệp khích, nhưng bây giờ, ánh mắt hai người lại tụ tập tại trên người mình. Lận y Quan, vị này là bên trái mặc áo đen học sinh nam thần thái tuấn dật, coi là loại đó thiếu nữ thích của Tiêu. Phía bên phải vị kia thư sinh trang phục mặc trắng lệ, đồng dạng là tinh sạo dị thường. Đến rồi đến rồi. Chu chấp không có dự liệu được, vừa mới giết hết vạn thọ đường chủ đao, còn chưa kịp thương lượng với hậu thủ buổi tối ăn cái gì, có chút dự liệu được cốt truyện liền xuất hiện. Lận Tiêu Hạ có hơi cúi đầu, lộ ra một trừ ra Chu chấp ai cũng nhìn không thấy nụ cười. Chương 515, ngươi muốn ta mặc cái gì? ta thì mặc cái gì ba chương 515, ngươi muốn ta mặc cái gì ta thì mặc cái gì ba hai vị công tử Lận tiêu hạ có hơi hành lễ động tác dịu dàng ngoan ngoãn không có gì để chê đây là ta từng tại u đô đồng hương vậy là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi chu hoàn thiếu nữ bình dị chu hoàn hai vị này công tử chính là ta cùng ngươi nói đến qua Lận tiêu hạ tiểu vung tay một cái tay trái vị này là hoa hành chu bên phải vị này là đồng giang hoài hai vị đều là này vĩnh nhạc thành bên trong diện dịch sĩ ngày bình thường đối với tiểu nữ tử cũng là có nhiều trông non chu chấp gật đầu một cái vươn tay đối phương hai người vậy đưa tay cùng Chu chấp nắm chặt lại Lãnh Tiêu Hạ cũng không cùng Chu chấp đã từng nói có như thế hai nhân vật tồn tại nhiều nhất chính là bởi vì mỹ mạo dường như vậy treo chọc phải không ít tuổi trẻ tuấn kiệt Chu chấp suy đoán hai người kia thì thuộc về trẻ tuổi tuấn kiệt trong thân thượng phát ra linh lực đối với bây giờ Chu chấp mà nói vậy xác thực không phải rất mạnh nhưng tại bình thường thế hệ tuổi trẻ bên trong đã không tệ Hoa Hành Chu quan sát một chút Chu chấp theo trước đó hiểu được tin tức thượng nhìn xem cùng lẫn ý quan nói tới giống nhau cái này Chu Hoàng là lẫn đoán tại Udo đã từng thanh mai trúc mã Phụ thân là cái thầy lang, mà chính hắn cũng không có cái gì diện dịch học bên trên thiên phú. Chính là bởi vì như thế, mới tại hôm qua tới nhờ và đã tại vĩnh nhạc thành bên trong lên làm y quan nữ hải. Nguyên bản, hoa hành chu còn có một chút cảm giác nguy cơ, nhưng bây giờ hắn hay là đem ánh mắt khóa chặt đến bên cạnh trên người đồng gia hoài. Cái này chu hoàn nhìn lên tới hình dạng không sai, nhưng trên người linh lực dường như không có, chỉ sợ ngay cả cấp chính thức cũng không đạt được, như vậy bình thường nhân vật căn bản là không thể cùng chính mình cạnh tranh. Lận y quan cũng sẽ không lại để ý nam nhân như vậy, cho dù là nàng đã từng thanh mai trúc mã, ngược lại là cái này đồng gia hoài làm cho người ta chán ghét. Phía bên phải, thư sinh bộ dáng đồng ra hoài có hơi hành lễ, là như vậy. Hôm nay nguyên bản trong thành có vĩnh nhạc dịch hội có không ít tuổi trẻ diện dịch sĩ tại điều trị nghi nan tạp chứng, ta cùng hoa huynh bản muốn mời lận cô nương ngươi du lịch, không nghĩ tới, nguyên một buổi sáng ngươi đều không tại. tham dò được ngươi trước kia thì cùng vị này chu chấp huynh đệ ra cửa, thoáng có chút lo lắng. Chu chấp đứng sau lận tiêu hạ mặt, cũng không nói chuyện. Cái này dịch hội, chu chấp ngược lại là hơi hiểu rõ một ít, coi như là thừa vận điều trị bệnh nhân một loại giữ lại hàng mục cùng dịch đấu khác nhau, đây là chuyên môn điều trị nghi nan tạp chứng diện dịch hội nghị thừa vận trong nước vô cùng thích tổ chức dạng này hoạt động vì cái gì chính là mở mang tầm mắt, hiểu rõ các loại ly kỳ ố bệnh. nhưng phía trước hai cái này bạn thân liền để chu chấp có chút không đúng mũi. các ngươi muốn truy hậu hắc nữ là chuyện của các ngươi. sao một đối với mình làm như không thấy vừa mới bắt đầu hắc lên chính mình tới. chu chấp là thật không định can thiệp hậu hắc nữ yêu đương thường ngày. căn cứ phán đoán của hắn, hai người kia nhiều nhất chính là thuộc về đáng thương to mà thôi. chỉ là tầm thường du lịch thôi. Lận tiêu hạ ôn hòa nói, chu hoàn mới tới vĩnh nghệ thành cũng muốn khắp nơi dạo chơi, mở mang kiến thức một chút phong thổ. hai vị công tử đợi ta rất khỏe, chỉ là. Tiểu nữ tử gần đây còn chưa từng có hôn phối dự định, cũng có nhân sinh của mình quy hoạch. Vừa nay thấy hai vị tại bán hạ đường trước cửa buổi hội, cũng nhường trong lòng ta hơi sinh con đốn. Thiếu nữ nhẹ nhàng nhìn về phía hai vị, chuyện nam nữ yêu nhưng phải giữ chừng mực, ta không thích, cũng không nguyện ý. Có người vì gia tộc thế lực điều tra bằng hữu của ta. Hai vị công tử, mời trở về đi. Lời vừa nói ra, Hoa Hành Chu cùng đồng Giang hoại sắc mặt hai người biến đổi. Rất hiển nhiên, lận Tiêu Hạ tức giận. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy ôn tồn lễ độ vui tính dễ thân lận ý Quan tức giận. Lận Y Quan ôn nhu như vậy thiện lương diện dịch sĩ, dường như theo không nổi giận nhưng bây giờ lại nói ra như vậy, hoa hành chu trong lòng chửi mắng đồng ra hoài, cũng là cái này ngu ngốc trước điều tra, nói là có một học sinh nam tiến vào lận y quan y quán, kết quả chính mình cũng đi điều tra, không nghĩ tới biến khéo thành vụ, sớm biết thì không hề làm gì, trực tiếp chờ đợi cái này thối thư sinh giảm điểm liền tốt, nay cái gì đủ đi chu hoàn là thứ độ gì, căn bản không có bất kỳ sức cạnh tranh, lận cô nương, lận cô nương chuyện này, còn trong lúc nói chuyện, lận tiêu hạ mang theo chu chấp đã xuyên qua hai người, sử dụng chìa khóa tiến nhập bán hạ đường, nàng chuyển động vòng eo, hơi quay đầu, hai vị công tử không cần giải thích. Nếu là có việc gì có thể vào bán hạ đường điều trị, nhưng nếu là không có gì, liền có thể rời khỏi. Thiếu nữ có hơi những mày, nhưng giọng nói vẫn như cũ ôn nu. Đồng Giang Hoài liền vội vàng không người, lận y quan, thật có lỗi là chúng ta càng rỡ, vậy liền không phải dậy. Hoa Hành Chu trong mắt tràn ngập đối với Lận Tiêu Hạ nhiệt liệt, đồng dạng là như thế. Tốt bao nhiêu cô nương a? Cho dù là tức giận, vậy như thế mới tốt nhìn xem, đơn giản chính là tuyệt mỹ. Làm sao lại như vậy như thế thu hút người đâu? Thế nào? Đóng cửa lại. Lận Tiêu Hạ nhìn về phía Chu Chấp. Chỉ là, chẳng biết tại sao Chu chấp luôn cảm thấy tại đối mặt chính mình lúc, hậu thổ nương nương cảm xúc là hơi có chút chuyển biến, không giống đối mặt hai cái kia trẻ tuổi diệt dịch sĩ dịu dàng ngoan ngoãn thanh tú, mà là mang theo một ít cường độ thấp dục vọng vũ mị cảm giác. "Cái gì thế nào?" Chu chấp do hỏi. Lận Tiêu Hạ một cách tự nhiên cột tóc lên, đi lấy trên mặt bàn bát đũa, mang đến phòng bếp, "Ngươi thích cái nào dáng vẻ ta? Là đối mặt hai người kia, hay là như bây giờ?" Chu chấp có chút hiếu kỳ, "Ngươi còn có hắn khuôn mặt của hắn sao?" Lận Tiêu Hạ nở nụ cười, "Có. Mặt đối với người khác nhau, tự nhiên phải có khác nhau khuôn mặt, nhưng có thể đều là ta." Chu chấp nhìn xem nhìn thiếu nữ trước mắt ý cười yên nhiên, cảm thấy hai cái kia đáng thương tom hẳn là chưa từng thấy hậu thổ như vậy nụ cười. Ta cũng không đáng kể. Chu chấp nhẹ nói, thế nào đều tốt, hai người kia một cái tên là Hoa Hành Chu một cái tên là Đồng Giang Hoài đúng không? Nhất tộc Hoa thị, nhất tộc Đồng thị. Lã Tiêu Hạ đã ngay trước mặt Chu chấp, thời gian dịch tràng, đổi lại nhìn lên tới có chút hấp dẫn địa đầu bếp nữ trang phụ, đúng. Nàng thanh dú nói. Hoa Hành Chu là vương triều thừa vận trừ quan gia bên ngoài đệ nhất gia tộc Hoa gia tại Vĩnh Nhạc thành chi nhánh dòng chính. Mà nhà của Đồng Giang Hoài trong, là dược phẩm thần võ tại vương triều thừa vận trưởng quyền gia tộc. Như ngươi chứng kiến thấy, bọn hắn cũng đang theo đuổi ta. Chu chấp nhìn thoáng qua hậu thổ. Hậu thổ chắp tay sau lưng buộc lại một đáng yêu nơ còn mướm, chú ý tới chu chấp ánh mắt. Làm sao vậy, chu chấp, ngươi muốn tới giúp ta, ta sẽ không cự tuyệt. Tiện thể, ta vẫn là có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Chu chấp chỉ chỉ phía trước, thật tốt dựa chén chính là ta lớn nhất yêu cầu. Hậu thổ nương nương hí mắt, là quá mức yêu cầu. Thì như nói, ngươi muốn nhìn ta mặc quần áo gì? Có ít quan trang phục, có dịch trang, còn có đồ hóa trang, hay là hiện tại trang phục, ta đều có thể thỏa mãn ngươi nha. Chu chấp lắc đầu đối với cái này sẽ không ngủ hậu hắt nữ chu chấp đến bây giờ chính là xin miễn thứ cho kẻ bất tài ta yêu thích ngươi đối với hai người kia thiết lập nhân vật phiền phức lận tiêu hạ hơi thu lại đủ cười mị hoặc đánh tan trở nên ôn nhu yêu nhã cái này chu chấp bàn tay lớn vỗ, muốn chính là cái này gìn giữ sau đó tiếp tục tẩy đồng giang hoài lần này ta còn thực sự là thất sách lận y quan ôn nhu như vậy thiện lương tính cách đương nhiên sẽ không cho phép ngươi nhìn trộm người khác sinh hoạt đen nuốt mới lên hoa hành chu nhàn nhạt mở miệng đồng giang hoài đã thu liệm đủ cười đoán đoán, ta tình thế bắt buộc nàng thái đơn thuần lại cố chấp sẽ chỉ lên loại người như ngươi cái bẫy. Hoa Hành Chu khuôn mặt bất thiện. A, vậy ngươi thì thử một chút đi. Học cung bên trong, vừa vặn có giao lưu hội. Ngươi dám cùng ta động thủ sao? Thần võ. Thư sinh cười lạnh. Đến, đầu tiên nói trước, đây chỉ là đỏ sức mà thôi. Cùng lận y quan không quan hệ, nàng cũng không thích xem đến trường hợp như vậy. Hoa Hành Chu lông mày nhíu lại, cần ngươi nói. Nói như thế. Hoa Hành Chu đột nhiên có chút hâm mộ. Cái đó gọi chu hoàn. Có thể ở đến bán hạ đường bên trong. Cùng lận y quan cùng nhau qua đêm. Thực sự là. Thái hâm mộ. Bất quá, hai người vậy sao cũng được. Lận y quan như thế gò bó theo khuôn phép nữ hải tử, đương nhiên sẽ không có bất kỳ việc cự hành vi, mà cái đó chu hoàn, hiện lại chính là người bình thường. chương 516 lẫn vào hoa phủ danh hiệu hoa an một chương 516 lẫn vào hoa phủ danh hiệu hoa an một cùng lúc đó bán hạ đường lận tiêu hạ giờ phút này đổi một thân quần áo ở nhà nhìn lên tới một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng mang theo một ít ôn nhu đặc biệt làm cho người ta yêu đương chu chấp cho tới bây giờ cũng có chút đã hiểu Hầu hắc nữ trước mặt mình có khả năng chủ đánh là độ tương phản. Dịu dàng ngoan ngoãn nữ học bá tại môn học sau không thể không nói chuyện xưa, thậm chí là áp đoạn, Chu chấp tin tưởng, hậu thổ người này không có gì ranh giới cuối cùng, hẳn là làm ra được. Mở ra có chút mở nhạt đèn. Bán hạ đường bên trong tràn ngập dược thảo mùi thơm. Nương theo lấy cùng loại thịt kho tàu thịt dê hương vị, ban đêm, chúng ta bếp nhỏ nương hậu hắc nương nương tại làm thịt kho tàu dê xương cốt làm ăn kia. Ăn ngon không? Lận Tiêu Hạ ôn hòa mở miệng, dường như là một tiểu thê tử một, ta làm rất nhiều, chưa đủ còn có. Chu chấp không thể không thừa nhận. Lận Tiêu Hạ người này mặc dù không điểm chốt, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ nhưng nấu cơm là thực sự ăn thật ngon tính cả trước đó tại Bình An Đạo kia ngừng đã thứ ba rừng một chút cũng không có giống nhau hoa văn trồng chất rất không tồi đại ấm Nam Chu chấp nói như vậy lận tiêu hạ hơi tới gần Chu chấp kỳ thực đã rất gần Chu chấp thậm chí có thể cảm nhận được thiếu nữ hơi thở hoa văn trồng chất không chỉ có riêng là Thái Nha còn có ta Chu chấp đối với lận tiêu hạ tính ám thị cơ bản miễn dịch Hầu hắc nữ kinh cùng nhất điểm ngay tại ở nàng là không ngủ được hắn hơi não bổ một chút nếu là buổi tối thật cùng lận tiêu hạ ngủ cùng nhau nữ nhân này một đêm không ngủ cứ như vậy trầm chằm vào người nhìn xem ừ có chút thái quá, không biết vì sao đột nhiên có chút nghĩ mô riêng lẻ vài người. Cùng lúc đó, cung phường thị thanh long nhà khách thừa vận. Hát gì? đêm này, tiểu thư đánh một không lớn không nhỏ hát gì. Có chuyện gì vậy, bị cảm nha? Không được không được, giao lưu hội sắp đến, lỡ như bệnh hóa sẽ không tốt. Địch Thu Nghiễn nằm ở trên giường, trạm dịch đao trang thượng nguyên để ở một bên. Nàng nhẹ nhàng loay hoay bên thái mắt mặt dây truyền. Đây là nàng bây giờ thói quen. Hắc hắc, là chu chấp tiến quả của mình. Không phải trạm dịch đao loại vật này, mà là thực sự môn quả. Thật chán. Địch Thu Nghiễn nằm ở trên giường, tất cả giao lưu đoàn bên trong tiểu thu lại không biết mấy người người khác cũng tốt năm top ba top kết bạn đi thừa vận áo nhiệt nhất thanh long phường dung ngoạn. mà tiểu tiểu thu duy trì lấy khó gần nữ thần hình tượng ai dám hẹn nàng cùng nhau du lịch địch thu nghiện bản chân nhỏ lắc nha lắc nhá chu chấp không biết đang làm gì nếu như hắn ở đây hẳn là sẽ mang ta cùng đi ra chơi cho nên hiện tại một người thì không nên đi lỡ như sau đó đi thừa vận triều thiên môn hồ dược tuyển chơi nói cho chu chấp ta đã đi qua vậy hắn nhiều lắm mất hứng nha tiểu thu vụ điện một chút đứng thẳng người ở vào cung đông bắc phương hướng Phường thị Đồ Sơn hổ dược truyền là tắm suối nước nóng nơi tốt, nghe nói còn có rất tư mật nam nữ tắm chung, muốn hay không trước chuẩn bị lên đến đây, mua hai kiện áo tắm. Chờ một chút, suối nước nóng cần áo tắm sao? Địch Thu Nghiễn sững sở, sau đó quyết định. Sao cũng được, muốn hay không, mua trước lại nói, bất quá, nhân thiết của mình muốn duy trì, khẳng định không thể chủ động đi mua, được tìm người giúp Tiểu Thu. Càng nghĩ, Địch Thu Nghiễn bấm điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, nhà khách thừa vận, tầng dưới chót, đài diễn võ. Đêm này, cố dịch trạng thái kéo căng. Quả nhiên, không hổ là Địch Thu Nghiễn Cố Dịch mặc dù tại thần võ trên phi thuyền nhìn thấy Địch Thu Nghiễn khuôn mặt thật, nhưng Cố Dịch cũng không có gì đặc biệt cách nói. Chu Chấp chính là Châu Bò A có biện pháp nào? Chính mình nếu Địch Thu Nghiễn vậy thích Chu Chấp, ngũ ngữ sĩ Địch Thu Nghiễn kén vợ kén chồng tiêu chuẩn một chút đều không có vấn đề, cũng chỉ có nàng dạng này nữ hải mới có tư cách lựa chọn Chu Chấp. Cố Dịch thái hiểu được nha. Chớ đừng nói chi là, hiện tại Địch Thu Nghiễn chủ động ước chiến, diện dịch thuật ma nữ. Cố Dịch nhìn cánh cửa bị mở ra, hắn cầm trong tay nội xương, trong thân thể nghiện cùng ung thư lực lượng, bị khống chế vô cùng tốt. Địch Thu chuyển dáng người xuất hiện tại trước mặt Cố Dịch. Cố Dịch liền tranh thủ tầm mắt rời đi. Phong cảnh rất tốt, nhưng mà thiếu nhìn xem. Cố Dịch. Địch Thu nghiện thanh lánh mở miệng, "Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, đọ sức một phen." Cố Dịch cầm chạm dịch đao, "Đương nhiên." Địch Thu Nghiễn như không có việc gì nói ra, nhưng bình thường dịch đấu khó tránh khỏi có chút nhàm chán. "Muốn hay không, thêm điểm tăng thưởng." Đêm này, tại Cố Dịch tiếng kêu rên bên trong bắt đầu. Đèn đuốc hơi rung nhẹ. Thừa vận ngoại bộ cảnh tượng phồn hoa, giống như điểm điểm tinh quang vòng qua cửa sổ rớt vào trong phòng. Thanh thật mà nói, ta rất khó tưởng tượng, ngươi đến cùng là từ thế nào môi trường bên trong trưởng thành chu chấp lau miệng đem bắt đũa thu hồi lật tiêu hạ mở miệng ta tới liền tốt chỉ là chu chấp lắc đầu phân công có thể rõ ràng một chút làm cơ người cũng muốn có chút đặc quyền tỉ như có thể không rửa chén lật tiêu hạ phát ra như trung bạc em thai tiếng cười sau đó trả lời chu chấp trước đó vấn đề chu chấp ngươi muốn ta thế nào trả lời chu chấp một bên rửa chén vừa mở miệng như thế nào trả lời cũng không đáng kể ta chỉ là đưa ra nghi vấn của mình mà thôi hậu thổ nương nương là không hề nghi ngờ tư tưởng ích kỷ người năng năng lực siêu phàm y thuật chất tuyệt nhưng xưa nay không cùng đồng cảm Có vô số đối ứng gương mặt, sinh mệnh ở trong mắt nàng, phản phất như có giác đồng dạng. Nói dối, càng là hơn nhiều đến nhiều không kể xiết. Lật Tiêu Hạ khéo léo ngồi ở một bên, Ôn Nu nhìn Chu Chấp cái gia đình này chủ phu trạng thái, đây thật ra là một vô cùng cố sự xa xưa, nếu như ngươi muốn nghe, về sau ta có thể nói cho ngươi nghe, không phải nói bữa, mà là chân thật chuyện xưa. Chu Chấp leo dựa bắt đũa, vì sao hiện tại không được, tiểu hậu thổ. Lật Tiêu Hạ khỏe miệng có hơi phát họa, tại thích Nam Hải trước mặt, giữ lại một chút cảm giác thần bí, là mỗi một cái mới biết yêu nữ hải cũng nghĩa việc cần phải làm, ta cũng không ngoại lệ. Chu Chấp nghe được thích hai chữ này Hắn xoay đầu lại, "Có phải hay không là ngươi buổi tối lúc ngủ cần người cùng?" Lận Tiêu Hạ nghe được Chu Chấp vấn đề này, hơi chần chờ một chút, sau đó dùng dịu dàng ngoan ngoãn dễ nghe âm thanh trả lời, "Ta không thích đi ngủ." Chu Chấp trong mắt lóe lên kinh ngạc. Hậu hắc nữ không cần đi ngủ chuyện này chỉ có chính mình hiểu rõ. Hắn hơi kinh ngạc tại, Lận Tiêu Hạ thế mà không có đối với chuyện này lừa hắn. Bất quá, rất nhanh, hậu hắc nữ tính ám thị lại bắt đầu. "Nhưng, nếu như bên cạnh có người, nên sẽ khác nhau." Lận Tiêu Hạ cười híp mắt nói. Chu Chấp gật đầu một cái, "Được rồi, ta ngày mai nhường hoa hành chu cùng đồng trang hỏi đến buổi ngươi." một trước một sau, hai cái, gấp đôi trải nghiệm. Lần tiêu hạ. Cố Dịch nằm trên mặt đất thở hổn hển, nhìn xem lên trước mặt mỹ nhân băng giá. "A, ngươi nói cái gì? Ao tám hay là hai kiện?" Địch Thu nghiện có chút như không có việc gì mở miệng, "Ừm, coi như là trước đó tiền đặt cọc." Cố Dịch đứng lên, Chu chấp người đều không tại, ngươi mặc cho ai nhìn đi, cũng không thể là ta. ở ba." Cố Dịch cả người lại bay ra ngoài. Giá hỏa này thật đáng ghét." Còn nói luận thoại, Chu chấp cũng không cần nói luận thoại. Chu chấp có thể nghiêm chỉnh. Địch Thu Nghiễn tức giận nghĩ, Chương 517, lẫn vào hoa phủ, danh hiệu Hoa An, 2, chương 517, lẫn vào hoa phủ, danh hiệu Hoa An, 2. Tiểu Thu đối với Cố Dịch người bạn học cũ này ngược lại là tương đối quen thuộc. Không nói trước người kia miệng tương đối thối, ra vậy tương đối dày, đánh nhau có thể làm hết sức điệu vung tay bông chân. Khô cục. Ta mua, Địch Thu Nghiễn. Ta lại không có nói sai. Cố Dịch từ đằng xa đứng lên, đi tới, không còn nghi ngờ gì nữa có chút tuổi thân, Địch Thu Nghiễn tại trước mặt Chu chấp có thể không phải như vậy. Địch Thu Nghiễn lạnh như băng nhìn về phía Cố Dịch. Cố Dịch ho khan một tiếng, nam nữ hoan ái nhân chi thường tỉnh ta có một nhược trí ca ca chính là như vậy, ta còn là hiểu sơ một hai. Mặc dù ta không có nói qua yêu đương, yêu đương sẽ chỉ giảm xuống ta rút dao tốc độ, nhưng ta muốn nói là, ngươi hay là thái căng thẳng một chút. Địch Thu nghiễn khuôn mặt lạnh băng, tay cầm trên trạm dịch dao, cố dịch giữ vững một an toàn vị trí, sợ lại bị Địch Thu nghiễn dùng phèm tỏ xỉu cột đau chặt tới. chết Chu chấp hiện tại cũng coi là lão bản của ta, ta còn là năng lực để một chút đề nghị. Hắn A Tinh khiết bệnh con gái, chỉ cần hơi chủ động một chút, là có thể đem hắn cầm xuống. Ngươi nhìn xem trước đây cái đó Thái Tuế Tinh Quân, chính là như vậy, mạnh mạnh hướng người trong ngược nào a. Cố Dịch lời nói vẫn chưa nói xong, hai đạo chữ thập đao Quang liền lấp loé mà đến. Cố Dịch bước chân vừa lui, trên mặt đất tạo thành chữ thập đen nhanh dấu vết. Bệnh con gái. tiểu Thu cảm thấy cái này Cố Dịch thì rất bệnh con gái. Ban đầu ở giải đấu diện Dịch sĩ mới lúc, mọi người cũng đều rất có bức cách. A, câm miệng. Lại đến. Địch Thu nghiện bên hai, mặt dây chuyển chập chởn. Thiếu nữ Tuấn Mỹ cơ thể, như là nhảy múa phong linh. Bất quá, hắn nói cũng có chút đạo lý, có muốn thử nhìn một chút hay không đâu. A, nghĩ thì đỏ mặt. Bán hạ đường. Chu chấp cùng Lãnh Tiêu Hạ đánh vó vẫn còn tiếp tục. Hậu hắc nữ bất kể theo thực lực hay là cổ tay, thậm chí là tâm kế cũng cùng chu chấp xấp xỉ như nhau. Trong lúc nhất thời, vẫn đúng là nhường chu chấp cảm giác gặp phải đối thủ. Bất quá, mang hậu sắc chê cười dạng song song, càng sâu lộ nặng thời khắc. Lãnh tiêu hạ bắt đầu nói về đường đường chính chính kế hoạch. Chu chấp đi vào thừa vận mục đích, kỳ thực cái gì tìm tòi nghiên cứu diện dịch thuật thừa vận, nắm giữ ung thư lực lượng, truy cứu nguyên nhân đều có thể cũng vì một cái. Đó chính là thăng cấp chủ đao Điểm này rất trọng yếu. Đặc biệt, tại trước mặt lãnh tiêu hạ, vì theo chu chấp nhìn thấy hậu hấp nữ lần đầu tiên, chu chấp liền từ trên người nàng cảm nhận được một tia như có như không nguy hiếp. Đồng thời, thông tin lưu chuyển trong quá trình, trước đó năng lực nhìn thấy về Hậu Thổ Nương Nương tin tức đều còn tại, duy trì có cấp bậc chiến lược cái này viên, theo ban đầu cấp chính thức, chuyển biến làm ba. Đây là chu chấp mới có thể đạt được tin tức, có hai loại khả năng, hoặc là Lận Tiêu Hạ có mới có thể che đậy tin tức bí pháp, hoặc là Hậu Thổ Nương Nương đã tấn thăng đến cấp chủ đao. Chủ đao cấp 1, nắm giữ giản dị thuật vực đem chính mình vốn có lực lượng hóa thành thống nhất khái niệm kết hợp, đồng thời nắm giữ hóa thân dịch trang không cần tượng chu chấp như vậy luôn luôn xách đại thực khắp nơi bên đường máng, càng quan trọng hơn chính là chỉnh thể trị chỉ số tăng lên cơ chế không quan trọng, chỉ số mới là hệ tâm. nếu như chu chấp là nhân long, cũng không cần cái gì xuất huyết ồ ạt loại hình kỹ năng, thì một chạm kích linh lực, ai có thể cản? ngươi nhìn ta thấy vậy rất chân thành a, tiểu chu chấp. Lận tiêu hạ nhẹ giọng trầm mà nói, nếu như ngươi thích, ta trước tiên có thể trầm mặc một hồi, sau đó ngươi vừa nhìn, ta vừa nói. chu chấp khoát khoát tay, không cần, ta có thể đã hiểu. hậu thổ nương nương gật đầu một cái, tốt, đơn giản mà nói, gần đây, như là hôm qua thanh trường vạn thọ đường bộ hạ sự kiện, ta đã làm được rất nhiều. những cái sự kiện kỳ dị, xác thực có một số nhỏ tồn tại thủy đức đảng ảnh tử nhưng đối phương hay là quá mức cẩn thận, ngay cả cái đó ngại Long Phong, vậy chẳng qua là khó khăn lắm gặp qua vài lần vị kia sứ giả. do đó trải qua ta thận trọng địa tự hỏi, ta quyết định tạm thời trước bỏ cuộc tuyến đường này. Chu chấp bắt đầu vỗ tay, tốt, kín đáo tư duy, suy luận rõ ràng. hậu thổ nương nương rất chân thành địa tiếp nhận đến từ ấm Nam khen ngợi, như thế ta đem mục tiêu chuyển rời đến trước đó đến lén ám sát hai tên sát thủ. tại một lần nào đó sự kiện kỳ dị trong điều tra, bọn hắn nhận vì một cái nho nhỏ y quán chạm tới có thể tin tức mà muốn giết người diệt khẩu. Ta xử lý xong hai cái kia sát thủ, để bọn hắn chết bởi bất ngờ, mà chính mình thì là sàng chọn đoạn thời gian đó có thể xuất hiện nặng đại dịch bệnh thay hại hoặc là sự kiện kỳ dị. Lãnh tiêu hạ thon dài mảnh khảnh ngón tay chỉ một chút, nàng tư thế ngồi ưu nhã, như là ở lâu khuê phòng bên trong đại tiểu thư. Hoa gia, ta làm lúc xử lý mấy vụ sự kiện kỳ dị, hắn điểm giống nhau chính là cũng cùng Hoa gia liên quan đến. Hoa gia tên này vừa ra tới, chu chấp trong đầu thì có rất nhiều miêu tả, dường như cũng đến từ ngoại giới đối với thừa vận ấn tượng. Hoa gia, vương triều thừa vận đệ nhất gia tộc. Hoàng thất dòng họ có thể sửa đổi, nhưng Hoa Gia lại là sóng lớn đại cát, ngặt đứng không ngã. Kỳ tổ thượng là vị kia đã tới trên nhân Long cảnh giới mạnh nhất diệt dịch sĩ ngoại khoa Hoa nguyên hóa, tại thừa vẫn không ít chỗ, thậm chí đem nó xưng là nguyên hóa tiên nhân. Sau đó Hoa Gia trải qua ngàn năm, nhân Long không dứt, trong đó không biết có bao nhiêu cường đại diệt dịch thuật. Hoa Gia có thủy đức là người, Chu chấp do hỏi, Lận Tiêu Hạ mở miệng nói, điểm này ta không rõ ràng, nhưng ta rõ ràng là hiện nay thánh thượng đối với cái này rất là đau đầu, đồng thời Hoa Gia là xương cánh tay, hắn vậy rất khó điều động thái nhiều người tay tiến vào bên trong. Chu chấp nhìn về phía hậu hát nữ, do đó, lận tiêu hạ đương nhiên, ta cần ngươi lẻn vào hoa phủ vĩnh nhạc chi nhánh, trong khoảng thời gian ngắn leo đi lên, tốt nhất tại trong nửa tháng. Vì vĩnh nhạc thành muốn ra một nhóm học sinh ưu tú tham dự ung hạ học cung giao lưu hội, hoa hành chu hẳn là sẽ ở trong đó, đến lúc đó hội mang lên không ít người hầu gia đình tiến về cung, cũng là hoa gia toàn bộ. Chu chấp bình dị, vì sao không trực tiếp đi hoa phủ toàn bộ? Lận tiêu hạ lắc đầu, thừa tướng hoa thiên thu ổ chỗ nào người bình thường có thể vào không được, dường như đều là theo toàn bộ thừa vận các nơi hoa gia phân ra mà tiến cử tinh anh chưa bao giờ có trực tiếp đặc biệt tiến vào tiền lệ, cổ tay của ta cũng làm không được. Chu chấp nhẹ gật đầu hai cái, ngươi muốn để cho ta bước vào Hoa phụ tổng bộ dò xét thủy đức đảng. Cụ thể làm cái gì? Hậu thủ cười cười, đây là chuyện sau đó, ngươi trước tiên có thể hoàn thành một bước này. Chu chấp nhưng không có chìm đắm trong thiếu nữ xinh đẹp bề ngoài hạ thói quen, hắn trực tiếp mở miệng, "Chỗ tốt." Lần Tiêu Hạ tới gần Chu chấp, ý cười yên nhiên, "Ngươi muốn cái gì? Trảm dịch đao, dịch diện, hay là ta?" Chu chấp nhìn nữ nhân, "Lần cô nương, ngươi là Vương Triều thừa vận hậu thủ nữ nương, nương Hạnh Lâm vệ bách hộ, quyền cao chức trọng, ta muốn vậy rất đơn giản." Thừa vận diệt dịch kinh điển còn có cùng với nó tương quan diệt dịch thuật tối dễ dàng xây dựng một phạm vi, vô hạn lượng đối với ta mở ra. Chu chấp dừng lại một chút, tiện thể đề lấy miệng, nếu như bình thường ý thư không có, thừa vận tứ đại điện tịch cũng không phải không được, ta đều có thể tiếp nhận. Trước càng sau sửa, có lỗi ngài đưa dạ trường 518, lẫn vào hoa phủ, danh hiệu Hoa An, 3, chương 518, lẫn vào hoa phủ, danh hiệu Hoa An, 3. Lật tiêu hạ hai mắt thật to chằm chằm vào Chu chấp, hơi suy tư một chút, tứ đại điện tịch. Nạn thư là tam đại gia trong nhất tộc biển thị bảo vật gia truyền, ta cùng biển thị có thủ muốn mượn tương đối khó khăn, nhưng nếu như là trộn hoặc là đoạt, kia liền càng khó khăn. Thương Hàn Bệnh tạp luận tại Tam Đại Gia bên trong Trương Việt trong tay, ta cùng Trương Việt có thủ, cho nên kết luận vậy cùng phía trên không sai bị lắm. Hậu Thủ Nương Nương luận Tiêu Hạ nói được một cách tự nhiên. Về phần Thừa Vận Nội Kinh tại Hoàng Thất Thừa Vận phương ra trong tay, Chu chấp nhận không được hỏi, cái này ngươi cũng có thủ. Hậu Hắc Nữ lắc đầu, cái này thật không có, nhưng Hoàng Thất Điện Tịch theo không truyền ra ngoài. Với lại dù sao cũng là ta hiện tại lão bản, vấn đề lớn nhất là tại Hoàng Đế bên ấy ta nhiều nhất liền xem như cái có tiềm lực trung tầng, không có tư cách mượn đọc Thừa Vận Nội Kinh. bất quá lần tiêu hạ đôi mắt đẹp nhìn về phía chu chấp nếu như chúng ta điều tra ra thủy đức đảng ngược lại là có khả năng có thể mượn độc chu chấp mắt cong lên hầu hắc nữ lời nói thực sự là vô khẩn bất nhập Đống chốc điều tra thủy đức đảng là được chúng ta còn có một người đâu chu chấp đối với thừa vận bốn điển là thực sự cảm thấy hứng thú lần tiêu hạ nheo mắt lại trên mặt của nàng mang theo thiếu nữ xảo quyệt nụ cười mang theo một ít dịu dàng ngoan ngoãn linh động rất khó có nam nhân có thể kháng cự bộ dáng như vậy cái cuối cùng đồng dạng lưu truyền tại hoàng thất thừa vận chu chấp hai tay mở ra đó chính là không có đảm Lận tiêu hạ tiếp lời, ta vẫn chưa nói xong. Truy Long bản thảo kinh mặc dù bị hoàng thất thừa vận nắm giữ, lại hướng ra phía ngoài họ vương còn có không ít không phải hoàng thất bản gia mở ra. Cái này đối với ngươi mà nói là dễ dàng nhất. đúng không? Bắc cung vương phủ quận ma gia. nghe đến đó, chu chấp vậy đã hiểu lận tiêu hạ đem Truy Long bản thảo kinh phóng tới cuối cùng ý nghĩa. nếu như chu chấp không có nhớ lầm, tiểu nấm tu hành diện dịch thuật chính là Truy Long bản thảo kinh trong trường nấm. chu chấp gật đầu một cái, cái này xác thực có thể suy xét. thảo dược hương khí bên trong. lãnh tiêu hạ nhìn chu chấp bên mặt, sóng mũi cao, còn có kia thâm thủy đôi mắt. Lận Tiêu Hạ cũng không thèm để ý người khác bộ dáng, chỉ để ý người khác giá trị lợi dụng. Nhưng nàng cảm thấy, cái này cùng ngẫu nhiên xem xét xoáy cả cũng không xung đột. Hoa Hành Chu cùng đồng giang hoài như vậy bị người đời nhận là thiên tài quý tộc diệt dịch sĩ, lại thế nào so ra mà vượt trước mắt người kia đâu. Chu chấp thu lại cảm xúc, trở về chính đề, ngươi một chút cũng không bỏ ra nổi đến tài nguyên, để cho ta giúp ngươi không tốt lắm đâu. Chu chấp mới không phải loại đó đánh không có người. Lận Tiêu Hạ cũng sớm đã liệu đến, nàng híp mắt, yên tâm đi, thủy đức đảng sự kiện điều tra nếu là thất bại, ta gánh toàn bộ chứ, nếu là thành công, hoàng đế bệ hạ về diện dịch tài nguyên ban thưởng. Ta chuốt xù bạc không lớn. Sau đó, ngươi không phải còn có chuyện xấu bạn gái tại Ung Hạ Học Cung sao? Nghe được câu này, Chu Chấp Ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Ngón tay của hắn hơi đập mặt bàn. Giống như trước đó Ôn Nu cùng Ái Muội chưa bao giờ phát sinh qua. Địch Thu miễn mặc dù thông minh, nhưng nàng chưa đủ hắc. Nàng thế nào cũng chơi không lại trước mặt cái này hậu hắc nữ. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, đó cũng không phải là uy hiếp. Lần Tiêu Hạ cười hiếc mắt mở miệng, đội lên mèo chiêu tài đúng là ta Ung Hạ Học Cung hậu thổ nương nương. Tại rất nhiều thời khắc, ta có thể giúp ngươi, giúp nàng cung cấp tiện lợi, thậm chí là. Lãnh Tiêu Hạ còn đang nói, bị Chu Chấp nhẹ giọng ngắt lời. lần Tiêu Hạ đã như vậy, cái khác cũng không sao cả, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Lãnh Tiêu Hạ mở miệng nói, nói. Chu Chấp trầm giọng mở miệng, một điều thỉnh cầu, giúp ta đối phó một người. Hậu Thổ nương nương cảm thấy rất thú vị, ai? Chu Chấp lắc đầu, còn chưa xác định, chỉ là một giao ước. Lãnh Tiêu Hạ thanh tú địa ngồi ngay thẳng, ngươi không nói, ta rất khó đáp ứng a. Lỡ như ngươi để cho ta đi đối phó Nhân Long, ta vậy nhất định phải đi sao? Chỉ là, nên có nàng. Là Chu Chấp bình tĩnh lời nói, là. Nhưng nếu là thật đối phó Nhân Long không cần ngươi chính diện ra tay chỉ muốn giúp ta theo bên cạnh phối hợp tác chiến không cần ngươi tốn hao lực lượng nhiều lắm thậm chí không cần ngươi chịu trách nhiệm thì cùng lần này thủy đức đảng sự kiện đồng dạng lận tiêu hạ đôi mắt đẹp phức tạp nàng như là trứng nống nhi một tinh xảo khuôn mặt hơi buông xuống chu chấp nàng ngẩng đầu mỉm cười ngươi sẽ không sợ ta đổi ý mặc vào váy không nhận người chu chấp mở miệng tùy ngươi hậu thổ đứng dậy dáng người chập chần nàng đẩy ra bán hạ đường ven sông một mặt cửa sổ ban đêm nguyệt sắc ba quang đá lẩm thú vị ai nhìn tới ta không là cái thứ nhất lận tiêu hạ đối với nguyệt sắc có hơi quay đầu. Ngày mùa hè nguyệt sắc như là ngân hà chảy xuôi mà xuống. Thiếu nữ vặn vẹo eo tuyến, mang theo kỳ dị hấp dẫn. Nếu ngươi thật chứ có chạm long này, dư tự nhiên ra một phần sức mọn. Nàng chậm rãi nói. Hoa Hành Chu thật cao hứng. Hắn cố nén chính mình trong nội tâm mừng như điên, đe nén muốn nói cho cái đó chết tiệt tư sinh đồng giang hoài tâm tình. Lận Y Quan, nàng chủ động hẹn mình tại Vọng Nguyệt lâu ăn cơm. Vĩnh Nhạc Thành công tử nhà họ Hoa, Hoa Hành Chu tự nhiên gặp rồi chứ bao nhiêu xinh đẹp lại có tài năng khát phái. Nhưng đều là chút ít nhan sắc tầm thường. Quả thực là, thục không chịu được chỉ có lận đoán lận y quan, linh khí bức người, tú sắc khả san, không thi phấn trang điểm, đơn giản chính là hoàn mỹ nhất nữ thần. Kia lý tính, mà bộ dáng nghiêm túc, càng làm cho người thèm nhỏ dãi. Tính cách đơn thuần, không dành thế sự lại mới có thể rất cao nữ hài. Tại tất cả phường thị vĩnh an cũng tiếng lành đồn xa, dường như không ai nói lận y quan không tốt. Hoa thiếu gia, Hoa thiếu gia, Hoa thiếu gia, vọng Nguyệt lâu tiêu phí không ít. Lận y quan mặc dù tại làng nỗ tác y quan, còn mở ý quán, nhưng cũng sẽ không đặc biệt có tiền. Chính mình phải hảo hảo giúp nàng, muốn không để lại dấu vết. Chờ một chút, tượng Lận Y Quan như thế xem tiền tài như cặn bã nữ hải, hội ghét chính mình làm như thế sao? Hoa Hành Chu ở trong lòng khuyên bảo chính mình, đừng giống như lần trước làm hư. Vọng nguyệt lâu lầu hai. Mặc dù không thiếu tiền, nhưng vẫn là muốn tiết kiệm nhìn hoa. Lận Tiêu Hạ ôn nu ngồi được thẳng tắp, bộ dáng kia hình như tại đọc lấy cái gì trang nhã thi tử, Chu Chấp, ngươi chờ chút dùng thoại thuật nhường hắn trả tiền. Chu Chấp trong lòng đối với Hoa Hành Chu vừa đồng tình mấy phần. Đáng thương cao cấp ong, dựa theo đạo lý là thực sự vô cùng khó gặp được Lận Tiêu Hạ như vậy siêu cao đẳng cấp hậu hắc tuyển thủ. Hoa Hành Chu đi vào, một chút liền nhìn thấy Lận Tiêu Hạ, còn có bên cạnh cái đó chú hoàn, cái này bước sao cũng tại. hoa công tử, lận tiêu hạ đứng dậy, thi lễ một cái. chu chấp sự sở, nhìn thiếu nữ bộ dáng vậy học theo. bất quá, hoa hành chu vậy đã nhìn ra, lận tiêu hạ hôm nay tuổi hồ có chút khôn cùng, cùng trong ngày thường có chút khác nhau. mấy người ngồi xuống, hoa hành chu vậy không mở miệng trước, là hoa gia con cháu, hắn vẫn có chút thận trọng. hoa công tử, ta muốn chuyện lúc trước xin lỗi. lận tiêu hạ nhìn lên tới có chút vụ về, dường như rất ít làm chuyện như vậy, không giống với di vãng bình tĩnh cùng onu, nàng bưng lên nước trà, hơi gặp quang. hoa hành chu nhìn thấy, tâm đều muốn bay lên. Hu hu hu. thái đáng yêu thái đáng yêu. Ngày bình thường nghiêm túc ôn nhu đảm nhiệm tiểu ấm y quan, tựa hồ tại cưỡng bách tự mình làm không am hiểu xã giao công tác. Đối với Hoa Hành Chu dạng này rượu cục vương giả, xã giao đặt người mà nói, cái này thật sự là quá sơ cấp. Nhưng chính là như vậy độ tương phản, bị gắt gao nắm bó. Rất nhanh, Hoa Hành Chu liền biết, là tiêu hạ cái bộ dáng này nguyên nhân. Là như vậy, Chu Hoàn không có cách nào thích hứng y quán công tác, lại không muốn đi theo ta đi phụ trợ làm người ngoài biên chế. Hắn muốn đi hoa phủ công tác. Hoa Hành Chu trong lòng đối với Chu chấp đánh giá bốn chữ: Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng thua thiệt chính mình trước đó cùng động giang hoài còn hơi có chút cảm giác nguy cơ nguyên lai là cái nông thôn cùng thân thích căn bản cùng lận đoán không phải cùng một cái giai tầng người hoa hành chu cảm giác được lận tiêu hạ khốn cùng nàng hơi khẽ túi đầu tiểu ấm y quan nên chưa từng có bởi vì hắn người sự việc đi cầu qua người khác đi như vậy kiên cường ôn nhu nữ hải cũng không lại bởi vì bản thân nàng mà khốn cùng cho dù là nghèo rất mùng tơi nàng cũng sẽ gìn giữ lạc quan cùng nghiêm túc nhưng bởi vì người khác sự tình phiền phức đến chính mình lại có thể như vậy chu chấp nhìn lận tiêu hạ người này sắp thực có chính mình phong phạm hậu hắc thực vương toan vấn luyện ra lận tiêu hạ Trước càng sau sửa, có lỗi ngài đưa dạ trường 519, lẫn vào Hoa phủ, danh hiệu Hoa an, 4, chương 519, lẫn vào Hoa phủ, danh hiệu Hoa an, 4. Nhất tộc Hoa thị. Thừa vận đệ nhất gia tộc. Hiện nay tộc trưởng là Vương Triều Thừa vận thừa tướng Hoa Thiên Thu. Ngàn năm thế gia diệt dịch, dịch, không biết trị liệu bao nhiêu bệnh hoạn, chém giết bao nhiêu dịch bệnh. Tại Thừa vận trên phố, hy vọng rất cao. Gia tộc kia cũng chia bộ tại Thừa vận to lớn bản khối phía trên. Nhưng bất kể thế lực làm sao to lớn, hắn khu vực hạch tâm nhất, mãi mãi là tại thủ đô Thừa vận cung và xung quanh khu vực. Hoa gia với nhạc, liên lệ thuộc vào trong đó trên cơ bản chính là hạch tâm thành viên gia tộc dùng để phát triển cùng khống chế vĩnh nhạc thị trường hoa gia có dường như thừa vận cao nhất ngoại khoa kỹ thuật gây mê kỹ thuật không nói kéo dài không dứt rồng trong loài người cấp chủ đa dạng này cường giả cũng là núi liền không dứt trung tâm phường thị diện dịch sĩ gia tộc kiếm tiền năng lực người người cũng biết không chi là thừa vận hoa gia cổ kính cử hình đại viện tường cao mang theo nặng nghề cùng ngang nhiên khí tức cùng những kia nhà giàu mới nổi khác nhau truyền thường ngàn năm thế gia diện dịch chính là sẽ cho người như thế một loại cảm giác mà đây chẳng qua là hoa gia một phân gia mà thôi chu hoàn chính là ngươi đi phía trên thân mang chế thức trang phục hoa gia hộ vệ chính nhìn từ trên xuống dưới chu chấp đi thuyền thiếu gia giới thiệu người tới chu chấp bình lên tiếng gật đầu một cái hoa gia hộ vệ nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt thân cao đầy đủ bộ dáng cũng không tệ khó được a giới thiệu tới là như vậy người là diệt dịch sĩ sao hoa gia hộ vệ hỏi chu chấp nhẹ nhàng gật đầu cấp ký tập hộ vệ gật đầu một cái ừm đi đưa tin đi thiếu gia đã sắp xếp xong xuôi ngươi chỗ về sau lại hoa phủ danh hiệu của ngươi chính là hoa an tiền tháng 15 lượng nguyện nghỉ hai ngày nhìn chu chấp bóng lưng hộ vệ trong lòng có chút nói thầm Cái này chu hoàn chỗ ngược lại là cái công việc béo bở, lại thanh nhàn, tiền tháng lại không ít, xem ra là thật sự rất có thế lực. Tại Vĩnh An thành, Thừa vận làng quan, các bệnh viện lớn nhုံ trước, hay là tại các thế lực lớn trong mỗi được một chỗ cắm rủi, đối với người thường mà nói, tốt nhất đơn vị dường như chính là Hoa gia. Là Thừa vận tập đoàn một chi, Hoa gia xác thực lại lớn lại có tiền. Lúc tiến vào, chu chấp trên người mang theo máy truyền tin bị mất. Bất quá, đây đối với bây giờ chu chấp mà nói, cũng không phải chuyện gì. Hắn hơi lôi kéo mở y phục của mình, lộ ra một chút cơ ngực, chủ yếu là chỉ mê ra. Chu chấp ngón tay nhất câu chị mẹ ra miệng thì phun ra một danh tiếng lâu năm máy truyền tin hiệu xạ hương chu chấp tẩn vào chỗ tối mở ra che khuất tầm nhìn tại dạng này bên ngoài không biết lắm có hoa gia cấp cao diệt dịch sĩ sau đó gọi máy truyền tin tiến vào lật tiêu hạ thanh âm bình tĩnh xuất hiện chu chấp ưm một tiếng nhìn xem tiêu tên hộ vệ bộ dáng của ta cho nên cũng không tệ lắm hậu thổ nương nương dường như mang theo ý cười đương nhiên chúng ta là quan hệ hợp tác tự nhiên cho ngươi tối ưu đứt át gián điệp điều kiện trong vòng 10 ngày ngươi được leo đi lên cũng không có vấn đề đi chu chấp mở miệng nhưng thật ra là có vấn đề 10 ngày quá ngắn Lận tiêu hạ cũng không thèm để ý, chu chấp, ta biết ngươi làm được, cho nên cố lên, đương nhiên thất bại vậy sao cũng được, kia 10 ngày về sau ngươi liền phải đi với ta cung, vậy cứ như thế, ta cũng có chính mình sự tình phải bận rộn, thời khắc gìn giữ liên lạc, chu chấp cúp điện thoại, hắn đi ra bóng tối, nhìn về phía là hoa gia vĩnh nhạc cự đại phủ đệ, hoa an đúng không? ngươi là hoa thiếu gia đặc biệt chỉ rõ tân tấn gia đình, không cần đi qua 6 vòng phỏng vấn liền có thể trực tiếp nhập trước, nhưng ta cần cùng ngươi nói rõ ràng, liền xem như hoa hành chu thiếu gia cũng chỉ là cụ bị đặc biệt chúng tuyển quyền lợi, phải trái nhận đuổi hắn nhưng thật ra là không có quyền can thiệp, nói cách khác, nếu như công tác không hợp cách, lãnh đạo có quyền lợi đem ngươi trực tiếp khai trừ ra ngoài. nữ nhân trước mặt nhìn bình thường, ước chừng hơn 30 tuổi, thân bên trên tán phát nhìn diện dịch sĩ cấp kiến tập linh lực, nhiều hơn nữa thì là nương theo lấy một cô thông minh linh lợi khí tức. nghe nói, chính là hắn trước mặt khu nhà nhỏ này quản gia. được rồi, thích quản gia. chu chấp vô cùng nghiêm túc, cái này hoa phủ mặc dù quy củ xâm nghiêm, nhưng hắn bản chất lại là trong sĩ nghiệp bộ kia. chu chấp trước khi đến, còn tưởng rằng cái này cái gọi là gia đình hộ vệ có thể thống nhất bị phân loại thành gian ô. hiện tại xem ra chính là sĩ nghiệp nhân viên cùng bảo vệ. Bất quá, cái này tiền lương ngược lại là khá hậu hĩnh. Hoa Nhạc Nhạc thiếu gia không thích có quá nhiều người quấy rầy hắn học tập y thuật, do đó, tầm thường thời gian không nên tới gần sân nhỏ. Những lời này, thích quản gia không chỉ có là nói với Chu chấp, cũng là đối với Chu chấp bên cạnh, nguyên bản gia đình hộ vệ nói tới. Chu chấp hơi có chút lên người. Công việc tốt như vậy, trừ Giang Nguyệt nghỉ 2 ngày hơi có chút nghe tới vô nhân đạo bên ngoài, công việc này không khỏi vậy thái nhẹ buông lòng một chút đi. Nghĩ như vậy, thích quản gia tìm hai người bắt đầu cho Chu chấp làm cương vị trước luyện chủ yếu là chăm sóc tiểu thiếu gia ẩm thực sinh hoạt thường ngày các mặt, có thị nữ cùng gia đình hai loại huấn luyện lộ tuyến. Cùng Chu chấp không có có quan hệ gì. Bất quá, Chu chấp từ trước đến giờ là thiên tài. Chỉ là một buổi chiều, trải giường chiếu châm trả quét rác bày bỏ đồ vật thậm chí là văn thư biên soạn các loại chuyên nghiệp kỹ xảo bị hai cái huấn luyện nhân viên thấy vậy là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoa An, ngươi vào phủ trong trước đó là làm cái gì, cảm giác cái gì cũng biết ta. Phụ trách huấn luyện Chu chấp trải giường chiếu loại hình sống là thị nữ tiểu phượng, kỳ thật bình thường không tới phiên Chu chấp trải giường chiếu, nhưng cần thiết kỹ có thể vẫn làm muốn học tập. Quê quán bên ấy là làm tiệm thuốc nhân viên cửa hàng cho sư phụ ta trải giường chiếu đưa thủy, cái gì cũng biết một chút, bao gồm phân biệt chút ít dược liệu. Chu chấp dùng nghe tới vô cùng thật thà giọng nói mở miệng nói. Tiểu Phượng gật đầu một cái, như vậy à, vậy thật đúng là rất lợi hại, có phải hay không? Hoa Đình chủ quản. Hoa Đình chính là một cái khác có kinh nghiệm tiền bối gia đình, ước chừng 40 tuổi bộ dáng, nhìn lên tới rất là nho nhã, nghe nói trước kia làm qua cái khác gia đình giàu có thư đồng. Hoa Đình nhìn từ trên xuống dưới Chu chấp, Hoa An, rất tốt. Hoa phủ công tác thế nhưng người bên ngoài cực kỳ hâm mộ. Cơ hội là không cách nào biến thành diện dịch sĩ người lựa chọn hàng đầu, nhất định phải hảo hảo mà bảo vệ tốt phần này bắt sắt, nói tóm lại, là kiếm không dễ a. Chu chấp nghe trong thế giới này năm người thường tận tình dạy bảo, ngược lại là cảm giác có chút có hứng. Chính mình sắp bước vào chủ đao chi cảnh, ngược lại là rất ít chú ý dịch bệnh phía dưới dân chúng bình thường. Không cách nào biến thành dịch dịch sĩ, chưa hẳn chính là không hạnh phúc. Như là bọn hắn tiểu phượng hoa đình như vậy, cũng được, coi là người thường bên trong có thể bị người hâm mộ đám người kia. Sa sát sa. Sa sát sa. Định viện nội bộ. Một kim tóc mạ rủ cô 11 12 tuổi thiếu niên. Hắn đang múa bút thành văn, hắn viết hơi mệt chút, liền ngẩng đầu lên, nặn một cái mắt, sau đó lại cúi đầu xuống. Thích quản gia cầm một đống tài liệu đi đến, nhạc nhạc thiếu gia, nghỉ ngơi một chút đi. Hoa nhạc nhạc lo lắng, Thích quản gia, rất khó nghỉ ngơi a. Con đường của diệt dịch sĩ, cần ngày ngày tinh tiến, hàng đêm tinh tiến. Ta hơi lười biếng một ít, chính là lãng phí sinh mệnh, hư độ thời gian. Tương lai, ta như thế nào mới có thể gánh vác lên bảo vệ thừa vận, bảo hộ người thừa vận dân, thành vì một cái trừ diện dịch bệnh ưu tú diện dịch sĩ đâu? Thích quản gia tận tình khuyên bảo, thiếu gia, diện dịch sĩ không phải một tiên là có thể là thành. Hoa Nhạc Nhạc hết sức chăm chú, nhưng mỗi một ngày đều rất chóng yếu. Thích Quản gia, ngươi biết không, mấy ngày sau, chính là ung hạ học cùng cùng trường liên minh huyền nguyên trẻ tuổi diện dịch sĩ ở giữa giao lưu hội, ta rất gấp à, vẫn mau mau đến xem, nghe nói hậu thổ nương nương cũng sẽ đi, nàng có thể là thần tượng của ta, lỡ như để cho ta thần tượng nhìn thấy ta như thế thái. Hoa Nhạc Nhạc nói đến đây, hắn nét mặt rất nghiêm túc, còn có, Thích Quản gia, ngươi nhường trong nhà không phải cho ta thôi nữ hải tử, ta Hoa Nhạc Nhạc mặc dù chỉ có 11 tuổi, nhưng đạo tâm kiên định, không vì ngoại vật chỗ rời, thế không thay đổi. Thích Quản gia sử suốt à không phải như vậy là trong gia tộc vì giao lưu hội sự việc, an bài tiệc tối, nhạc nhạc thiếu ra ngươi tu hành diệt dịch thuật nhát khoa, tiệc tối bên trên có huyền nguyên địch thu nghiễn, nàng là huyền nguyên thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất diệt dịch sĩ nhát khoa. Hoa nhạc nhạc ngôn từ chính nghĩa, địch thu nghiễn, cái đó đệ nhất huyền nguyên mỹ nhân tỷ tỷ, nàng cũng không được. Thích quản gia vừa mới muốn đáp ứng, hoa nhạc nhạc liếc tới tài liệu, phía trên có một tấm hình, như băng sơn như là nguyệt nha nhi giống nhau tiểu mỹ nhân, đây là địch thu nghiễn. Hoa nhạc nhạc hỏi, thích quản gia gật đầu một cái, hoa nhạc nhạc giờ phút này chính nghĩa nghiêm trang, địch thu nghiễn có thể, có lỗi ngài nói chuyện có thể sử dụng sửa chính tả công năng, yêu mọi người trưởng 520, thứ 108 hoa tiền, hoa ẩn, mục 520, thứ 108 hoa tiền, hoa ẩn, mục Hai ngày sau, chu chấp vì hoa an thân phận, tại hoa gia an mừng tặng tới. Thuận Liên lợi dụng chính mình cao siêu xã giao ký xảo, thành công địa thu hoạch đến đầy đủ tin tức. Chính mình sở tại khu vực, chỗ phục thị vị kia, tên là hoa nhạc nhạc. Dàng đạo lý, tên này nghe tới thì không rất cứng ngạnh. Vậy xác thực như là chu chấp hiểu được, vị này hoa nhạc nhạc cũng chỉ có 11 tuổi, thân phận của hắn có chút đặc thù, cũng không phải hoa gia vĩnh nhạc cái này hệ. Trên thực tế là mượn ở nơi này. Hoa gia gia đại nghiệp đại, chỉ là một vĩnh nhạc, liền có không ít tộc nhân, mà Hoa nhạc nhạc tương đối là thủ, hắn đến tự chủ nhà nhất hệ, phụ mẫu hắn dường như không muốn để cho vị này trẻ tuổi Hoa gia dòng chính tiếp xúc đến gia tộc chính trị, để người đưa hắn đưa tới vinh An. Diện dịch thuật trình độ không cao lắm, linh lực cũng không phải rất mạnh. Đây là tới từ Chu chấp phán đoán. Nhân loại loại sinh vật này, dựa vào thiên phú cùng nỗ lực ăn cơm, thì từ nơi này 11 tuổi tiểu bằng hưu trên thân, Chu chấp tạm thời không có nhìn ra có cái gì thiên phú hơn người, linh lực mầm Diện dịch thuật sử dụng vậy qua quýt Bình Bình, miễn cưỡng chen vào diện dịch sĩ kiến tập và cấp. Chẳng qua thực chất, như là Hoa gia dạng này thế lực, căn bản là không có đem kiến tập đẳng cấp này làm thành chân thực và cấp. Bất quá, đứa trẻ này ca ưu điểm ngược lại là rất rõ ràng. Chu chấp nhìn về phía Nghiêm Túc Hoa gia trẻ con. Đầy đủ nghiêm túc. Theo Chu chấp góc độ đến xem, cái này Hoa Nhạc Nhạc đây từ bản thân có thể khắc khổ nhiều. Mỗi ngày là xem y thư, học tập điều trị bệnh nhân, chém giết dịch bệnh kỹ xảo, tại sân bên trong học tập phóng thích diện dịch thuật. Hoa An, đem cái này cho Nhạc Nhạc thiếu gia dẫn đi. Một bên, thích quản gia đi tới. Nàng đối với cái này Hoa An là rất hài lòng. Mặc dù nói là Hoa Hành Chu đề cử đến cửa sau thành viên, nhưng người này là thật không sao hết. Làm sự tình ngay ngắn rõ ràng, tất cả bố trí đi sự việc cũng việc không lớn nhỏ. Mặc dù chỉ có mấy ngày, thích quản gia đã cảm giác được trước mặt cái này đầy hoa nhạc nhạc không lớn hơn mấy tuổi thiếu niên năng lực. Chu chấp tiếp nhận thích quản gia trong tay đồ vật, là một thanh chạm dịch đao, không, nói đúng ra, là một thanh phổ thông chưa từng mở lưỡi chạm dịch đao. Chu chấp gật đầu một cái. Lật Tiêu Hạ chỉ cho mình vài ngày như vậy thời gian. Dựa theo bình thường sáo lộ, chậm rãi ngồi lên là khẳng định không kịp. Như vậy muốn hơi trực tiếp một chút, xuống mạnh dược. Hoa gia vĩnh nhạc nội bộ, tự nhiên là có cấp chủ đao cao cấp như thế chiến lực. nhưng tại cái này khu vực biên giới, rất khó bao trùm địa đến như vậy. trường mổ hoàn toàn, thiên tâm động sát, che khuất tầm nhìn, ba đạo diệt dịch thuật đồng thời triển khai. chu chấp cầm chạm dịch đao hướng phía đang cố gắng thi triển diệt dịch thuật hoa nhạc nhạc đi đến. hắc hưu, hắc hưu, ba ngàn, hoàn thành. hôm nay ba ngàn ở dưới vung đao. lim bắc mạ rủ cổ hoa nhạc nhạc cực kỳ hưng phấn. chính thiên phú tốt như bình thường, nhưng có chăm chỉ a thưa vẫn có câu ngạn ngữ, gọi là cần cù bù thông minh. Hoa Nhạc Nhạc rất là kích động, hắn cầm nho nhỏ tay. Mình đã hung hăng tại bổ, chỉ là thời khắc này Hoa Nhạc Nhạc cảm giác có chút không thích hợp. Hắn chủ công địa chính là nhãn hoa, mặc dù còn không có nhập môn, lại có thể cảm giác được, cảnh sát chung quanh sản sinh một ít méo mó cảm giác. Từng, Hoa Nhạc Nhạc có chút khẩn trương, hắn cầm nắm đấm. Bên cạnh thân, một cao gầy thân ảnh xuất hiện. Như vậy là không lựa được. Bình tĩnh lạnh nhạt khuôn mặt, mang theo nhu hòa cùng ẩn tàng dưới mặt biển yên tĩnh lạnh lùng, tuy nói nỗ lực là chuyện tốt, nhưng nếu như nỗ lực sai phương hướng, Kết quả cuối cùng thì chẳng qua là cảm động chính mình. Hoa Nhạc Nhạc lưng có chút phát lạnh. Người nào có thể lén vào Hoa ra khu vực hạch tâm, còn có kiểu này áp lực kinh khủng. Ngay lập tức, Hoa Nhạc Nhạc nhìn thấy xa xa bóng người kia đem cái quái gì thế hướng chính mình ném qua tới. Chính mình tiếp nhận, lại phát hiện là chính mình chạm dịch đau. Mà giờ khắc này, hắn cũng nhìn thấy trước mặt nam nhân khuôn mặt thật. Người là? Mới tới cái đó. Hoa. Hoa An. Nghe được câu này, Chu chấp nhàn nhạt cười cười, "Hoa An, là cổ thân thể này chủ nhân tên sao?" Hoa Nhạc Nhạc sử sốt. Cái gì? Ý gì? Chu chấp lúc đầu, chớ khẩn trương, đi ngang qua mà thôi, chẳng qua là nhìn xem ngươi cái này, người trẻ tuổi, người trẻ tuổi nỗ lực nhầm phương hướng, chỉ điểm một chút mà thôi. Cái gọi là diệt dịch, tại trụ cấp nhất, thời kỳ, quan trọng nhất rèn luyện phương pháp nhưng thật ra là thực tế đối mặt dịch bệnh, chẳng qua ngươi giống như là hoa ra dòng chính, không, có có cơ hội này. Nghe được câu này, Hoa Nhạc Nhạc có chút giật mình. Cái gì? Đối diện là ai? Vì sao? Cảm giác hắn nói được thật có đạo lý. Đừng nhìn ta như vậy, thì coi ta là một phổ phổ thông thông lão già mà thôi." Chu chấp bình tĩnh nói. Hắn cong lại bán ra Thế mà đem chính mình ngón giữa trực tiếp bắn bay, huyết dục sẽ rách. Nhưng cùng lúc, máu phun trào, tăng sinh tế bào. Ngay trước mặt Hoa Nhạc Nhạc. Chu chấp hoàn thành tái tạo chi cột. Như thế, nhanh như vậy khôi phục. Hoa Nhạc Nhạc mặc dù không có thực lực, nhưng dù sao cũng là hoa ra dòng chính. Tại tuyệt đại đa số tình huống giới, có kiểu này cấp năng lực khôi phục diện dịch sĩ, chỉ có thể là sở trường khôi phục, cùng loại với máu con đường cấp chủ đao diệt dịch sĩ. Thấy rõ ràng rồi sao, ta muốn giết ngươi, hay là thật đơn giản. Chu chấp tùy ý mở miệng. Hoa Nhạc Nhạc một cái giận mình, tiền bối. Trẻ con thì là trẻ con hay là loại phương pháp này thực sự một chút. Chu chấp rất hài lòng, hắn nhìn giữ bình tĩnh. Ta ở trên thân thể ngươi, nhìn thấy rất nhiều ta lúc trước ảnh tử, thiên phú của ta vậy rất yếu, do đó ta nghĩ dạy cho ngươi mấy chiêu. Một cái là diện dịch thuật nhãn khoa một ít cơ bản ra chiêu phương pháp, cùng với bình thường đối chiến quá trình. Thứ hai, Chu chấp suy nghĩ một lúc, ta còn có một chiêu đặc thù kỹ xảo phát lực xoắn ốc đương nhiên, ngươi trong thời gian ngắn nên học không được, chẳng qua sao cũng được, có thể chậm rãi học. Học xong này hai chiêu, ngươi là có thể tìm người thực chiến. Cùng bên ấy gần đây không phải có một giao lưu hội sao? Hoa Nhạc Nhạc nguyên bản vẫn rất kích động, nghe được Chu Chấp lời nói, hơi có chút tạm đạm. Tung hạ học cung cùng trường Liên minh Huyền Nguyên người đều rất lợi hại, chí ít đều là cấp chính thức, ta có thể tham dự không vào đi. Chu Chấp một tay đánh vào Hoa Nhạc Nhạc trên đầu, đần, ngươi mới 11 tuổi, cùng những tên kia sao đây?" Tóc mạ rủ cổ trẻ con đông chốc cao hứng lên, "Tiền bối, ngươi mấy tuổi a?" Chu Chấp lạnh hừ một tiếng, "35 tuổi." Hoa Nhạc Nhạc cảm thấy mình hôm nay thật là gặp được diện dịch tiền bối, "Tiền bối, ngươi mới 35 nhà, vậy rất trẻ chúng a." Chu Chấp bất hòa đứa trẻ này tiếp tục trò chuyện xung dưới, "Ta chỉ là hứng thú cho phép mà thôi, giáo ngươi hai chiêu." ta liền đi. Hoa Nhạc Nhạc rất gấp, "Tiền bối, người thì ngốc một trời ạ, người muốn làm gì đi?" Chu Chấp hơi suy tư, "Ta dự định đi Ung Hạ học Cung, chỗ nào nên có không tệ diệt dịch thuật có thể học tập, thúc thúc ta ạ, thích nhất học tập." Hoa Nhạc Nhạc mắt đi lòng vòng, "Tiền bối, ta mang ngài đi à, nếu như ngài phụ thân tại trên người Hoa An, vậy ta liền đem Hoa An dẫn đi liền tốt. Ta vốn là muốn đi Ung Hạ học Cung." Chu Chấp hơi nhăn nhó một chút, "Ừm, ngược lại cũng không phải là không thể được." Hoa Nhạc Nhạc cảm giác chính mình thực sự là tuổi trẻ tài cao, một cấp chủ đao diệt dịch sĩ cứ như vậy bị tự thuyết phục. Mà đứa trẻ này Ca Nội Tâm cũng có chút tính toán, như là cái này người thật sự muốn gây bất lợi cho Hoa gia, chủ dao mặc dù châu bỏ, nhưng đối với Hoa gia mà nói cũng liền như thế. Nghĩ như vậy, trẻ con ca có chút kích động, "Tiền mối, ngươi có đối tượng sao?" "Hả?" "Nghĩa là gì?" Chu chấp nhìn về phía Hoa Nhạc Nhạc, "Cái này tiểu thí hải muốn làm gì?" Vương Triều thừa vận hôn phối xác thực tương đối muốn sớm một chút, nhưng có như thế sớm a. Thế giới dịch bệnh quan trọng nhất chính là kết hôn muộn một chút, yêu sinh yêu Hoa Nhạc Nhạc không có chờ Chu chấp trả lời, mà là không kịp chờ đợi tiếp tục đặt câu hỏi, "Tiền mối, tiền mối." Ta nghĩ truy địch thu nghiễn, chính là cái đó đoàn giao lưu Huyền Nguyên địch thu nghiễn tỷ tỷ. Có cái gì tốt phương pháp nha, nàng thật tốt xinh đẹp. Chu Chấp, ai như vậy a. Linh lực dần dần tản đi, chỉ để lại một cái bình thường phiên bản Chu Chấp. Thiếu gia, ngươi đang nói cái gì? Cái gì tốt xinh đẹp? Ngươi nhìn lên tới có chút kỳ quái. Chu Chấp mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trẻ con ta. Hoa Nhạc nhạc sững sờ, trung quanh bầu trời nhìn một chút, có chút khổ sở. A, không sao, Hoa An, chờ ngươi đến ta cái tuổi này, ngươi thì đã hiểu. Có luôn ngài đưa ra, hy vọng giai đoạn tiếp theo mục tiêu là 700 đính. Cảm ơn cường 521, Hoa Thiên, Hoa ẩn, 2, 1, chương 521, Hoa Thiên, Hoa ẩn, 2, 1. Vương Triều thừa vận, cung. Phường thị Thanh Long, nhà khách bên trong. Đường đường chính chính cùng ung hạ học cung giao lưu hội tại 6 ngày sau đó. Sư phụ mang đội là đến từ học viện ý đệ nhất Huyền Nguyên công Dương Chỉ. Trên cơ bản, trong đoàn đội mặt hai người long, là đến ổn định đại cục, tùy tiện không ra mặt, cho nên hành chính thượng về kết nối sự việc, toàn bộ cũng do công Dương lão sư tới làm. Cái này công Dương Chỉ lão sư đồng dạng là học viện đệ nhất huyền nguyên tại trên giải đấu diện dịch sĩ mới chỉ đạo lão sư tại thi đấu vòng tròn thượng vô cùng là sinh động chỉ là hiện tại hắn có chút bực bội trình độ kém đến hơi nhiều a ung hạ học cung đám người này công dương chỉ đứng tại chỗ hạ đài diễn võ phía trên không nói trước vương triều thừa vận sân nhà ưu thế vấn đề những ngày này hiểu rõ bên trong công dương chỉ xác thực phát hiện vương triều thừa vận nhóm này tham gia giao lưu hội diện dịch sĩ dường như xác thực muốn so trưởng liên minh huyền nguyên người mạnh lên một chút huyền nguyên gia tộc thao túng tài nguyên tệ nạn đã hiện hiện mà vương triều thừa vận là mới là luận, mặc dù cũng là rất nhiều diệt dịch gia tộc, nhưng hắn muốn khách chế độ, quả thật làm cho không phải gia tộc thế lực diệt dịch sĩ càng thêm sinh động. nghe nói hậu thổ nương nương cũng muốn tham gia lần này giao lưu hội. nghĩ đến đây công dương chỉ càng thêm trầm mặc. mang mặt nạ mèo chiêu tài hậu thổ vốn là ung hạ học cung học giả, tới tham gia giao lưu hội đương nhiên là thuận lý thành trường. như vậy liền xuất hiện vấn đề, thật muốn giao lưu lên, ai có thể đứng vững hậu thổ? nghĩ đến đây công dương chỉ hạ quyết tâm tìm được rồi cố dịch. cố dịch ở phía dưới đài diễn võ tiếp tục một tay chống đẩy, trần trụi thân trên nhìn lên tới có phần có một loại tính nghệ thuật mỹ cảm chỉ cần hắn không nói lời nào, Mỹ cảm sát thực một thằng tồn tại. Chu chấp ở đâu ta cũng không biết, hắn không tiếp ta máy truyền tin. Cái gì? Để cho ta đến hỏi địch Thu Nghiễn? Công Dương lão sư, ngươi biết không, ta vừa vì Chu chấp sự việc bị địch Thu Nghiễn đánh qua. Cố dịch vậy vô cùng trắng ra. Đồ tắm bệnh mua, đấy cũng bị, chính mình tại Chu chấp cùng địch Thu Nghiễn tình cảm phương diện hay là làm ra một chính hướng tác dụng tích cực. Tất cả sân diễn võ, hiện nay đều là trường liên minh huyền nguyên học sinh tại liên hệ diện dịch thuật. Công Dương chỉ thu lại ánh mắt, thở dài, hậu thổ nương nương muốn tham gia giao lưu hội, Huyền Nguyên vẫn muốn có cái áp chân người. Công Dương chỉ lời giải thích vậy rất rõ ràng. Địch Thu Nghiễn bất ổn a. Chu chắc ổn. Cố Dịch lui bay, "Được thôi, ta lát nữa đến hỏi nàng, hy vọng đừng bị đánh." Nhà khách thừa vận, "Chính là chỗ này." Lộng lấy cánh cửa chỗ. Một bên Hung Bắc lấy trạm dịch đao màu xanh lam thiếu niên đi vào trong đó. Phục vụ viên là muốn ngăn cản, nhưng thiếu niên chỉ là tùy ý lấy ra một khối yêu bài. Phục vụ viên liền ngay lập tức nhường đường ra. Phía trên một thừa vận cổ hán thay mặt chữ viết phảng phất có được thế nào ma lực. Hoa. Thiếu niên giữ lại tóc ngắn, mũi cao thẳng, nhìn lên tới có chút tôn dậy, nhưng tất cả người thân thể đem lại nào đó điều luyện thú thú, hơi thở hơi phun trào, theo thang lầu mà xuống. Nơi này chính là trường liên minh huyền nguyên giao lưu đoàn sao? Thiếu niên đi vào trong đó, nhìn về phía tối bên ngoài đang luyện tập diệt dịch thuật sinh viên y khoa. Tưởng chiêu rất sớm đã phát hiện bên cạnh có chút xa lạ thừa vận trang phục người trẻ tuổi. Có chuyện gì vậy? Không phải là thừa vận phái tới dò hỏi tình báo a? Lần này tuy nói là hai quốc giao lưu hội, nhưng âm thầm tranh đấu lại không ngừng. Nhìn một hồi, thiếu niên lông mi liền lại, lắc đầu, rác thải. Hắn nhẹ nói như là nào đó hào không tranh cãi giọng trần thuật. Tưởng chiêu sững sở cho là mình nghe lầm. Cái gì? Chính mình thế nhưng học viện ý đại nhất huyền nguyên đại học năm 4 thiên tài diện dịch sĩ tim. Có thể chúng tuyển lần này giao lưu đoàn, hắn rất ít đối với thực lực của mình sinh ra chất vấn. Nếu ngũ ngự sĩ thất chiếu tinh chi lưu đã chạy tới nói mình còn chưa tính. Người kia tính là cái thứ gì? Người là ai a? Tưởng chiêu tại người khác địa bàn vẫn tương đối khắc chế chính mình tính nóng này. Người mới vừa nói cái gì? Trên mặt thiếu niên mang theo một tia đùa cợt, rát thải. Không có vấn đề gì. Nếu như thế giới diện dịch cũng là như vậy khoa chân múa tay, lục sớm đã bị dịch bệnh diện xong rồi. Rất hiển nhiên, này đã coi như là kỵ mặt. Tưởng Chiêu viết kép thiếu niên khi nào nhận qua cơn giận như thế, người huyền nguyên bị người thừa vận chào phúng, nói ra cũng bị người chê cười. Thường Chiêu sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, cầm chính mình chạm dịch đao. Thiếu niên trầm rãi mở miệng, điểm ấy ngược lại là không sao hết. Diện dịch sĩ mạnh yếu, tự nhiên muốn dùng dịch đấu đến nói chuyện. Đến đây đi, gia thải. Hậu thổ nương nương lận tiêu hạng, sắp thực là một đại vấn đề. Nguyên bản nàng hay là thuộc về xã hội người không có phận sự, bây giờ bị hoàng đế thừa vận mời chào, cầm cố nữ quan có chính phủ thân phận, quả thực như cá gặp nước. Công dương chỉ còn không phải thế sao nói lung tung? tổ tiên là thừa vận gia tộc công dương. Chuyên môn chế tạo thiết bị diệt dịch đối với thừa vận hiểu rõ, so với bình thường người viền nguyên phải hơn rất nhiều. Còn có tam đại gia tộc thế lực, công dương chỉ đã bắt đầu suy tư như thế nào mới có thể không mất mặt. Lần này mang ra ngũ ngự sĩ có hai vị, nhưng công dương chỉ đối với hai vị này căn bản cũng không hiểu rõ. Thẩm Âu lân coi như xong, mỗi ngày người cũng không tìm tới, cũng chưa từng ra tay qua. Mà địch thu nghiễn, tại giải đấu diệt dịch sĩ mới bị thái tuế tinh quân đánh bại sau đó, sẽ rất khó cầm được ra tương đối sáng mắt thành tích. Công dương chỉ ánh mắt rơi vào trên người cố dịch, cố dịch còn giống như không tệ. ở ba một đạo mãnh liệt chạng kích linh lực, giống như mãnh cầm tiếng gào thét âm, xuyên qua tất cả sân diễn võ, giống như là xe tải lớn va chạm. Tại trên mặt tường lưu lại như là chim ưng chao ấn. Thường Chiêu, Thường Chiêu, Thường Chiêu cực kỳ thê thảm, cơ thể có hàng loạt vết thương, máu thịt be bé bét. Trảm dịch đao cũng sản sinh vết dạng. Nói, cùng là diệt dịch sĩ tim, ngươi thật sự chính là rất hại. Thiếu niên nhìn tụ tập mà đến diệt dịch sĩ Huyền Nguyên, nhếch miệng lên nụ cười, ta là. Hoa gia hoa ẩn nghe nói diệt dịch sĩ Huyền Nguyên ở đây, trước tới khiêu chiến. Người này là trong các ngươi cái gì trình độ? Tính lợi hại sao?" Hoa ẩn nhẹ nói, "Nếu như loại trình độ này, tiểu này cường độ linh lực liền xem như lợi hại, như vậy ta sẽ phi thường thất vọng." "Hoa ẩn." "Hoa gia." Công Dương chỉ trong nháy mắt liền biết được, người trước mắt kẻ đến công thiện. Nhất tộc Hoa thị người. Chương 521, Hoa Thiên, Hoa ẩn, 22, chương 521, Hoa Thiên, Hoa ẩn, 22. Cố Dịch sắc mặt lạnh lẽo. Giờ phút này, nhà minh đồng học bị hành hung, huyết khí phương cương diệt dịch sĩ cái nào có thể nhịn xuống dạng này khí. Ngay lập tức, một diệt dịch sĩ liền cầm trảm dịch đao tiến lên. Lần này Hoa ẩn thậm chí không để cho cái này diệt dịch sĩ kiên trì 2 phút, như là trái tim như chim bưng diệt dịch sĩ, để người liên tưởng đến đã từng trần triều thăng. Đây vừa nãy cái đó yếu hơn. Hoa ẩn cơ thể linh lực quấn quanh, hắn cường độ thậm chí có thể rung động không khí, thật mạnh. Hai trận đánh xuống, trường liên minh huyền nguyên học sinh đã cảm nhận được. Trước mắt cái này tên là Hoa ẩn khách không ngợi mà đến từ lực, có chút thất vọng. Hoa ẩn dấu chấm có chút kỳ quái, bất quá hắn thất vọng không còn nghi ngờ gì nữa lộ rõ trên mặt. Cơ quan bơm máu cổ động, thân thể thiếu niên tỏa ra để người bất an khí tức, không thể không thừa nhận trước mắt người này rất mạnh, không dám lên rồi sao? Hoa ẩn lắc đầu, trong các ngươi không phải có một cái gọi là địch thu nghiễn sao? Nhường nàng ra đây. Thiếu niên trong giọng nói mang theo không được xé vào. Nhìn lên tới, lệ khí mười phần. Giờ phút này, đầu húi của Cố dịch đứng ra. ở đâu ra ra hỏa? giả mạo Hoa gia diệt dịch sĩ, muốn làm gì? Hoa ẩn ánh mắt đảo qua trước mặt Cố dịch, rơi vào bên hông hắn nại sườn phía trên. Diệt dịch sĩ si khoa xương. Hoa ẩn hơi lay động yêu bài. Đây là Hoa gia yêu bài, vương triều thừa vận cảnh nội, không người năng lực phản phất, cũng không có người dám phản phất. Cố Dịch cũng không nương chiều người kia, đưa tay muốn cầm. Hoa ẩn chạm dịch đao màu xanh lam thượng tiêu, cùng Cố Dịch nảy xương cắn dài đụng vào nhau. Ba loại đó vừa nhanh vừa mạnh khí tức lan truyền ra. Sau đó hai người tách ra. Cố Dịch đem tay vắt chéo sau lưng, sức mạnh của người này thật lớn. Hắn hơi du lên, thực lực so với trong tưởng tượng muốn mạnh hơn, không sử dụng sức mạnh dịch bệnh vẫn đúng là khó mà đối kháng. Thực sự là người nhà họ Hoa. Hoa ẩn đem chạm dịch đau đổi tay, người cũng không tệ. Người tên gì? Cố Dịch cảm thấy cái này Hoa ẩn thật có chút trang bức. Hắn vừa chuẩn bị trả lời. Liền nghe được. Giày da nhỏ dẫm mặt đất âm thanh, tiểu thu cục cục cục địa đi ra. Vừa nãy cô Dịch gọi điện thoại cho mình, hỏi Chu chấp ở đâu. Chính mình làm sao biết nha. Nhất định lại là cái này miệng quạ đen nam đang nói linh tinh. Vừa mới chuẩn bị đến đánh hai lần Cố Dịch, thuận tiện hỏi hỏi công dương chỉ lão sư đến tuột cùng đang làm gì. Tiểu tiểu thu ngay cả trạm dịch đao đều không có cầm thì đi vào đại diễn võ. Mặt thương phục cũng không thế nào tinh xảo, lại đẹp không sao tả xiết. Xíu xiu trắng non bắt chân trần chuối bên ngoài, để người không đành lòng thinh ẩn. Thật giống như, góp nhạc toàn thế giới tất cả mỹ hảo từ ngữ đồng dạng. Công Dương lão sư, vừa nãy, mỹ nhân băng giá vừa mới đem cảm xúc điều chỉnh đến băng sơn trạng thái, lại phát hiện sân diễn vô khí tức không đúng lắm. Hoa ẩn đôi mắt sáng lên. Như thế xinh đẹp thiếu nữ, tại tất cả đoàn giao lưu huyền nguyên bên trong, chỉ có vị nào? Người trước mắt chính là thiếu gia trong miệng vị kia. E. Địch thu nghiễn. Hoa ẩn sắc mặt lạnh lẽo, sau lưng linh lực phản phất chim ưng tê mình, ta là Hoa gia Hoa ẩn, hôm nay khiêu chiến huyền nguyên giao lưu hội thành viên, đến chiến, đừng. Linh lực ba động. Kia tụ hợp linh lực phong trào, cường độ so với vừa nãy càng khủng bố hơn. Tất thật mạnh. cô này linh áp. Tiểu Thu lúc này mới chú ý tới cái này cầm phi trụ lưu màu xanh dương trạm dịch đau người. Nàng có hơi đứng thẳng người, nhẹ nhàng cong lại. Diện dịch thuật, đoạn tuyệt ngũ giác. Không gian trùm sáng giống như bị bóp néo, bao gồm nhân thể thể cảm giác, theo vóng mạc nơi nào đó hướng ra bên ngoài phát tán. Hoa ẩn cơ thể chính đang hiện ra một loại kỳ quái trạng thái. Hắn dường như rất khó lại khống chế cùng chính cảm nhận linh lực, thị lực tại biến mất, nghe cũng tại biến mất, thân thể cảm nhận lúc có lúc không, thậm chí là trạm dịch đau xúc cảm, không có, không còn có cái gì nữa. Nơi này là nơi nào? Hoa ẩn giống như ở vào không ngày nào trong hư không, nơi này vĩnh dạ hỗn độn. Mà tại sân diễn võ bên trong, Hoa ẩn quanh thân vô hại, lại sủi lơ trên mặt đất. Ta không thích có người cầm dao chỉ ta." Địch Thu nghiễn nhẹ giọng mở miệng, ai cũng cùng một dạng. Cảnh tượng lặng ngắt như tờ, mà thấy nhỏ Thu giờ phút này, thoải mái đến tất cánh. Cuối cùng, cuối cùng nói ra. Những lời này vốn là chuẩn bị đợi đến giao lưu hội thượng lại nói, sẽ có hay không có chút ít đáng tiếc. Không sao á? Lại biên một liền tốt. Có lỗi ngài đưa giả trường 522, Hoa Thiên, Hoa ẩn, 2, chương 522 Hoa Thiên, Hoa Hẩn, hai quốc đô thừa vận cung nhất tộc hoa thị trụ sở, nơi sâu thẳm quát cốt thiên phủ, mỗi cái nam nhân mở mắt ra, Hoa Hẩn bị đánh bại, nam nhân trẻ tuổi cởi trần, phảng phất là tinh diệu nhất tác phẩm nghệ thuật, hắn ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất bên trên, tất cả phía bên phải xương cốt xuyên phá huyết nục mà ra, dường như có thế nào ác độc quả thực ngưng kết ở trên người đồng dạng, kinh khủng như vậy hiếu kỳ cảnh tượng, nên cấp cho bản thân là vô cùng đau khổ, nhưng nam nhân trẻ tuổi giống như cái gì cũng không có cảm giác được đầu dạng, ừ, ta biết, tại nam nhân phía trước một người mặc đặc thủ phương sĩ trang phục lão giả chính mở to hai mắt giống như nhìn trong hư không tất cả là huyền nguyên địch thu nghiễn. hoa thiên nàng vốn chính là huyền nguyên giao lưu hội bên trong số lượng không nhiều có thể đánh bại hoa ở người được xưng là hoa thiên thiếu niên đôi mắt như là chi ưng bình thường ở trước mặt của hắn hoa ẩn khí chất quả thực như là con gà con địch thu nghiễn, nữ nhân này như là xuất hiện ở ngự tiền quyết đấu trong kia không khỏi cũng quá không thú vị hoa thiên trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng tại đông đảo con kiến trong nàng coi là hơi to lớn một con kia bất quá tướng mạo ngược lại là tinh xảo hoa thiên đôi mắt Dường như có thể xuyên thấu qua hư không nhìn xem hướng một chỗ. Phía trước, phương sĩ trang phục lão giả khoát khoát tay, "Hoa Thiên, tốt nhất đường. Thiếu nữ này là trọng phán hệ vật chứa. Ngươi biết, trọng phán hệ thoát ly La phiệt y y bộ sau đó, xưa đâu bằng nay. Nàng không còn là gia nô, mà là bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ Nhân Long." Hoa Thiên lộ ra cười lạnh, trên người hắn phá toái huyết nục dần, dần dần đem bám vào xương bên trên khối u bao trùm, khôi phục thành bình thường bộ dáng, "Nhân Long. Tại y y bộ trước mặt, còn không phải một cái sẽ chỉ sửa loạn chó sủ. Giả nượng tiên sinh, ngươi đã từng cũng là Nhân Long, xem xét ngươi bây giờ bộ dáng, Không có ý, ý hệ bộ ngươi sớm đã chết ở thừa vận lần đầu tiên tiêu diệt trong chiến tranh, còn sẽ có bây giờ người trưởng sinh giả nhuộn sao? Thiếu năm, chỉ làm cho trước mặt phương sĩ giả nhượng cười khan hai tiếng, lão giả dường như vậy không hề cảm thấy lung túng, hắn có chút còn lương động. Nói đúng à, Hoa Thiên thiếu gia, lão hủ là tham sống sợ chết phế vật, ngài mới là mục đích trung thiên mệnh người. Ngươi có thể mang theo Hoa gia tiến vào chiếm giữ Đoan Điển Châu, biến thành gia tộc y hệ bộ. Về phần những người khác, cho dù là ngài tổ phụ Hoa Thiên Thu, vậy bất quá chỉ là trên đường chướng ngại vật mà thôi. Hoa Thiên sắc mặt lạnh lẽo, câm miệng ngươi còn chưa tới phiên đánh giá tổ phụ của ta, gia nhượng, tái tạo đan cùng tịch tả đan đã không đủ, ta còn cần tăng lớn lượng thuốc. còn có, ta đã bí mật chuẩn bị xong nhất định số lượng trinh nữ ngươi đem xong tu pháp hoàn thiện sau đó nhất định phải nhanh chóng truyền thụ cho ta. giọng hoa thiên trầm thấp, thắng được giao lưu hội, thắng được ngự tiền quyết đấu chỉ là bước đầu tiên mà thôi. vạn sa hồ, trường tôn lương dạng, đoan mục thiên nhiên. những người này đều sẽ chỉ biến thành ta ưu xương tư lương mà thôi. giờ phút này thiếu niên đứng dậy, đi thôi. hoa ẩn rời đi thì đợi bộ dáng chợt vật, cùng hắn vào cửa lúc phách lối lạnh lùng bộ dáng tạo thành đối lập rõ ràng. Ngũ Ngự Sĩ Huyền Nguyên Địch Thu nghiện ra tay, vì một chiêu đoạn tuyệt ngũ giác cho trẻ tuổi tiểu ưng chim cắt lên bài học. Bất quá, Hoa ẩn rời đi thì đợi phóng lợi hung ác, nhường công dương chỉ có chút không rét mà run. Hoa ẩn thân phận là nhà của Hoa gia nô. Vừa nãy bị đánh bại tưởng chiêu còn ở một bên tiếp nhận điều trị, hình dạng của hắn cực kỳ suy yếu, nhưng nghe đến tin tức này, sắc mặt khó kéo căng. Như thế thái quá, đem chính mình đánh thành này cái điều dạng cửa giả. Dạ. Thế mà chỉ là Hoa gia một cái gia nô mà thôi. Hắn ý tứ vậy rất rõ ràng, hắn chẳng qua là Hoa gia thiếu gia Hoa Thiên trước đến sở xét công cụ mà thôi. Công Dương chỉ chậm rãi mở miệng nói. Đoàn giao lưu Huyền Nguyên mọi người tại một bên nghe sư phụ mang đội lời nói, cố dịch trực tiếp đặt câu hỏi. Cái này Hoa Thiên là. Công Dương chỉ hơi dừng lại một chút, người đời đều biết, thừa vận tam thị là Kỳ Hoàng tự địa tạng Ung Hạ học cung hậu thổ Bắc Cung vương phủ Thái Tuế tinh quân. Nhưng trên thực tế, đây là đã tại lục quốc bên trong, theo dựa vào chính mình thực lực cường đại, thực tiễn nhìn chính mình lý niệm diệt dịch cường giả. Mà người thừa vận, Đại đô nội liễm không thích Trung Dương, tại rất nhiều gia tộc thế lực bên trong, tồn tại không ít cường đại trẻ tuổi diệt dịch sĩ. Hoa Thiên, nhất tộc Hoa thị hạch tâm nhất con trai trưởng, thể tướng Hoa Thiên thu cháu trai dường như chưa bao giờ ra tay qua, chỉ biết là là một tên khoa xương diệt dị sĩ. Nhưng từ hôm nay đến xem, cái này hoa thiên thực lực, chỉ sợ đây trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Công Dương chỉ sắc mặt kỳ thực cũng không dễ nhìn. Một cái tên là Hoa ẩn Giano muốn bước đến đoàn đội bên trong mạnh nhất ngũ ngự sĩ ra tay. Làm lão sư, hắn đương nhiên nhìn ra được, cố dịch chưa hẳn có thể thắng nổi Hoa ẩn. Mỹ nhân băng giá địch thu nghiện đem ánh mắt quay lại. Mục tiêu của hắn là ngự tiên quyết đấu. Công Dương chỉ vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu một cái. Ngự tiên quyết đấu, thiếu gia, người hãy nói một chút. Xe ngựa sốc này Nội bộ. Chu chấp ánh mắt bình tĩnh nhìn đang tu hành xoắn ốc hoa nhạc nhạc. Vì lao ra ra thân phận, giáo sư hoa nhạc nhạc cơ thể khống chế cơ thể kỹ xảo, chỉ có thể nói hiệu quả có, nhưng không phải rất rõ ràng. Hoa nhạc nhạc thiên phú bình thường, thắng ở đủ nỗ lực, nhưng nỗ lực là không có cách nào ngay lập tức khai phát hoạch thành nhân. Bất quá, Chu chấp không hài lòng lắm, không có nghĩa là chúng ta hoa gia tiểu thiếu gia không hài lòng. Hoa nhạc nhạc cưỡng ép nhịn xuống chính mình sung sướng. Trên bàn tay cơ bắp run nhẹ nhẹ. Quá lợi hại. Cái đó thần bí tiền mối. Khống chế cơ thể kỳ xảo, nhường linh lực của ta, còn có thân thể trình độ linh hoạt có tính dễ nổ tăng trưởng không ăn đan dược, không uống phụ thủy, thì có hiệu quả như vậy. trời ạ, hoa nhạc nhạc tâm trạng vui vẻ, nhìn bên cạnh gia đình hoa an, càng vui vẻ hơn. ngự tiền quyết đấu là mỗi năm cũng sẽ có thi đấu biểu diễn. trẻ tuổi diệt dịch sĩ, hướng thánh thượng hiện lộ rõ ràng tài năng của mình. những năm qua, ngự tiền quyết đấu nhân tuyển đều là các thế lực lớn hay là dân gian tổ chức tiến cử, được xưng là thừa vận đại hội tuyển tú diễn thử. bên thắng có thể có được khen thưởng, thậm chí là đối với thánh thượng đưa ra yêu cầu. lần này nhưng khác biệt, vì đúng lúc gặp huyền nguyên giao lưu hội nguyên nhân, hiện nay thánh thượng lựa chọn đem ngựa tiền quyết đấu. Trở thành là Huyền Nguyên cùng Thừa Vận giao lưu hội cuối cùng đấu trưởng. Một bên, Chu chấp thần sắc khẽ động, có phải hay không là làm trái tổ huấn a? Hoa Nhạc Nhạc rất đơn thuần gật gật đầu, đúng vậy a. Bất quá, hiện nay thánh thượng không đi đường thường, bị chụp mũ vì Li kinh phản đạo nhiều năm, căn bản không quan tâm sự quản lý do thoái thác, chứ đừng nói là cái khác. Chu chấp gật đầu một cái, thiếu gia. Vậy lần này, Vương triệu Thừa Vận, chúng ta người có nào hội tham gia giao lưu hội đâu? Hoa Nhạc Nhạc hỏi gì lắm đấy, hậu thủ nương nương lẫn tiêu hạ. Không biết ở chỗ nào trương dịch dưới mặt, là như thế nào một gương mà đâu. Chu chấp ở trong lòng như thế đánh giá Một tấm sinh đẹp lại hầu hất mặt. Còn có thì là anh họ của ta, gia tộc đệ nhất thiên tài, Hoa Thiên. Hoa Nhạc Nhạc có chút chờ mong, nếu như ta năng lực giống như hắn liền tốt. Tại trong lòng ta, hắn hoàn toàn là có thể đánh bại điệu tạng diệt dịch sĩ, không hề nghi ngờ. Chơi thật vui, 6 giờ qua hết có chuyện, ta muốn nạp tiền, chương 523, tiên nhân giả nhượng, 1, chương 523, tiên nhân giả nhượng, 1. Hoa Thiên. Một vòng chấp cũng chưa nghe nói qua tên. Lần Tiêu Hạ chưa hề nói, vậy liền cũng không trọng yếu. So sánh dưới, Chu chấp càng thêm đối với tức sắp đến ngự tiền quyết đấu cảm thấy hứng thú. Cuộc thi đấu này tại những năm qua nên càng thêm tiếp cận với thi đấu biểu diễn như là hậu thổ, địa tạng dạng này người căn bản sẽ không tham gia. Một là hội bại lộ lá bài tẩy của mình, hai là thân mình vậy cũng không cần cuộc thi đấu này đến ra tăng thanh danh. Nhưng năm nay khác nhau, Ung Hạ học cung mời Trường Liên Minh Huyền Nguyên tham gia giao lưu hội, địa chí cao vô thượng đế quốc trưởng khống giả thế mà lại đem chuyện này cùng Ngự Tiền quyết đấu dung hợp lại cùng nhau, luôn cảm giác là lạ. Xe ngựa tiếp tục sốc này, hoa nhạc nhạc đồng học một người chính ở chỗ này nghiên cứu từ tiền bối chỗ nào học được kỹ xảo, dự định hảo hảo mà bộc lộ tài năng, Chu chấp liền thu lại cảm xúc cái này đội xe, ước chừng có trăm người, dường như đều là Hoa Gia Vĩnh Nhạc thành viên trung tâm, mục đích đúng là đi Hoa Gia tổng bộ tham gia tiệc tối cùng chiêm ngưỡng một chút giao lưu hội. Hoa Gia tài đại khí thô, trong xe trang hoàng tinh xảo, mà đồng chí Hoa An vậy là tân tấn tiểu thiếu gia chân chó ngồi ở trong xe. mấy ngày sau, cực lớn đến không cách nào nhìn thấy giới hạn thành trì xuất hiện ở phía trước. Thủ phủ Huyền Nguyên cung, bát đại biểu hoàng đế cổ quốc nơi ở, nơi này cơ hồ là diện dịch thuật thừa vận đỉnh điểm, nhàn nhạt thảo dược hương vị, cách mấy chục trong địa đều có thể người được. Có Hoa Gia chưa bài bước vào cung nội bộ chỉ cần tiến hành đơn giản kiểm tra bệnh hóa, chu chấp hơi mở cửa sổ ra, nhìn xem hướng ra bên ngoài, thừa vận lối kiến trúc cùng huyền nguyên loại hiện đại hoàn toàn khác biệt, cổ kính, giường cột chạm trổ, nghe nói là đã từng vương triều truy long truyền thừa xuống văn hóa, mà chính quyền thừa vận, vậy đồng dạng vì kế thừa truy long ý chí là tự hào, chí ít theo địa vực phạm vi mà nói, chu chấp cho rằng vương triều thừa vận là trên huyền nguyên, thảo dược có thể giảm xuống bệnh hóa, chu chấp trong lòng âm thầm tự hỏi, bên hai có thể nghe được các loại giao hàng âm thanh, bánh bao thảo mai, còn có chính là các loại xoa bóp châm cứu, chu chấp có chút hiếu kỳ. Dung trường mổ hoàn toàn hơi nhìn một chút, phát hiện lại là học tập một ít thủ pháp người thường đang tiến hành vật lý trị liệu, thậm chí còn bao gồm thấm chân. Nếu có thời gian, ngược lại là có thể thử một lần. Chu chấp cũng không phải thật sự muốn dựa chân, chỉ là muốn xem xét sư phó đối với huyệt vị thủ pháp, chờ một chút, lần tiêu hạ nàng đối với huyệt vị cùng xoa bóp nên rất có nghiên cứu, nghĩ đến như vậy nàng vậy rất biết rửa chân. Lần tiếp theo, Dương Hậu Hắc nữ giúp đỡ dựa chân, có thể cũng có thể làm thành là điều kiện một loại. Hoa An, mau nhìn, nơi này chính là thần võ phường. Hoa Nhạc nhạc tốt như chính mình cũng rất ít đến thủ đô thừa vận. Tên này, căn bản không cần nhìn. Tập đoàn Thần võ dốc sức bơm tiền, đương nhiên không có vấn đề. Ngươi lần đầu tiên tới tới nơi này, có rất nhiều ăn ngon chơi vui, đặc biệt nơi này bánh hạt rẻ, ăn rất ngon đấy, chính là muốn xếp hàng. Hoa An, ngươi chờ chút đi tìm Hoàng Nữ mua đi, bản thiếu gia cho ngươi tiền. Hoa Nhạc Nhạc nước bọn đều muốn chảy ra, Chu chấp gật đầu một cái. Hoa Nhạc Nhạc người này tiên phú bình thường, đối thuộc hạ người cũng không tệ, ra tay xa xỉ, tiền còn lại tiểu phượng bọn hắn cũng sẽ giao cho Hoa Nhạc Nhạc, vì Hoa Nhạc Nhạc sẽ trực tiếp để bọn hắn giữ lại dùng. Hoa phủ gia đình mặc dù không có biên chế, nhưng là cỡ lớn gia tộc xí nghiệp, đãi ngộ vậy quả thật không tệ. Giờ phút này, Chu chấp máy truyền tin khẽ chấn động, hắn thần sắc hơi động. Đến rồi thừa vận sau đó, chính mình thì đổi một cái mã số, nên chỉ có lần tiêu hạ hiểu rõ. "Thiếu gia, vậy ta đi trước." Chu chấp nói. Hoa Nhạc Nhạc gật đầu một cái, cho Chu chấp một khối yêu bài, "Đến lúc đó ngươi trực tiếp đi đến phường phụ tiên, đó là là gia tộc tổng bộ, có khối này yêu bài, bọn hắn sẽ thả làm được." Chu chấp đã hơi có chút cảm động. Nếu như mình thật là loại đó người làm công, gặp được dạng này chủ thuê sợ là muốn thắp nhang cầu nguyện ẩn tang tại phồn hoa phường thị trong bóng tối, Chu chấp tiếp dậy rồi máy truyền tin, chưa từng mở miệng. Máy truyền tin đối diện cũng không phải giọng của nữ nhân, Hả? Nên chỉ có lận Tiêu Hạ hiểu rõ cái số này a? Huyền nguyên, Chu chấp, đúng không? Trong máy bộ đàm âm thanh thoáng có chút âm nu, nghe tới cùng người bình thường có chút khác nhau. Chu chấp thân sắc trầm xuống, chính mình đến thừa vận chỉ là làm một chút đối với người bình thường che đậy thân hình che khuất tầm nhìn đối với cấp cao diện dịch sĩ rình mò là vô dụng. Nhưng hiện nay đến xem, Chu chấp cũng không cho là mình có bại lộ. Chớ khẩn trương, ta. Ta cũng không phải địch nhân. Chu chấp mặt không biểu tình, "Vậy ngươi là ai?" Trong máy bộ đàm, kia âm nu âm thanh bình tĩnh lại, "Vương Triều Thừa vận, Hạnh Lâm vệ trấn phủ sứ, Lâm Triều Anh." "Hạnh Lâm vệ người." Chu chấp còn nhớ, là Tiêu Hạ cũng là Hạnh Lâm vệ bách hộ. Hai người tìm chính mình kết nối, là một chuyện không hợp với lẽ thường sự việc. "Như ngươi chứng kiến thấy, ta lệ thuộc vào Triệu Cẩm Tú đại dưới quyền của tướng quân, mà sợ dĩ gọi cái này máy truyền tin, là bởi vì ta trực tiếp vòng qua Lận Tiêu Hạ." Âm nu âm thanh truyền vào Chu chấp trong tai. Chu chấp tại trong hốc ánh mắt hơi sáng, "Vòng qua Lận Tiêu Hạ?" Thanh em này giống như thái giám người, ý tứ của những lời này là, ừm, trên triều đình, quan trọng nhất là một đôi biết người đích mắt. Tướng quân đại nhân cho rằng, là tiêu hạ có lợi nhỏ mà không đại lưu, cực kỳ dễ vì lợi ích mà tùy thời phản chiến. Chính vì vậy, tướng quân đại nhân trực tiếp tìm tới ngươi. Chu chấp nghe những lời này, nghiêm túc tự hỏi, triệu cẩm tú sao? Triệu cẩm tú biết mình, ngược lại là có chút thái hợp lý. Nghĩa tử của hắn tiểu kỳ lân cùng dưới trướng tướng quân Cao Lan cũng nhận biết mình, bất quá, luôn cảm giác có chút quá mức hợp lý, ngược lại là có chút khác thường. Vậy vị này chấn phủ sứ đại nhân, tìm ta có gì muốn làm? gia thế nhưng người Huyền Nguyên. Chu chấp mở miệng hỏi. Trong máy bộ đảng nam nhân trầm mặc một hồi. Hoa phủ sợ đã bị Thủy Đức đảng xâm lấn. Lận Tiêu Hạ có một số việc cũng không hiểu biết. Tỷ như, Thủy Đức đảng bản thân liền là sáng lập vạn thọ trường sinh Hoàng Nguyên, thủy lợi vạn vật mà không tranh, gánh chịu thảo dược, về phần vạn dân. Mà nó người sau lưng, cái đó Mặc đạo sĩ lại có lẽ là phương sĩ phục người, hạnh lâm vệ đã tại đi qua trong địa tịch, tìm được rồi giống nhau người. 400 năm trước, thừa vận cảnh nội ôn dịch nổi lên bốn phía, có một phương sĩ tên là Giả Nhượng vì cho thảo dược chế tác phù thủy, trừ diệt dịch bệnh, cứu vạn dân tại thủy hỏa, thành tựu nhân long. Chu chấp nhíu nhíu mày, "Ách, ngươi không ngại nói thẳng." Trong máy bộ đàm, âm nu thanh âm tiếp tục, "Bây giờ giải ung biến người, chấp trưởng thủy đức bóng tối, chỉ sợ sẽ là 400 năm trước vị này." "Thiên nhân." Chu chấp không nói gì, hắn đang tự hỏi, Diện dịch sĩ, nhân long 200 tuổi cũng coi như là thọ, 400 tuổi." Vì Chu chấp hiện nay diện dịch đã hiểu, là rất khó làm được. Trong máy bộ đàm, Lâm Triều anh nhàn nhạt mở miệng, "Vô cùng khó lý giải, nhưng này có thể chính là ung thư sức mạnh trường sinh." Người đời đại vọng là năm, chẳng qua vì trường sinh một góc. "Chu chấp, giả nhượng người, bây giờ đang ở hoa phủ nội bộ, ngươi" đến gần hắn. Chu chấp mặt không biểu tình, không nói gì. Cái gì? Người này cảm giác đem mình làm hoàng đế, người thừa vận mệnh lệnh người nguyên nguyên. Liền xem như Huyền Nguyên, có thể như vậy trực tiếp mệnh lệnh Chu chấp người vậy không có mấy cái. À đúng, có một vật ngươi cần, có thể coi như là thù lao, trước dự trả cho ngươi. Nửa bộ phần trên, tại hoa phủ cánh cửa sư tử đá phía dưới, có một cái hốc tối. Chu chấp mặt không biểu tình, cái quái gì thế? Lâm Triều anh âm nu âm thanh thật sự rất như là tên thái giám, nửa bản dịch tư. Bình thường không có gì đặc biệt, tên gọi. Thừa vận nội kinh. Chương 520. Tiên nhân giả nhượng 2, chương 524, tiên nhân giả nhượng 2. Phùng Tiên Phượng. Vàng son lộc lẫy, có ngàn năm thế gia khí tức gia tộc thừa vận, hoa gia môn phi. Bên ngoài, thừa vận sư tử đã mang tới một loại trầm tích trầm trọng cảm giác. Góc rẽ. Chu chấp nhìn xem nhìn quyển sách trên tay tịch. Bệnh hóa vật, thừa vận nội kinh bản thiếu, sao chép bản. Chỉ số bệnh hóa 8% điểm 12. Sử dụng chủ nhân của nó đều sẽ mang theo trở xuống hiệu quả. Từ vương triều truy long kế thừa mà đến tứ đại dịch thư đứng đầu, chỉ tồn tại ở hoàng thất thừa vận điện tịch một trong. Ghi chép âm dương ngũ hành, mạch tượng, dấu tượng kinh ngạc, nguyên nhân bệnh, bệnh phát sinh, phát triển, biến hóa cùng với kết quả cơ chế, chứng bệnh, xem bệnh pháp, luận trị, thậm chí là dưỡng sinh, vận khí và học thuyết, kế thừa thế giới này ban đầu ý chí tiền bối, soạn viết xuống chống cự thế giới chi độc phương thuốc. Không phải thiên phú người không cách nào nhìn thẳng quyển sách, không phải đại nghị lực người không cách nào nhìn thẳng quyển sách, không phải đại vận khí người không cách nào nhìn thẳng quyển sách, không phải tuần lương người không cách nào nhìn thẳng quyển sách. Điện tịch thừa vận, cùng loại vô tự thiên thư, trong đó có dấu càn khôn, nếu có có linh tuệ người đọc cuốn sách này, có thể năng lực theo sách trong đạt được diện dịch thuật, coi đây là căn bản. Có lẽ có thể đạt được tăng lên lực lượng cơ hội. Uy, quyển sách này vô cùng thú vị, dựa vào đó, ngươi nên có thể bước vào chủ đạo lĩnh vực. Từng, ngươi bây giờ trong lòng đang suy nghĩ gì? Cái ngữ? Hắc, quy hắc. tắc vận hành của cái thế giới này, vô nhiễm sắp thể ngay cả danh hiệu đều không để ý, ngươi đang ưa cái gì? Nếu như ngươi thích, ta có thể giúp ngươi nghĩ một. Thứ này không là hàn dạ. Cái đó thai giám chết bầm thân phận vô cùng có vấn đề, Triệu Cẩm Tú là không có cách nào cẩm tới hoàng gia địa tịch. Chu chấp sắc mặt lạnh băng, trên người tin tức, cảm giác ngày càng chí năng. Thứ này, đến cùng là cái gì? Theo Chu Chấp thực lực tăng lên, hắn đã đã tìm rất nhiều cách. Dựa phẩm thần võ đẳng cấp cao nhất kiểm tra bệnh hóa máy móc, cũng vô pháp nhìn ra Chu Chấp trên người rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là xác định, Chu Chấp trên người có nhất định không biết dịch bệnh. Nhưng chỉ số bệnh hóa cực thấp, dường như nhỏ không thể thấy. Mà Chu Chấp không bị bệnh hóa cái này là tính, căn bản cũng không như là một đạo diện dịch thuật. Còn có, tin tức nói tới, quy tắc vận hành của cái thế giới này, đó là cái gì? Chu Chấp thần sắc ba động, con đường không ngừng mà kéo dài. Phía trước bí mật, cuối cùng sẽ bị giải khai. Mà Chu Chấp hiện tại muốn làm, là được Tất nhiên đưa cho lợi ích hai chuyện là có thể đồng thời làm chu chấp ngón tay hoán đổi cái gì lâm Triều anh lận tiêu hạ diện dịch thuật tăng lên đến dịch bệnh cuối cùng mới là mục tiêu của mình với vạn chu chấp đối với vị kia người trường sinh giả nhượng cảm thấy hứng thú vô cùng hắn đứng thẳng người đem thừa vận nội kinh hướng trong lực vừa để xuống cất yếu bài tiến vào bên trong hoa phủ nội bộ cái này thừa vận đệ nhất gia tộc so với vạn gia dinh thự và long nhiều hơn mấy phần trang trọng cùng đại khí người ngược lại là ít đi không ít phần lớn là gò bó theo khuôn phép gia buộc chu chấp lần theo chủ quản chỉ dẫn bước vào nội bộ Hoa Nhạc Nhạc thân phận tính là rất cao rồi, là hắn bổ nhiệm gia đình, chu chấp vẫn đúng là không có bị làm khó. Lại hoặc là nói, tiểu này vọng tộc đại việt nhân viên công tác, căn bản khinh thường tại làm có hắn. Hoa Nhạc Nhạc thiếu gia nơi ở chính là ở đây. Tối nay có gia tộc tiệc tối còn nhớ báo tin thiếu gia. Còn có, Hoa phủ nội bộ quy củ xong nghiêm, tồn tại đông đảo diệt dịch sĩ, không muốn tùy ý đi lại. Nếu là bước vào có chút cấm kỵ chỗ, thế nhưng hội nỗ lực không ít đại giới. Chủ quản nhẹ nói, cực kỳ bình tĩnh, chỉ cần tuân giữ quy củ, gia tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Đi theo chu chấp cùng đi các phân gia con cháu hộ vệ bọn thị nữ gật đầu đồng ý. Ngoài ra thiếu gia tiểu thư mang người không ít, trong đó còn có một chút phái thực lực diện dịch sĩ. Tượng hoa nhạc nhạc mang như thế một cái bình thường gia đình, thật đúng là số ít. Mọi người túi đầu, lộc lê hành lang bên trong, một luồng khí tức kinh khủng được qua. Chủ quản gia hiệu quay người, mọi người trong nháy mắt cúi đầu. Hoa ẩn đại nhân, Hoa ẩn đại nhân. Như là chim ưng bình thường, bên hông phối thêm trạm dịch đao thiếu niên khuôn mặt lạnh lẽo kiệt não Kinh khủng linh áp, phản phất là lớp kín vỡ tượng, được qua trước mặt mọi người. Mới vừa rồi còn lạnh lùng chủ quản thở mạnh cũng không dám. Chỉ còn lại thiếu niên hành tàu âm thanh. Chỉ đợi sau khi đi ra Chủ quản mới thở phào nhẹ nhõm mở miệng, vị kia là Hoa ẩn chủ quản, đã từng là thiếu gia thư đồng, nhưng bởi vì công tác làm được chu đáo, bị thiếu gia ban thưởng tài nguyên, đã trở thành diện dịch sĩ, rất mạnh diện dịch sĩ. Hắn hôm nay, vậy có lẽ là tương lai của các ngươi. Chủ quản vẽ lấy bánh, trong mắt mọi người, xuất hiện cực kỳ hâm mộ. Chu chấp híp mắt lại. Vài giờ trước đó, mặt của ta chỉ trải qua che khuất tầm nhìn đối mặt hơi cấp cao tồn tại, liền sẽ bị nhìn thấu. Càng không muốn là trong truyền thuyết tiên nhân rồi. Chu chấp bình tĩnh nói ra, lần tiêu hạ nhiệm vụ bên trong, chỉ nói để cho ta lẫn vào giao lưu hội tìm thấy Thủy Đức đặng tại bên trong hoa gia trì nhánh, như là như thế này tới gần cao tầng. trong máy bộ đàm, Lâm Triều Anh dường như sớm cũng đã dự liệu đến điểm này. điểm này, nhà ta, ta sớm cũng đã nghĩ đến. Thừa vận nội kinh trong hộp, con sẽ có một cái đào lộ ra. đó là một vị chủ đao cấp thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ hắn tử vong sau đó Linh Hải chỗ chế tạo bệnh hóa vật, nó có thể giúp đỡ ngươi bóc ra cấp chủ đao trở xuống ra người, nhưng sử dụng số lần có hạn. Lâm Triều Anh nói ra, nó hội đề cao bệnh của ngươi hóa, nhưng cùng lúc tại ngươi bệnh hóa trước đó, nó có thể giúp ngươi che đậy thân hình, phòng ngừa rình mò, ngươi am hiểu nhất cái này, không phải sao? Cuối cùng, kể nghe một kiện lớn nhất tin tức. Gia nhượng bây giờ đã không phải là Nhân Long, cái kia hẳn là trường sinh đại giới. Cái này Lâm Triều anh rốt cuộc là ai? Không chỉ có thể cầm được gia thừa vận nội kinh còn có thể cầm được gia đào lột gia bệnh như vậy hóa vật. Chu chấp đã có suy đoán, có thể tiếp xúc đến thừa vận nội kinh, hẳn là người trong hoàng thất. Làm năm cựu Long đoạt đích bên trong, sống sót hoàng tử vậy không ít. Đến tột cùng là vị nào đâu? Chu chấp thu lại cảm xúc, đôi mắt nhìn về phía Hoa ẩn đi xa bóng lưng. Kia chim ưng bình thường khí chất, còn có mạnh mà hữu lực trái tim. Nhường Chu chấp nhớ tới một cố nhân, là ai a, là ai a, lão ca, ta có biết hay không? Chị Nguyệt Dạ âm thanh rất nhẹ, sợ bị nghe được. Chị Nguyệt Dạ là khẳng định không còn biết. Chu chấp nhẹ nhàng chấn an một hạ trái tim đồng học. Hoa ẩn chủ quản cũng là diện dịch sĩ tim sao, nhìn lên tới thật là lợi hại. Chu chấp khẽ hỏi. Phía trước chủ quản gật đầu một cái, đúng thế. Thực lực phi thường cùng bố, nỗ lực, đồng thời truy đuổi, thì là mục tiêu của chúng ta. Vĩnh nhạc thành nhất hệ, Hoa An đúng không? Ngươi nhìn lên tới rất có lòng cầu tiến, biểu hiện tốt một chút, tại khó được trong khoảng thời gian này. Chu chấp gật đầu một cái, quá giống. đúng như Cố nhân đến a." Chu chấp tay, nhẹ nhàng chạm đến một chút trong túi dao. Xa xa. Khuôn mặt lạnh lùng kiệt ngạo hoa ẩn cảm giác có loại kỳ dị ý lạnh xông lên đầu. Có chuyện gì vậy? Hoa ẩn nhìn về phía sân bầu trời. Làm muốn Trời mưa sao?" Chương 525, tại Hạ Hoa ẩn, yêu ứng biến, muốn trường sinh, 1. Chương 525, tại Hạ Hoa ẩn, yêu ứng biến, muốn trường sinh, 1. Hoa phủ nội bộ. Vương Triều thừa vận tể tướng cũng không tại Hoa gia. Phụ trách nơi này sự vụ là là Hoa Thiên Tu nhi tử, chủ nhà họ Hoa Hoa đô. Lần này giao lưu hội đối với thế hệ tuổi trẻ diện dịch sĩ mà nói, là phi thường mấu chốt để cao kinh nghiệm phương pháp. Mỗi cái chi nhánh hoa ra con cháu cũng đến nơi này, trao đổi lẫn nhau, cũng cuối cùng thông qua chủ gia tuyển chọn, đạt được tiến về ung hạ học cùng, thậm chí quan sát ngự tiền quyết đấu tư cách. Hoa Nhạc nhạc ngồi ở yến hội ngồi trên ghế, có chút nhàm chán. Địa vị của hắn vẫn rất cao, kỳ thực coi như là chủ gia người, ngồi ở yến hội hàng đầu. Chỉ là gia tộc tuyệt tối, giao lưu hội tiệc tối đều không có đến, quả nhiên không nhìn thấy vị kia đại mỹ nhân Địch Thu tỷ tỷ. Trẻ con ca có chút khó chịu, càng khó chịu hơn là. Hoa đâu Gia Hỏa kia đi nơi nào? Nhường hắn đi mua bánh hạt rẻ vừa đi một buổi chiều. Tốt, cơm tối cũng muốn bắt đầu. Và chờ, không phải là vị tiền bối kia đột nhiên linh cảm bạo phát ta? Hoa Nhạc nhạc trong lòng căng thẳng. Kia đặc thủ cơ bắp khống chế kỹ xảo còn không có học được đấy. Nghĩ như vậy, bên cạnh âm thanh truyền đến. Nha, này không phải chúng ta Hoa Nhạc nhà sao? Sao có rảnh đến quê quán xem xét? Vĩnh Nhạc cái chỗ kia nên cũng không tệ lắm phải không? Hoa Lãng, chính là trước mặt cái này thân mang lộng lẫy 11, 12 tuổi trẻ con. dùng Bình tĩnh giọng nói, nói xong âm dương quái khí lời nói. Ghét nhất, Giang Hỏa Hết lần này tới lần khác. Hoa Nhạc Nhạc còn không đánh lại hắn. Rõ ràng căn bản không có chính mình nỗ lực, lại luôn có thể đem chính mình đè lên đánh. Quả nhiên là khó chịu. Hoa Nhạc Nhạc thầm nghĩ, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. "Câm miệng, ta không muốn cùng ngươi nhau nhào." Hoa Nhạc Nhạc nói như thế. Hoa Lãng mang theo nụ cười giễu cợt lắc đầu, "Ta vậy không muốn cùng ngươi nhau nhào, kia là tiểu hài tử mới biết việc làm. Ta liền muốn biết, ngươi sao hôn thành như vậy, đi ra ngoài ngay cả một tùy tùng cũng không mang theo." Hoa Nhạc Nhạc nhìn về phía Hoa Lãng quanh. Hai cái tản gia cấp chính thức khí tức diện dịch sĩ chính đứng ở phía sau của hắn. Hoa nhạc nhạc sắc mặt tâm trầm, trẻ con ca vừa như đầu, không nói nữa. Hoa lãng đùa cợt điệu cười hai tiếng, ngồi vào một bên khác bắt đầu lớn tiếng thảo luận lên. Hoa gia bây giờ thế hệ tuổi trẻ đến, dường như cố ý nói cho Hoa nhạc nhạc nghe. Nghe nói, Hoa Hảo chủ quản đã thu được giao lưu hội tư cách, mặc dù không phải người nhà họ Hoa, nhưng có chắc tuyệt như vậy Thiên Phú, đủ để đạt được tôn kính. Hoa Thải tỷ tỷ cũng không tệ, trẻ tuổi như vậy liền thi vào Ung Hạ học cùng, tương lai bất khả hạ lượng, cũng không biết nàng hôm nay có thể hay không tới. Hoa gia, hoặc nói thừa vận không khí, cùng Huyền Nguyên có phải không cùng? Như là Hoa Hảo dạng này được trao cho Hoa họ Giano so với bình thường dòng chính muốn càng thêm nắm quyền lực tài năng mãi mãi là tốt nhất huyết thống chỉ cần ngươi có thể có được thực lực hoa gia đương nhiên không bám vào một khuôn mẫu hoa nhạc nhạc thiên phú cũng không như tụ tập cùng nhau hoa lãng đám người dạng này trào phúng đã trải qua rất nhiều lần tại sao không nói hoa thiên thiếu gia có vị hoa gia thiếu nữ mở miệng hỏi hoa lãng sắc mặt sửa đổi hoa thiên thiếu gia thế nhưng không hề nghi ngờ hoa gia thế hệ tuổi trẻ thứ nhất bất kỳ người nào cũng ăn vạ không được xem như luận ngoại đi chẳng qua ngươi ngược lại để ta nghĩ tới một vị khác sân hoa phủ rất lớn dạng này sân giả sơn khắp nơi đều là xa xa là hoa phủ khu vực hải tâm hồng lâu xuyên thấu qua cửa sổ đều có thể nhìn thấy tinh xảo. hướng do giống như theo thủy tại chạy xuôi. hoa ẩn sắc mặt rất khó nhìn quá khó nhìn quá khó nhìn hoa ẩn bộ mặt cũng gần như mờ mó hoàn toàn không nghĩ tới Mình cùng địch thu nghiễm trên lệ thế mải như thế lớn hắn ngân xanh trên chán bạo khởi bên hông màu xanh thẳm chạm dịch đau hơi rung nhẹ một chiêu đoạn tuyệt ngũ giác trực tiếp bị mỉa sát thiếu gia đã từng cùng ta nói qua thực lực của ta đủ có thể cùng trước đây nguyên nguyên thất chiếu tinh trần triều thăng bằng được Nếu là luận thất chiếu tinh bài vị, ta thế nào cũng sẽ không thua cho cuối cùng địch thu nghiễn. Hoa ẩn một thẳng rất có áp lực. Phải nói, cuốn tới cực hạn. Muốn tại hoa phủ sâu như vậy cung đại viện trổ hết tài năng, cần bao nhiêu nỗ lực? Muốn đuổi theo, thiên thiếu gia nhập trần, dựa vào bây giờ lực lượng, có thể cũng không đầy đủ. Trước đây thiếu gia mịt mờ hỏi qua, chính mình còn không có quyết định. Hoa ẩn nắm tay, tiếp nhận cố lực lượng kia là được rồi. Hoa ẩn chủ quản. Một thanh âm, tại sân bên trong, vòng qua mưa tiếng vang lên. Làm bằng gỗ trên bậc thang, có phong linh động tĩnh. Thiếu niên âm thanh, như là đâm xuyên mưa gió mũi tên. Hoa ẩn như là chim mưng bình thường gương mặt chuyển tới, nhìn thấy là một cái vóc người cao gầy, ánh mắt thâm thúy gia đình trang phục nam nhân, ánh mắt kia tuyệt đối không phải một người bình thường. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt bánh hạt rẻ mùi thơm, nhưng rất nhanh bị tiểu vũ rửa sạch. Ngươi là vừa nãy cái nhà kia đinh. không, ngươi không phải người thường. Hoa ẩn khuôn mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt nghĩ tới nhà mình thiếu gia, hắn đưa tay phóng trên chạm dịch đạo. Vừa đến liền tìm tới ta, khó tránh khỏi có chút. Thái Ngũ Xuẩn, Hoa phủ trong mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ diệt dịch sĩ tim là ai? Hoa nhạc nhạt mặc dù không muốn nghe nhưng giọng hoa lãng rất lớn, đây cũng là tiệc tối trước giải trí hạng mục, đến tiệc tối bên trên, liền không có bọn hắn những tiểu tử này cao đạm khoát luận thời khắc. Ừm, là hoa hận chủ còn a, có người nói, hoa phủ nào đó tiểu thư mở miệng, muốn điểm tình huống đến xem, bất quá, hẳn là hoa ở đi, đây chỉ là ta cá nhân thái độ. Bên cạnh, có người gia nhập vào thảo luận, không phải hoa hận chủ còn sao? Bất quá, đem gia tộc trong dòng chính một ít gia nhập vào, tình huống có lẽ sẽ có biến hóa. Giờ phút này, một người dáng dấp cao lớn, trong lúc hành tẩu đều mang mãnh liệt tim đập cảm giác diệt dịch sĩ đi tới, chính là trước kia nhắc tới hoa hào chủ quản thảo luận cái này không có ý nghĩa gì, hoa ẩn chủ quản là rất mạnh, nhưng chư vị các thiếu gia tiểu thư chỉ phải cố gắng, tất nhiên có thể đến, thậm chí siêu việt. hoa lãng ánh mắt sáng tỏ, cầm nắm đấm, tài năng mới là hoa gia thứ trọng yếu nhất, chính mình cũng không thể giống như hoa nhạc nhạc. muốn cùng hoa ẩn bình thường thành là cường giả chân chính. giờ phút này, nước mưa rơi xuống, trên mặt đất, một đám hình người huyết đụng tùy ý địa chiếu vào nơi này, chị mẹ giả chính đang nhanh chóng mút vào huyết đụng cùng nhanh lên, chờ chút có người muốn đến rồi, chu chấp đem đao lột ra bỏ vào trong lực một tấm. Hoàn chỉnh ra người, rơi trên tay hắn. A, này quen thuộc xúc cảm. Đáng tiếc, Cảm thụ lấy hạt mưa, Chu chấp cho ra đánh giá. Cảm giác không bằng. Trần Chiêu Thăng, chỉ mệ giả trên miệng hạ nhuyễn dần mình, trên người hắn có một chút không tốt hương vị, tựa như là ung biến tế bà bóp, chỉ có một điểm, bắt đầu ăn như là đầu sư tử. Ngất. Chu chấp có chút im lặng, đem hoa hận gấp lại, nhét vào trong túi, tốt, lại liếm một chút, chúng ta đi tìm hoa nhạt nhạt đi. Này bánh hạt rẻ còn ăn thật ngon, cũng muốn nhường hắn ăn hai cái. Chương 526, tại hạ hoa hận, yêu uống biến, muốn trường sinh. Hai, chương 526, tại Hạ Hoa ẩn, yêu đúng biến, muốn trưởng sinh. Hai. Tiến tiệc. Vừa mới thổi xong hoa ẩn mấy người, nhìn thấy Hoa Nhạc Nhạc bên người đã xuất hiện một cái gia đình bộ dáng người. Hoa lãng mang theo xem ký ánh mắt nhìn nam nhân ở trước mắt, Hoa Nhạc Nhạc, người này không phải là người mang người hầu a? Nhìn lên tới ngay cả cấp chính thức đều không có đến. Hoa Nhạc Nhạc cắn răng, trong lòng có chút hung hăng, tâm nói các ngươi chờ đó cho ta, và lao ra ra dạy cho ta thần công đại thành, ta thì đem các ngươi tất cả đều cám ợ. Chu chấp đối với kiểu này gia đình cung đấu kịch không có hứng thú gì, hắn thử túi áo bên trong lấy ra bánh hạt rẻ. Thiếu gia, ngươi biết không, vừa nãy ta đang trên đường tới, nhìn thấy hảo thuật người, có chút quên ghi thời gian. Nhưng ba tiên về động thật sự vô cùng thú vị. Hoa Nhạc Nhạc cúi đầu xuống. Ai nha, quả nhiên. Hảo thuật gánh xiếc như thế thú vị sự việc, sớm biết nên cùng Hoa An cùng đi, sẽ không cần ở chỗ này bị khinh bị. Nghĩ như vậy, Hoa Nhạc Nhạc lạnh hừ một tiếng. Sau mười mấy phút, đặc thù khua chiêng gõ chống âm thanh, nương theo lấy rất có thừa vận cổ đại vận vị đội nghi trượng. Hoa ra tuyệt tối chính thức bắt đầu. Chu chấp là không có cách nào lên bàn, hắn đứng ở Hoa Nhạc Nhạc hậu phương, bắt đầu tự hỏi Trời thấy, Chu chấp vẫn đúng là không có ý định giết Hoa ẩn. Chính mình cũng không phải cái gì sát nhân ma, làm lúc trên người xác thực có dao lột ra da nhưng tối thiểu còn tại lựa chọn đối tượng. Hoa ẩn cùng mình không oán không kỷ, chỉ là cực giống Trần Triều Thăng vậy không phải người ta sai, vẫn không thấy Chu chấp muốn một kiện cùng khoản áo khoác bằng ra đi. Nguyên nhân, vậy rất đơn giản. Ung thư. Chu chấp thần sắc nghiêm túc, to lớn yến tiệc môi trường, bị chính mình thu hết vào mắt. Phía trên, chủ gia rất nhiều gia tộc tộc lão, vây quanh gia chủ hòa đô đến. Thảm đỏ liên miên, dọc theo thảo dược mùi thơm hướng về ngoại bộ khuyết tán. Hoa ẩn nên chính mình cũng không có phát ra được trên người hắn có tên là ung thư lực lượng, phụ thuộc vào hắn cơ quan bơm máu tim nơi sâu thẳm viên kia cực kỳ thật nhỏ khối u viên kia khối u ở trong bóng tối cải biến hoa ẩn. nhưng hắn trở nên mạnh mẽ đồng thời nhưng hắn có khác hẳn với thường nhân trạng thái tinh thần mẫu chốt là thứ này còn rất khó phát hiện nếu như không phải chu chấp tế bào cảm ứng được đem nó khống chế tiếp nhận sợ là căn bản thì không cách nào biết được vật kia chị mẹ dạ trở thành đầu sư tử liếm lấy hai cái nhưng không có ăn mà là nuốt trong trong miệng quả u chu chấp tạm thời như xương hô này nó giải trương sinh xâm nhập hắc ám chấp trưởng thủy đức chi bóng tối là cái này giả nhượng tác phẩm sao? Chu chớp nhắm mắt lại, cảm thụ lấy người chung quanh. Tế bào không có phản ứng. Điều này nói rõ, cho dù là tại Hoa gia, như là hoa ẩn như vậy bị ung thư chối leo lên người, cũng là số ít. Phía trên, Hoa Đô tại phát biểu nghiêm túc nói chuyện. Chu chớp nhẹ giọng mở miệng, thiếu gia, vừa nãy khi ta tới, gặp được hoa ẩn chủ quản. Quả nhiên là bất phàm, khó có thể tưởng tượng, vị kia hoa thiên thiếu gia, như thế nào chắc tuyệt. Hoa nhạc nhạc híp mắt, yên tâm đi, lập tức, hoa thiên biểu ca muốn xuất hiện. Ngươi lập tức liền có thể vì chiêm ngưỡng hắn phong thái rồi. Hoa phủ, khu trong Quát cốt thiên phủ, ừm, Hoa ẩn đi chỗ nào, ta không phải nhường hắn đến thấy ta sao? Hoa Thiên mở to mắt, thần sắc lạnh băng, trong cơ thể, xương cét rung động, ngồi xếp bằng tại trên bộ đoàn. Phía trước hắn, Phương Sĩ lao giả lắc đầu, đừng nhìn ta, ta cũng không biết, đại khái là có việc chậm trễ. Trên người hắn, bị ta gieo hạt giống, nếu là xảy ra chuyện gì, hạt giống rồi sẽ vỡ tan, ô nhiễm hắn ngũ thân, hắn không có tu hành qua ung biến chân kinh sẽ chỉ dị hóa thành dịch bệnh, nhưng thực lực có thể còn mạnh hơn nhiều, mà ta cũng có thể cảm nhận được đến. già nhượng hít mắt, sức mạnh trường sinh, dính đến tế bào phương diện, không ai có thể tránh được lao hủ mắt, Hoa Thiên vậy không thèm để ý, hắn đứng thẳng người, được rồi, Từ tối thời gian vậy đến, vẫn là phải đi lộ mặt, tại trước mặt phụ thân. Giả Nhượng, ta đối với ngươi chồng chi thuật vậy cảm thấy rất hứng thú, vậy cũng đúng ý để bộ truyền thừa sao? Giả Nhượng có người, thiếu gia, ta sẽ viết xuống, biết gì nói đấy. Hoa Thiên cười cười, hắn mặc xong quần áo, đi ra dinh thự, cánh cửa bên ngoài có không ít thị nữ gia đình, thâm cung trong đại viện tự nhiên có vô số quy củ, như là chim mưng chi vương bình thường Hoa Thiên thưởng thụ lấy quy củ như vậy. Vòng quanh sân trong, đi vào. Tiếp tối trung lương, nên đón hắn là vô số ca ngợi. Hoa Thiên đến rồi, người này chính là Hoa Thiên. Chu chấp nhìn mặc lộng lấy quần áo nam nhân, là Tiêu Hạ không có cùng mình nói qua người kia, nhưng Chu chấp có thể phát giác được, người đàn ông này thể nội ẩn chứa sức mạnh cực lớn. Tế bảo, tại sao động? Là, cùng trước đó Hoa ẩn cùng khoản ung thư lực lượng, Cố Dịch cũng có ung thư lực lượng, nhưng này trùng rất nhỏ trình độ cùng Hoa Thiên Hoa ẩn hoàn toàn khác biệt. Hoa gia nội bộ, Thủy Đức đảng cùng ung thư kẻ xâm nhập, tựa hồ chính là Hoa Thiên. và chờ, Chu chấp nhìn Hoa Đô vẻ mặt tươi cười nên đón con của mình. Hắn bắt đầu tiếp tục suy tư. Hoa Thiên Lây dính sức mạnh ung thư, Hoa Gia cao tầng, có phải biết được? Người nhà họ Hoa Long không chỉ một vị, Nhân Long có phải biết được? Càng quan trọng chính là, Thừa Vận Tể tướng Hoa Thiên Thu có phải biết được? Hoa Thiên thiếu gia, Hoa Thiên thiếu gia, Hoa Thiên thiếu gia. Trung quanh tôn kính tiếng vang lên lên, mơ hồ tiếng nghị luận thấp. Mà Chu chấp vậy thu được trước đó chưa từng biết được thông tin. Hậu thủ nương nương luận Tiêu Hạ, tại mấy ngày trước đây là Hoàng đế không sai, đến Hoa Gia cùng Hoa Thiên tiến hành một hồi hữu hảo dịch đấu. Từ sau lúc đó là Tiêu Hạ Thế Thiên ban bố ý chỉ. Đem Hoa Thiên nạp làm ngự tiền quyết đấu khảo tra phạm vi danh sách. Chu chấp nét mặt chưa từng biến hóa. Chuyện này, biết được người cực ít. Lần Tiêu Hạ cũng không có thông minh nói qua, không còn nghi ngờ gì nữa che giấu chuyện này. Xấu bụng nữ là như vậy, nàng thì là như thế một nhiệt tình yêu thương đánh thông tin kém người. Vốn là chính là hợp tác, Chu chấp vậy sao cũng được, bất quá. Hắn hiện tại là hạ quyết tâm, Nhường hậu thổ nương nương lận Tiêu Hạ giúp mình tắm chân, nàng trời sinh chính là làm cái này liệu, nếu không tốt như vậy thuật châm, cứu cùng xoa bóp thủ pháp cũng lãng phí. Một bên. Hoa Nhạc nhạc mắt đều muốn viên đạn ra. Chu chấp nhìn chính mình cái này tiện nghi đồ đệ, bắt đầu. Được rồi, xoắn ốc loại vật này, trẻ con học chơi. Tiệc tối kéo dài ước chừng 4 giờ. Hoa Thiên chỉ có mặt ước chừng 15 phút. Tại tiếp theo thời điểm, Chu chấp nói bóng nói gió hướng bên mình, hỏi đến Hoa ẩn đến tuột cùng là người thế nào, hắn cụ bị thế nào tính cách, gần đây chuyện gì xảy ra. Bị địch thu nghiến một chiêu đánh bại. Ừm, tiểu thu rất không tệ nha. Chu chấp luôn cảm giác chính mình tâm tính đã tại một số phương diện thay đổi. Trẻ con ca không uống được nhiều rượu, nhưng chính là muốn uống. Chỉ có thể nói, thật là một cái tốt chủ thuê, hiện tại đã có quặp ở đâu. Chu chấp cùng phụ trách chủ quản nói một tiếng, đem say khúc hoa nhạc nhạc dịu dắt xuống dưới, về tới chỗ ở. Sát trời đã ảm đạm, hoa phủ đèn hoa mới lên. Giờ phút này, Chu chấp kéo ra bộ ngực mình chỉ mệ dạ miệng qua kéo. Từ trong đó, lấy ra một cái xanh thảm chạm dịch đao hung tiêu còn có người nào đó ra. Một năm đi dạo hai lần hiệu may, mỗi lần cũng có phát hiện mới. Huyết nhục ra son xúc cảm, hoa ẩn mở mắt ra. Thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ kỹ thuật, mặc kệ nhìn xem bao nhiêu lần, cũng cảm thấy rất lợi hại. Đánh giá một câu như vậy, hắn đi ra phòng Úc, tắm rửa dưới anh trăng. Chương 527, tại Hạ Hoa ẩn, yêu đúng biến, muốn trường sinh, 3, chương 527, tại Hạ Hoa ẩn, yêu đúng biến, muốn trường sinh, 3. Hoa phủ nội bộ, Hoa ẩn chủ quản, Hoa ẩn chủ quản, Hoa ẩn chủ quản. Chu chấp nên ngang hành tẩu tại bên trong Hoa phủ. Tại Hoa gia, ủng người có thực lực, thân mình thì đây có hệ thống người muốn càng thêm có địa vị. Lây động trảm dịch đao màu xanh lam. Còn có chiêu bài kia, như cùng hắn chủ nhân Hoa Thiên thiếu gia bình thường mắt chim ưng. Không ai nghĩ được, ở chỗ nào âm lãnh tuyệt ngạo tối ra phía dưới, là một huyền nguyên đại ấm nam. Trải qua sân trong, Trải qua nội các, Chu chấp dựa vào chính mình nhãn khoa bí thuật, không ngừng điều chỉnh phương hướng, để cho mình nhìn lên tới đối với hoa phủ xe nhẹ Đường quen, đặc biệt có tâm nhãn dạng này thử lỗi thần kỹ, Chu chấp vai trò Hoa ẩn, giống như đúc. Hoa phủ cũng đủ lớn, xa xa kia giống như núi nhỏ hình dáng, chính là khu trồng Hoa Thiên nơi ở, cũng là hoa phủ thánh địa chi nhất quát cốt thiên phủ. Trong truyền thuyết, Nguyên Hoa tiên nhân có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể, khoa xương thánh địa, chỉ là hắn để lại một phần nhỏ mà tặng. Hoa ẩn chủ quản, thiếu gia đã chờ ngươi rất lâu. Chu chấp hừ lạnh một tiếng, gật đầu một cái. Cánh cửa trước đó Bọn thủ vệ cũng không có nhường Chu chấp thể nội tế bảo cảm giác được sao động. Không ung thư, tốt. Chu chấp đi qua cánh cửa. Phía trước, giả sơn, ao nước tề tối, Dương cột chạm trổ. Hoa gia thậm chí ở chỗ này nuôi bệnh hạt. Tất cả quát cốt thiên phủ tắm rửa ở trong sương ngủ, ban đêm giống như liền là nhân gian tiên cảnh. Từng bước một đi về phía bậc thềm. Chu chấp trước mắt, tin tức lưu truyền. Người trường sinh giả nhượng, chính đang nhìn chăm chú người. Chỉ số bệnh hóa biên độ nhỏ để cao. Chỉ số bệnh hóa biên độ nhỏ để cao. Chu chấp không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Lại là cái này giả nhượng. Với lại thế mà còn có danh hiệu ngay cả tin tức này đều đem hắn xem vì trường sinh người. nói như vậy ung thư bí thuật đã có trường sinh công năng hắn không ngừng tăng sinh năng lực chính là chu chấp cần có giờ phút này chu chấp dừng bước lại không người hướng phía phía trước lầu cát. thiếu gia ta tới cánh cửa không gió mà bay tắm rửa nguyên sắc chu chấp đi vào hoa ẩn, người đi chỗ nào hoa thiên nhàn nhạt mở miệng ta nhường ngươi buổi chiều đến ngươi vì sao giờ mới đến đôi mắt của hắn sắc bén giống như có thể xuyên qua ra chu chấp cúi đầu thiếu gia buổi chiều tuần hành gặp phải hai cái hạnh lâm vệ gián điệp xử lý lúc hơi hao tốn một chút thời gian, quần áo cũng có rất nhiều tổn hại. Hoa Thiên đánh giá Hoa Hận, sắc mặt bất thiện, hậu thổ. Hẳn là nàng, nghe nói nàng một mực điều tra thủy đức đảng, hiện tại xem ra là nắm chặt chúng ta không thả. Chu chấp cung kính vô cùng, hậu thổ người này lưỡng lự, tâm cơ thâm trầm, thực lực lại mạnh, ngài có thể nhất thiết phải cẩn thận a. Hoa Thiên cười chẩn, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, Ung Hạ học cung hậu thổ thực lực của nàng, sắc thực rất mạnh, bất quá ta sớm có biện pháp đáp lại, không cần ngươi nhiều lời. Hoa Thiên cảm nhận còn tính là nhạy bén, hắn phát ra được, hôm nay Hoa Hận có chút khác nhau. Trảm dịch đao màu xanh lam hung tiêu còn có thời khắc đó ý bắt trước khí chất của mình. Không có vấn đề gì a. Giờ phút này, Chu chấp quỷ một chân trên đất, thiếu gia, ta muốn lực lượng. Ta không cam tâm, ta tuyệt không cam tâm, bại bởi địch thu nghiễn. Chu chấp lạnh lùng nói, ta muốn lực lượng. Hoa ẩn trên mặt, mang theo âm lãnh cùng kiên quyết, muốn, như ngài một lực lượng cường đại, bây giờ, ta đã làm tốt quyết tâm. Hoa thiên mặt người, sau đó mang theo nghiền ngẫm nụ cười, trên ngón tay của hắn có một cái nhẫn ngọc, hắn nhẹ nhàng ma sát, lực lượng. Cái gì lực lượng? Chu chấp tối đầu, trường sinh. Sức mạnh trường sinh. Chờ mặc phía trên, Hoa Thiên trầm mặt thật lâu, Giá Nhượng, ra đây, đến rồi, Chu Chấp túi đầu, nghe tên này, dễ dàng như vậy thì tìm đến a, Phương Sĩ lao giả, theo trong hư không đi ra, Hoa Thiên chỉ vào Chu Chấp, ngươi xem một chút hắn, Giá Nhượng hí mắt, không có gì để mắt, Hoa ẩn không phải ngươi thân cận nhất thư đồng sao? Thiếu gia có hoài nghi, chính mình phân biệt không phải tốt hơn sao? Hoa Thiên khuôn mặt lạnh lẽo, ta muốn là đáp án của ngươi, Giá Nhượng ngón tay nhấc câu, phía dưới, Chu Chấp cảm giác được trong cơ thể mình tại sinh ra biến hóa, dường như muốn chuẩn bị lập thủ. Chỉ số bệnh hóa trên phạm vi lớn tăng lên. Chỉ số bệnh hóa trên phạm vi lớn tăng lên. Sắp đi vào. Trong lồng ngực, viên tia khối u hạt giống đang tăng sinh, đang hướng ra bên ngoài khuế tán, tạo thành từng đạo méo mó xúc tu, bao trùm tại Chu chấp Quynh thân. Mà vài giây đồng hồ sau đó, già nhượng ngón tay một khúc, méo mó khối u liền trong co lại lên, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. La Hoa ẩn, không sao hết. Già nhượng cười híp mắt mở miệng, hạt giống cũng lạt thì ra là viên kia, ta sớm nhất, thế nhưng diệt dịch sĩ thực vật đấy. Chu chấp lộ ra lòng vẫn còn sợ hai thân sắc, thiếu gia. Còn có Vị đại nhân này, vừa nãy đó là cái gì? Hoa Thiên nở nụ cười, hoa ẩn, đó chính là ngươi muốn lực lượng ung thư, đồng thời là nhân thể thăng hoa bí mật, trường sinh con đường. Ngươi đời đại mộng ngàn năm, toan tính không quá lớn sinh một góc, cảm thụ nó, tiếp nhận nó, sau đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi ung biến chân kinh có nó. Ngươi là có thể khống chế dịch bệnh, nắm giữ ung thư dạng này sức mạnh cao vị. Hoa Thiên dường như thật cao hứng, ung thư lực lượng cùng giải quyết người nắm giữ diện dịch thuật kết hợp, ưu tim cỡ nào viện chuyển từ ngữ, chu chấp trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Thiếu gia, còn có vị này. Thiên nhân. Thiên nhân 3. Giả nhượng sờ lấy râu mép của mình, lộ ra nụ cười, lão hủ giả nhượng. Nguyên ung thư lực lượng, dẫn đạo mỗi một cái khổ lư người. Chu chấp một bên chơi cuộn tờ lại, trước mắt hắn, tin tức lưu chuyển. Người trường sinh giả nhượng, ung biến trạng thái. Chỉ số bệnh hóa, 100%, bệnh hóa hoàn toàn. Nguyên bệnh hóa, ung thư. Cấp bậc chiến đấu, bệnh 2. Năng lực dịch bệnh. Một trường sinh, đến từ ung thư, trao đổi chất trên phạm vi lớn giảm xuống, đồng thời có cấp cao, ung thư, tăng sinh mật tính. Hai tăng sinh, đến từ ung thư, nhận tùy ý loại hình làm hại đều sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm. Đồng thời sự bệnh hóa tế bào cao tốc không ngừng nghỉ tăng trưởng. Ba trường sinh lãnh tụ, nhiễu ung thư sinh mệnh càng nhiều, giả nhượng sinh mệnh càng dài. Bốn ung thư tụy nhìn chăm chú, vị đại ung thư tụy chính đang nhìn chăm chú nó đại hành giả. Tám tổn thương nhân long, thứ nhất, giả nhượng đã từng bước vào qua rồng trong loài người, đặt chân qua đỉnh phong quang, vốn có diệt dịch thuật cụ bị bất thường lực lượng, cũng vô pháp sử dụng tự thân thuật vực cùng với cộng hưởng thuật vực. Chín tổn thương nhân long, thứ hai, giả nhượng bị thế giới từ chối, trung thân không cách nào đặt chân danh hiệu lĩnh vực. 400 năm trước thừa vận thiên tài phương sĩ, vì phù thủy cứu khổ cứu nạn diệt dịch sĩ, bây giờ thủy đức đảng thành viên. Kiến thức qua thế gian tàn khốc, mạnh quyết thế gian lực lượng cũng không cách nào trường sinh. Yề bộ đưa cho vị này kéo dài hơi tàn người tái sinh, bị thế giới từ chối. Nghe tới nhiều đáng sợ, bất quá, gia nhượng tịnh không để ý, thế giới dịch bệnh, không biết hạ ám, chỉ cần có thể cầu, chính là vương đạo. Người kia đã từng thật là nhân long, bây giờ ở vào bệnh hóa hoàn toàn bệnh thai trạng thái, đồng thời thông qua được đặc thù lực lượng giữ vương lý trí. Chu chấp mèo mắt lại, chờ một chút. Người này tin tức phía trên nói là Thủy Đức đảng thành viên, không phải Thủy Đức đảng chủ nhân. Hắn cúi đầu xuống, tiếp tục bắt đầu suy diễn thiếu gia, giả nhượng đại nhân, ta sẽ hoạt dụng cố lực lượng này, ta sẽ đem Huyền Nguyên địch thu nghiễm, trực tiếp giết chết. ta, giả nhượng nghe nói như thế, nếp vốn trên mặt tươi cười, vậy cũng không được. hoa ẩn, Huyền Nguyên trọng phán hề nghị viên đã dự định nữ nhân kia tất cả là thiên nhãn đảm hoa hạch tâm nhất chất xúc tác, người làm vườn có thể là đối với nàng bảo bối địa gấp đâu. ngay cả lần này giao lưu hội cũng tính nhờ thủy ngân nhất tự mình trông giữ, sợ có vấn đề gì. Chu chấp lộ ra nghi ngờ nét mặt, cái gì, nghĩa là gì? Chu chấp chỉ là phù hợp một chút thiết lập nhân vật mà thôi. Tại sao có thể có trọng phán hệ cùng thủy ngân nhất tên? Nhìn Hoa ẩn bộ dáng, Hoa Thiên nợ nụ cười. Hoa ẩn, ta yêu thích bộ dáng bây giờ của ngươi. Cùng ta lúc ban đầu, giống nhau như lúc. Mặc dù ngươi ôm lực lượng, nhưng ta phải kể ngươi nghe. Sau lưng của chúng ta, đến tận cùng ai là Kháo Sơn? Dịch bệnh thế giới, tràn đầy không biết cùng khủng bố. Thế gian lục quốc đều là hạ lưu. Duy chỉ có Y Hề Bộ siêu thoát tất cả. Mà chúng ta cấp trên chính là gia tộc Thánh địa Y hệ Bộ, phương thế đoan Yến Châu La phiệt. Cho tới bây giờ, Chu chấp mới dường như cảm giác được, chính mình dường như chẳng đến thế giới này thần sâu bí mật. Chương 528, giao lưu hội, không nhạc dạo, 1, chương 528, giao lưu hội, khúc nhạc dạo, 1. Bất quá, Người biết, Hoa ẩn. Hoa Thiên nhẹ giọng mở miệng, kia trong thanh âm, giống như ẩn dấu vô tận giá tâm cùng chờ mong, La Phiệt cường đại như thế, cũng bất quá là tạm thời phụ thuộc mà thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta có thể làm cho Hoa gia đặt chân đoan đến châu, thành là thánh địa người. Chu chấp nghe lời nói, mang trên mặt kích động. Trong lòng chưa từng như này lạnh băng. Ý về bộ, cái này treo ở Lục Quốc Thiên đỉnh phía trên tổ chức nhìn lên tới cũng không dường như trong truyền thuyết như thế, là vì khắp thiên hạ diệt dịch sĩ bung rủ thế lực. Còn có chính là về địch thu nghiễn kia bộ phận tiên nhãn đàm hoa, quả nhiên cùng chu chấp đoán trước địa không kém. Trọng phán hệ đối với địch thu nghiễn nhưng cũng không có theo cái gì hảo tâm, thậm chí phải nói địch ôn gì bệnh, sợ cũng là trọng phán hệ tác phẩm. Thiếu ra, chúng ta bây giờ rốt cục phải nên làm như thế nào? Chu chấp ánh mắt kích động, mở miệng hỏi, giống như đã triệt để đợi không được. Hoa thiên mang theo nụ cười thản nhiên, hoa ẩn nội dung cụ thể ngươi thì không cần quan tâm. Ngươi chỉ cần biết, bây giờ, Y Lệ Bộ thay mặt được Bát Đại biểu một trong hoàng đế đại nhân, đối với Y Lệ Bộ chỉ lệnh có nhiều lời biếng. Kia có thể thay vào đó. Hai ngày này, ngươi thật tốt tu hành ung biến chân kinh trải nghiệm ung biến chân ngộ, phòng ngừa thể nội khối u bệnh hóa hoàn toàn, tại ngự tiền lúc quyết đấu, cần ngươi làm thủ. Chu chấp mang theo kích động, nắm chặt nắm đấm, đúng. Thiếu gia. Một bên, gia Nhượng mang trên mặt nụ cười, hai tay dựng ở cùng nhau. Hoa Thiên thiếu ra, đương nhiên sẽ thành công. Song tu pháp còn có đan dược thiệt để tàng xuân đều đã chuẩn bị đầy đủ. Hoa Thiên vung tay lên, trên thân nam nhân linh áp khủng bố kỳ cốt cách trong kia ẩn dấu khôi hú hư ảnh càng thêm địa khủng bố chu chấp túi đầu xuống đem sắc mặt tẩn vào chỗ tối hoa nhạc nhạc say rượu tỉnh lại phát hiện mình tốt người làm thuê tốt lao ra ra hoa an không thấy ở trên bàn phát hiện một trang giấy nói là gần đây đi thần võ phường chơi một chút tại hoa an không tại trong khoảng thời gian này chú ý hảo hảo luyện tập xoắn ước chờ hắn quay về nghiệm thu thành quả trẻ con ca là tối thanh tịnh hắn nhìn thấy thư dùng sức năm tay tiền mối ngươi liền đợi đến xem trọng đi ta nhất định có thể học được ta muốn nhường hoa lãng bọn hắn trả giá đắt 30 năm hà đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu nên nghèo. Nói xong câu đó, Hoa Nhạc Nhạc thì xoạt xoạt xoạt đi ra ngoài rèn luyện cơ bắp. Chu chấp là không biết chuyện này, nếu là hiểu rõ, hắn hội hết sức chăm chú địa vô tay. Nỗ lực trẻ con hay là đáng giá bị nhìn thấy. Lịch thế giới, 328 năm, đầu tháng 7, lục quốc trong hỗn loạn không ngừng. Đầu tiên là thành phố Cực Lạc ra thế nhạc vùng trời, mang đặc thù kim trúc dịch diện, thân mang đặc thù kim trúc khôi giáp tiểu nữ, đồng thời khiêu chiến nhất tâm trận sở diện dịch sĩ thiên tài môn đồ. Thân làm huyết hoàng đế Lan Thành tiểu nhi tử môn đồ danh tiếng kia tại Cực Lạc cực kỳ vang dội thậm chí là gần với nhà sư đoan mục tiên niên tầng kia các người, mà trận chiến kia thiếu nữ thần bí chiến thắng căn cứ chính quyền cực lạc đến tiếp sau đào bóc phát hiện cái kia tên thiếu nữ có thể là đang du lịch thế gian lục quốc diện dịch sĩ thừa vận thái tuế tinh quân, hắn nguyên nhân vậy tương đối đơn giản, thiếu nữ tại đánh với môn đồ một trận trong quá trình thả ra đem đối ứng cái ngữ. từ đó cực lạc phương vậy xác định một tin tức diện dịch sĩ thừa vận thái tuế tinh quân bắc cung đông chí, thành công thăng cấp diện dịch sĩ cấp chủ đạo, đồng dạng cũng là 25 tuổi trở xuống thế hệ tuổi trẻ diện dịch sĩ bên trong cái thứ nhất thăng cấp cấp chủ đạo tồn tại. Tin tức này đốt lên tất cả thế giới dịch bệnh. Thế giới chính đang diễn biến. Đã từng cấp chủ đao cùng cấp chính thức trong lúc đó cách là trời, mặc cho cấp chính thức dùng sức tất cả vừa liếng, đều khó có khả năng đánh bại dù là nhỏ yếu nhất chủ đao. Nhưng bây giờ, đã khác nhau. Đủ loại cường đại tuổi trẻ thiên tài hành không xuất thế. Thậm chí, có Thái Tuế Tinh Quân như vậy, 18 tuổi thăng cấp chủ đao siêu thiên tài. Nhạc sư Đoan một Thiên niên hướng Thái Tuế Tinh Quân phát ra mời, trong tương lai đại hội tuyển tú, làm qua một hồi. Cùng thời khác đó, đại uyên, đồng dạng, có có chút siêu thiên tài, đi về phía trước sân khấu. Nội danh nhất, chính là tự xưng văn phòng vạn sự thông cùng hung cực các tội phạm, năm gần 21 chúng phi chỉ. Hắn tiêu diệt lý giải đống sau đó, gia nhập hạ quân giới trướng, nhận đồ Lộc Minh che chở. Hành vi này, thu nhận hộ quân lý bồi hổ phẫn nộ. Hai vị quân chủ thậm chí vì thế đã xảy ra hai lần giặc đấu, nhưng cũng không phân thắng bại. Mà trung tâm vậy đồng dạng không để cho đồ Lộc Minh thất vọng. Tại sự kiện đảo tứ quý châu bên trong, hóa thân thiên hỏa, thiêu đốt giáo phái bất thường đội tàu, tiêu diệt một tên đến từ giáo phái trầm luân chủ đạo phị chắt hướng thế người chứng minh, hắn đã thăng cấp chủ đạo. Đồng thời, tự sương văn phòng vạn sự thông nhị đương ra, nguyên thân phân là ngân hàng sinh mệnh ngàn năm gia tộc con cháu, bị coi là trung phi chỉ còn tin diệp cận hoàng xâm nhập ngân hàng sinh mệnh đại hội cổ đông, một mình tại tổng bộ ngân hàng sinh mệnh giữa sự sống khiêu chiến giám đốc ngàn năm gia tộc chỗ có thế hệ tuổi trẻ, chiến thắng, tuyệt cáo thăng cấp chủ đạo. Trong lúc nhất thời, văn phòng vạn sự thông hai vị siêu thiên tài danh tiếng vang xa. Mà ở xa ngoài khơi chân không giáo quốc diệt dịch sĩ thiên tài, Mộ Quốc Tản nữ Mimi Mi tuyên bố lên phía bắc, đem tốn hao 1 năm rưỡi, tuần hành chi quốc, cuối cùng đi tới đại hội tuyển tú tổ chức địa, phương thế thánh địa Yiye bộ đoàn diễn châu. Gió nổi mê phun chỉ là thế hệ tuổi trẻ tái sinh lực lượng thì đầy đủ nhất lên thủy triều, chứ đừng nói là tại thủy triều sau đó kia bồng bột bồn hải thiếu như thế ngày 2 tháng 7, giờ tị, phố giải chu tước cuối cùng ung hạ học cung đông dạng cũng là hoàng đế thừa vận chỗ ở cấm thành bên ngoài giao lưu hội chính thức bắt đầu ngoại bộ đã xuống lại dân chúng lần này giao lưu hội cũng không là dễ ảm nhưng sẽ thông qua gián tiếp bố cáo phương pháp hướng tất cả thủ đô người tuyên bố giao lưu hội tiến trình huyền nguyên cùng thừa vận diện dịch sĩ cùng ngồi đàm đạo cùng nhau thảo luận dịch bệnh trừ diện phương pháp giao lưu tâm đắc thần thương cầu chiến kéo dài 3 ngày. Lại sau đó, chính là đặc sắc kích thích đấu võ giao lưu, cùng với ngày thứ tư ngự tiền quyết đấu. Người thường đối với điều trị bệnh nhân là xem không hiểu, nhưng đối với dịch đấu ai ai thắng ai thua, hay là liếc qua thấy ngay. Có chút khẩn trương a. Tường Chiêu vết thương đã gần như khỏi hẳn, hắn, hắn ngẩng đầu, nhìn to lớn dung hạ học cùng chữ lớn lối viết thảo. Một loại mãnh liệt trang nghiêm cảm giác xông lên đầu. Một con cự long phù điêu, đại biểu thừa vận cao quý đi qua. Bên cạnh, học viện y đệ nhị trương tử long tay cầm lưới hái, làm hết sức chính là biểu hiện được bình tĩnh. Phía trước công dương chỉ sắc mặt nghiêm túc, phía sau hắn là hai thiếu nữ. Nói đúng ra là hai vị ngũ ngự sĩ. Một cưới lấy to lớn bạch sư, nét mặt lười biếng, khi mắt, tựa hồ tại đi ngủ. Một cái khác khuôn mặt lạnh băng, giống như ngoan cố không thay đổi xung băng, lại vẫn cứ đẹp đến kinh người. Viên tiên nốt rồi duyên phản phất là trên trời đời sao, để người lộ vẻ xúc động. Ung hạ học cung bên ngoài, dịch bệnh các học giả mặc thời vẫn đặc biệt hoa phục không người chờ đợi. Mà các học giả phía trước nhất là một người mặc tinh xảo tu thân trường bảo thiếu nữ. Thiếu nữ tinh xảo, yêu nhã, ôn nhu, vui tính, hình như tất cả mỹ hảo chữ đều có thể hình dung nàng. Mà tối rõ rệt đặc điểm là được, thiếu nữ mang một dịch diện diện. 1. Dịch diện mèo chiêu tài. Huyền Nguyên chư vị đồng nghiệp, đường xa mà đến, chào mừng đến Ung Hạ học cung. Chương 529, giao lưu hội, không nhạc dạo 2. Chương 529, giao lưu hội, không nhạc dạo 2. Ung Hạ học cung chế phục, hai màu đen trắng. Đại biểu đối với khủng bố dịch bệnh ung thư kính sợ, nhưng lại đối với sức mạnh trưởng sinh hướng tới ham học hỏi chi tâm. Đời này, tôi có tài năng học giả, chính là trước mặt vị này dáng người thức tha khoản tiền chắc chắn khoản thiếu nữ. Chỉ có nàng mới biết mèo chiêu tài. Ta là Ung Hạ học cung Lận Tiêu Hạ. Hiện nay triều đình nước quan lần này giao lưu hội cũng là do ta toàn quyền phụ trách. xinh đẹp mèo chiêu tài phát ra dễ nghe âm thanh. nhiều tưởng chiêu trương tử lòng đám người có chút lòng ngưỡng ấy, mà tên này, thừa vận tam kiệt một trong hậu thổ nương nương, chính là trước mắt vị này. thường chiêu đôi mắt sáng lên, như thế thứ tha, đẹp như thế, đẹp mắt như vậy mắt, tốt muốn nhìn một chút, hậu thổ nương nương tấm kia dịch dưới mặt, đến tận cùng cất giấu cái gì thế nào dung nhan tuyệt thế. hai bên đội nghi trưởng bắt đầu hành động, thừa vận lễ nghi phi phước, còn không phải thế sao huyền nguyên có thể so sánh. cái này cũng tạo thành, phô trương sát thực coi như không tệ lận nữ quan, công dương chỉ gật đầu một cái, được rồi cái huyền nguyên lễ, trên cơ bản cái này đoàn đội lãnh đạo chính là công dương chỉ. Về phần hai vị nhân long thủy ngân nhất cùng hoác hành tôn nên cũng sớm đã tại cấm thành chờ. bất quá, công dương chỉ nhìn thoáng qua đoàn đội bên trong mập mạp thủy cô hồng, cái này khoai lang bỏng tay cũng tới, có chút phiền phức. quả nhiên, thủy cô hồng nhìn thấy lận tiêu hạ, chợt cả mắt lên. mặc dù không có nhìn thấy mặt, nhưng chỉ là nhìn thấy lận tiêu hạ kia bắp đùi to dài, còn có biểu điệu thân thể, thủy cô hồng thì miên man bất định. lận, lận tiêu hạ, hắc thật là một cái tên rất hay thủy cô hồng bộ dáng bây giờ là thực sự tượng si hán hậu thổ nương nương cử chỉ trang nhã cẩn thận tỉ mỉ đơn giản chính là theo trong tranh đi ra tới quý nữ chư vị mời đi bên này học cung các học giả đã đang đợi mọi người lần tiêu hạ nhẹ nhàng có người chẳng non cái cổ thấy vậy huyền nguyên đoàn đội bên trong thanh niên trợn cả mắt lên cũng chỉ có cố dịch tiểu này yêu đương não bị hoàn toàn cắt người nứt miệng đi học thuật giao lưu đi lên nói trường liên minh huyền nguyên học sinh nhưng thật ra là thêm đầu rốt cuộc huyền nguyên diệt dịch học người cùng ung hạ học cung học giả giao lưu mới là trọng đầu hí các học giả là theo chân nhân long phi thuyền tu du đã tại Ung Hạ học cung bên trong đợi một đoạn thời gian. Ung Hạ học cung, khổng lồ cánh cửa mở ra. Theo bên ngoài nhìn nghiêng, giống như thư viện, mà từ trong nhìn nghiêng, càng giống là huyền nguyên khoa học về động thực vật nhà triển lãm. Hai bên là các loại dịch thư bản rộng, còn có người tượng tranh thủy mặc. Phía dưới ghi lại là Thừa vận diện dịch sĩ. Tống Vân Từ Lâm Chiêu Nam như vậy đã từng chu chấp từng nghe nói tiền bối diện dịch sĩ đều ở chỗ này có chân dung. Ung Hạ học cung, nghiên cứu không hề chỉ là ung thư, còn có cái khác dịch bệnh. Chẳng qua là ban đầu lần đầu tiên giải quyết thời kỳ chiến tranh, ung thư tụy tiêu mệnh mang cho người thừa vận dân quá nhiều đau sót, đúng là như thế, ung hạ học cũng được tên này, vì chính là gìn giữ khiêm tốn, diện dịch sĩ cước đạp thực địa, nhìn hướng lên trời không, sử dụng trảm dịch đao chém giết hạng như biển khói dịch bệnh. Hậu thổ nương nương giọng lận tiêu hạ ngọt nào, động tác yếu nhã. Quả thực không có gì để chê. Cho dù là công dương chỉ cũng cho là như vậy. Nàng đến làm người dẫn đường, thật sự là quá tốt. Mọi người hội không tự giác địa thích cô gái này, không có gì kiêu ngạo thiếu nữ Ono. Địch Thu một mực không có nói chuyện. Nàng mặc tu thân dịch trang, nhìn lên tới lạnh lùng không nói cười tùy tiện bộ dáng, cùng Lận Tiêu Hạ tạo thành đối lập rõ ràng. Đoàn đội bên trong diệt dịch sĩ sớm thì đã thành thói quen. Địch Thu Nghiễn chính là như vậy, băng băng lánh lãnh, thiên hạ đệ nhất, mặc dù tiền mỹ, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, cũng không biết hiện tại đang suy nghĩ gì, hẳn là đang nghị sau đó ngự tiền quyết đấu sự việc. Đã trải qua lần trước hoa ẩn đến khiêu khích, tưởng chiêu đám người đối với Địch Thu Nghiễn kính sợ, thăng lên đến cực điểm. Cái này chính là hậu thổ nương nương. chính là Chu chấp trước đó nói tới. Bàng Hữu, không đúng không đúng. Tiểu Thu trí nhớ rất tốt. Chu chấp rõ ràng nói đúng lắm, người hợp tác Tiểu Thu yêu đương nào đến nơi đây thì ngừng. Vì và hôm nay đi ra ngoài trước đó. Tiểu Thu máy truyền tin nhận được một cái tin đến từ chu chấp. Lận Tiêu Hạ có thể lợi dụng nhưng không đáng giá tín nhiệm. Không đầu không đuôi một câu nhưng địch thu nghiễm máy truyền tin lại đánh lại liền đã không người nghe. Ừm. Lận Tiêu Hạ ôn nu địa xoay đầu lại. Tiêu mèo chiêu tài đỏ chói mang theo một tia tin nổi bật lực hấp dẫn. Địch Địch Thu nghiễm đồng học đúng không? Ta luôn luôn rất muốn cùng ngươi nói một chút nhưng nhìn thấy ngươi có chút không quan tâm là ta ở đâu dạng không được khá sao? Dọa Tiêu Hạ nhẹ nhàng nu, nu em hai cực kỳ, như là trong ngày mùa hè thanh tuyển lưu vang. Địch Thu nghiễn lạnh nhìn khuôn mặt nhỏ, nàng khe khẽ lắc đầu, không có, là ta hơi hơi có chút thất thần, thật có lỗi. Hậu Thổ dừng bước lại, trong mắt dường như mang theo đẹp mắt ý cười. Thường Triêu Hòa Trương Tử Long quả thực muốn bó tay rơi mất. Đối với không có nói qua yêu đương người mà nói, lần Tiêu Hạ nữ sinh như vậy, trên cơ bản chính là đẳng cấp cao hơn chân trời đại sát khí, căn bản không có năng lực ngăn cản, trực tiếp đập lớn liền bị vỡ tung. Như vậy a kỳ thực, Lãnh Tiêu Hạ dường như mang theo một ít ngại quá, kỳ thực, vừa nãy ta vậy có chút thất thần lúc này, tưởng chiêu cảm giác chính mình nên cho hậu thổ nương nương lưu cái ấn tượng tốt, hắn chen lời miệng, lận nữ quan mỗi ngày lo lắng hết lòng, tự nhiên tốn nhiều chút ít tâm thần. lận tiêu hạ nhìn về phía tưởng chiêu, lắc đầu, tựa hồ có chút é e lệ, tưởng đồng học, kỳ thực, đây chỉ là ta chuyện riêng của mình, cùng công sự không quan hệ. tưởng chiêu người muốn cao chiều, a, nàng nhớ rõ mình tên, nàng nhớ được bản thân, ô oh hô, oh. cố dịch lấy lại tinh thần, uy, không phải là yêu đương vấn đề tình cảm đi, nếu không phải là bởi vì đánh không lại cố dịch, tưởng chiêu hỏa trường tử long là thực sự muốn rút ra trạm dịch đau mở chặt. Không biết nói chuyện thì không cần nói, như thế đoan trang trang nhã hậu thổ nương nương, tại sao có thể có loại đó ý nghĩ? Công Dương chỉ sắc mặt lạnh lẽo, "Cố Dịch, không nghĩ tới." Lận Tiêu Hạ chần chờ một chút, thế mà chậm rãi gật đầu một cái. Kỳ thực, cho tới nay, ta cũng có một cái quan hệ không tệ bằng hữu, ta đối với hắn vậy rất có hảo cảm, ta vốn cho là hắn sẽ lần này huyền nguyên giao lưu hội trong đội ngũ, thế nhưng..." Lận Tiêu Hạ lại nhìn qua đội ngũ, cảm giác có chút khắc chế địa tiểu thất vọng nhỏ. "Cố Dịch sừng sốt. Tiểu gia lợi hại như thế a?" Công Dương chỉ nhẹ nhàng thở ra, "Lận Nữ quan, người kia chúng ta quen biết sao? Nếu là biết nhau, Trở về Huyền Nguyên về sau, chúng ta cũng sẽ thay chuyển đạt. Lần tiêu hạ động tác trong dãy. xinh đẹp ôn nhu đôi mắt hướng địch thu nghiễn. Ừm. Người kia, tên gọi. Chu chấp. Ngoài ra một bên. Phố giải chu tước, ngoại bộ. Hoa phủ đội ngũ. Trung tâm nhất xe ngựa trong đồ xe. Hoa Thiên chính nhắm mắt dưỡng thần. Ngoại bộ, chính mình tín nhiệm nhất Hoa ẩn, chính tại điều khiển xe ngựa. Nhất tộc Trướng thị, nhất tộc Biện thị người đều tới. Cấm thành trong, sợ là như là phong vân xoay tròn, thủy triều tập kích bất ngờ. Hoa Thiên hai ngày này đối với Hoa ẩn độ thiện cảm chính đang nhanh chóng tăng lên. Nguyên bản Hoa ẩn thiên phú diệt dịch rất mạnh, nhưng mà làm sự tình chân tay long nóng là lần đây. Nhưng từ tiếp nhận ung thư quà tặng sau đó, Hoa ẩn giống như khai khiếu đồng dạng, làm sự tình chu đáo, thậm chí giúp đỡ luyện chế đan dược, cho dù là giả nhượng cái này đối với đan dược luyện chế cực kỳ khác biệt người, đối với Hoa ẩn cũng không có nửa điểm ý kiến. Đồng thời, hoa trời đã xác nhận qua. Hoa ẩn đã tu hành ung biến chân kinh tuyệt đối là không thể giả được người một nhà. Từng rất không tệ. Hoa Thiên rất hài lòng. Nếu là thành sự sau đó, Hoa ẩn chính là công thần, chương 530, tiểu thu còn đang ở thắng. Một chương 530 Tiểu Thu còn đang ở thắng. Một Ung hạ hậu cung, hành lang dài trong, mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. đặc biệt làm lần tiêu hạ lần nữa nói ra cái tên đó sau đó, Cố Dịch ánh mắt thì rơi vào một bên địch thu nghiễn trên người. Chu chấp, là ta nghĩ cái đó Chu chấp, không sai a. Thượng Chiêu Hòa trương tử long liếc nhau một cái, người đều muốn ngưỡng ẩn. Nếu như đoán không có sai, cái này hậu thổ nương nương trong miệng tên là Chu chấp người, hẳn là huyền nguyên vị kia đánh bại vạn xảo hồ dịch sĩ thiên tài, đồng thời còn đang ở trước đó không lâu lái phi thuyền của thần võ, mang đi địch thu nghiễn. Đúng thế. Lận Tiêu Hạ híp mắt, như là một tràn ngập sức hấp dẫn khả nhân nhi. Ta cùng Chu Chấp quen biết tại Huyền Nguyên Bình An Đạo, lúc kia, bởi vì vì một số nguyên nhân đặc biệt, từng có một ít giao thủ. Mặc dù làm lúc là địch nhân, nhưng mà sau đó, chúng ta đã trở thành bằng hữu, ta nghe nói hắn cũng tới thừa vận, Nguyên Lai tưởng rằng có thể nhìn thấy hắn, có chút đáng tiếc đấy. Lận Tiêu Hạ cười cười. Công dương chỉ kinh nghiệm lão đạo. Suy nghĩ của hắn nhanh chóng hướng quá khứ phát tán. Ban đầu ở Bình An Đạo loạn thích hậu thổ nương nương cùng Chu Chấp, tại Huyền Nguyên chính phủ trong ghi chép, xác thực có giao thủ qua. Đồng thời, ở chỗ nào tràn loạn cùng sau đó Chu chấp xác nhận hậu thổ nương nương là kẻ cầm đầu, chỉ là sau đó không có bằng chứng, nghị hội trung ương huyền huyền cũng đành chịu coi như thôi. Hiện tại xem ra cất dấu trong đó không ít bí mật. Chu chấp, hắn lần này cũng tới, chẳng qua cũng không tại giao lưu hội trong danh sách. Công dương chỉ lộ ra nụ cười hiền hòa, giọt nước không loạn. Lần tiêu hạ có chút kinh hỉ, thật sự sao? Như vậy tốt quá, trên thực tế ta có chút như hắn. Bên cạnh cố dịch một mực chờ nhìn mỹ nhân băng giá, Chu chấp tên xuất sinh này, quả nhiên tại thừa vận cũng có tình nhân cũ. Cố dịch trong lòng suy tư, cái đó bình thường vẻ mặt lạnh nhạt ra hỏa. Trong lòng quả nhiên một bụng ý nghĩ xấu, lại nói, Địch Thu Nghiễn đồng học. Lẫn nữ quan, giờ phút này, mỹ nhân băng gia chậm rãi mở miệng, ánh mắt của nàng lạnh nhạt, trên thực tế, ta có nghe Chu Chấp nói qua ngươi. Lận Tiêu Hạ nheo mắt lại, mà một bên giao lưu các học sinh mắt trợn to tượng trung đồng, nghe đồ rằng Chu Chấp cùng Địch Thu Nghiễn có quan hệ mập mờ. Địch Thu Nghiễn những lời này vừa ra, trên cơ bản coi như là ngồi vững. Có chuyện gì vậy a? Vì sao toàn thế giới cô nương hình như cũng thích Chu Chấp? Tại học viện ý đệ nhị bên trong bị Thái Tuế tinh quân cái thứ nhất đánh mệt, đập dẹp chương tử long rất là khâm phục lần tiêu hạ hí mắt, thoạt nhìn như là một con cung thuần miêu. địch đông học, chu chấp là thế nào nói ta sao? địch thu nghiện ngữ khí bình tĩnh, một bình thường người hợp tác, nhất thời địa yên tĩnh sau đó hậu thổ nương nương khẽ gật đầu một cái, lộ ra thần sắc thất vọng, thành thật mà nói, ta đối với hắn có hảo cảm hơn, cho nên nghe được đánh giá như vậy, sẽ có chút ít khổ sở. lần tiêu hạ lời nói vừa vặn u u, ban đầu ở bình an đạo lúc, chu chấp đứng bên người vị kia bắc cung đồng chí tiểu thư lúc đối với ta cũng là như thế địa lạnh lùng, hắn làm lúc rất chân thành cùng ta nói. Tình cảm quan trọng nhất chính là trùng trình không đổi sau đó ngôn tử chính nghĩa địa dùng mịt mở cách thức cự tuyệt của ta lấy lòng là tiêu hạ một chút khốn cùng đều không có mắt vốn lên như là nguyệt nha nhi đồng dạng chu chấp thật rất tốt đấy trừ ra tại trên sư tử trắng nằm ngáy hó hó thở ấu lân những người khác kinh ngạc cố dịch đối với chuyện tình cảm rất chi đột. có chuyện gì vậy sao trong lời nói nhiều hơn một cô gái khác tên tựa như là thái tuế tinh quân nếu như chu chấp không có phát cái kia tin tức tiểu thu cảm thấy mình hẳn là cũng có thể ứng phó được đến nhưng tin tức xuất hiện chỉ có thể nói tiểu thu đã đứng ở thế bất bại ra, quả nhiên bị Chu chấp cho dự liệu được. Cái này hậu thủ căn bản chính là tên đại bại hoại. Nàng nghĩ muốn làm gì? Muốn chọc giận Tiểu Thu sao? Nếu như là trước đó, Tiểu Thu vẫn đúng là thì nổi giận. Địch Thu nghiến khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt nhìn lận Tiêu Hạ. Hậu thủ lời nói, một câu đều không nghe, Tiểu Thu đông chốc rộng mở trong sáng lên. Nàng khe khẽ lắc đầu. Người không hiểu rõ Chu chấp, lận nữ quan, Chu chấp cần có, không phải bề ngoài động lòng người nữ sắc, mà là, thật sự có thể cùng hắn sóng vai tại con đường diện dịch ngược lên đi cầu đạo người. Ta một thẳng nghe nói, Hậu thổ nương nương là chúng ta nữ giới diện dịch sĩ Cốc Tiêu, hôm nay gặp mặt, giọng địch Thu Nguyện hơi hạ thấp, có chút thất vọng. Lận Tiêu Hạ ánh mắt hơi hơi biến hóa, con mắt của nàng nhìn như băng sơn nữ nhân, Thản ra rét lạnh khí tức, phảng phất muốn đem mọi thứ đều ngưng kết. Quả nhiên, như là đoán trước, trước đó lận Tiêu Hạ làm bài tập bên trong, liền đã xác định, địch thu Nguyện là say mê diệt dịch thuật mỹ nhân băng giá. Chính là bởi vì Chu Chấp kia ưu tú tài năng, có thể mới hấp dẫn đến nữ nhân này. Hiện nay phán đoán đến tận đây, địch thu Nguyện là lẻ loi độc hành người, bất quá đối phó dạng này người, vậy có phương pháp. Lần Tiêu Hạ có hơi hành lễ, địch đồng học, thật có lỗi, để ngươi chê cười. Địch Thu Nghiễn đôi mắt công bằng, khí tức trực tiếp vượt trên lận Tiêu Hạ, đi thôi. Công Dương chỉ nhìn thấy Địch Thu Nghiễn kia lạnh lùng bá khí bề ngoài, trong lòng đống cảm giác vui mừng. Hay là Địch Thu Nghiễn đáng tin a? Tưởng Chiêu Hỏa trương tử long cùng ở hậu phương, chỉ thán diệt dịch sĩ đỉnh cấp cùng bọn hắn trên lệch thật sự là quá lớn một điểm. Quả nhiên, cùng với Chu Chấp lúc hoàn toàn không giống, hoàn toàn không có yêu đương giá trị quan cố dịch suy tư, chẳng lẽ lại, thật sự nói chuyện yêu đương sẽ cho người mạnh lên? Phía trước nhất là tiêu hạ bắt đầu đem trung tâm phóng tới cái này chính mình cảm thấy có chút khó chịu địa nữ nhân trên người. kia cô nương xinh đẹp, đang, thắng, tiểu thu thắng, địch thu nghiện trong đầu một người nhỏ sâu ra, chính đang tiêu vũ. Như thế, phía trước, to lớn khu vực đài luận đạo học cung đã vào vị trí của mình. Đồng thời, huyền nguyên cùng thừa vận hai phe diệt dịch học người sớm cũng đã bắt đầu thảo luận. Mà giải tại các cái khu vực tuổi trẻ diệt dịch sĩ nhóm quan tới ánh mắt kỳ dị, sư tử trắng vô cùng dễ thấy. Nhưng càng thêm dễ thấy là sau lưng người phụ nữ mèo chiều tải tấm tia tuyệt thế mặt lệnh chủ nhân có Nguyệt Nha Nhi một đẹp mắt đôi mắt nữ hải. cái đó chính là Huyền Nguyên Địch Thu nghiễn. xinh đẹp như vậy, quả thực đây trong Tivi xinh đẹp hơn như Băng Sơn cầu đạo người, có người thấp giọng nói nói, thiếu gia nói thế nào? Một bên một người mặc áo dài nam nhân nhìn về phía mình người hầu đi nhận thức một chút ta, Huyền Nguyên ngũ ngự sĩ nhìn thấy như vậy thực lực thế hệ tuổi trẻ diện dịch sĩ, trường hợp cũng không nhiều. Nam nhân đứng vậy chỉ là dùng bắp chân cơ bắp lực lượng, liền trực tiếp đứng lên, ngoài ra cơ thể căn bản không có tiếp xúc mặt đất, này thể hiện rồi hắn vô cùng kinh khủng hạch tâm lực lượng. Tại Hạ Ung Hạ học cung Trương hậu đức. Đoàn giao lưu huyền Nguyên chư vị, xin nhiều chỉ giáo. Chương 531, tiểu thư còn đang ở thắng. 2, chương 531, tiểu thư còn đang ở thắng. 2. trương Hậu Đức. Người này coi như là nổi danh. Nói đúng ra, tại Thừa Vận cảnh nội rất nổi danh, cùng Hậu thổ nương nương lận Tiêu hạ giống nhau, cũng là ung hạ học cùng học sinh. Nhất tộc Trương thị con cháu, có đã có đầy đủ điểm tuyển tú, đều sẽ tham gia đại hội tuyển tú. Công Dương chỉ nhẹ giọng mở miệng nói. Lận Tiêu hạ nghe được, vậy là khẽ cười. cười. Địch Thu khuôn mặt vẫn như cũ như là băng sơn. Nhất tộc Trương thị chính là Thừa Vận một trong tam đại gia tộc cũng là nắm giữ tứ đại dịch thư một trong thương hàn bệnh tạp luận thế lực trương công tử xin chào là tiêu hạ dễ nghe tiếng vang lên lên đã lâu không gặp vẫn như cũ thần thái sáng láng trương hậu đức thân cao vượt qua 1 mét 8 nhìn lên tới cao lớn khỏe mạnh nhìn thoáng qua hiệu điệu lận tiêu hạ sau đó ánh mắt rơi vào trên người địch thu nghiễn. một màn kia kinh diễm tự nhiên sinh ra quả nhiên như là theo như đồn đại như vậy kinh diễm lận nữ quan có thể khách khí người ta cũng là người quen cũng không hề cần khách khí như vậy ngược lại là địch thu nghiễm diệt dịch sĩ ngưỡng mộ đã lâu trương hậu đức có hơi hành lễ Địch Thu Nghiễn mặc dù thiết lập nhân vật là lãnh băng nữ hải, chẳng qua cũng không phải không nói lễ phép. Nhìn thấy Trương Hậu Đức lễ nghi chủ đáo, Địch Thu Nghiễn mặt không thay đổi lập lễ. Giờ phút này, Trương Hậu Đức dường như còn muốn nói hơn hai câu lời nói. "Hậu phương." Một luồng khí tức kinh khủng tới gần, như là chim ưng bình thường, từ đằng xa cửa lớn mà đến. Nhìn tới, hiện tại cũng không phải nói chuyện trời đất thời điểm tốt đâu, "Trương công tử." Hậu tổ nương nương nhẹ nói. Ung Hạ học cung tràn ngập xưa cũ cùng thảo mùi thuốc hành lang bên trong. Một như là chi ưng bình thường nam nhân, chính đạo trên chấn tiên liệt địa nhiệm chân mà đến. Thân hình hắn khủng bố, không giận tự uy. Thân mang hoa gia chuyên thuộc chế phủ, hoa gia hoa thiên, đến rồi, trương hậu đức không nghĩ tới hoa thiên đến sớm như vậy, thân sắc của hắn có chút ba động, trương hậu đức, ngươi thế mà lại ở chỗ này, để cho ta rất khó tưởng tượng. hoa thiên trầm rãi đi tới, ở phía sau hắn, đoàn giao lưu huyền nguyên gặp được tấm kia quen thuộc dầm dị cái khuôn mặt, đặc biệt tưởng chiêu, hắn đời này cũng sẽ không quên hoa thiên sau lưng nam nhân kia, Đồng dạng chạm dịch đao màu xanh lam hung tiêu, còn có tấm kia cùng nhà hắn thiếu gia cùng loại khuôn mặt, hoa gia thiếu gia, trương hậu đức trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng, hoa thiên khuôn mặt lạnh lùng, thật có ý tứ. Tuy nói chúng ta đều là ung hạ học cung đồng môn, nhưng ta vẫn còn muốn nói, nếu như không đem trái tim nghĩ phóng trên diện dịch thuật, vì thiên phú của ngươi, dù là có nhất tộc Trương thị tài nguyên, vậy Vĩnh Viễn sẽ chỉ ở thê đội thứ hai." Hoa Thiên lời nói quá mức trắng ra, nhường đoàn giao lưu huyền nguyên người đều ngây ngẩn cả người. Hoa ẩn đã đủ khoa trương, mà Hoa ẩn nhà thiếu gia, càng thêm phế lối. Tính cả là thừa vận Tam đại gia tuổi trẻ diện dịch sĩ Trương Hậu Đức cũng không để vào mắt. Mấu chốt là, Trương Hậu Đức sắc mặt có chút khó coi, hay là đồng ý, lui về phía sau nửa bước. "Là ngươi?" Thường Chiêu có chút hung hăng mở miệng, "Hoa ẩn" Chu chấp bị người đột nhiên vui đến, cảm giác có chút hoảng hốt. Chu chấp hiểu rõ, trước đó không lâu Hoa ẩn bị Hoa Thiên phái đi khiêu khích đoàn giao lưu về Nguyên, bị địch thu nghiễm miểu sát thông tin. Những chuyện khác không quan trọng, Chu chấp cũng không có truy đến cùng. Nhìn lên tới, Hoa ẩn còn giống như hành hung có chút đồng học. Người là vị nào? Do Hoa ẩn có chút lười biếng, ta chưa bao giờ nhớ so với ta nhỏ yếu ra hoa tên. Thưởng chiêu ngón tay run rẩy chỉ hướng Chu chấp, ngươi, ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Một ngày nào đó, ta tưởng chiêu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chu chấp khoẹt miệng khẽ nết, kia thật sự là một chuyện. Khó mà làm được sự việc đấy, xác thực khó mà làm được. Tưởng Chiêu nghĩ muốn trả thù đối tượng, hiện tại đã bị Chu chấp trái tim ăn hết, có thể còn có một chút thịt vụn kẹt ở chỉ mệ dạ trong cái răng. Trong lúc nhất thời, Nguyên vốn cũng không quá hài hòa bầu không khí, trở nên có chút giường cung bạn kiếm lên. Hoa Thiên muốn chính là loại hiệu quả này, hắn cũng không thèm để ý, dùng mang theo tham lam ánh mắt, đảo qua Lận Tiêu Hạ vùng eo, còn có địch thu nghiễm tâm kia tuyệt thế gương mặt xinh đẹp. Bình thường trinh nữ tăng thêm thiệt để hàm xuân mặc dù có hiệu quả, nhưng hiệu quả hay là quá yếu. Già nhượng đã từng nói, nếu như là Lận Tiêu Hạ hay là địch thu nghiễm trở thành song tu đối tượng, có thể làm cho ta." Hoa Thiên trong lòng suy tư, "Nhưng giả có để hay không cho hắn động thủ? Địch Thu Nghiễn bị Nhân Long trong giữ, Lật Tiêu Hạ lại là người của triều đình. Hừ, không cho ta động thủ, ta tiểu Chân không động thủ sao? Có ngàn trăm loại phương pháp có thể hoàn thành song tu, giả nhượng lão già kia thứ gì đó, làm sự tình không tích cực lợi biếng, ta sớm muộn gì muốn bắt hắn luyện nhân đan." Hoa Thiên ánh mắt cụ bị mãnh liệt xâm lược tính. Dương Tiểu Thu vô cùng không thoải mái. Hoa Thiên thiếu ra, "Dịch đấu, đương nhiên vậy bao hàm tại giao lưu hội trong. Nếu là có gì cần giải quyết thích, phóng tại ngự tiền quyết đấu bên trong." tại thánh thượng trước mặt hoàn thành không phải tốt hơn sao lận tiêu hạ trả lời dọn nước không loạn hoa thiên thật sâu liếc nhìn lận tiêu hạ một cái đương nhiên ta cũng nghĩ như vậy giờ phút này chi mương đổ đều hoa thiên còn đang ở cho mọi người sức ép lên lúc chu chấp tay chính đặt ở trong túi mà trong túi của hắn có một cái máy truyền tin địch thu nghiện cảm nhận được máy truyền tin chấn động bên nàng tay cầm lên nhìn lướt qua đồng tử khẽ nhúc đích là chu chấp. cẩn thận hoa thiên nếu là có thể nên thử nhường hoa thiên cùng hậu thổ sinh ra hiểm kích đột nhiên trong lúc đó Địch Thu nghiện cảm giác chính mình tràn đầy cảm giác sứ mệnh, đôi mắt đẹp của nàng cũng không có loạn nghiêng mắt nhìn, chỉ là tùy ý nhìn trước mặt chủ tớ. Chu chấp, ngay tại Ung Hạ Học Cung hiện trường, ở chỗ này điên lặng chú ý tình thế biến hóa, cũng không thể nhường tiểu soái Chu bị phát hiện. Ngay trước hoa thiên cùng hoa ẩn mặt, lận tiểu thư, vừa nãy trầm Mặc Địch Thu nghiện đột nhiên mở miệng, nhất tộc hoa thị chính là vương triều thừa vận ngàn năm gia tộc, hắn bồi dưỡng trẻ tuổi diện dịch sĩ, tài năng rất cao, sớm có nghe nói, hôm nay được gặp, sa thử. Địch Thu vẻ mặt lạnh băng, nói tới nói lui, phân lượng 10 phần, danh xứng với thực. Hoa Thiên cùng lận Tiêu Hạ thần sắc khẽ động, cũng không nghĩ tới mỹ nhân băng giá tại khen Hoa Thiên, nhưng lận Tiêu Hạ bản năng cảm giác được không thích hợp. Sau đó, Địch Thu nghiện tiếp tục mở khẩu, ngươi cảm thấy nếu như Chu Chấp cùng Nhất Tộc Hoa Thị thiếu chủ địch đấu, ai biết thắng đâu? Hoa Thiên thần sắc lạnh lẽo, Chu Chấp, tên này chính mình là đã nghe qua, gần đây tại Huyền Nguyên xôn sao. chính diện đánh bại Huyền Nguyên vạn xảo hồ, hiện nay đệ nhất Huyền Nguyên thế hệ tuổi trẻ, vấn đề này ta khó trả lời đâu? Lãnh Tiêu Hạ cười híp mắt nói ra, Chu Chấp rất lợi hại, Hoa Thiên thiếu gia cũng không kém bao nhiêu, ngược lại là Địch Thu nghiễn tiểu thư. Ngươi cho rằng đâu? Địch Thu nghiễn bình tĩnh mở miệng, ta cho rằng chu chấp sẽ khá mạnh. Thiếu nữ đuôi ngửa có hơi lay động. Thứ nhất, ta không thích lập lờ nước đôi bưng nước trả lời. Thứ hai, bởi vì ta là người nguyên nguyên. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Hoa Thiên, nhìn tới, hậu thổ nương nương đối với ngươi cũng không phải rất có lòng tin. Lại có lẽ là bởi vì trước khi tới, nàng nói cho ta biết nàng thích chu chấp nguyên nhân. Lần tiêu hạ thân hình dừng lại trệ, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Nữ nhân này, hậu thổ đã rơi vào cảm thấy, vừa nay vấn đề trả lời Thái tùy ý Hoa Thiên nhìn về phía Địch Thu Nhiên, ồ, là cái gì? Liên chúng ta diệt dịch sĩ thừa vận ở giữa thâm hậu hữu nghị sao? Địch Thu Nghiễn lắc đầu, bởi vì ta thích chú chấp, nàng thích, để cho ta vô cùng không thoải mái. Nghe nói như thế, hơi thở của Hoa Thiên, mắt Trần có thể thấy địa lạnh xuống. Bất luận là đối với Địch Thu Nghiễn, hay là đối với hậu thổ. Chương 532, mọi việc đã sẵn sàng, giao lưu hội dịch đấu một. Chương 532, mọi việc đã sẵn sàng, giao lưu hội dịch đấu một. Làm Địch Thu Nghiễn nói ra thích hai chữ lúc, kỳ thực cố dịch cũng không có kinh ngạc, thậm chí nói, ngay cả giao lưu hội đoàn đội thành viên cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Như là địch thu nghiễn dạng này nữ diệt dịch sĩ, nếu là muốn tìm đối tượng, có thể lựa chọn nào khác có bao nhiêu? Chẳng lẽ lại chính diện đánh bại bất bại vạn xào hồ chu chấp không xứng với địch thu nghiễn? Chỉ là tại đại đô địch thu nghiễn cùng chu chấp chuyện xấu thì không chỉ một lần. Hiện tại địch thu nghiễn chính miệng thừa nhận, chỉ làm cho tượng chiêu trương tử lòng đám người cảm thấy xuất khí. Che chở nhà mình người, không hổ là nhãn ma nữ. Cố dịch sắc mặt nghiêm túc. Địch thu nghiễn bộ kia tiểu nữ nhi nhà bộ dáng, vậy liền chỉ biết tại chu chấp xuất hiện trước mặt mà thôi. Thật sự cầm chạm dịch đao đứng ở mắt trước mặt, mới biết cảm giác được đối phương khủng bố. Này hoàn toàn chính là tại Tuyên thể chủ quyền. Lật Tiêu Hạ thật sâu liếc nhìn địch tu Nghiễn một cái, không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là không người. Hiện tại không cần phải. Nói quá đúng. Cái đinh đã đâm đi xuống. Rõ ràng như vậy ly rán, người khác có thể không có tác dụng gì, nhưng đây là địch thu Nghiễn. Dạng này mỹ nhân băng giá, lời nói ra sẽ chỉ làm người khác cảm thấy ngay thẳng, vì như là địch thu Nghiễn dạng này người, như thế nào lại nói dối đâu? Hoa Thiên sắc mặt cực lạnh, nguyên lai là như thế này. Cái này Chu chấp nếu như đến, thì nói cho hắn biết, ta là Hoa gia Hoa Thiên, ta muốn gặp hắn, giờ phút này. Sau lưng Hoa Thiên Hoa ẩn khuôn mặt bất thiện, "Địch Thu Nghiễn, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi chắc chắn là ngươi nói lời nói trả giá đắt." Địch Thu Nghiễn mắt điếc thai ngơ, thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn xem Hoa ẩn một chút. "Vị này diệt dịch sĩ, mời nói cẩn thận nha." Lận Tiêu Hạ điều chỉnh tốt trạng thái của mình, nàng hiếp đôi mắt đẹp, nhìn về phía Hoa ẩn, lần này giao lưu hội là ung hạ học cùng tổ chức, vì xúc tiến hai quốc sự nghiệp diệt dịch hữu hảo giao lưu hội, vẫn là phải hòa khí mới tốt. Rốt cuộc tất cả mọi người là vì trừ diệt dịch bệnh, mà không ngừng điệu tu hành diệt dịch thuật. Nghe được Lận Tiêu Hạ nói như thế, Hoa Thiên lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Hoa ẩn từng bước đuổi theo, Trải qua như thế một việc nhỏ xem giữa, Trương Hậu Đức vậy chào hỏi một tiếng rời khỏi. Chuyện gì khác cũng không hề biến hóa, chỉ có Tiểu Thu được bước. Lần Tiêu Hạ hết mắt, đi tại phía trước. Chúng sáng từ tiền phương đánh tới, giống như rơi ở sau lưng của nàng, mà trung tâm chính là địch tu nghiễn. Nhan man nữ địch thu nghiễn, trong truyền thuyết chu chất bà gái, nhân long trọng phán hề dưới trướng. Quả nhiên, tựa hồ là cái lao đạo gia hòa đấy. Lần Tiêu Hạ khỏe miệng hơi câu lên. Lần này, hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc đấy. Hậu Phương, địch thu nghiễn khuôn mặt thanh lãnh, giống như cao lãnh chi hoa để người dù thế nào đều không thể chạm đến ở ngoài ngàn dặm. Hắc hắc. Tiểu Thu, thật đẹp trai a. Hoàn Mỹ hoàn thành nhiệm vụ, đây chính là yêu tại diệt dịch lúc nữ số 3 chiêu số đấy. Nhìn lên tới ngon ngoe, nhưng không nghĩ tới bất ngờ dùng tốt. Địch Thu nghiễm thầm nghĩ, Địch Thu nghiễm làm được rất không tồi. Địch Thu nghiễm người, tâm tư cẩn thận, nếu là luận thủ đoạn, nàng có thể không kịp Lận Tiêu Hạ, nhưng ở giao lưu hội quy tắc hạ làm việc, nàng mỹ nhân băng giá thiết lập nhân vật là có thể làm rất nhiều sự việc. Rất hiển nhiên, vừa nãy Lận Tiêu Hạ cùng Hoa Trời đã sản sinh một vài vấn đề. Mấy vấn đề này, tại giao lưu hội trong sẽ bị dần dần phang đại. Chu chấp đã xác định, giả nhượng cùng Hoa Thiên sẽ ở giao lưu hội thậm chí ngự tiền quyết đấu bên trong gây sự. Nhưng đến tuyệt cùng làm sao gây sự, Chu chấp cũng không rõ ràng. Rốt cuộc, nơi này là Ung Hạ Hỏa Cung, đồng thời tại Cấm Thành phụ cận. Nơi này cơ hồ là người khắp Thiên Hạ Long, nhiều nhất chỗ. Cho dù là tượng trước đây lận tiêu Hạ một dạng, dẫn đạo dịch bệnh cấp Long giáng lâm cùng, vậy bất quá chỉ là đến tiến tài liệu. Như là tại Vương Triều thừa vận Bắc Bộ tàn sát bừa bãi dịch bệnh cấp Long lao thế nhưng một bước cũng không dám đến gần Cấm Thành. Hiện tại Chu chấp là Hoa ẩn chỉ có thể nói là lần này trong kế hoạch tiểu đầu mục, không cách nào nhìn thấy toàn cảnh. Sau đó. Còn có chuyện thứ hai, đó chính là địch thu nghiễn. Thiên nhãn đàm hoa, vật chứa. Chu chấp cũng không hiểu biết vật kia đến cùng là cái gì, nhưng hắn biết một chút, đó chính là trọng phán hệ quả nhiên, tâm hoài quỷ thai. Ma nan cùng thủy ngân nhất chính trị liên hợp, đồng thời nhường thủy ngân nhất trở thành lần giao lưu hội dẫn đội nhân lòng, chính là vì địch thu nghiễn. Chu chấp đi theo Hoa thiền, khuôn mặt lạnh băng, thậm chí còn có một chút, đó chính là Lận Tiêu Hạ đã từng nói, Thủy Đức Đảng cùng Thủy Hình Hội có thể cũng có liên hệ. Từ hiện tại góc độ đến xem, bọn hắn có thể đồng xuất nhất mạch, y liệp bộ. Những người này tụ tập tại Vương triều Thừa vận, thân mình đã rất thành vấn đề. Địch Thu Nghiễn, Chu chấp thần sắc ba động, hắn sẽ không để cho Địch Thu Nghiễn có việc. Hoa ẩn, đang suy nghĩ gì? Hoa Thiên nhìn về phía trước, lại tựa hồ như năng lực cảm giác được Chu chấp cảm xúc. Chu chấp bình tĩnh trả lời, Địch Thu Nghiễn. Hoa Thiên cười khẽ hai tiếng, chớ suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại giả nhượng không tại, ta có thể nói cho ngươi, ta sẽ xử lý Địch Thu Nghiễn, một nhà của y Bộ Bonô. Chúng ta Hoa gia tương lai, nhưng là muốn thành là gia tộc thánh địa. Chu chấp mang trên mặt một tia phấn khởi, đúng. Hoa Thiên khoát qua tay, ngươi lui xuống trước đi các loại giao lưu hội lúc lại đến đi. Ngoại bộ hoa gia vệ đội còn có Hạnh Lâm vệ mật thám, cần ngươi đến xong. Đặc biệt lận tiêu hạ nữ nhân này, Chu chấp không người, đúng. Chỗ tối, phòng tắm thứ 2 đến ngược cái gian phòng. Khoác lên hoa ẩn huyết đục, Chu chấp lấy ra máy truyền tin. Trung quanh đều là tham gia giao lưu hội học giả còn có Vương Triều thừa vận điều động hộ vệ. Muốn tìm được một ẩn nấp chỗ gọi máy truyền tin thật đúng là có chút ít khó khăn. Giờ phút này, máy truyền tin kết nối. Thanh âm một nữ nhân vang lên. Chu chấp sao? Ta đã đến Vương Triều thừa vận thủ đô cung. Bất quá, ta có thể cảm giác được Tại trong lúc này cấm thành bên trong có mấy đạo cường đại linh lực, nữ nhân ôn nhu, phang phất là một đóa héo tàn màu máu hoa mai. Nếu như ở chỗ này xảy ra đại chiến, ta không sẽ dốc toàn lực tập thủ. Điểm này tốt nhất vẫn là nói thẳng hiểu rõ tương đối tốt. Chu chấp nhẹ giọng mở miệng, tiền bối, điểm này ta đương nhiên biết rõ. Do đó ta chỉ muốn thỉnh cầu ngài giúp ta một chuyện. Nữ nhân mở miệng, cái gì? Chu chấp ánh mắt bình tĩnh, nếu như địch thu nghiễm gặp nguy hiểm, giúp ta cứu nàng. Nữ nhân dường như cười cười, ta yêu thích dạng này ngươi, chu chấp, tình cảm của ngươi rất là dồi dào ta cho là ngươi không phải là người như thế. Chu chấp không để ý đến người phụ nữ trêu chọc, đa tạ, tiền bối. Thời gian hơi gấp gáp, Chu chấp cúp điện thoại, lần nữa gầy thông điện thoại, hơi chờ đợi một hồi. Lâm triều anh cái kia thái giám một lanh lảnh tiếng vang lên lên, Chu chấp, nhìn tới, ngươi dường như có lẽ đã hoàn thành bước thứ nhất. Chu chấp hô hấp rất nhỏ, Hoa Thiên cùng giả nhượng dường như chuẩn bị tại giao lưu hội hay là ngự tiền quyết đấu làm chuyện lớn, không hề có ý gì khác, chính là cùng các ngươi nói một chút. Lâm triều anh trầm mặt một hồi, ta biết rồi, Chu chấp, ngươi bây giờ nên tại Uyng Hạ học cùng a. Đối với vấn đề này. Chu chấp không trả lời. Lâm Triều anh nói tiếp, giao lưu sẽ có hay không có vấn đề. Vấn đề sẽ xuất hiện trong ngự tiền quyết đấu. Hoàng đế tâm huyết dâng trào, dẫn động thủy đức cùng phía sau màn bàn tay đen hành động. Chu chấp biến sắc. Chu chấp thế nhưng che giấu y hệ bộ tin tức. Nhìn tới, cái này Lâm Triều anh người sau lưng vậy hơi biết được một chút. Người kia thật sự có có thể như hắn nói, là Triệu Cẩm Tú người. Không có quá nhiều lời nói. Chu chấp lại cút điện thoại. Thế cục bây giờ phức tạp. Nhưng đối với Chu chấp mà nói, mọi việc đã sẵn sàng. Chương 533, mọi việc đã sẵn sàng, giao lưu hội giật đấu, hai. Trong năm 533, mọi việc đã sẵn sàng, giao lưu hội giải đấu, hai. Sau một cách giờ, ung hạ học cung bên trong, giao lưu hội chính thức bắt đầu. Dịch bệnh thế giới đương nhiên không chỉ có chém chém giết giết. Dường như là tháng trước tại Thừa vận tổ chức cung thư y học phong hội, hấp dẫn rất nhiều lục quốc đại lao đồng dạng. Lần này, chủ yếu là hai quốc diện dịch học người ở giữa giao lưu. Chu chấp đứng tại sau lưng Hoa thiên, gần đây còn thật sự có tại hảo hảo học tập. Đầu tiên là công ty giải nhượng luyện đan, những thủ pháp kia cùng liều lượng, Chu chấp luyện hai lần đều không khác mấy chỉ ít học xong có thể thời gian ngắn bước vào bệnh hóa hoàn toàn nhân tế đan cùng có thể khiến cho nam giới sức chiến đấu tăng cường thiệt để tảng xuân và năm sáu trùng đan dược về đan dược chu chấp là thực sự cảm thấy hứng thú ban đầu tại thanh thạch chân lúc chu chấp ngay tại trên người khâu để gặp qua nhân tế đan ngay lúc đó chu chấp cùng đan dược khoảng cách rất xa sợ là có ngàn giảm và giảm hiện tại chính là học tập thời cơ tốt thừa vận hệ thống diệt dịch cái đó người trường sinh giả nhuộn còn đối với hoa ẩn tràn ngập hảo cảm a trước kia tại sao không có phát hiện người kiệt như thế có thiên phú ứng hạ cung luận đạo chỉ. Hai quốc gia diện dịch học người đang thay nhau lên đài diễn thuyết, căn cứ chu chấp phán đoán, cực lạc khoa học kỹ thuật diện dịch biến chuyển từng ngày. Ngoài ra quốc gia sát thực vậy vứt bỏ trước đây loại kia không muốn phát triển ý nghĩ. Nhiều lần tổ chức y học phong hội cùng giao lưu hội chính là bằng chứng. Cực lạc can thiệp cùng hình ảnh đã dần dần tạo hình thành mới hệ thống diệt dịch. Huyền nguyên cùng thừa vận hai quốc học giả tự nhiên vậy không cam chịu thụ hậu. Có thể bước vào ung hạ học cùng cùng trường liên minh huyền nguyên học sinh vậy cũng không phải người ngu. Mặc dù không thể hoàn toàn đã hiểu, nhưng quả thật có thể hơi hiểu rõ một ít mới nội dung. Tại diện dịch thuật con đường thượng cũng có giúp đỡ. Chu chấp nhẹ nhàng gật đầu chính mình trước đó một mực dịch đấu, giới học thuật hơi có chút lười biếng. Ôm bốt thuốc đúng bệnh như vậy tâm tính diện dịch sĩ, cũng không chỉ có chính mình cùng lần tiêu hạ. Dạng này người, tại giới học thuật là nhiều nhất. Giao lưu hội ngày đầu tiên, kéo dài suốt 7 giờ, không thể nói là đánh võ mồm, càng phải nói là trăm nhà đua tiếng. Thậm chí có một vị gần đây tại năm tạp chí hàng đầu một trong y học cực lạc phát biểu một thiên văn chương thừa vận lao học cứu đọc diễn văn, nhường chu chấp được rích lợi không nhỏ. Hoa ẩn, những người này đều là vương triều thừa vận tài nguyên. Hoa Thiên khuôn mặt nghiêm túc, diện dịch sĩ phát triển, đương nhiên không thể chỉ có dịch đấu càng thêm cẩn là những thứ này nghiên cứu lý thuyết y học tài năng người hoa trời mặc dù khuôn mặt kiệt ngạ âm lãnh nhưng cũng không phải loại đó ngu xuẩn chu chấp đương nhiên biết được nhưng hoa hẩn hẳn không có loại độ cao này cho nên cần được thiếu gia nhà mình nhắc nhở một chút chu chấp vội vàng phù hợp thiết lập nhân vật thiếu gia nói đúng lắm giao lưu hội kéo dài hai ngày dưới thời gian toàn bộ hành trình cũng sẽ ở tinh xảo hoa mỹ ung hạ học cung trong bữa tối tại nhà ăn của ung hạ học cung hành lang cẩm tú chu chấp cũng không rõ ràng triệu cẩm tú cùng phòng ăn này rốt cục ai trước ai về sau nhưng hắn biết đến là tại bữa tối trước đó cuối cùng đã tới trường liên minh huyền nguyên cùng ung hạ học cung dịch đấu phân đoạn theo 16 chỗ trường liên minh huyền nguyên bên trong tuyển gia huyền nguyên tinh anh một đời cùng vương triều thừa vận tinh anh một đời đều sẽ có một hồi sảng khoái dịch đấu chu chấp tin tưởng thế giới này quen thuộc nhìn xem luật văn nghe y học phong hội nhìn xem mới phẫu thuật thuật thức nhìn xem mới chạm dịch đao kết cấu người vẫn là số ít dịch đấu mới là nhân loại bản năng điểm này ngay cả những kia thâm canh lý thuyết diệt dịch nhiều năm các học giả cũng sẽ không may mắn thoát khỏi có ai hội từ chối tại một thiên liên cùng chí nhớ phong bạo về sau đến một hồi đặc sắc kích thích cuộc thi dịch đấu đâu nghĩ như vậy Tại thừa vẫn rất nhiều lễ nghi quan an bài xuống, quả thực có thể so với huyền nguyên giải đấu diệt dịch sĩ mới giao lưu hội dịch đấu triển khai. Ô muốn đánh rồi sao? A, không có, vậy ta có thể ngủ tiếp sao? Công dương lão sư. Nam ở sư tử trắng tuyết cầu trên người thiếu nữ thẩm ấu lân buồn ngủ nhộn nhém, nàng có chút đáng thương nhìn sang một bên công dương lão sư. Công dương chỉ có chút bất giác dĩ, thẩm ấu lân dường như thì không chút tỉnh, một mực kia đi ngủ, hơi có chút tính cách, bất quá, nàng hay là vô cùng nghe lời. Công dương lão sư khoát qua tay, không sao, ngươi ngủ tiếp đi, ta sẽ gọi ngươi. Thẩm lân phi thường hài lòng. Tuyết trắng ra cùng sư tử trắng lông tóc dường như hợp hai là một, tiếp tục nhét vào lông tóc trong, thoải mái dễ chịu. Ban đầu giật đấu, đương nhiên không thể điều động quá mạnh. Dù sao cũng là đối phương sân nhà. Điểm này, công dương chỉ cùng đối phương những người kia đếm rất nhiều sư phụ mang đội dường như ngầm hiểu ý. Người bên này điều động một tiểu tương ta bên này điều động một tiểu vương. Khẳng định không thể nào người bên này một tiểu lận ta bên này một tiểu địch. Như vậy không hợp quy củ. Chủ đánh cũng là một người tình. Tưởng chiêu cũng không biết nhân tình gì, thì biết mình là tiên phong đầu bài binh, trực tiếp ra tay, chính là muốn cho huyền nguyên đến một khởi đầu tốt đẹp đối diện cái đó, mặc trường bảo diện dịch sĩ thừa vận nhìn lên tới cũng là như thế. hai người trực tiếp chào hỏi cùng nhau, vừa vận cũng đều là diện dịch sĩ tim, hổ hổ sinh phong, lách cách, thật là không mỹ phong. sau đó, thường chiêu hay là bị đánh bại, bất quá, có thể tính là lưỡng bại câu thương. thừa vận diện dịch sĩ vậy không tốt đẹp được một chút, tại đánh bại thường chiêu sau đó, cuối cùng sủi lơ trên mặt đất, lại sau đó, hai bên công thức vô tay, Thường chiêu bị rơi lên quay về, lần này cũng coi là dốc toàn lực, hắn duỗi ra một ngón tay, hay là cho huyền nguyên mất thể diện, ta không cam tâm ba ba ba, ba. công dương chỉ quả thực nước mắt lưng trọng. Thường Chiêu. tại lão sư trong lòng, ngươi là tuyệt nhất, đối mặt cường địch như vậy, ngươi đã hoàn toàn không thua tại đối thủ. Cố Dịch nhìn thoáng qua Thường Chiêu, ngược lại cũng không có mở miệng châm chọc. Triều đình bên kia quan viên, cùng nghị hội trung ương huyền nguyên quan viên ở một bên vỗ tay, qua lại thổi phồng. Chuyện trong chính trị, chủ đánh chính là mặt. Lận Tiêu Hạ đứng ở một bên, kia đôi mắt như là giọt xuân, bất kỳ người nào đều sẽ chìm đắm trong này xinh đẹp trong ôn nhu. Đôi mắt đẹp của nàng dư chỉ nhìn Địch Tu Địch thu ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn tiếp xuống từng đấu. Nhìn thấy điểm đặc sắc, còn có thể vỗ tay. Lận Tiêu Hạ đương nhiên biết rõ đối với mình cùng địch thu nghiễn cấp diệt dịch sĩ mà nói tiểu này dịch đấu cùng con nít danh không hề khác gì nhau nhưng địch thu nghiễn vẫn như cũ thấy vậy cực kỳ nghiêm túc hậu thổ đối với địch thu nghiễn đánh giá lại lần nữa tăng lên đánh giá là không phải dễ sống chung hạng người địch thu nghiễn ánh mắt lạnh nhạt nhìn dịch đấu hậu thổ nương nương một mực nhìn tiểu thu quả nhiên cùng chu chấp nói được một dạng cái này nữ nhân xấu tuyệt đối không có ý tốt địch thu nghiễn toàn tâm toàn ý địa duy trì lấy chính mình mẹ bén thật có ý tứ phía trên hoa thiên nhẹ giọng mở miệng chu chấp thoáng có chút kinh ngạc kỳ thực vì chu chấp ý nghĩ mà nói Hoa Thiên càng giống là sẽ nói ra thật nhảm chán a, đều là chút ít phế vật như vậy người. À ẩn, ngươi biết không, ta vô cùng thích xem đến những thứ này mới có thể không đủ kẻ yếu. liều mạng hướng phía cấp trên leo lên bộ dáng, bởi vì này sẽ để cho ta nghĩ đến chính mình. Hoa Thiên chậm rãi mở miệng, tại cường giả chân chính trước mặt, ta vậy bất quá chỉ là kẻ yếu mà thôi. Nhưng chính vì vậy, phải không ngừng địa nỗ lực leo lên, phải có gia tâm, vậy làm được tốt nhất. Kẻ yếu, không đáng sợ, đáng sợ là là kẻ yếu, không tự biết, không có đặt chân cấp trên rũ khí. Những người này, tương lai có tương đương một bộ phận sẽ trở thành hai quốc trụ cột vú vàng. Hoa Thiên bình tĩnh mở miệng, "Hoa ẩn, giúp ta thật tốt nhớ kỹ. Những người này, tương lai có thể có thể biến thành của ta trụ cột." Chu chấp túi đầu, "Đúng vậy, thiếu gia. Tất cả có tài năng người đều không phải là ngu xuẩn." Chương 534, Thẩm Âu Lân VS Lận Tiêu Hạ, 1, chương 534, Thẩm Âu Lân VS Lận Tiêu Hạ, 1. Ngày đầu tiên giao lưu hội dịch đấu. Cấp độ hài hòa. "Bất quá, này là đối với Chu chấp mà nói." Chu chấp vậy hiểu rõ, Lục quốc Trong, bây giờ thật sự có thể bị chính mình để ở trong mắt diện dịch sĩ cấp chính thức có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phía dưới dịch đấu, hai phe dưới cái nhìn của mình thật sự là quá yếu. nhưng nếu như thị giác chuyển đổi, chu chấp liền hiểu rõ. trường liên minh huyền nguyên cùng uông hạ học cùng các học sinh cũng không yếu, có thể gia nhập minh giáo cùng học cung đều là riêng phần mình nhân sinh diện dịch trong lịch trình chu chấp. bọn hắn nhưng thật ra là đầy đủ ưu tú. nhưng trên thế giới vẫn có ít người chỉ là dựa vào có hạn tiên phú, không cách nào chẳng đến. chỉ ít so với trước đây tại trên giải đấu diện dịch sĩ mới tuyển thủ mà nói, muốn mạnh hơn không ít. chu chấp cũng không coi nhẹ cùng nhàm chán, ngược lại là thấy vậy say xương lành. ngay đầu tiên kết thúc mỹ man về sau, hành lang cẩm tú nếm qua vương triều thừa vận phong cách đồ ăn sau đó. Hai phe giao lưu đoàn người liền tại ung hạ học cung bên trong nghỉ ngơi. Chỗ tối, Chu chấp lần nữa cùng Lâm Triều Anh thông tin. Trải qua một ngày quan sát, Chu chấp đã đoán được một sự kiện. Đó chính là, Lâm Triều Anh quả thật có thể điều động hành lâm vệ thậm chí là thừa vận quan viên, có thể làm được lớn như thế quy mô điều động người, tại triều đình thừa vận không nhiều. Trừ ra mấy cái hoàng tộc vương gia, cùng Triệu Cẩm Tú dạng này nhân vật trọng yếu bên ngoài, dường như liền không có. Lâm Triều Anh, thậm chí đối với Chu chấp không có gì yêu cầu. Lâm Triều Anh phía sau, là nào đó Cửu Long đoạt đích thất bại vương gia khả năng này tương đối lớn. Rốt cuộc làm năm vậy không phải người nào đều muốn làm hoàng đế thừa vận, có mấy cái hoàng tử càng về sau là ủng hộ bây giờ thừa vận thánh quân. Như thế, một đêm trôi qua, giao lưu hội ngày thứ hai, bình thường đều là trọng đầu hí. Ngày này, vương triều thừa vận lễ bộ thượng thư Đỗ Linh Huyên tự mình trình diện, thậm chí mang theo vương triều thừa vận thái y viện nguyên một đoàn đội gia nhập giao lưu trong. Ban ngày hạch tâm chính là thừa vận theo cực lạc số tiền lớn mua mua được mới nhất can thiệp khoang thiết bị y tế. Nghe nói thừa vận tập đoàn công dương đang mua phẳng, nhưng lần này Đỗ Linh Huyên mang tới lại là chân chính chính phẩm nghe nói can thiệp có thể vận dụng hiện đại khoa học kỹ thuật, không có khe hở tăng cường diện dịch sĩ trước đây con đường, tại cực lạc cơ hội là chạm tay có thể bỏng hàng ngục. Ngân hàng sinh mệnh, dược phẩm thần võ dạng này thế lực bá chủ cũng đầu tư giá trên trời tài nguyên. Thừa vận làm là lớn nhất cổ xưa nhất của quốc, cũng tại phương diện nào đó thượng cho thấy chính mình cổ quốc khí độ cùng tài đại khí thô. thì chu chấp đến xem, xác thực, nghị hội trung ương huyền nguyên cái gì cá thối vô dụng tôm, tài nguyên dường như cũng tập trung ở cỡ lớn gia tộc thế lực trong tay, nghị hội trung ương bản thân là không có tiền, không như thừa vận dạng này trung ương tập quyền, chẳng qua tốt xấu cũng là nửa nọ nửa kia không đúng chính trị làm quá nhiều giải độc ngày thứ hai buổi chiều dịch đấu dần dần tiến nhập gây cấn trạng thái thừa vận quan viên vậy phần lớn là diện dịch sĩ trước đó những kia tiểu đả tiểu nháo sắp thực vậy rất khó chống lên cảnh tượng hoành tráng hôm nay thì không đồng dạng huyền nguyên bên này trước đó bị ẩn giấu minh giáo người có tuổi kỳ học sinh xuất hiện đồng thời thừa vận bên này giao lưu tuyển thủ vậy dần dần xuất hiện các đại gia tộc thân ảnh thừa vận trăm năm gia tộc ngàn năm thế gia quá nhiều rồi không nói cầm đầu hoa trương dẹp đổng như vậy đi ra nhà của diện dịch sĩ đỉnh cấp tộc còn lại thế gia nuôi dưỡng muôn khách Dạy dỗ không phân biệt loại người, tại Ung Hạ học cùng, cũng không ít liên quan cường giả diện dịch sĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chiến đấu và cấp chính đang lên cao. Ở 3, Học viện Y đệ nhất Huyền Nguyên sinh viên năm thứ tư, vừa mới lấy được giấy phép hành nghề thầy thuốc giao cho mình, thở hổn hển, lộ ra bén nhọn răng nanh, gian nan thắng được đối thủ, một vị khoa hậu môn trực chảng diện dịch sĩ. Trong tay đối thủ bệnh hóa vật vượt qua 10 cái, mặc dù một cái bệnh hóa vật y lực đều không phải là rất mạnh, nhưng năng lực lại phức tạp, thừa vận so với Nguyên, khoa hậu môn trực chẳng coi như là càng thêm đứng đầu con đường. Tại Thừa vận Tây Nam địa khu, vì có chút mọi người đều biết cùng không mọi người đều biết nguyên nhân diệt dịch sĩ khoa hậu môn trực tràng càng nhiều cái này cùng huyền nguyên tim cùng nhãn khoa nhiều có chút không giống một bên tiếng vỗ tay còn chưa kết thúc phía trên lễ bộ thượng thư đỗ linh hân cũng là mạnh bị gạo bạo vì tiền hàng người nói tới nói lui một bộ lại một bộ chỉ có thể nói một chút vương triều thừa vận hành chính biên chế Trung quanh các học giả không biết lắm dịch đấu nhưng khẳng định là nhìn hiểu dịch đấu bọn hắn so với trung quanh giao lưu hội tuyển thủ mà nói muốn càng thêm vương phấn như thế vương triều thừa vận kế tiếp diện dịch sĩ ra trận lại một thừa vận thường gặp con đường khoa miệng Tại Vương triều Thừa vận bên trong Nam khu vực, Quý Châu người ở đó thích dùng ăn một loại tên là nhân nhiều lần hoặc là ngọc tử thuốc bắc, nhưng thân mình kia thuốc bắc hội dẫn đến bệnh hóa khoa miệng, dẫn đến Quý Châu diệt dịch sĩ khoa răng miệng càng nhiều. Bây giờ, không ít Vương triều Thừa vận diệt dịch sĩ đang hướng triều Đình rắn luôn, thủ tiêu nhân nhiều lần công khai buôn bán. Mà Huyền Nguyên bên này, ra sân là Cố Dịch. Huyền Nguyên cố ra xong tử, cuối cùng ra sân a. Phía dưới, có người nhận ra Cố Dịch. Học viện y đệ nhất Huyền Nguyên 1 năm tái sinh, chẳng qua thực lực cũng không đủ. Cố Dịch có chút thất vọng, hắn nguyên vốn cho là mình đối thủ sẽ là Thừa vận đại gia tộc con cháu tối thiểu nhất cũng là trương hậu đức dạng này người sau đó cũng không có tốn quá nhiều công phu cố dịch vì một sinh đẹp trọng kích đánh bại đối phương diện dịch sĩ khoa miệng lận tiêu hạ chậm rãi ngồi ở dưới đài nhìn cố dịch ra tay cố dịch người này cũng tại lận tiêu hạ tin tức trong danh sách thực lực bình thường chẳng qua trước mắt dường như đi theo chu chấp coi như là chu chấp tiểu đệ nếu như cố dịch nghe được câu này hẳn là sẽ vô cùng phẫn nộ đáng tiếc hắn không có có ung thư lực lượng chẳng qua rất nhỏ nhìn tới chỉ là một được tại không biết biển lớn biên giới lục tìm vỏ sò người mà thôi Ồ, còn có nghiện lực lượng ngược lại là có nhiều độc lứa qua, cố dịch cũng không có địch thu nghiễm như thế nhãn khoa sức quan sát, hắn không có chú ý tới lận tiêu hạ nhìn chăm chú. Thời khắc này cố dịch vẫn còn đang suy tư, vừa nay kỹ thuật khớp dùng không thật là tốt, rất dễ dàng mài bọn, linh lực vậy tiêu hao quá lớn. Công dương chỉ cũng là biết là người. Một hồi nghiền ép về sau, công dương lão sư trực tiếp đem trường tử long đưa đi lên, đã từng bị thái tuế tinh quân một quyền đánh nổ học viện ý đệ nhị huyền nguyên tiểu ca. Đối thủ của hắn là đến từ tam đại gia một trong dẹp tan một vóc dáng nho nhỏ nội khoa diện dịch sĩ, kết quả vậy không ngoài dự đoán, thật sự đại gia tộc con cháu, hắn nội tình hay là so với bình thường lớp người quê mùa mạnh hơn quá nhiều. Thời gian trôi qua, ước chừng 4 giờ dưới chiều, tranh đấu bình thường đã chuẩn bị kết thúc. Tất cả mọi người hiểu rõ, tất nhiên lễ bộ thượng thư Đỗ Linh Hơn đến, dịch đấu thực sự không phải chuyên đơn giản như vậy. Đỗ Linh Hơn nhiệm vụ, nên còn có thay mặt hoàng đế, chặn tuyển ngự tiền quyết đấu người. Tiếp xuống, không biết còn có cái gì càng thêm đặc sắc dịch đấu đấy. Đỗ Linh Hơn hơi mở miệng cười. Giờ phút này, Lận Tiêu Hạ đứng dậy, được nữ quan lễ, sau đó đi về phía luận đạo trước sân khấu. Đúng hạ học cung hậu thổ nương nương đang trạng, người phụ nữ đang trạng, trực tiếp nhường giường như tất cả mọi người nín thở. Thừa vận tam kiệt thứ hai siêu thiên tài, nàng chuẩn bị muốn, nguy rồi, không phải là địch thu nghiễn đi. Cố Dịch trong lòng hơi động. Dựa theo trước đó chuyện đã xảy ra, rất có thể a. Chu chấp a chu chấp, ngươi nhìn xem, cô nương xinh đẹp là kẻ gây hại hoa đi. Địch Thu Nghiễn sắc mặt lạnh lùng, ngón tay nhẹ nhàng bên phải bên cạnh trên ghế điểm. Tới, có gan liền tới. Địch Thu Nghiễn không sợ hai chút nào. Mang Dịch diện lận tiêu hạ lần nữa chậm rãi thi lễ, đối với Huyền Nguyên sư phụ mang đội công dương chỉ. Công dương lão sư, ta nghĩ cùng Vị tiểu thư này, lĩnh giáo một phen. Ngày mai lại đến vạn chữ nhỏ ở tường 535, Thẩm ấu Lân VS Lận Tiêu Hạ, 2, chương 535, Thẩm ấu Lân VS Lận Tiêu Hạ, 2. Địch Thu Nghiễn là thực sự đã chuẩn bị xong, chỉ là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Lận Tiêu Hạ những lời này, cũng không phải đối với Huyền Nguyên vị kia mỹ nhân bang giá nói, mà là, kia cực kỳ hấp dẫn chú ý sư tử trắng, còn có một thằng buồn ngủ tại trên sư tử trắng tuyết trắng thiếu nữ. Chu chấp xem kỹ Lận Tiêu Hạ, hầu hắc nữ người này làm việc có chính mình một bộ suy luận, đối nàng cái lựa chọn này, Chu chấp cũng không ngoài ý muốn chỉ là bên người hoa gia thiếu gia lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, Hu, hu có thể ăn cơm chưa? bị công dương chỉ kêu thẩm ấu lân buồn ngủ nhộn nhèm, hổ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, lấy tay gãi gãi chính mình tóc trắng. công dương chỉ bu lại, ấu lân chuẩn bị đánh đối thủ là thừa vận hậu thổ nương lương nương. nghe được câu này, thẩm ấu lân đôi mắt khẽ động. ánh mắt dần dần rơi vào phía trước, luận đạo trì trung ương, cái đó mang dịch diện mèo chiêu tại hiểu điểm nữ nhân. ừm, thưa như là cái vô cùng đối thủ khó dây dưa đâu. thẩm ấu lân nhẹ giọng mở miệng, sau đó nàng vỗ vỗ phía dưới cự sư tử lớn quyết cầu. Đi thôi, Tuyết cầu. Tuyết Trang thiếu nữ nhẹ nói, ầm ầm năm. Tuyết sư tử trắng nhảy vọt bước vào trong ao. Tản ra ngột ngạt trầm thấp tiếng gầm âm. Huyền Nguyên Ngũ Ngự Sĩ Bạch sư thẩm ủ lần, nhảy vào trong ao. Dịch đấu thành lập. Lần tiêu hạ lần nữa hành lễ, bên hông. Nhóm kim nhỏ đã chuẩn bị hoàn tất. Tay áo dài phân phật, yêu nhã động lòng người. Tại Ngũ Ngự Sĩ bên trong, đối với Chu chấp mà nói, thần bí nhất chính là vị này màu trắng sư tử. Trắng nõn bộ mặt, còn có đồng dạng tuyết trắng tóc, lông mày. Lạnh nhạt khí chất, mơ hồ cuốn quanh sức mạnh dịch bệnh, để người kính nghi viễn chi. Bệnh bạch tạng bệnh nhân cùng thú ý hai thân phận diện dịch sĩ. Địch Thu Nhiên từng tại nói chuyện phím trong cùng mình nói qua, ngũ ngự sĩ bên trong chia làm hai cái lựa cấp. Lương Thần Sa, Địch Thu nghiễn tăng thêm Quý Tiêu hắn là cùng một cái lựa cấp. Mà Thẩm Ẩu Lân cùng Vạn Sào Hồ lại là một cái khác lựa cấp. Sư Tử Trắng là một cái duy nhất cùng Vạn Sào Hồ chiến đấu bất phân thắng phụ tồn tại. Hắn thân phận là trung tâm nghiên cứu di truyền huyền nguyên nghiên cứu viên, một cực kỳ thần bí cùng kinh khủng bí mật cơ cấu. Chu Trấp khẽ ngẩng đầu, nghị hội trung ương huyền nguyên lực không chê yếu kém, quyền lợi phân tán cũng có một chút chỗ tốt, đó chính là tồn tại một nhóm tiểu mà tình cơ cấu tích chứa trong đó nhìn mạnh mẽ mà có thiên phú diệt dịch sĩ. Bất quá, Địch Thu Nghiễn sau đó lại bổ sung một câu. Tại Địch Thu Nghiễn cùng Thẩm ấu Lân dịch đấu bên trong, nàng thường thường là chiếm tự phòng, Địch Thu Nghiễn phán đoán, Thẩm ấu Lân phần mắt phòng ngự tương đối yếu kém. Hậu thổ năng lực chu chấp gặp qua, hắn đối với hậu thổ cùng sư tử trắng ở giữa chiến đấu cảm thấy rất hứng thú. Huyền Nguyên sư tử trắng dường như chưa từng tại trường hợp công khai ra tay. Nhìn tới, huống hạ học cung nữ quan là vì cho vương triều thừa vận gia tăng một ít thông tin. Công Dương chỉ vậy thấy rất rõ ràng. Bất quá, loại hành vi này là qua lại Đối phương muốn thẩm ấu lân thông tin, phía bên mình, lẽ nào không nhìn thấy lận tiêu hạ sao? Như thế, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Năm nay giao lưu hội cái thứ nhất cao trào bắt đầu. Đối với tường chiêu, diêu quang minh dạng này người mà nói, chỉ cần vừa đối mặt, thì có thể hiểu được đến trên sân khấu hai cái tại chiến đấu diện dịch sĩ, cùng mình có bao nhiêu lớn trên lệnh, sức mạnh dịch bệnh phảng phất là núi lửa bùng nổ một phun ra, đem mọi thứ đều đẩy tràn ra tới. Từ trên thân thẩm ấu lân lan tràn, linh lực màu trắng, tựa hồ tại đem tất cả màu sắc cũng xóa đi, mặt đất còn có xa xa lận tiêu hạ linh lực, bệnh mạch tạng. Hậu Thổ Nương Nương bước chân kẽ nhúc đích, nàng ngón tay thon dài nắm bướm hảo trầm, sắc mặt bình tĩnh di chuyển tập bệnh. Tại dịch bệnh thế giới có rất ít cụ thể các bệnh, màu trắng lan tràn, đây cũng là thiếu sắt tố triệu chứng. Lật tiêu hạ hiểu điều thân thể đứng thẳng, màu sắc đang bị xóa đi. Hậu Thổ Nương Nương đôi mắt thận trọng, một bên chu chắp trước mắt tin tức lưu truyền, chỉ số bệnh hóa tăng lên, chỉ số bệnh hóa tăng lên, nguyên bệnh hóa bệnh bạch tạng dạng hội chứng cao nguy, bệnh bạch tạng bạch còn không phải thế sao vị kia dịch bệnh cấp long bạch bất quá, đây đúng là bạch thích nhất màu sắc. Cái này sư tử trắng cũng không đơn giản, như thật sự độc thủ, ngươi không nhất định năng lực đủ thắng qua nàng. Thiếu sắt tố, sơ hóa nội tạng, là nàng chính tại sử dụng diệt dịch thuật. Trên người nàng có thứ mà ngươi cần phẩm chất cao đoan, tìm cơ hội đi muốn một chút tế bào ạ. Nam Hải tử, đương nhiên muốn chủ động một chút rồi. Chu chấp mặt không biểu tình. Bệnh, bệnh tạng, đây là phi thường điển hình di truyền tập bệnh, nói đúng ra là đột biến gen. Bệnh người thân thể đều sẽ ở vào thiếu sắt tố trạng thái, tình huống cụ thể chính là tượng thẩm ấu lân như vậy, da cùng lông tóc trở nên thuần bạch sắc, tại dịch bệnh thế giới, dạng này màu trắng muốn càng thêm đơn thuần một chút. Linh lực cùng sức mạnh dịch bệnh xoay quanh, to lớn luận đạo trì bên trong, hai cái huyền nguyên siêu thiên tài chiến đấu đang hưởng hực khí thế. Mà trước đó tham gia dịch đấu giao lưu hội thành viên, tại lúc này cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Dẹp dung hòa trương hậu đức trên mặt không có quá nhiều nét mặt, chỉ là có mơ hồ không cam tâm. Thẩm ấu lân không chỉ là bệnh bệnh tạng bệnh nhân, hay là thú ý để mang theo nhìn sư tử trắng tuyết cầu thân mình thực lực, cung cấp bệnh thai chỉ kém một bước ngắn, sợ là căn vốn là vì chủ nhân áp chế cảnh giới của mình mà thôi. Chính nghĩa hai đánh một, vương triều thừa vận tiêu ngạo hậu thổ nương nương đang bị toàn bộ hành trình áp chế, nhưng chỉ là phát ra linh lực. Còn có kêu bén nhọn trảm dịch đao không ta thì khiến người ta cảm thấy một loại đến từ sâu trong linh hồn lạnh léo Tay áo dài rơi xuống. Lận Tiêu Hạ nhìn xem lên trước mặt sư tử trắng cùng nó có chút hở hứng chủ nhân. Phổi thoáng có chút sơ hóa, hẳn là vì vừa nãy quá mức tiếp cận nguyên nhân. Ngón tay vậy bắt đầu không bình thường địa trắng bệnh. đồng thời, dạng này ô nhiễm trắng đã nhanh muốn đi vào trùng khu thần kinh. Lận Tiêu Hạ bình tĩnh nghĩ, bệnh bạch tạng, bệnh bạch cầu, tên không sai biệt lắm, hiệu quả hoàn toàn khác biệt đấy. Thế giới dịch bệnh thật có ý tứ. Giờ phút này, Chu chấp đã tạm thời rời đi giao lưu hội hiện trường. Lý do ngược lại là sao cũng được. Hiện tại Hoa Thiên cái đó bản thân ở đâu thoải mái nhìn xem nữ nhân đánh nhau. Chu chấp đã vô cùng chú ý, Hoa Thiên ánh mắt trên cơ bản không chút rời khỏi Lận Tiêu Hạ. Căn cứ vào trước đó tu hành xong tu thuật tiền đề, Chu chấp cho rằng Hoa Thiên hiện tại đầy trong đầu cũng đều là màu vàng phế liệu. Tránh đi thủ vệ cùng đám người. Máy truyền tin vang lên. Chu chấp mặt không biểu tình. Có gì muốn làm, Lâm Công công? Chu chấp lần này trực tiếp mở miệng. Lâm Triều Anh trong thanh âm có chút kinh khủng, "Ngươi, ngươi?" Chu chấp mở miệng, "Có tin tức gì muốn cung cấp?" Lâm Triều anh cưỡng ép hấp chế xuống tâm tình của mình, Chu chấp, tổng bộ Hạnh Lâm vệ Hạnh Lâm gửi tới thông tin. Có không biết Nhân Long, tại trước đây không lâu đã tới cùng. Chu chấp gật đầu một cái, "À, như vậy à, Nhân Long mặc dù là trấn phục thiên địa tồn tại, nhưng một người long. Đối với Vương Triều Thừa vận mà nói, căn bản là một kiện ghê gớm sự việc a." Lâm Triều anh trầm mặc một hồi, "Không phải một, mà là 4." Chương 536, Ngự tiền quyết đấu, rồng trong loài người, Một, chương 536, Ngự tiền quyết đấu, rồng trong loài người, một. "Hiểu rõ." Chu chấp mở miệng, Tiếp xuống ta sẽ hoán đổi thành máy truyền tin cúc áo đặt ở trong thay, có thể tùy thời liên lạc, liên hệ tình báo. Dược phẩm thần võ tối một đời mới sản phẩm, thậm chí ngay cả trên thị trường đều không có đại quy mô bắt đầu tiêu thụ. Chẳng qua Lâm Triều anh cũng không có cái gì tỏ vẻ, hắn chỉ là gật đầu một cái, thừa vận nội kinh phần dưới đã đặt ở cấm thành bên trong nơi nào đó, đi hướng cấm thành bên trong tham gia ngự tiền lúc quyết đấu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chu chấp không nói gì, dập máy máy truyền tin. Mỗi người Long, đều là khổng lồ linh lực tụ hợp thể. Vương Triệu thừa vận tự nhiên có biện pháp có thể theo dõi bước vào thủ đô nhân Long. Chu chấp vốn là nghĩ, An Chi Ngã đến bị phát hiện, không nghĩ tới. Lâm Triều anh lại còn nói, có dòng dã bốn người Long, đã tới thủ đô thừa vận. Mỗi cái rồng trong loài người đều là chiến lược tính vũ khí, đại biểu thời đại này diệt dịch sĩ cao phong, như là An Chi Ngã cùng Lệ Hư Na như vậy đột nhiên xuất hiện vô danh nhân Long là cực tiểu số. Tuyệt đại đa số nhân Long cũng sẽ ở chính mình lệ thuộc tổ chức trong thế lực hoạt động. Bình thường, rất không có khả năng dạng này gióng chống khua chiêng bước vào người khác địa bàn. Bốn người Long, nếu như trong đó có một người là An Chi Ngã, kia ngoài ra ba cái là ai? Chu chấp ánh mắt lạnh băng Thủy Đức Đảng cái đó giả nhượng, muốn tại thừa vận sinh sự, nếu như nói những người này long. là hắn kêu đến, phải nói được thông, rốt cuộc, giả nhượng đã từng là Nhân Long, là bây giờ trưởng sinh người, những người khác Long, hẳn là cũng cùng hắn có chút tình cảm. Căn cứ Chu chấp hiện nay đạt được thông tin, Thủy Đức Đảng mục tiêu, hẳn là ngự tiền quyết đấu. Vì Hoa Gia Hoa Thiên làm đầu đầu binh, ảnh hưởng toàn cục. Chỉ là, không đến Nhân Long, làm sao ảnh hưởng đâu? Các loại. Chu chấp thần sắc khẽ động. Là phải mới về nguyên lý thuyết người đứng đầu, trong chính trị nội dung, Chu chấp gần đây cũng biết không ít. Ngự tiên quyết đấu. Là huyền nguyên phái ra mấy cái diện dịch sĩ, cùng thừa vận phái ra mấy cái diện dịch sĩ đến tại hoàng đế trước mặt tiến hành thi đấu biểu diễn. Nếu, chu chấp có ý tứ là nếu, tại ngự tiền quyết đấu trong quá trình, một vị nào đó huyền nguyên tiên tài bị giết chết. Sự việc, thì lớn rồi. Huyền nguyên cùng thừa vận, xưa nay thì có hiềm khích. Như là chuyện này thật sự xuất hiện tại giao lưu hội bên trên, chỉ sợ quét sạch biên cảnh chiến tranh, liền sẽ trực tiếp bùng nổ. Bây giờ lục quốc, vốn là nội loạn không ngừng trước đó huyền nguyên vì địch thu miễn ghi chép về chứng mù loà sự việc cùng cực lạc vậy sản sinh xung đột hai phe cao tầng không biết ở trong bóng tối làm thế nào lợi ích độ nhường cùng hiệp thương sau đó lại là phi nga thành tam quốc không chiến Phản phất có một cái bàn tay vô hình ở sau lưng điều khiển tất cả còn chưa đạt tới nhân long liền rất khó tại thế giới dịch bệnh có gậy phong vân năng lực chu chấp thu lại cảm xúc nhìn về phía xa xa ứng hạ học cung phía trên tầng mây tại trên máy truyền tin đánh mấy chữ thừa vận trung tâm cấm thành hoàng đế chỗ ở giờ phút này thượng dương cung trong cự hình mạc liêm Ở phía trên bóng người bao trùm, dưới đại điện, một cái cao lớn ảnh tử đứng vững, đối với phía trên kia chí cao vô thượng thân hình. Vậy hạ, bên ngoài người tới long, đã tùy thời chờ phân phó. Tiểu này quang minh chính đại hành vi, căn bản không có che đậy. Nhìn tới, những người kia là thực sự chuẩn bị tại ngự tiền quyết đấu bên trong làm khó dễ. Cao lớn ảnh tử thân mang dịch trang, phản phất là thế gian tất cả sáng ngời trung tâm, cho dù là đây xưng là thiên hạ đệ nhất, vậy hảo không đủ. Hoàn Mỹ, thậm chí tại Hoàn Mỹ phía trên, rất nhiều gia tộc thế lực cũng tại quan sát quan gia ra tay. Phía trên, Mạc Liêm phía sau Tiêu hư ảnh giật giật. Thừa vận hoàng đế chậm rãi mở miệng, mang theo một ít bình tĩnh. Lục Quốc đều biết, Triệu Cẩm Tú là thiên hạ đệ nhất. Có người đang những người kia long, lật không nổi cái gì bọt nước tới. Hoàng đế nói đến đây, hơi dừng lại một chút. Những người kia, muốn là dân sinh khó khăn, lục quốc đại loạn. Chấm, thì cho bọn hắn một cơ hội, cho bọn hắn một sân khấu. Nhưng những người kia, tại chấm trước mặt, thật tốt biểu diễn, tiệt thể, đem những cái được gọi là thủy đức người, toàn bộ loại bỏ ra ngoài. Giọng hoàng đế, giống như vực sâu vạn trượng phía dưới bình tĩnh mặt nước. Phía dưới, Triệu Cẩm Tú khuôn mặt tiếp túc gương mặt kia có thể xưng là tuấn mỹ, bạch mã ngân thương, thừa vận đệ nhất diệt dịch sĩ, những người kia long, ta lại đối phó, nhưng bên cạnh ngươi chỉ động đầu. mục tiêu của bọn hắn không chỉ có là chiến tranh, cũng là ngươi. Triệu Cẩm Tú thần sắc lạnh nhạt, tử chiếu không tại, ngươi muốn dùng những kia hoàng gia cung phụng sao? ở trong đó không biết xâm nhập vào bao nhiêu. Hoàng đế ngắt lời Triệu Cẩm Tú, cái này không cần ngươi quản, đi làm ngươi nên làm sự tình. Triệu Cẩm Tú gật đầu một cái, quay người rời đi. và Chu chấp về đến Lung hạ học cung luận đạo chỉ, cảnh tượng đã kinh biến đến mức cực kỳ phá toái. Thẩm Ốu Lân cùng Lận Tiêu Hạ đánh nửa cách giờ, đã đem luận đạo đài đánh cho tàn phá không chịu nổi. Trung quanh nguyên bản lã vọng vương cần diệt dịch sĩ cấp chủ đao sắc mặt đều đã biến hóa. Hai cái cấp chính thức diệt dịch sĩ đánh nhau tạo thành lực phá hoại, cùng cấp chủ đao không có gì khác biệt. Đặc biệt cái đó Huyền Nguyên thú y kia, cùng sư tử trắng hiệp đồng tác chiến, phối hợp địa dường như một thể, ô nhiễm trắng cùng sơ hóa nội tạng hai đạo diệt dịch thuật kéo dài tiêu hao. Dù là Lận Tiêu Hạ một thẳng giữ một khoảng cách, nhưng vẫn sẽ bị Thẩm Ốu Lân cao tốc đuổi kịp. Đồng thời, cái đó trên người thú y còn có không ngừng lan tràn sức mạnh dịch bệnh, khóa chặt Lận Tiêu Hạ dưới tình huống bình thường, bình thường diệt dịch sĩ sống không qua 10 phút đồng hồ rồi sẽ bệnh hóa. bất quá hậu thổ nương nương thế mà thành thạo điều luyện, thời gian đánh cho quá dài, hai cái diệt dịch sĩ còn chưa đánh xong, liền trực tiếp bị Đỗ Linh Vân kêu dừng. dịch diện mèo chiêu tài lận tiêu hạ ung dung không đội, chẳng được không nhiều bình thường ngón tay dần dần khôi phục. nàng hướng về phía phía trước sư tử trắng con người, ôn nu mở miệng, huyền nguyên ngũ ngự sĩ, thật sự rất lợi hại đấy. thần ấu lân ánh mắt rơi vào trên người lận tiêu hạ thật lâu, khẽ gật đầu một cái, cưới lấy sư tử trắng đến một bên khác bắt đầu nghỉ ngơi. coi như là ngang tài sao? Chu chấp có chút tức giận. Thì bao lần toàn bộ hành trình thì dùng sơ hóa nội tạng cùng ô nhiễm trắng hai chiều, mà Lận Tiêu Hạ cũng giống vậy, thậm chí ngay cả thành thứ hai trạm dịch đao tự ngã đều vô dụng. Hai người cũng đều biết, không thể nào ở chỗ này sinh tử tương bác. Không thú vị. Giờ phút này, một thanh âm vang lên. "Đỗ đại nhân, dạng này giực đấu, cũng không đủ tận tính a." Nam nhân đứng dậy, trên người hắn giống như lan tràn ra vô số sóng biết xương cốt khép mở âm thanh. Nhất tộc Hoa thị Hoa Thiên, cuối cùng ra sân. Chu chấp ánh mắt khóa chặt. Đỗ Linh huân đương nhiên biết nhau Hoa gia thiếu gia, hắn mang theo ý cười nhìn về phía Hoa Thiên. Hoa Thiên đồng học nhìn lên tối có ý tưởng gì hay Hoa Thiên nhẹ giọng mở miệng đại nhân không phải là vì lựa chọn tại thánh thượng trước mặt ngự tiền quyết đấu nhân viên sao Ta Hoa Thiên tự tiến cử khiêu chiến Huyền Nguyên ngũ ngự sĩ Hoa Thiên giỗi ngón tay chỉ hướng mỹ nhân băng giá Địch Thu Nghiễn, không là tiểu đả tiểu nháo như vậy là chân chính dốc toàn lực thuộc về diện dịch sĩ dịch đấu coi đây là ngự tiên quyết đấu Trâm Mặc Đỗ Linh Vận nhìn Hoa Thiên thần sắc của hắn có hơi suy tư sau đó nhìn về phía đoàn giao lưu Huyền Nguyên một phương Công Dương chỉ muốn nói cái gì nhưng Địch Thu Niễn đã đứng dậy. Đỗ đại nhân, ta có một vấn đề. Ngự tiền quyết đấu là một đối một sao? Đỗ Linh Vân ho khan một tiếng, trên lý luận mà nói đúng vậy, nhưng cũng không có văn bản rõ ràng quy định, lần này thánh thượng chỗ yêu cầu là đầy đủ đặc sắc, đại biểu tương lai dự đấu. Địch Thu Nghiễn gật đầu một cái, nàng giơ lên máy truyền tin của mình. Đây là 5 phút đồng hồ trước đó, Chu chấp nói cho ta biết, hắn muốn tại ngự tiền quyết đấu bên trong khiêu chiến Lận Tiêu Hạ, đã như vậy. Giọng Địch Thu Nghiễn mang theo lăng liệt cùng một tia không để lại dấu vết này cẳng. Hai đối hai? Chưa bao giờ có hai đối hai dự đấu, không biết. Đỗ đại nhân còn có chưa vị ý như thế nào không phải lận tiêu hạ vs chu chấp cũng không phải địch thu nghiện vs hoa thiên mà là địch thu nghiện cùng chu chấp vs lận tiêu hạ cùng hoa thiên hai đối hai thú vị lận tiêu hạ sướng sở sau đó trong mắt mang ra ý cười nghe tới rất không tuổi ta đồng ý hoa thiên khuôn mặt nghiêm túc dường như căn bản không có nghĩ đến vị tia trong truyền thuyết chu chấp hội đến một màn như thế trầm mặc một hồi hắn chậm rãi ngẩng đầu lộ ra nụ cười được chương 537 trăm tiền quyết đấu giống trong loài người 2 chương 537 trăm tiền quyết đấu giống trong loài người hai Ung Hạ học cung giao lưu hội tối buổi chiều. Qua loa kết thúc. Hán nguyên nhân, tự nhiên không cần nói cũng biết. Thật hay giả? Hai đối hai dịch đấu. Cố Dịch đánh giá địch thu nghiễn. Đây là cái gì phối trí? Chu chấp tăng thêm địch thu nghiễn, không nói địch thu nghiễn, Chu chấp nhưng là bây giờ đệ nhất nhân thế hệ trẻ huyền nguyên, ngay cả vạn xào hồ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây quả thật là Chu chấp nói. Công Dương chỉ nhịn không được hỏi. Địch thu nghiễn sắc mặt lạnh lẽo, rất bình tĩnh đem chính mình chạm dịch đao trang thượng huyền nâng lên. Bên hai, mắt đổ trang trí hơi run nhẹ. Công Dương lão sư, giao cho chúng ta liền tốt. Địch Thu Nghiễn chậm rãi đứng dậy, tia xíu siêu ôn nhu tuyến, giống như có thể đem mọi ánh mắt mua chuộc. Lần này ngự tiền quyết đấu, cũng không chỉ là một hồi thi đấu biểu diễn đơn giản như vậy. Dứt lời, Địch Thu Nghiễn nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Cố Dịch khuôn mặt ba động, nếu như là bình thường dịch đấu, Chu chấp căn bản sẽ không đưa ra hai đối hai, chí ít vì Cố Dịch đối với Chu chấp hiểu rõ mà nói, hắn cũng không phải một thích dịch đấu người. Công Dương lão sư, tiểu theo Địch Thu Nghiễn nói tới đến đây đi, nhường những bạn học khác chú ý một chút an toàn, có lẽ có đại sự muốn xảy ra. Công Dương chỉ ho khan một tiếng luôn cảm giác địch thu miễn củng cố dịch hai người có chút nhỏ nói thành to nơi này chính là vương triều thừa vận thủ đô mà buổi chiều địa phương muốn đi càng là hơn thừa vận trung tâm trung tâm bắt đại biểu hoàng đế trụ sở khắp thiên hạ sợ là không có gì đây nơi này càng địa phương an toàn bất quá nếu là chính mình dẫn đội học sinh cũng muốn cho chút ít mặt mũi công dương chỉ phất phất tay ra hiệu chờ đợi giờ phút này hai đối hai dịch đấu tin tức ẩm. đang theo ung hạ học cùng hướng ra bên ngoài quyết tán hiện tại thủ đô cung thậm chí trái phải nhĩ hải này một một khu vực lớn cũng biết nhìn đến từ Huyền Nguyên thế hệ tuổi trẻ Diệt dịch sĩ đang cùng Ung Hạ học cung tiến hành giao lưu. Đồng thời, tại giao lưu hội qua đi, đều sẽ chọn tuyển ra ưu tú nhất Diệt dịch sĩ tại chí cao thánh quân trước mặt, trước điện diễn võ, dự tiền quyết đấu. Nguyên bản còn tưởng rằng là một đối một chiến đấu, hoàn toàn không nghĩ tới. Nghe nói sao? Lần này giao lưu hội dịch đấu không là một đối một. Ừm. đó là cái gì? Hai đối hai. Chưa nghe nói quá Cái gì? Còn có dạng này dịch đấu cách thức sao? Trên phố, nghe đồn giống như thủy triều đánh tới. Nếu là bình thường hai đối hai dịch đấu còn chưa tính căn cứ hiện nay tuân ra tới ngự tiền quyết đấu nhân tuyển, huyền nguyên vương là địch thu nghiễm cùng chu chấp, mà vương triều thừa vận thì là lận tiêu hạ cùng hoa thiên. danh sách vừa ra tới, thừa vận bên này thì sôi trào. địch thu nghiễm là đời này ngũ ngự sĩ, vậy là trước kia thất chiếu tinh một tròng, danh tiếng kia cùng thực lực truyền lại xa xưa. nhưng chu chấp, rốt cuộc bình thường dân chúng có thể không có cách nào nhường tivi nhận được đến từ huyền nguyên đài truyền hình tín hiệu. chu chấp tên này nghe tới lạ lắm, bởi vì đây là gần một năm mới xuất hiện huyền nguyên diệt dịch sĩ thiên tài. tại nửa tháng trước đó, hắn ở đây huyền nguyên ở trước mặt tất cả mọi người. Hướng vạn gia đệ nhất huyền nguyên vạn xào hồ khởi xướng dịch đấu khiêu chiến, chiến thắng, hiện nay Chu Chấp chính là huyền nguyên đệ nhất nhân. Ta dựa vào, thật hay giả. Có sắc mặt người cũng thay đổi. Cái đó vạn xào hồ trước đây không phải tại Lido cùng địa tạng đánh một cái ngang tay sao. Chu Chấp có thể đánh bại vạn xào hồ, này chẳng phải mang ý nghĩa, hắn vậy có thể đánh thắng thừa vận đệ nhất địa tạng. Thật sự, ta tại huyền nguyên có thân thích. trà lâu bên trên, nam nhân thấp giọng mở miệng ta còn nghe nói một việc, cái này chiu chéo, sinh hoạt tác phong rất không bị kiểm chế, không chỉ cùng huyền nguyên mỹ nhân dưới trang địch thu nghiễm là người yêu quan hệ, còn cùng những người khác thật không minh bạch, này là của ta tin tức làm à, thực hư không chịu trách nhiệm, thái quá, của ta địch nữ thần a làm sao lại như vậy thích dạng này người, tiếng đều rên vang lên, trà lâu sát đường trên chỗ ngồi, đầu đội lên một đóa hoa mai dịu dàng ngoan ngoãn nữ nhân buông xuống trong tay xích hồng sắc sách, môi son điểm nhẹ, uống một hớp nước trà, bất kể khi nào, vương Triều thừa vận trà cùng điểm tâm, đều là hàng đầu, an chỉ ánh mắt của ta lưu động. Mặc dù chỉ là tại thủ đô một góc, nhưng hắn linh lực lại như là tơ bông bình thường, đã sớm trải rộng. Một loại mang theo sát ý linh lực, còn có thế lực khác nhân Long cũng tới a. An Chi ngã trong đôi mắt, máu chảy lấp loe mà qua. Trong hư không, không cách nào bị người rình bỏ mắt như là hào ảnh một xuất hiện. An Chi ngã tiểu thư, hiện nay đã xác định, gần đây theo bên ngoài đến người tới Long, bao gồm người đang bên trong, tổng cộng có 4 vị. Đến từ hắc ám thế giới diện dịch vua sát thủ, là thích bẻ gãy người khác chạm dịch đao ác lừa người. Một cái là theo phương thế tới người lữ hành, căn cứ phán đoán ban đầu có thể lệ thuộc vào đội quân cai nghiện y lề bộ cái cuối cùng còn không có dò cha rõ ràng hắn hành tung như sóng nước phơi phới căn bản là không có cách thấy rõ an chi ngã khẽ gật đầu một cái thay đổi thon dài trắng non cái cổ nhìn về phía ngoài cửa sổ đường phố phun hoa trên đường phố đám người rộn ràng giao hàng lâm thanh điểm tâm cùng các loại ôn hòa thảo dược hương khí giao hòa vào nhau muốn xảy ra đại sự an chi sóng mắt của ta lưu chuyển. thừa vận hoàng cung cấm thành tiên quyết đấu trả tuyển danh sách đứng đắn qua tầng tầng báo cáo thẳng tới thiên tính đưa đến hoàng đế trong tay đọc rất nhanh, đạt được hoàng đế phê chuẩn, tin tức ngầm biến thành chính quy thông báo. Bốn vị ưu tú nhất thế hệ tuổi trẻ diện dịch sĩ đem ở thời đại này đại biểu diện dịch đỉnh núi 8 người một trong, dương phát hiện mình tất cả. Lại sảnh, Thủy Ngân nhất cùng Hoắc Hành Tôn đã được đến thông tin. Cánh tay dài nhân Long Thủy Ngân nhất nhãn cầu bên trong, một vòng ngần tảng kinh dị lấp lóe mà qua. Thượng Như đang tự hỏi cái gì? Hai đối hai dịch đấu, nếu như là thật sự vì thắng lợi mà đi đây, đem địch thu đổi thành thẩm ấu lân hội càng tốt hơn một chút. Màu trắng vải nhân Long Hoắc Hành Tôn thanh âm khàn khàn vang lên, "Bất quá, như vậy vậy không có vấn đề gì." Ngự tiền quyết đấu, tất nhiên hoàng đế muốn dốc toàn lực, thì phải làm cho tốt thất bại chuẩn bị. Nếu như thừa vận bên trên là điệu tặng, mọi người còn phải hơi tự hỏi một chút. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thủy Ngân nhắc nhẹ giọng trả lời, tay hắn nhẹ nhàng bỏ vào ống tay áo trong. Giờ phút này, giao lưu hội cùng ngự tiền quyết đấu thể lệ. Hoa Thiên mang theo chu chấp trở về một chuyến hoa phủ. Nói đúng ra, là tốn một chuyến giả nhượng. Giả nhượng người này là thực sự ngoan được không được? Hoa Thiên nhường hắn luyện đan, hắn thì mánh mánh luyện, đột xuất một ngoan ngoãn. Thiếu gia, những đan dược này đều là vì ngài chuẩn bị. Đặc biệt viên này vạn thọ trường sinh hoàn, giả nhượng yêu cung cực kỳ thấp, hai tay dường như muốn rủ xuống rơi xuống đất phía trên. Tốt, tốt, rất tốt. Hoa Thiên mang trên mặt ý cười, "Giả nhượng, chờ ta vào ở địa bộ sau đó, tất để ngươi chữa lành tổn thương nhân long quay về cảnh giới nhân long." Giả nhượng cũng là híp mắt, vẻ mặt hoài ái, "Lấy đi đan dược. Hoa Thiên đi tìm nhà của Hoa gia chủ, phụ thân của mình Hoa Đô. Lần này giao lưu cũng không có nhường chu chấp nghe được, ước chừng là dịch đấu trước giáo dục phân đoạn. Mãi đến khi mọi việc đã sẵn sàng, Hoa Thiên đi tại chu chấp phía trước. Hoa ẩn Chu chấp có hơi không người, ở, thiếu ra." Giọng Hoa Thiên rất là bình tĩnh, "Giả nhượng người này, giáp tâm hại người, ngươi biết hắn muốn làm gì sao?" Chu chấp lắc đầu. Hoa Thiên liền trực tiếp mở miệng, "Hắn muốn ta chết, chết tại." Ngự tiên quyết đấu phía trên. Chương 538, tiêu diệt giả nhượng, đoạn hắn trường sinh, 1, chương 538, tiêu diệt giả nhượng, đoạn hắn trường sinh, 1. Hoa phủ, quát cốt thiên phủ. Chu chấp đối với hoa công nhận của trời độ đã rất cao. Nhất tộc hoa thị sinh ra thiên tài, nếu như là loại đó vô nào phế vật, vậy quá không có ý nghĩa. Hoa Thiên mang trên mặt cười lạnh, trên người của ta có giả nhượng hạt giống ung thư muốn coi ung thư lực lượng, đây vốn chính là cơ sở, nhưng chỉ cần ăn những đan dược này, đặc biệt viên này vạn thọ đan thì không đồng dạng. Giả nhượng lao hồ ly này là có thể khống chế cơ thể của ta hoàn thành bệnh hóa, biến thành quái vật, ngươi đoán đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Đang biểu diễn tính chất trong trận đấu, xuất hiện nhân viên chết đi, thậm chí là Hoa Thiên loại thân phận này nhân viên tử vong. Nếu là có tâm người lại thêm dầu vào lửa, tất nhiên diễn biến thành không cách nào nghịch chuyển sự kiện chính trị. Hoa Thiên trong mắt mang theo phúng, vì trọng phán hề có ý hiểu bộ bối cảnh cho nên không để cho mình giết địch thu nghiễn, lại sợ chính mình đánh chẳng qua đối phương mạnh hơn tồn tại, mà trên người mình thả ở bệnh hóa hạn giống. bất kể kết quả làm sao, giả nhượng kích động huyền nguyên cùng thừa vận kế hoạch tất nhiên có thể thực hiện. nghe đến đó, chu chấp không thể không nói một câu. hoa thiên nguyên lai like cái gì cũng thấy rõ ràng. một đã từng nhân long như thế địa không lương uốn gối, cho mình lựa đan tìm xử nữ cũng không có để hắn thả lòng cảnh giác. kia, thiếu gia tiếp theo làm thế nào? chu chấp mở miệng do hỏi, hoa thiên sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, ẩn ẩn, ta mới vừa từ phụ thân của tôi chỗ nào đạt được nguyên một chi quát cốt tiểu đội người đến đốc chiến, đem giả nhượng giết. Hoa Thiên hay là người bình thường? Hắn không có nói với Hoa ẩn ra câu kia ngươi đi đem giả nhượng xử lý. Được rồi, thiếu gia. Chu chấp không người nói, nhìn Hoa Thiên đi xa bóng lưng, Chu chấp nhẹ nhàng ngẩng đầu. Ban đầu, Chu chấp thì không cho rằng lần này trùn phản diện là Hoa Thiên. Hoa Thiên tại có chút góc độ nhìn lên tới có chút quá ngu. Bất quá, từ hiện tại đến xem, cũng không như thế. Hoa Thiên từ vừa mới bắt đầu thì thấy rõ ràng thế cục. Hiểu rõ giả nhượng cái gọi là nhường hoa gia biến thành gia tộc y dịa bộ chẳng qua là hoa trong gương, trong trong nước bình thường bánh vẽ. Tại quyết đấu trước đó, muốn giết giả nhượng. Chu chấp thần sắc không có thái chấn động lớn. Hoa Thiên tiêu diệt chỉ lệnh, vậy đại biểu một sự kiện. Đó chính là, giả nhượng hẳn là cũng ở trong bóng tối cả một chút động tác. Thì như nói, gọi tới một cái hoặc nhiều người long. Chu chấp cảm thấy sự việc càng ngày càng có thú vị. Tiêu diệt giả nhượng, chuyện này chính là Chu chấp muốn làm. Ung thư lực lượng từ trên thân người thường căn bản không lấy được bao nhiêu. Dường như là uống rượu bình thường, muốn uống thì uống cốc hầm. Khoảng cách, Ngự tiên quyết đấu 2 giờ. Quát cốt thiên phủ, Ma phương sĩ phục lão giả đang quạt lửa lò. Bình tĩnh luyện nhìn đan dược. Dạ nhượng trên mặt nếp nhún, giống như là giao lưu xen vào nhau ruộng đồng đường phân cách. Hắn quanh thân, sức mạnh dịch bệnh quân quanh, giống như không giờ khắc nào không tại an mòn, suy bại huyết nhục của hắn đồng dạng. Chỉ là, giả nhượng huyết nhục lại tại mỗi giờ mỗi khắp địa đổi mới. Trên mặt đất, không ít dị thường dòi bỏ thi thể, tựa hồ là vì luyện đan tạo thành ảo ảnh, nhìn lên tới méo mó vô cùng. Khu khu Cụ, chúng ta Hoa Thiên thiếu gia thực sự là thông minh. Hắn hao tốn lớn như vậy tài nguyên, thế mà theo giới diện dịch hắc ám mời tới hình luyện. Nhìn lên tới, là đoán chắc ta cũng sẽ mời người lòng. Đến là kế hoạch của ta hộ thống. Dạ nhượng nhẹ nói. Hắn có chút còn nhìn độc hơi đứng thẳng lên. Cánh cửa bên ngoài. Hoa gia tinh anh diện dịch sĩ đội ngũ quát cốt đã võ trang đầy đủ. Ngũ đại diện dịch sĩ cấp chủ đao, tăng thêm gần như hoàn thiện diện dịch đoàn đội, dường như có thể xâm nhập hắc ám, tham dò không biết gì tích bệnh hóa. Chuẩn bị, bắt đầu hành động. Linh lực cùng trảm dịch đao đồng thời hành động. Mang tới, khó mà diễn tả bằng lời nặng nề cảm giác cùng sát ý. Trước lò luyện đan, một giọng ôn hòa vang lên, giống như mỗi nói một chữ, đều sẽ có hoa đám sinh trưởng. Hoa gia cũng là giỏi tính toán, gia nhượng, nơi này là hoa phủ, ý thức của ta duy trì không được bao lâu giải quyết hết sau đó, đến cấm thành tìm ta tụ hợp. Giả nhượng trên mặt bao trùm một tầng thật mỏng mỉm cười. Nếp ôn càng biến đổi thêm địa thâm thúy. Được rồi, đại nhân. Cùng lúc đó, đại môn bị đá văng. Hoa gia diệt dịch sĩ, tản ra sát khí. Chậm rãi nhìn về phía trước lão giả. Chư vị lão gia, giả nhượng ở chỗ này, cho mọi người thỉnh an. Già nhượng túi đầu xuống, nhìn lên tới rất giống là một vị cung thuận lão giả. Chu chấp hành tẩu tại hoa phủ quát cốt thiên phủ bên ngoài, đồng thời dần dần xâm nhập nội bộ. Hoa gia đối với hoa thiên hành vi, dường như cũng không thêm vào khống chế. Nói đúng ra là cũng không thèm để ý, hay là giả bộ như không biết. Chu chấp bước chân rơi trên mặt đất, phát ra sàn sạt tâm thanh. Có tinh xảo song cửa sổ hành lang, mang theo ôn nhu mùi hương sân giờ phút này cũng biến thành mạc danh sơ sát tiêu điều lên. Thừa tướng Hoa Thiên Thu chưa bao giờ xuất hiện. Cái này khiến Chu chấp nhanh chóng nghĩ thông suốt trong đó khớp, muốn nhường Hoa gia biến thành gia tộc thánh địa Y hệ bộ. Giảng đạo lý, ai không muốn? Mấu chốt là áp dụng phương án. Hoa Thiên nếu là lần này dựa vào Y thể bộ tiến, thu được đầy đủ lợi ích, thậm chí có thể bao trùm qua hoàng đế mang đến đấu đá, đó chính là thành công. Nhưng nếu là thất bại, Hoa ra cũng được, cùng Hoa Thiên nhanh chóng cắt trước sau không lỗ, được qua tinh xảo hoa mỹ hành lang, Chu chấp đi tới Hoa Thiên dinh thự bên ngoài. Hiện tại, Hoa Thiên dinh thự tiến tính dị thường, trong không khí mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Nơi đây chỉ số bệnh hóa đang đề cao. Nơi đây chỉ số bệnh hóa đang đề cao. Nguyên bệnh hóa, ung thư. Không hề đi chú, là cái gì ung thư? Đó chính là có sức mạnh trưởng sinh nhiều loại hợp lại ung thư. Chu chấp từng bước một đi lên bài giai, thân xác của hắn lạnh nhạt. Mở cửa, nhìn thấy chính là thi thể đầy đất, thịt vụn, máu máu lan tràn tranh đây tại bên trong không gian này. a, ngươi tới rồi, hoa ẩn thiếu gia. giả nhượng không người, một bộ khiêm tốn bộ dáng, hắn đục ngầu ánh mắt, xuyên thấu không khí, rơi vào trước mặt cái này sắp cảnh nộ thống khổ đáng thương trẻ tuổi trên người diện dịch sĩ. cái này hoa ẩn, nếu như không phải hoa thiên tử trung thư đồng, giả nhượng vẫn đúng là rất muốn đem hắn lưu tại bên cạnh mình. bất luận là chế tác đan dược thời điểm thủ pháp, liều lượng, thậm chí là lửa lò không chế, cũng có thể sương hoàn mỹ. giả nhượng tại quá khứ trường sinh năm tháng bên trong, cũng rất khó có người cùng hoa hận nhìn theo bóng lưng. thực sự là đáng tiếc, đáng tiếc, thật là đáng tiếc thắn duỗi ra ngón tay, hoa ẩn thiếu ra, tạm biệt. Phốc phốc. vô số xúc tu theo chu chấp phần dưới bụng méo mó mà ra. nói đúng ra, không phải xúc tu, mà là cùng loại với cây cối thân cảnh giống nhau thứ gì đó. những kia thân cảnh phía trên, kết nhìn từng cái quả thực, khôi u, già nhuận hít mắt, có chút say mê. trường sinh, trường sinh, cường đại linh lực, khủng bố hi hữu diện dịch thuật, những vật kia có thể khiến cho ta được đến trường sinh sao? xa xưa sinh mệnh như thế nào chỉ là nhân long, có thể so sánh. gia nhuận còn đang ở say mê lấy, kia cách đó không xa cũng đã dị hóa là dịch bệnh nam nhân, phát ra âm thanh. Ung thư. Thật sự vô cùng thần kỳ. Có thể, ta nói là có thể, trong đó cất giấu mở ra nhân thể thần tàng bí mật cũng có nói. Thiếu niên ngẩng đầu, lộ ra một tấm bình tĩnh lại điên cuồng gương mặt. nhưng ta xem một chút đi, giả nhượng tiên sinh, ngươi ung thư, còn có ngươi, toàn bộ. Thiếu một ca đi, có chút việc đột nhở y hẹn chương 539, tiêu diệt giả nhượng, đoạn hắn trường sinh, 2, chương 539, tiêu diệt giả nhượng, đoạn hắn trường sinh, 2." Bình tĩnh lời nói, nhương giả nhượng sắc mặt hơi hơi biến hóa. "Và chờ, vì sao?" thân làm thủy đức cán bộ của đảng giả nhượng sử dụng hạt giống ung thư lần nào cũng đúng người trường sinh nắm giữ bị trồng mầm ngống xuống người bệnh hóa vì sao hoa ẩn. giả nhượng đứng tại trước lò luyện đan thân sắc hơi kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt la hoa thiên cổ tay không đúng vì sao cái này trên người hoa ẩn, sức mạnh ung thư như thế nồng đậm hắn không phải đã bị ung thư bệnh hóa rồi sao chu chấp nhẹ nhàng nông đầu đông đông đông đông như là nào đó động cơ tại thúc đẩy đó là nhịp tim âm thanh không có có lời thừa thãi xanh thảm ảnh tử bộ phát ra khó có thể tưởng tượng lực trùng kích hướng lên trước mặt lão giả phóng đi linh lực xám xịt, mang theo đặc thủ nào đó khí tức nguy hiểm, nguy hiểm. Đây là giả nhượng cảm giác đến. Lão giả cung phần lưng nhanh chóng bắn lên, cơ thể dưới da, từng cái hình cầu khối u hư ảnh lấp lóe mà qua. Hắn đã bình ổn lúc hoàn toàn khác biệt tốc độ, nhanh chóng nhảy trí cao chỗ treo hành lang. Sau đó, thở hổn hển, nửa ngồi dưới, giả nhượng dường như có lẽ đã thời gian rất lâu không có trải qua kịch liệt như vậy vận động, hắn nhẹ nhàng ho khan, sắc mặt càng thêm ấm lãnh. Không đúng, người không phải hoa ẩn Hoa ẩn tuyệt đối với không có cách nào có loại thực lực này. Người rốt cục là ai? Giả nhượng giọng khô Tại cả cái trong thật lớn cung điện tiếng vọng. Trả lời người Trường Sinh, liên chỉ có Thiếu Niên bình tĩnh lại không mang theo có cảm tình đến thanh. Cái này, rất trọng yếu sao? gia nhượng tiên sinh. Thiếu Niên trên thân, bằng da dần dần chảy ra. Quả thực dường như là thừa vận cổ đại truyền kỳ trí dị bên trong họa bị đồng dạng. Một tấm, thanh lãnh, lạnh lùng khuôn mặt, giống như tất cả dục vọng đều bị thỏa mãn sau đó lười biếng cảm giác. Chu chấp trời Trần, thì đứng ở có lộng lấy màu đỏ thảm trên mặt đất. Vượt qua 1.8 cơ thể nhìn lên tới thon dài mà lại có lực lượng, mỗi cái bộ vị cơ bắp nhìn lên tới xảo đoạt thiên công. Gương mặt này giả nhượng cũng không có tại trong hiện thực gặp qua, nhưng lại có loại mạc danh cảm giác quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp qua, bước vào hoa phủ sau đó, giả nhượng một phương diện phát triển thủy đức đảng, một phương diện luyện chế đan dược, kỳ thực cũng chưa từng gặp qua thái nhiều người. vì sao? sẽ có cảm giác quen thuộc đâu? còn có một loại, cực sâu nguy hiểm, đối phương, chẳng qua là một cấp chính thức mà thôi, chỉ là cấp chính thức. giả nhượng đục ngầu nhãn cầu giật giật, ngay lập tức chân chuỗi chân, đồng dạng rơi trên mặt đất. hắn mở ra hai tay, tay áo dài phân vân, trong tay áo. Riêng phần mình hai đạo như là đại tràng bình thường rắn hổ mang hiện lộ mà ra, huyền hóa bộ dáng, giống như thời khắc cũng tại lẻ lưới. Đồng thời, tại sau lưng giả nhượng, một bộ âm trầm trắng bệnh bầu trời, chiếu dọi ra một quả sâu sang ngột ngạt, gần như không thể nhìn thẳng méo mó đại thụ. Chỉ số bệnh hóa tăng lên trên diện rộng. Chỉ số bệnh hóa tăng lên trên diện rộng. Vạn ung thư chi chủ môn đồ của trường sinh thụ đang phát ra dị thường lực lượng. Tin tức lấp loé mà qua. Đồng thời, Chu chấp trông thấy, giả nhượng đỉnh đầu, xuất hiện một đạo có chất lỏng màu xám trụ chứa khung. Đồng thời, trung quanh thế mà xuất hiện không hiểu ra sao nhạc nền. Như là nào đó mang theo thủy mặc hứng thú tiến tiêu, trường sinh thụ môn đồ giả nhượng, người trẻ tuổi, giả nhượng mang theo âm lánh nét mặt, giống như cười mà không phải cười, chớ xem thường lao giả a, chu chấp từ trước đến giờ đều là bình tĩnh, cảm xúc bên trên ba động, tại dịch đấu trong quá trình toàn bộ chỗ vô dụng, định nhân trên đỉnh đầu xuất hiện tên, cái này chu chấp kinh thường gặp được, theo thanh thạch chấn bắt đầu, đại hát hơi viện trưởng thì có, mẫu chút là này kim trúc cung, chu chấp chỉ gặp một lần, đó chính là sử dụng dịch trang quạ cầu thông hất giả thành lúc, nhìn thấy cái đó tên là địa hoàng tồn tại, từ hiện tại góc độ đến xem. Cái đó dịch bệnh quái vật tất nhiên ít nhất là bệnh long nhất cấp tồn tại. Tiếc khung, có phải hay không tính là cường giả biểu tượng đâu? Chu chắp tay phải nâng lên, kéo ra chỉ mẹ dạ miệng quá kéo. "Nín chết a, Lão ca, ta muốn nói chuyện." "A, ta có thể nói á?" Chỉ mẹ dạ phát ra đà trọng ồn ào âm thanh. Đồng thời, theo chỉ mẹ dạ lưỡi quanh trong, màu trắng bạc mang theo, Tả Dị cảm nhận chất lỏng hướng Chu Chấp quanh thân lưu động, mặt dây truyền lên gẹn, tạo thành một kiện dịch trang. Không bố như thế quái kỳ cảnh tượng, nhường giả nhượng ánh mắt cũng biến hóa. Luẩn đến dị thường, sao? Trước mắt người kia, càng giống là dị thường không có quá nhiều lời nói, linh lực cùng sức mạnh dịch bệnh tụ hợp lại cùng nhau, quấn quanh lấy giống như phong bạo xé rách cung điện mặt đất. Khoảng cách nửa tiền quyết đấu, 1 giờ 37 điểm. Cấm thành ngoại bộ đường đi. Không khí hình như có chút không hiểu ba động Đồng thời, sóng nước phới phới, linh lực lan tràn. Có người đặt chân mà ra. Nhìn lên tới, giả nhượng lao ra hỏa kia còn muốn chơi một hồi đấy. Cũng đúng, vì bệnh thai góc độ đến xem, người đúng là luyện chế đan dược tài liệu tốt. Ngồi âm thanh, chậm rãi văng lên. Giả nhượng cũng coi như là cái nhân tài, có rất ít diệt dịch sĩ có thể thấy qua nhân long chi phong cảnh còn lui rụt về lại Vì chúng sinh mà bỏ cuộc nhân long lực lượng không thể nói là khiêm đảm chí ít cũng cần đại nghị lực về phần hắn những kia thành quả nghiên cứu mặc dù phần lớn là làm ẩu vô dụng dị vật nhưng có chút nội dung xác thực ngay cả trong gia tộc đều chưa từng ghi chép còn rộng lượng ung thư nguồn gốc trường sinh tụ ghi chép tóm lại là cái như tài và chuyện chỗ này chính mình có thể là chuẩn bị đem giả nhượng mang về đoàn biến châu không khí gọn sóng thời phối đồng thời bên cạnh thủy quân đại nhân đã lâu không gặp trước mặt một thoạt nhìn như là vào thành lao động nhập cư nông phu bộ dáng trung niên nhân tại đường đi bên cạnh uống nước trà mà phồn hoa mặt đường, chung quanh người đi đường cũng giống như không nhìn thấy hắn bình thường, chứ đừng nói là giao lưu lời nói. Ừm, là đã lâu không gặp, trong không khí vẫn như cũng là gần như không thể xem xét ba đậu. Từ người rời khỏi Đoan Yến Châu sau đó cũng đã qua mấy thập niên đi, Phản phất có tầm mắt ba đậu. Nhìn về phía nông phu kia chống rông tay phải, bị người kia chém tới quen dùng tay, không cách nào nhậm chức thai nghiện đội trưởng, đây là tất nhiên. Nông phu uống một ngụm trà, hàm dâu kéo trà, mất tinh thần thật thả bộ dáng nhìn lên tới cùng thường nhân không khác. Được xưng là thủy quân người trầm mặt một hồi, nghe nói người kia ngay cả viêm đế cũng đánh bại. Người kia, hai người không dám nhắc tới tên. Rõ ràng danh tự của người kia chẳng qua là đơn giản nhất, số lượng lại hoàn toàn không dám nhắc tới, vì sẽ bị để mắt tới. Cái đó, ý gì hay bộ sinh ra chín đến nay trăm năm, lớn nhất phản địch. Đừng nói loại sự tình này, đi thôi, đi cấm thành nhìn một chút, chúng ta vị kia sao động hoàng đế. Nông phu không còn nghi ngờ gì nữa, không muốn ở trên đây nói quá nhiều, giả đâu? Ta nhổn hắn luyện chế cho ta một nhóm tiên tinh an. Thủy Quân Phát ra giọng ôn hòa, hắn còn trên đường, một hồi rồi sẽ đến. Ngươi biết đến, lão đầu tử kia nhát gan nhất. Nông Phu mặt không biểu tình, buông xuống ngân lượng đứng dậy rời đi. ở ba, Quát Cốt Thiên Phủ bên trong chiến đấu, càng đánh càng nhường giả nhượng cảm giác quá gì, không ngừng điệu tăng sinh, hồi sinh. Rõ ràng chính mình là bệnh hay, nên hoàn toàn áp chế đối phương. Nhưng dù thế nào, nam nhân ở trước mắt đều sẽ lại lần nữa tụ hợp huyết nục khôi phục lại. Cái này, rốt cuộc ai mẹ hắn mới là người sử dụng ung thư, trường sinh thụ tín đồ. Ngươi, ngươi mau nói, ngươi rốt cuộc là ai? Giả nhượng là gan rất nhỏ. Hắn nhanh chóng lui đến hậu phương, hai cái đại tràng rắn một trái một phải, cuốn quanh ở trung quân hắn, tái tạo tế bào, chu chấp huyết nhục phân hóa tăng giá trị tài sản. Trong tay chạm dịch đao hung tiêu, vì chịu không được loại trình độ này chiến đấu mà vỡ vụn. Thiếu niên tiện tay vứt bỏ. Ngươi có thể gọi ta Thánh tử thủy đức Đảng. Vĩ đại trường sinh thụ điều động ta tới tiêu diệt ngươi cái này không thuần túy ung thư người bệnh. Chương 540 tiêu diệt giả nhượng đoạn hắn trường sinh 3. Chương 540 tiêu diệt giả nhượng đoạn hắn trường sinh 3 Giả nhượng cảm thấy mình vô cùng ưu tú, vậy xác thực. 400 năm trước đủ để lay động đất trời nhân Long phương sĩ hoàn toàn có thể được xưng là thế ngoại cao nhân cái chủng loại kia và cấp. Nhưng đối với thế giới dịch bệnh giả nhượng nhìn thấy được càng nhiều thì biết mình kỳ thực nhìn thấy được càng ít. Nhân Long đối với người thường mà nói cao không thể chạm. Nhưng đối với những kia chân chính quái vật căn bản không quan trọng gì. Đặc biệt ung thư bản thể bị các tín đồ tôn xưng là trưởng sinh thiên trường sinh thụ như thế siêu thoát quái vật là không cách nào tưởng tượng. Gặp mặt một lần nhưng giả nhượng tâm bắt đầu khiếp đảm. Nhân Long đã đủ rồi hắn dạo chơi nhân gian mãi đến khi lão hoa tiền đến. Lao hóa là đáng sợ nhất, dịch bệnh, nó không có thuốc chữa, đồng thời Vương Triều Thừa Vận lần đầu tiên giải quyết hành động mở ra. liền Như là phái cách tân một dạng, ngay lúc đó vị kia hoàng đế Thừa Vận làm được càng thêm quyết tuyệt. Mỗi cái đỉnh núi, mỗi cái ly tan thế kẻ lực mạnh đều muốn quy về triều đình Thừa Vận, cái này cũng ra đời không ít cùng loại với Bắc cung hướng ngoại tính chi vương. Gia nhượng là một ngoại lệ. Hắn lúc đó đã bắt đầu nghiên cứu sức mạnh cấm kỵ. Người nào long? quyền thế, hắn đã không quan tâm. Hắn liền muốn công việc, muốn trường sinh. Nửa tháng sau, bị người Thừa Vận long giết đến chỉ còn nửa người trên, đại chàng qua lại lắc lư người trường sinh gặp được đến từ y địa bộ người nào đó mở ra nghiên cứu của mình con đường quay đầu lại quá khứ gia nhuộn cảm giác được nhân sinh của mình vô cùng đặc sắc là tương đối thành công cả đời hoặc là hiện tại phải nói bệnh sinh gia nhuộn vân bụng bắt đầu dị thường địa nhúc nhích lá gan của hắn thật là tiểu đây là hắn ở đây thừa vận giải quyết trong chiến tranh đã thành thói quen gặp được cái gì gió thổi cỏ lây đều muốn thói quen trước chạy trốn chỉ là hắn chỉ ít còn có một chút nhân lòng tự tôn tại đối mặt cấp chính thức nếu như cũng muốn chạy trốn vậy cũng thái rất hại thánh tử thủy đức ngươi là tự đại nhân người không đúng Ngươi gạt ta, hắn vừa nãy còn ở nơi này, ngươi không thể nào là người của hắn. Giả nhượng trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, đồng thời, hắn không có nửa điểm do dự, mở ra chính mình sức mạnh dịch bệnh, triệu hoán bộ lý át tính. Theo giả nhượng khoang bụng trong, những kia buồn nôn tăng trưởng không bình thường vật, trong khoảng thời gian ngắn đã biến, nguồn bệnh hóa, ung thư kết trạng. Chu chấp bắt được giả nhượng trong miệng tự đại nhân xưng hô thế này, hắn đương nhiên biết rõ cái gì thánh tử thủy đức giả nhượng lão nhân này tinh là không có khả năng tin tưởng, nhưng sao cũng được, hắn đã phát hiện, cái này giả nhượng hình như không biết lắm chiến đấu. Hắn hoàn toàn dựa vào trên người mình ung thư kết tràng dịch bệnh hiệu quả chiến đấu, còn có hắn ống tay áo phía dưới rắn hổ mang kết tràng phối hợp khủng bố thanh lánh tiếng tiêu, còn rất giống là chuyện như vậy. Phía trên có khối u phủ điều kim trúc không trong đó chất lỏng chập trườn, đã thiếu xuống dưới nước chừng 1/6. Người trương sinh, thật sự không biết chiến đấu. Giả nhượng cho mình uy hiếp, cũng không có làm sơ vạn xảo hồ địa lớn. Giả nhượng, đã từng thế nhưng nhân Long A. Chu chấp đưa tay nhét vào trì mẹ dạ khoang miệng nội bộ, trực tiếp đem chính mình trạm dịch đao thiên thị lấy ra. Đồng thời, hắn tay trái bàn tay lòng bàn tay, một nho nhỏ chất mềm, sắp đỏ xám, đưa đát thịt cá trạng điểu thịt xuất hiện, trong đó điểu thịt tế bào nhảy nhót, giống như đi tới da viên mới, rất là nhảy cảm. dị thương lực lượng tại chu chấp thể nội đi khắp, cùng nguyên bản giả nhượng tại trên người chu chấp gieo xuống hạt giống ung thư kết hợp, phát nhiệt, mệt mỏi, thiếu máu, đau đớn. chu chấp nhẹ nhàng lắc lắc, đối với giả nhượng vô bảy một tay bên trong điểu thịt tổ chức, giả nhượng tiên sinh, người trường sinh cổ tay, chính là sử dụng sức mạnh dịch bệnh bệnh hóa sao? không thú vị, lại vô dụng. chu chấp trầm trầm vào giả nhượng, ngươi thuật vọng đâu? ngươi đã từng năng lực đâu? còn có, ngươi biến thành nhân long trước đó, thành danh diệt dịch tổ đầu. Giả nhượng hé mắt, nét mặt phức tạp, miệng nói lầm bầm. Đáp án đã rất rõ ràng. Chu chấp lắc đầu, "Trường Sinh, đến tột cùng mang cho ngươi cái gì đâu?" "Ta, ta tốt thất vọng." Làm vì Trường Sinh người, giả nhượng dường như sẽ không bị ảnh hưởng cảm xúc, nhưng hắn hiện tại lại nhìn chằm chập chu chấp cơ thể. Nghiệp thịt, là ung thư cái thứ hai hi hữu hình thái. Rõ ràng đối phương chỉ số bệnh hóa đã gần 100. Không chỉ không có hoàn toàn bệnh hóa, thậm chí ngay cả tiêu cực trạng thái cũng không tồn tại. Cái này giảm mạo hoa ở người, không thể nào là hạ người vô danh. Hắn so với hoa ngày qua mà nói, muốn càng thêm đáng sợ. E ngại trong lòng hắn dâng lên, như là nhóm lửa ngọn lửa bình thường, càng lúc càng lớn, dần dần không cách nào ngăn chặn. Đến tột cùng là cái gì người bình thường mới biết tại ngực dài một chương mang theo khóa kéo miệng. Đồng thời không ngừng mà hướng mặt ngoài xuất ra trạm dịch đao cùng dịch trang. Thủy Đức Đảng. Thánh tử. Già nhượng sắc mặt âm tình bất định, gạt ra nụ cười. Người kia, nghĩ như vậy? Già nhượng sau lưng bộ phận, lần nữa lan tràn ra hai đạo kết tràng chi rắn. Đồng thời, hắn xuất ra một nho nhỏ túi, đem bên trong đan dược nhanh chóng đổ vào khoang miệng của mình trong. Chỉ số bệnh hóa đề cao, bên cạnh cơ bắp trở nên phồng lên lên, không giống trước đó cảm thụ lao đầu. đồng bộ, trên người giả nhượng bốn cái rắn hổ mang kết tràng giống như là nhận lấy thế nào kích thích, trở nên cực kỳ hưng phấn, phát ra tiếng thẻ lưỡi khẽ khè. đối với chu chấp, chu chấp dù bận vận lung dung địa đứng vững, quan sát đến giả nhượng. nội khoa dược sĩ cùng thừa vận đan sĩ là giống nhau, sử dụng dược phẩm gia tăng thực lực của mình. nói đến, chu chấp trước đó không lâu còn gặp qua nghe nói là thời đại này mạnh nhất dược sĩ người, có chút đáng tiếc. trăm năm lời biếng, đối với trường sinh dính mò, giả nhượng sợ là cũng sớm đã quên đi là một cái diện dịch sĩ bản tâm. Làm trong mắt chỉ còn lại trường sinh giả nhượng liền vậy không còn còn sống. Bất quá, quá độ ung thư kết trạng ô nhiễm, vẫn đúng là sẽ ảnh hưởng đến ta. Trên người chú Chấp, càng ngày càng nhiều tế bào ác tính tăng sinh, tế bào đang chuyển biến làm tế bào ung thư, cố lực lượng này phun trào vào nhập thể nội, giống như mở ra một trời. Mô đạo môn phi, đang mở ra. Diệt dịch thuật, chuyển hóa tế bào. Diệt dịch sĩ tế bào có thể đem bình thường chuyển hóa tế bào là tế bào ung thư, cũng có thể đem tế bào ung thư tăng sinh hiệu quả trên phạm vi lớn suy yếu, bản cái hiệu quả căn cứ vào diệt dịch sĩ và cấp nhìn thấy chu chấp trên người phun trào khối u hư ảnh chiếu sạ tại trên mặt tường chu chấp ảnh tử biến thành rắn hổ mang cất chàng loại trang diện này chỉ đại biểu một sự kiện đó chính là ô nhiễm thành công gia nhượng cuối cùng lộ ra xảo quyệt dảo quyệt nụ cười hắn khô cạn ngón tay lắc lư nhìn chăm chạp nam nhân trước mặt biến thành trường sinh thụ ở dưới xương khô đi ung thư am hiểu nhất chính là đồng hóa tăng sinh cái này người trẻ tuổi hội ung thư khôi phục thì thế nào thân thể tế bào tổ chức hoàn toàn biến thì không cách nào thành vì nhân loại chỉ có thể bị trường sinh thụ bóng tối bao vây là cái này trường sinh đem đến cho ta tự tin Ngươi này loại sống chẳng qua vài chục năm người trẻ tuổi, nên vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Giả nhượng nét miệng. Chu chấp lắc đầu, đem chạm dịch đao thiên thị lưỡi đao gần sát mặt đất. Thân làm thánh tử thủy đức đảng, dạy ngươi một cái đi. Lây dính ung thư bệnh nhân, trên lý luận rất sợ gặp được mỗ một loại diệt dịch sĩ. Chu chấp tim cổ động. Bước chân tin tức quyền như lôi đình nổ vang. Trên người chỉ số bệnh hóa nhanh chóng giảm xuống. Trong cơ thể con người có một cái cơ quan không cách nào ứng biến. Giả nhượng trong mắt, chu chấp thân ảnh trở nên to lớn. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Trường Sinh lão giả nhanh chóng nhanh lùi lại, đem bốn đạo rắn hổ mang trực tiếp bắn về phía Chu Chấp. Nhưng Chu Chấp thật sự là thái sắp rồi, trực tiếp đột phá ruột ô nhiễm. Trái tay nắm lấy giả nhượng khô cạn tay trái, tay phải chạm dịch đao đột nhiên vung chặt. Xoẹt. Giả nhượng thân thể, tại hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong, trực tiếp bị chặt thành hai nửa. Cột kim loại trong cơ thể xám xịt chất lỏng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Cảm tạ khen thưởng chương 541, tiêu diệt giả nhượng, đoạn hắn trường sinh, 4, trường 541, tiêu diệt giả nhượng, đoạn hắn trường sinh, 4 sẽ rách giọng hết nổ, tràn đầy tại tất cả quát cốt thiên phủ trong cung điện. Cái kêu ma quái tiếng tiêu, như là gấp dây cung mưa rào sau đó đột nhiên đình chỉ, lại mở ra. Giả nhượng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Đồng thời, hắn khô cạn hai tay hướng chu chấp trên người lợi ra, vô số buồn nôn méo mó khối u như là nổ bể ra tới. Tiếng oanh minh không ngừng. Tất cả cung điện trụ đứng đều đang run rẩy. Tất cả, tại lúc này đình trệ. Hoàn toàn nổ tung ba, âm ba ba. Sau một phút, trên mặt đất chất nhảy dần dần hội tụ thành kỳ dị bộ rễ. Bộ rễ trung ương, tạo thành một quỷ bí mà người Giả nhượng như là cùng một cái cây hoàn toàn kết hợp với nhau. Vì sao? Tế bào ung thư đối hắn hiệu quả kém như vậy? Không đúng. Rốt cục là vì sao, người đàn ông này đối với ung thư như lòng bàn tay. Rõ ràng chính giả nhượng mới là vĩ đại chúa tể môn đồ của trường Sinh thụ, là nhân long nghiên cứu ung thư vượt qua trăm năm, nhưng lại liên tiếp tại một như vậy người trẻ tuổi trong tay ăn quả đắng. Thậm chí, giả nhượng đã cảm giác được thân thể chính mình sản sinh nào đó biến hóa. Ung thư bệnh nhân thì giống như diệt dịch sĩ máu, không sợ nhất chính là cơ thể tổn hại. Tế bào ung thư thân mình có được tăng sinh phân liệt năng lực, dường như có thể để bù đắp tất cả tổn hại. Nhưng mà, hiện tại giả nhượng ngạc nhiên phát hiện, thân thể chính mình mới vừa rồi bị chu chấp cắt miệng vết thương bộ phận, thế mà không có hoàn toàn khép lại. Mầm thịt đang ngọ ngoệ, từng cái khối u hư ảnh tựa hồ tại gào thét hống, nhưng không có có thể khôi phục lại dị vãng trạng thái. Và chờ, đây là không chế tế bào ung thư khôi phục hiệu suất. Không thể nào. Chẳng lẽ lại, người kia, thật là trường sinh thụ thánh tử. Tim không cách nào ứng biến. Tiểu này tin tức dường như có thể nói là ung thư tuyệt mật. Giả nhượng căng răng, kia giả yếu gương mặt cực kỳ khó coi. Khí đảm hoàn toàn chiếm cứ đầu góc của hắn. Đúng thế ở quá khứ mấy trăm năm bên trong, giả nhượng cũng sớm đã vứt bỏ đã từng là dòng trong loài người tôn nghiêm. hắn vậy quên đi mình am hiểu diệt dịch thuật, bởi vì làm căn bản thì sao cũng được. dẫn thân vào bước vào dịch bệnh ốm ấp, có thể lấy được được sống lâu, nhìn mãi mới là trọng yếu nhất chuyện. dịch đấu cường giả chỉ cần có thể sống sót là được rồi. muốn chạy, giả nhượng trong nháy mắt quyết định quyết định thật nhanh. trên mặt đất bộ dễ phun trào, bị giả nhượng nhét vào nội tạng trong sắc mặt ngoan lệ, quay người liền muốn chạy trốn. chỉ là bối mù tàn đi, chu chấp há lại sẽ nhường hắn nguyện trước ngực chị mẹ dạ đang tinh tế nhai nuốt lấy người trưởng sinh huyết đủ miệng lúc đích, như là đang thưởng thức nhìn cái gì khó mà nuốt xuống đồ ăn ồ không thể ăn Tốt lão bất quá cảm giác là lạ như là có một loại ma lực thần kỳ tại trong bụng trứng mở à tiểu ca nguyên lai ta căn bản không có bụng chị mẹ dạ có chút xấu hổ chu chấp cầm trong tay lưỡi dao đương nhiên sẽ không đi quản chỉ mẹ dạ khẩu vị đạt được phẩm chất cao tính di truyền trạng người trưởng sinh chi di đạt được diện dịch thuật tăng sinh tế bào diện dịch sĩ tế bào cần tốn phí linh lực đi không chế tái tạo tế bào nếu như không sử dụng khống chế linh lực, sử dụng tái tạo tế bào diện dịch thuật đều sẽ thay thế là tăng sinh tế bào, có xác suất nhỏ hội dẫn đến phân liệt mất khống chế, thậm chí là xâm nhập nhân thể hệ thống khác, có khá lớn có thể biết dẫn đến bệnh hóa. đạt được diện dịch thuật, trường sinh đến từ ung thư, không phải trạng thái chiến đấu dưới, trao đổi chất trên phạm vi lớn giảm xuống, đồng thời có cấp cao, ung thư, tăng sinh đặc tính. đạt được diện dịch thuật, tinh thông luyện chế đan dược, tại luyện chế đan dược trong quá trình có nhỏ bé tỷ lệ đạt được phẩm chất cao đan dược. đạt được diện dịch thuật, cường hóa ung thư biểu mô tế bào vệ Diện dịch si tế bảo trừ tim bên ngoài tất cả cơ quan đều có thể tiến hành thời gian ngắn lung biến, đồng thời, cái kia bộ vị sẽ được đến kinh người cường hóa. Chúc mừng ngươi, ngươi đã trưởng cầm đầy đủ lực lượng, vĩ đại trưởng sinh thụ, chính đang yên lặng địa nhìn chăm chú ngươi. Ngươi đã thỏa mãn bước vào chủ đạo tất cả điều kiện, là lúc đem linh lực cùng ngươi nắm giữ lực lượng tụ hợp lại cùng nhau. Nếu ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, Chu chấp mặt không biểu tình, bước về phía trước một bước. Tim cổ động, nhịp tim vượt qua 1200. Quả thực muốn đem chúng ta chỉ mẹ dạ bạn thân mệt muốn chết rồi. Nhưng đổi lấy, lại là tiếp cận với thái quá tốc độ, cùng Chu chấp kịch liệt thương tích. Theo giả nhượng tầm mắt đến xem, một toàn thân bắt đầu phun huyết quái vật, một bên phát động động cơ đế vương, một bên cầm đao hướng mình vào tới. Căng kinh khủng là, cái này hoa hận còn có thể hạn chế ung thư năng lực khôi phục. Thủy Đức tinh quân đại nhân, không được, ta muốn đi tìm của ta tất cả, cũng tại đây bức trong thân thể, ta không năng lực chết ở chỗ này. Giả nhượng kinh khủng muôn phần, giá mua thân thể, chạy lên tới so với tuổi trẻ tiểu tử đều muốn nhanh. Chỉ là, chu chấp cũng sẽ không đối với người giả thủ hạ lưu tình. Đối với giả nhượng, hắn cũng sớm đã thấy rõ ràng, là học giả và đan sĩ, hắn sớm thì đã mất đi là diện dịch sĩ trái tim dựa vào ung thư ô nhiễm đi cho tới hôm nay nguyên bản trảm dịch đau chỉ sợ sớm đã đã không biết ném đi nơi nào hắn xài bước về phía trước một cước đạp hướng giả nhượng cái này lao đang phần lưng giả nhượng một kêu thảm trên mặt đất lộn một vòng lại một vòng chỉ là vừa mới tiếp xúc chu chấp lần nữa đối với giả nhượng ung thư chuyển hóa tế bào một người đã thành thói quen thụ thương tổn thương hội nhanh chóng hồi phục như vậy cái này hồi phục năng lực biến mất về sau sẽ phát sinh cái gì đâu cũng không cần suy nghĩ nhiều giả nhượng tiêu thảm lên ta ta nhớ ra rồi ngươi là ai ngươi là chu chu chu chu chấp cái đó đệ nhất huyền nguyên giả nhượng sủi lơ trên mặt đất gương mặt kia vì trên mặt đất trượt qua nguyên nhân có vẻ máu thịt bé bé chu chấp không nói gì giả nhượng phía trên tiêu kim trúc khung bên trong chất lỏng đã tiếp cận khô cạn, quả nhiên thứ này chính là thanh máu đồng thời không biết theo trường nào thì bắt đầu cái kia có chút ít dị thường địa tiếng tiêu vậy ngừng theo vừa nãy chu chấp quan sát đến xem giả nhượng bản thân nên cũng không thể nghe được này có chút quỷ quyệt địa nhạc nền chu chấp tốt không từ bi tay phải nâng lên chạm dĩ dao muốn chém xuống giả nhượng vội vàng giơ tay lên chu chấp ta biết ngươi ta sai rồi Ta cũng vậy bị buộc. Ta biết, ngươi là hội trưởng người. Muốn cùng y liệp bộ đối nghịch là cần phải, nhưng ta chẳng qua là một nghị cầu trưởng sinh đáng thương người, chuyện không liên quan đến ta a. Ngài muốn biết cái gì, ta đều có thể kể ngươi nghe. Chỉ cầu, chỉ cầu ngươi có thể thả ta một cái mạng. Giá nhượng hèn mọn đến cực hạn. Chu chấp khuôn mặt bình tĩnh. Hắn ngược lại là đã có thể lý giải giả nhượng. Người đều có truy cầu, mà vị này đã từng nhân long truy cầu, cũng coi là trước sau như một, đó chính là trưởng sinh. Như vậy, ngươi nói cho ta biết trước, trong miệng ngươi thủy đức tinh quân là vị nào, các ngươi chuẩn bị muốn làm gì? Còn có Về địch thu nghiễn cùng Trọng Phán Hề chuyện xưa, ngươi dường như hiểu rõ một ít nội tình, nói cho ta biết." Chu chấp chậm rãi mở miệng, đưa ra hai vấn đề. Gia nhượng mắt đi lòng vòng. Đầu của hắn hơi thấp, "Đại nhân, thủy đức đảng sự việc, ta kỳ thực cũng không phải hiểu rất rõ. Thật sự, đừng giết ta. Ta có thể kể ngươi nghe Trọng Phán Hề sự việc." Gia yếu người trường sinh không lưng ngồi, vì ngồi trên mặt đất bên trên, kia máu thịt bè bè trung trùng. Trọng Phán Hề là người sắp chết. Vì ứng đối đến hẳn phải chết vận mệnh, nàng tìm kiếm hỏi tham lục quốc, hỏi y sinh thuốc, tìm y bộ rất nhiều người, nhưng không thu hoạch được gì. Mãi đến khi tìm thấy thánh địa Đoan Yến Châu nguyên bản chủ gia La Phiệt, cái đó người làm vườn chủ mẫu cho nàng một nghi thức mượn sắc trọng sinh pháp. Già nhượng tốc độ nói rất nhanh, thu thập mắt hẳn giống, hội tụ thành huyết nục, vì thân cốt nhu làm dẫn, tăng thêm máu chốc nhất, có tư thế nhân long lại không vượt qua 20 tuổi diệt dịch sĩ chủ đao nhãn khoa linh hải tiểu này đổi mệnh chi pháp, thậm chí đây trong truyền thuyết thâm tế thay máu muốn càng khủng bố hơn. Chu chấp trầm mặc một hồi, lạnh lùng mở miệng, ngươi làm sao lại biết? Già nhượng cười theo, cái đó người làm vườn đã từng tới Đoan yến Châu, làm lúc hướng ta hỏi qua phương pháp. Chương 542, bí ẩn, chém giết, thiên tinh. Chương 542, bí ẩn, chém giết, thiên tinh. Giả nhượng cũng không biết Chu chấp tại sao muốn hỏi vấn đề này, nhưng là trăm năm trưởng sinh người, hắn khoảng đoán được, là vật chứa địch thu nghiễn, cùng Chu chấp quan hệ không cạn. Hắn túi đầu xuống, một bộ ngoan ngoãn dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Ở quá khứ bên trong, hắn gặp bao nhiêu cường giả cùng quái vật, thấp như vậy đầu đối với giả nhượng mà nói, chỉ là chuyện thường ngày, cũng không có nửa điểm xấu hổ. Chu chấp nhẹ nhàng huy động lưỡi đao, trong ánh mắt mang tới nhiều hơn nữa cảm xúc. Hắn sẽ rất ít có loại tâm tình này bên trên ba động, mà lần này, là vì địch thu nghiễn. Deon, mẹ Còn có nhãn hoa, vật chứa, cùng với Linh Hải. Dường như là dịch bệnh tử vong sau đó, sẽ có hạt nhân dịch bệnh loại bệnh này hóa vật, nhân loại tử vong sau đó, hắn thân mình linh lực cũng sẽ kết tinh, hình thành Linh Hải. Nhân loại chính quyền nghiêm cấm bằng sắc lệnh vì tùy ý phương thức sử dụng Linh Hải, do chuyên gia cất đặt, nhường hắn thoái biến, tự nhiên trở về thiên địa. Gốc kia tên là thiên nhãn đàm hoa thực vật, phối hợp tượng máu thân tộc, còn trẻ tuổi có chủ hoa. Như vậy khó khăn nghi thức, có thể đổi lấy là mượn xác trọng sinh. Theo mặt chữ trên ý nghĩa tôi nói, trong phán hệ, muốn mượn xác địch thú nghiễn, mà giả nhượng nói tới Trọng Phán Hề là kẻ chắc chắn phải chết, cực kỳ giống hiệp hội bệnh nhân bên trong. Hội trưởng đoán ngôn tử kiếp. Chu chấp ánh mắt lạnh băng. Là cái này Thủy Ngân Nhất đến thừa vận lý do sao? Chu chấp khẽ hỏi. Giả Nhượng sững sở, liền vội vàng gật đầu. Chu chấp tiên sinh, ngươi biết là được rồi. Thủy Ngân Nhất đã từng cùng Trọng Phán Hề cùng xuất phát từ thánh địa La Việt, còn tính là có chút tình cảm. Chu chấp hí mắt, chuyện này rất có giá trị, ta cũng định thả ngươi một nửa. Giả Nhượng da rẻ nhăn meo run run, Chu chấp tiên sinh yêu cầu sự tỉnh tự nhiên hỏi gì đắc đấy. Giữa chúng ta không có gì hẳn phải chết thù hận sử dụng lực lượng, vậy đồng suất trưởng sinh tụ nếu là chúng ta tổ hợp lại với nhau, tất nhiên vô địch thiên hạ, thậm chí có thể nhập y nghi bộ." Già nhượng còn đang nói, Chu chấp ngắt lời hắn. "Nói cho ta biết, y nghi bộ rốt cục dự định làm cái gì?" Nghe được vấn đề này, già nhượng sắc mặt hơi hơi biến hóa. Hắn không giống với Dĩ Vãng, nhìn từ trên xuống dưới Chu chấp, Đục ngầu nhãn cầu lấp lẻ. "Chu chấp tiên sinh, vấn đề khác ta đều có thể kể ngươi nghe, nhưng duy chỉ có cái này, nghe ta một lời khuyên, đừng tìm y nghi bộ đối địch, Dù là ngươi sau lưng có cái đó gọi là hội cho người, Gia Nhộn nheo mắt lại, nhìn Chu Chấp nâng lên nào Chu Chấp nhìn lão giả, ngươi không sợ ta giết ngươi? Gia Nhộn trên mặt hiện hiện nụ cười ma quái, ngươi không phải trước đây không có ý định buông tha ta sao? Kể ngươi nghe đi, ngươi giết ta, ta là không chết được, nhưng đoạn mất trường sinh của ta đường, ngươi sống không nổi. Ồ, Chu Chấp nhẹ nhàng như mày, tự tin như vậy. Giả Nhộn nở nụ cười, lúc này hắn nét mặt sản sinh biến hóa kỳ dị. ở quá khứ năm tháng bên trong, ta đã thấy quá nhiều người giống như ngươi, đều không ngoại lệ, vẫn là câu nói kia, Chu Chấp chúng ta không có có cử Chu chấp không có nửa điểm do dự, hắn tay trái nhắc tới thân thể của ông lão, chảm dịch đao thiên thị rơi xuống, huyết nhục tại thiên không vỡ vụn. Vậy theo hiếm còn đang ở tăng sinh tế bào ung thư ngọ ngoại, rất giống là từng cái méo mó rời bỏ. Đồng thời, tim trí mẹ dạ bắt đầu nhảy lên, mở ra miệng rộng bắt đầu nhai. Người trường sinh giả nhượng, nhục thể, tử vong, tin tức lưu truyền. Chu chấp đắm chìm trong máu màu trong, giả nhượng trường sinh huyết, đồng thời cũng tại bị đại thực vào. 400 năm huyết dịch, như là thơm mùi rượu, mang theo hơi dư vị. Đáng tiếc, giả nhượng như vậy 400 năm nhân long, hay là có rất nhiều chuẩn bị ở sau dù là phá hắn ung thư tăng sinh đoạn hắn con đường trường sinh cũng vô pháp đưa hắn hoàn toàn giết chết chu chấp cảm nhận địa đến giá nhượng cũng chưa chết chỉ là hắn trăm năm tích xúc huyết nục bị chu chấp lưu tại nơi này trong đó tinh hoa như là màu mỡ của cao nuốt trưởng rơi về sau chu chấp cảm giác được mình tùy thời đều có thể thăng cấp chủ đạo thế nội khối ủ phun trào phối hợp các loại hư ảnh trở thành yêu ma quỷ quái nhơn duy nhất tỉnh thổ chỉ mẹ dạ tiểu ca có chút ngốc a có chuyện gì vậy sao bên ngoài đều là hình thù kỳ quái hình tròn đâu là đã xảy ra chuyện gì sao Tiểu Tri Mẹ Dạ vừa nói muốn có được Trần Mạc Soái ca Tiểu Điểm Điểm đáp lại. Giờ phút này Chu Chấp thôn vệ người Trường Sinh hoàn tất. Gia Nhượng không có nhiều tài sản, có mấy chục viên để lại đan dược. Đại đa số Chu Chấp đều biết Tiểu Bộ phận hắn cũng chưa từng gặp qua. Mà ở một màu xanh dương cái hộp nhỏ trong Chu Chấp phát hiện 6 viên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đan dược. Tin tức lưu truyền Thiên Tinh Đan, cố bản bồi nguyên có thể sống hóa huyết thị, tăng cường linh lực, gia tăng tự thân nhục thể cường độ, cũng có thể dùng cho giải trừ các loại trạng thái bất thường và độc tính. Viên thuốc này trải qua Gia Nhượng thủ pháp đặc biệt đối người lòng cũng có hiệu quả nhất định. Nói tóm lại, giá trị liên thành, giả nhượng còn phát nổ dạng này đủ tốt. Chu chấp không nói hai lời, trước tiên làm đường đầu ăn một khỏa, coi như là khôi phục thể lực của mình. Giả nhượng năng lực chiến đấu không được, nhưng thân mình ung thư ô nhiễm dễ nhường tế bào mất không chế. Chính vì vậy, Chu chấp cần tốn phí nhiều hơn nữa linh lực đến không chế. Hiện tại, Chu chấp tùy thời đều có thể thông qua thể nội lực lượng mới, ung thư lực lượng bước vào diệt dịch sĩ cấp chủ đao. Chỉ là, Chu chấp không có ngay lập tức làm như thế, vì hắn không có kẻ ngữ, không có kẻ ngữ, thì tấn thăng làm chủ đạo sẽ bị thế giới dịch bệnh coi là không có có tư chất của nhân long. ý nghĩa vậy rất đơn giản, không cách nào tạo dựng thuật vực, không cách nào biến thành nhân long. mẫu chốt là, chu chấp là thực sự không biết từ nơi nào làm một kệ ngữ ra đây. cái này, là thật không có biện pháp gì. thứ hai, chính là về địch thu nghiễn sự việc. trọng phán hệ tuyệt không phải người tốt, vì địch thu nghiễn mẫu thân đến cưỡng ép địch thu nghiễn, mục đích đúng là vì dùng địch thu nghiễn linh hải đến lần tránh cái gọi là tử kiếp. chu chấp xuất ra máy truyền tin, dự đoán biên chế tốt thông tin nhưng tại đại đô lương thần xa cùng kỵ anh chiêu sắp xếp người viên đem tại bệnh viện đệ nhất huyền nguyên trong địch ôn rời đi rời hiện tại xương bệnh dày đặc tăng thêm thừa vận cùng huyền nguyên ngàn giảm vận giảm tin tức cũng không có trước tiên phát ra ngoài mà là kẹt một hồi chu chấp đóng lại máy truyền tin lại lần nữa lấy ra hoa ở ra hiện nay có thể xác định thủy đức đảng phía sau là một tên là thủy đức tinh quân Người, cùng tiểu nấm phỉ hào không sai biệt lắm nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt cái này thủy đức tinh quân chỉ sợ là y thể bộ người cái đó ở vào lục quốc phía trên tổ chức thần bí y thể bộ là ngay cả nhát gan giả nhượng tình nguyện bỏ cuộc trường sinh thân thể cũng không nguyện ý đối với Chu chấp lộ ra nhiều hơn nữa khủng bố. Ngay cả trọng phán hệ, thủy ngân nhất dạng này rồng trong loài người, cũng chẳng qua là đã từng ra bộ. Dạng này thế lực, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Chu chấp lắc đầu. Hoa ẩn tâm kia âm lãnh như là chim mướt mặt xuất hiện lần nữa, nhưng bây giờ có chút khác nhau. Diện Dịch sĩ tế bảo Chu chấp đáy mắt, có kỳ dị liệu chẳng vật. Theo tại Thanh Thạch trấn gặp được kiến Khâu, hay là sớm hơn trước đó. Cái đó lạnh lùng đến cực hạn Chu chấp, không hề cảm xúc nam nhân dần dần tại biến mất. Hắn sẽ không để cho địch thu có việc, cho dù là, nhân lòng cũng không được. Chương 543 Nhân Long Tề Tụ, Cấm Thành Diễn Võ, 1, chương 543, Nhân Long Tề Tụ, Cấm Thành Diễn Võ, 1. Cấm Thành ngoại bộ. Đoàn giao lưu Huyền Nguyên tại hàng loạt Ngự Lâm quân cùng Hành Lâm vệ hộ vệ trước đó, từng bước một thông qua khổng lồ con đường. Mọi người không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt hùng vĩ. Cấm Thành. Vương triều thừa vận, đất rộng của nhiều, mà trong đó, nổi danh nhất chính là trước mắt hoàng đế chỗ ở. Tự nhận vận thành lập bắt đầu, liền ngật đứng không ngã, bị xem vì cái này cổ quốc biểu tượng. Y bộ giao phó cho quyền lực bát đại biểu một trong, hoàng đế cổ quốc liền ở chỗ này. Tưởng triều có chút hần trương. Ánh mắt của hắn nhìn trước mắt kia như là cự thú một rộng rãi tòa nhà, chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé. Thật hay giả? Địch Thu nghiễn đồng học muốn ở chỗ này dịch đấu sao? Cung thường vận hậu thổ nương nương, còn có cái đó hoa gia đệ nhất thiên tài. Trương Tử Long nuốt nước miếng một cái. Hoa Thiên Ngoại thừa vận tên không nổi danh, hoàn toàn không bằng thừa vận tam kiệt. Nhưng Huyền Nguyên Giao Lưu đoàn làm qua bài tập sau đó, liền phát hiện cái này xuất thân tự nhận vận đệ nhất gia tộc hoa gia con trai trưởng, đến cỡ nào địa mạnh mẽ. Trước đây điều động mà đến ra buộc hoa ẩn thực lực của hắn đã khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Không chi là cái nhà kia buộc chủ nhân. Đừng dốt Học trưởng, Cố Dịch mang trên mặt nụ cười thản nhiên, Chu Chấp cũng sẽ tới. Trận này Dịch đấu, nếu là hắn nói lên, như vậy hắn thì có trăm phần trăm chiến thắng năm chắc. Tưởng Chiêu nhìn thoáng qua Cố Dịch, vừa định muốn nói Chu Chấp là cha ngươi, ngươi tin tưởng hắn như vậy. Suy nghĩ một lúc, tại Chu Chấp cùng Vạn Sào Hồ Dịch đấu lúc, Chu Chấp bội đau còn là người kia lấy ra, liền không nói gì. Huyền Nguyên thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, thậm chí vượt trên Vạn gia hạt giống nhân long. Dạng này cường giả, khó mà nhìn theo bóng lưng. Tưởng Chiêu hiện tại ngược lại là vô cùng có tự mình hiểu lấy. Công Dương Lão sư, sư tử trắng bên trên. Trước đây một thằng ngủ thầm ấu lần nét mặt bây giờ hoàn toàn không bằng trước đó, mang theo một ít nghiêm túc. Bầu trời có chút xám xịt, rõ ràng là ngày mùa hè, lại cho người ta một loại âm trầm nóng bức cảm giác. Lần này dịch đấu, cũng không chỉ là dịch đấu mà thôi. Thiếu nữ Bạch Tạng híp mắt, hoắc thúc trước đó đưa tin cho ta, lần này ngự tiền diễn võ, sợ là sẽ phải có biến số. Chu chấp đưa ra hai đối hai dịch đấu, một cái trong đó mục đích hẳn là đem nước khoáy đủ. Công Dương chỉ sắc mặt biến hóa, làm cho này một lần sư phụ mang đội. Công Dương chỉ nhưng thật ra là có một ít đặc thù quyền lợi, tỉ như nắm giữ một ít nhân viên điều hành. Tỷ như nói tại đoàn trong đội hoàn toàn lệ thuộc vào chính quyền huyền nguyên không thuộc về huyền nguyên người thế lực trẻ tuổi cường giả thẩm ấu lân chính là một cái trong số đó ta biết rồi một lát nữa ta sẽ cùng hoắc nhân long nói còn có vị kia thủy nhân long công dương chỉ thấp giọng nói nói thẩm ấu lân ngẩng đầu nhìn một chút trung quanh nàng tiếp tục khép mắt thủy hình hội nhân long thân mình liền bị chính phủ bài xích bên ngoài người ở phía trên căn bản không cho rằng thủy hình hội đại biểu huyền nguyên chính phủ tại tuyệt đại đa số thời kỳ đều là giả vờ giả vị thiếu nữ thanh em có chút biếng phía trên cũng không biết vì sao trọng nghị viên đề cử hắn đến cho nên đồng dạng nhường hoắc thúc đến rồi Hắn lại không được bẩm nước. Công Dương chỉ gật đầu một cái, nhìn thoáng qua đoàn đội bên trong vẻ mặt lưng phấn mập mạp thủy cô hồng, vẫn như cũ sắc híp mắt đem ánh mắt của mình đặt ở địch thu Nghiễn kia eo thon tuyến phía trên. Địch thu Nghiễn hơi vi điều chỉnh nhìn hô hấp của mình, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Trạm dịch đao chuẩn bị xong, linh lực vậy vô cùng sung túc, tinh thần vậy nuôi rất tốt. Thiếu nữ kia tinh xảo mang trên mặt như là như băng sơn lạnh lùng thần sắc, phảng phất giống như bất cận nhân tình tiên nữ trên trời. Lần này, cũng không thể kéo chu chấp chân sau, thật không dễ dàng cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu cũng hẳn là một lần duy nhất, sau đó không biết lắm có hai đối hai dịch đấu cơ hội. Địch thu nhiên nghĩ, nhịp tim cũng hơi nhanh. Đối với dịch đấu, thiếu nữ không thèm để ý chút nào. Nàng chú ý là cùng Chu chấp cùng nhau. Hùng vi cấm thành to lớn cánh cửa, đại biểu thừa vận trí cao quyền lợi địa đường. Tiểu thu đều không tại ý. Vượt qua có tinh nhuệ diện dịch sĩ thủ vệ nén nguyên điện thông qua được cấm thành bên ngoài triều. Nội bộ càng thêm hào hùng khí thế, đông dạng cũng biến thành càng thêm sừng sững, khủng bố. Quy cụ san sát, chen ép được mọi người xuyên thở không nổi. Thành cũng trong chính là ngoài ra một bộ thiên địa Cho dù là thế giới dịch dịch cũng là như thế. Phía trước, một tên thái giám kính cẩn nghe theo địa tiếp nhận dẫn đạo nhiệm vụ, hướng cung đỉnh chỗ càng sâu. Sân trong, tuyên chính điện, tuyên chính điện đài cực cơ bản cao, đại điện xây ở cao chừng 5 mét thạch anh trên bậc than đá, cung điện vì chất gỗ kết cấu kiến tạo, nóc nhà vì phục thức hai tầng mái hiên biểu hiện. Tại mái hiên cao gầy chỗ hợp với kỳ dị đấu cùng tạo hình, đồng thời hàng loạt sử dụng cụ bị phóng phòng nhựa bệnh hóa đặc thù vật liệu gỗ, nương theo lấy làm cho lòng người định mùi thơm. Đã có không ít quan viên ở chỗ này chờ đợi, ánh mắt của bọn hắn nhẹ nhàng rơi vào trên người đoàn giao lưu huyền nguyên. Nói chính xác là rơi vào trên người địch thu nghiễn, tiêu mỹ nhân tuyệt thế khí chất, cho dù là sư tử trắng ở bên, vậy rất khó bị cướp đoạt ánh mắt. địch thu nghiễn nhìn tuyên chính điện ngoại bộ, chỗ nào đã bị hàng loạt diệt dịch sĩ bảo vệ, không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này chính là ngự tiền quyết đấu nơi. giới diệt dịch hắc giám sát thủ, chuyên môn đoạn tuyệt người khác chạm dịch đao nhân long huỳnh luyện. ta nghe qua tên của hắn, cấm thành hoàng cung nơi nào đó. lận tiêu hạ nhẹ giọng mở miệng, trước kia tay trái bị người chặt đứt, không cách nào tái sinh, thì lắp đặt một cùng loại với đá mài đá mài đao, tính cách bất thường, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm chết. Hẳn là hoa thiên mời đi theo cho mình hộ tống tiểu lương tử lận tiêu hạ nhìn xem lên trước mặt người trẻ tuổi ngươi nhìn xem ngươi nhiều có phúc khí a lần này có thể nhìn thấy sợ là cấm thành vùng trời trận chiến nhân long ứng lương cầm nắm đấm trong lòng kích động đầu tiên hắn là là thị vệ tại cấm thành bên trong hoạt động chỉ là bởi vì lận tiêu hạ ác thú vị mới một thằng được gọi là tiểu lương tử ban đầu ở bình an đạo bên cảnh nữ nhân này thoải mái tiêu diệt liên liên đốt lên ứng lương dạ tâm đi theo càng mạnh người bên cạnh có thể nhìn thấy càng xa phong cảnh nay liền đầy đủ đi thôi Lãm tiêu hạ mang lên trên mèo chiêu tài dịch diện, đồng thời mang tới chính mình nhóm kim, đổi lại hiểu điệu lỏng lẻo dịch trang. Một bên khác, Hoa Thiên nhắm mắt lại, cảm thụ lấy trong thân thể sao động, ung thư lực lượng. đến từ cách xa không biết nơi trưởng sinh tiền, từ từ bao trùm chính mình xương cốt, tại xương nội bộ cốt tủy ruỗi ra, hiện ra cái này đến cái khác nho nhỏ khối u. Những thứ này u ác tình nhóm, cũng không chỉ là đem lại bệnh hóa, đồng dạng cũng mang đến tiến hóa. Hoa Thiên tay trái nắm chặt vạn tọa đan, chỉ cần không ăn thứ này, giả nhượng, còn có hắn người sau lưng thì không khống chế được ta. Sau đó. Chứng minh giá trị của mình Thì giống như đoan mục thiên nhiên Bị y hề bộ xem trọng Hoa thiên trên khuôn mặt Tuấn Mỹ Viết đầy nghiêm túc Làm sao chứng minh giết chu chấp cùng địch thu nghiễn Còn chưa đủ sao